Trưng 337. Thú vị thú vị, còn có truyền ngoạn. Trưng 337. Thú vị thú vị, còn có truyền ngoạn. Ba ba ba. Nam đạo bóng người giống như Thái Dương, từ đằng xa bay tới. Mỗi một cái, đều phản phất có thể vì thiên diệt địa chỉ là tiểu bối, lại dám cùng vọng tự xưng muốn đạp nát Trần ra, ngươi thì tính là cái gì. Một thanh âm giống như Hồng Trung Đại Lữ, ở trên bầu trời nổ vang Trần Lao Tổ. Lao Tổ xuất quan. Không nghĩ tới nho nhỏ Trần Nhị Cẩu, thế mà dẫn tới Lao Tổ xuất quan, hắn chết chắc. Hiện trường người từng cái kinh ngạc Trần Chiến sắc mặt trắng bệnh, nhưng lúc này lại một mặt vui mừng ha ha, Trần Nhị Cẩu, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì thắng trên tài, còn trọng thương phong thúc, hiện tại Lao tổ xuất quan, ngươi nhất định phải chết. Chờ ngươi bị lão tổ cầm xuống, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Chiến cừu hận mà nhìn xem Trần Nhị Cẩu bá bá bá. Năm cái thân hình xuất hiện tại thiên không, quan sát Trần Nhị Cầu. Trần Chiến cung kính túi đầu, Lao tổ, thật này tâm ngoan thủ loạn, táng tận thiên lương, lại trên thân tu vi nơi phát ra không rõ, ta hoài hắn đã rơi vào ma đạo, còn xin tổ xuất thủ, đem hắn chết, chủ trì chính nghĩa." Cái năm cái lão tổ lườm Trần Chiến một chút, gật gật đầu. Phạm Vất Tại nói: "Yên tâm." Hắn chết chắc Sau đó nhìn về phía Trần Nhị Cẩu, nhìn thấy lao tổ, vì sao không bái? Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Nghe nói như thế, Trần Nhị Cẩu sững sờ ba. Lời này vì sao quen thuộc như thế? "Bái, ta bái ngươi lại ra." Trần Nhị Cẩu trực tiếp bao nổi lớn luận: "Chúng ta thế, nhưng là ngươi trưởng bối, làm sao dám như vậy? Các ngươi loại hành vi này, cũng xứng xưng là tiền bối." Thiểu nhân mà thôi." Trần Nhị Cẩu khinh thường nói: "Ta Trần Nhị Cẩu bái trời bái đất bái phụ mỗ bái đại tài, sẽ không bái chó. Các ngươi, không xứng." Trần Nhị Cẩu niệm ai? Mấy người nghe vậy, Giận dữ, lớn mật, dám như vậy. Ta nhìn ngươi xác thực đã nhập ma, muốn chết. Chân Chiến cũng giống nhìn ngu xuân một dạng nhìn xem nhị cầu. Phản phất nói, ngươi đây là tự tìm đường chết. Chân nhị cầu cười khẽ, Diêu nhân, so bối cảnh đúng không? Tốt, ta cũng sẽ. Lưu Đường chủ, lúc này không ra chờ đến khi nào. Nghe nói như thế, trong trời cao có một tiếng cười sang sảng chuyển đến, Tiểu Hữu chớ trách, vừa rồi xem kịch nhìn nhầm thần. Nếu Tiểu Hữu cần giúp đỡ một thành, vậy tại hạ nghĩa bất dung tử. Lưu Trường Xuân nói xong, phi thăng mà lên, cùng hắn đồng dạng bay lên còn có 3 ba cái cao thủ, khí thế kia tu vi Thế mà không thể so với Trần gia lão tổ yếu, thậm chí càng mạnh. Nhìn thấy Lưu Trường Xuân mang theo ba đại cao thủ xuất thủ, Trần gia ngũ đại lão tổ sắc mặt biến đổi đối Lưu Trường Xuân. "Gió Xuân Đường đường chủ, hắn vì sao muốn chuyến vung nước được này? Năm người không thể tưởng tượng nổi." Nhìn về phía Trần Nhị cầu ánh mắt cũng thay đổi. "Cái này Trần Nhị Cẩu, có tài đứa gì, thế mà có thể mời được đến Lưu Trường Xuân Lưu Đường chủ, đây là chúng ta Trần gia việc nhà, ngươi cần gì phải nhúng tay? Hắn có tài đứa gì, có thể để ngươi xuất thủ? Bất quá chỉ là một tiểu nhân và tôi." Lưu Trường Xuân chắp hai tay sau lưng, cười cười, ai bảo Trần Nhị cầu là của ta kết bái huynh đệ. Chuyện của hắn chính là ta sự tình, cho nên. Hoa, ba. Nghe nói như thế, người ở chỗ này, ba quắc ngũ đại lao tổ ở bên trong đều cùng nhau chân kinh. Cái gì ba? Trần Nhị cầu tên phế vật kia, lại là lưu đường chủ kết bái huynh đệ. Không phải ba. Đây là sự thật sao? Làm sao lại thành như vậy? Trần Nhị cầu hà đẳng hà năng? Ta còn tưởng rằng, hắn ôm vào Lưu Trường Xuân đùi đã là vận hạnh. Ai biết, hắn lại còn nói bọn hắn là kết bái huynh đệ. Cái này, mọi người nhìn về phía Nhị Cẩu ánh mắt, đều trở nên cổ quái. Giờ khắc này, lại không người dám kinh thị. Nhìn về phía Trần Nhị cầu ánh mắt đều tràn đầy sự khó hiểu. Người kia, quá thần bí Lưu Đường chủ không phải là đang nói cười đi. Trần Nhị cầu, là của ngươi kết bái huynh đệ. Trần gia lão tổ không hiểu, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm hắn hà đằng hà năng. Lưu Trường Xuân chăm chú chỉnh trọng nói, "Trần gia lão tổ, ta cùng người nào kết bái có liên quan gì tới ngươi? Ngươi dựa vào cái gì nói huynh đệ của ta không phải?" Mọi người im lặng. Lưu Trường Xuân người này, chẳng lẽ là điên rồi sao? Hắn vậy mà thật là Trần Nhị Cậu kết bái, haha. Đốt trang bức giá trị 134. 979. 12. Trấn Nghị cậu nhìn thấy mọi người như là thấy quỷ trấn kinh đến biểu lộ, trong lòng phi thường kích động. Tốt tốt tốt, chính là loại cảm giác này. Các ngươi chấn kinh đi. Hắc hắc. Đây chính là nhân vật chính mô bản. Các ngươi bọn này chưa từng va chạm xã hội nhà quê. Kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân vật chính quang hoàn đi. Thế giới bên ngoài, Tô Hưởng cũng là không còn gì để nói ca đối với nhị cầu thật đúng là tốt, thế mà thật cho hắn nhân vật chính mô bản nhân sinh. Ta còn tưởng rằng gặp được 5 cái lao tổ hắn liền xong rồi, không nghĩ tới, còn có một tiết này. Không thể không nói, Nghị cậu Mạ ngươi tốt, gặp Tô Ninh ca, cái này nếu là gặp được ta. Vậy ngươi xem như đã đến cái tấm. Tô hưởng đạo. Nhìn thấy huynh đệ mình tại tiểu nhân thế giới, đem huynh đệ mình giống con kiến nhỏ một dạng ngôi dưỡng ở trong bể cá, thật sự là thú vị ư ngươi cái này quá sung sướng không được a, Tô Hành Chi đạo. Cũng không thể như thế thoải mái. Tô Hưởng sờ lên cái cằm, lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, con đường tu hành, khó chi lại khó, ngươi bây giờ thoải mái như vậy, về sau phi thăng tới thế giới này, cái kia không thích hứng làm sao bây giờ? Ngươi cần một chút luyện. Tô Hưởng cảm thấy, hẳn là cho nhị cậu một chút luyện. Không phải vậy hắn liền thành hoa trồng trong nhà ấm nhị cầu nếu là biết được nhất định sẽ nói, tê dại và nón người thật là chó trong tiểu thế giới Trần gian 5 cái lao tổ đồng thời l nhau bí mật truyền âm làm sao bây giờ lúc đầu coi là cái này Trần nhị cầu chúng ta có thể tùy tiện nắm, ai biết sẽ có cái lưu trường xuân đột nhiên chạy đến lưu trường Xuân do Xuân đường cũng không dễ trọng mấy người không nguyện ý cùng gió Xuân đường là địch nhìn về phía lao đại lao đại hơi như mày quyết định thử gió Xuân đường lưu trường Xuân chúng ta xác thực không muốn tr trọng thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn ra mặt thì nên trách không được chúng ta Hôm nay, Trần Nhị Cầu phải chết. Nếu như hôm nay hắn không chết, lấy thiên phú của hắn, tương lai nếu là học hữu sở thành, nhất định sẽ trở về thành toán Trần ra. Các ngươi phải biết, Trần Nhị Cầu mạnh này là như thế nào diệt tuyệt. Bao quát cha mẹ của hắn, nếu để cho hắn biết chân tướng, cho hắn biết hắn mạnh này, bao quát cha mẹ của hắn huynh đệ tỷ muội đều là bị chúng ta thiết kế giết chết. Ngươi cũng đã biết về sau sẽ như thế nào. Nghe nói như thế, mọi người nhìn về phía Trần Nhị Cầu ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt. Trần Nghị cậu phải chết. Ta hoài nghi, hắn đã biết chân tướng không phải vậy sẽ không lớn lối như thế, cũng Trần gia nội xôn xao cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, thế mà kết giao lưu Trường Xuân. Hắn là muốn mượn lấy Lưu Trường Xuân tay, hủy diệt Trần. Là ý kiến hay. Đáng tiếc. Đúng a, đáng tiếc. Lưu Trường Xuân mặc dù khó làm, nhưng là chủ nhân sẽ ra tay. Hừ hừ, coi là kết giao Lưu Trường Xuân liền có thể gối cao không lo. Nam mơ, Lưu Trường Xuân, Trần Nhị Cầu. các người nếu muốn chết, hôm nay liền đều lưu lại. 5 người nhìn về phía Trần Nhị Cầu bọn hắn, trong lòng tràn đầy sát ý. Thế giới bên ngoài Tô Hưởng thấy cảnh này, cũng là hứng thú, a, thú vị, thú vị. Thế mà còn có loại này chuyện hướng tiểu thế giới này sự tình, so kịch truyền hình cùng tiểu thuyết cũng đẹp, ha ha. Chương 338. Người bối cảnh ngứ bức, ngươi sợ cái gì? Chương 338. Người bối cảnh ngứ bức, ngươi sợ cái gì? Trong vườn rau xanh, nhìn xem Tô Hưởng, một hồi cười, một hồi âm hiểm. Tô Ninh nhún nhún bay, "Không phải, ngươi còn chưa xem xong." Tô Hưởng đầu cũng không có vẻ, "Quá đẹp, ca." Thú vị như vậy đồ vật, ngươi làm sao mới nói cho ta biết? Ngươi muốn nói cho ta biết, ta đã sớm sang xem. Thế mà còn có chuyển hướng, chân nhị cậu Lịch Thiên nhân sinh, khá lắm cố sự, viết thành tiểu thuyết, vài phút phá và đọc. Tô Ninh, ta muốn ra cửa chính ngươi xem đi. Tô Ninh đã mặc quần áo tử tế, nhún nhún vai, "Theo hắn đi ca, ngươi đi đi." Tô Hưởng Đầu cũng không nhấc. Tô Ninh im lặng, đi vài bước, nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, ngươi chơi thì chơi, đừng cho đùa chơi chết. Yên tâm đi ca, chúng ta là quá mệnh huynh đệ, tuyệt đối sẽ không cho hắn đùa chơi chết." Tô Ninh muốn, chân nhị cậu bày ra như thế cái huynh đệ, cũng là tuyệt. Hai chó A hai chó, thời gian sung sướng của ngươi chấm dứt. Bất quá cũng tốt, để cho ngươi nhiều hơn học hỏi kinh nghiệm. Tu hành cũng không phải trò đùa. Quá mức vô náo mạnh lên sẽ chỉ làm ngươi cảm thấy tu vi tăng trưởng cũng liền như thế, chờ sau này ngươi phi thăng lên tới. Lại nên như thế nào đối mặt không xác định tương lai? Tô Ninh ngẫm lại, cũng nên cho hai chó tốt nhất áp lực đương nhiên, nói đi thì nói lại, đến tương lai hai chó thành thánh làm tổ, thật vất vả phi thăng lên đến, lại phát hiện chính mình thế mà phi thăng tới một chỗ như vậy, lại là phi thăng tới ta vườn rau xanh, sẽ là cái biểu tình gì? Haha ha. thú vị. Trong tiểu thế giới, Trần nhị cầu căn bản không biết mình bị Tô Ninh cùng Tô Hưởng hai huynh đệ quan sát lấy, cho hắn tạo một cái sợ cửa thế giới. Hắn còn tưởng rằng Mình lại một cái rất như bức thế giới tiên hiệp. Người nơi này, tùy tiện một cái phá toái hư không đến Lam Tinh, vài phút trở thành người trên người, hủy diệt thế giới loại kia. Mà tu vi của mình, càng trâu mà bức chi đem đến từ mình phi thăng Lam Tinh, nhất định có thể cho Tô hưởng bọn hắn hảo hảo lên lớp. Hắn căn bản không biết, đừng nói chung quanh ba dưa hai táo, chính là thế giới này người mạnh nhất, tiến nhập Lam Tinh sau, so con kiến còn không bằng bốn. Trần gia lão tổ xuất quan, cùng Lưu Trường Xuân bọn người rằng co. Trần gia tổ lão tổ đại, Lưu Trường Xuân, đã ngươi muốn ủng hộ Ma Tu này, vậy cũng đừng trách chúng ta. Trần Nghị cậu phải chết. Trên người hắn máu có thể là mở ra cái nào đó bí ẩn mấu chốt, cũng là hiến tế cho ma thần đại nhân mấu chốt thiên thần huyết mạch. Không phải vậy, hôm nay cũng sẽ không có nhiều như vậy người Trần gia nhằm vào Trần Nhị cầu, muốn để hắn chết. Lưu Trường Xuân bất vi sở động, tới đi, huynh đệ của ta, ta bảo vệ định. Hừ hừ, xếp hàng Trần Nhị Cẩu không thể nghi ngờ là chính xác. Mặc dù căn cứ gió xuân đường tình báo đến xem, Trần gia có vẻ như có cái như bức ma thần tọa trấn, thế nhưng là thì tính sao? Trần Nhị Cẩu thân phận bối bức tốt lần trước có cái đại lão. Cảm giác kia thậm chí đều đã là thánh nhân cảnh giới, siêu việt thánh nhân cảnh giới, đều trong bóng tối cho hai chó đạo chỉ là ma thần, tính là cái giám gì? Trận chiến này, xem ra không cách nào tránh khỏi, Lưu Trường Xuân. Thiết triêu. Trần gia ngũ đại lao tổ, cùng Lưu Trường Xuân mang tới ba đại cao thủ chiến khai chiến đấu âm ầm. Lập tức, giữa sân có vô cùng chiến đấu ba động xuất hiện, Nên đến trong lòng người chấn động nhận lấy cái chết. Chỉ gặp Trần gia các lao tổ thân hình như điện, trưởng phong lăng lệ, chiêu thức của bọn hắn giống như nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu đều ẩn chứa vô tận uy lực ẩm ẩm. Mà Lưu trường Xuân mang tới ba đại cao thủ cũng không chịu yếu thế, kiếm pháp của bọn hắn, pháp pháp luân, các lão tổ triển khai kịch liệt đối công. Trên chiến trường, kiếm khí tung hành, trưởng ảnh tung bay, Song Vương ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Trần gia lão tổ bên trong một người sử xuất một chiêu lật trời thập bắt trưởng trưởng lực như như bãi sơn đảo hải hướng đối thủ dũng mãnh lao tới, mà đối phương cao thủ thì lại lấy một chiêu càn khôn đại na zi xảo diệu hóa giải một cách này. Một vị khác Trần gia lão tổ thi triển ra lang ba thân pháp thân hình lỡ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Lưu Trường Xuân cao thủ thì lại lấy bay trên trời chín kiếm ứng đối, kiếm thức biến đoàn, kiếm kiếm chỉ lão hại. Trận đấu nhập giai đoạn, Song đều sử xuất tất cả liếng trấn ra các lao tổ nội lực liên tục không ngừng mà tuôn ra, bọn hắn công kích càng hung mãnh, mà Lưu Trường Xuân những cao thủ thì nương tựa theo tinh xảo võ nghệ cùng ăn ý phối hợp, cùng Trần ra các lao tổ rằng còn không xong. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, mỗi một cái trong nháy mắt đều tràn đầy mạo hiểm cùng kích thích, để cho người ta không kịp nhìn thế mà rằng co. Trần nhị cầu nhìn xem trong sân chiến đấu, như mày. Hắn biết Lưu Trường Xuân có lưu chỗ trống, lưu đại ca đừng ngờ, khoái hoạt tại giải quyết chiến đấu đi, đánh xong chúng ta xong đi uống rượu. Lưu Trường Xuân tại kéo dài công việc, hắn mang tới người vốn là so trấn ra lão tổ lợi hại, nghe nói như thế, cũng không để lại tay. Được chưa? Ầm ầm. Lưu Trường Xuân các loại không lưu dư lực, toàn lực công kích một chút, Trần Gia Ngũ Đại Lao Tổ thế mà bị đánh đến liên tục bại lui, cuối cùng không thể không lui. Không hổ là gió xuân đường. Trần Gia lão tổ lão đại nóng đội, Ma Thần lao tổ, Trần Gia nguy hiểm, xin ngươi rời núi giải quyết khó khăn, đánh rất Trần Nhị Cầu, Thiên Thần huyết mạch dung hợp, các ngươi đem vô địch. Không biết bọn hắn làm cái gì nghi thức hiến tế. Trần Gia cấm địa chỗ sâu, có một luồng khí tức kinh khủng xuất hiện. Khí tức kia làm cho người mười phần khó chịu, giống như có cái gì tính ăn mòn công năng. Ma ba. Lưu Trường Xuân thấy cảnh này, có chút lư lại, đi vào hai cậu thân bên cạnh. Thần sắc hắn không thay đổi, mà hai chó lại kinh ngạc đến tê cả gia đầu. Ma thần lão tổ, Trần ra còn có ma thần lão tổ? Xong đời xong đời, phải xong đời. Ta gọi đến Lưu Trường Xuân, chính là đối phó 5 cái Trần ra lão tổ, ai biết hắn còn có cái ma thần lão tổ. Thính sai, ma thần kia lão tổ rõ ràng rất lợi hại. Lưu Trường Xuân khí tức cũng không sánh nổi. Phải làm sao mới ở đây? Trần nhị cầu lại hoảng hồn. Làm sao bây giờ? Muốn làm sao? Hắn đều muốn chạy trốn, nhưng lạ bây giờ rõ ràng chạy không thoát. Lưu Trường Xuân liền không giống mới, hắn rất bình tĩnh. Ma thần lão tổ, tính là cái dám gì? Trần Nhị cầu phía sau tồn tại xuất thủ, cái gì ma thần đều được hôi phi yên diệt. Hắn biết Trần Nhị cầu bối cảnh, cho nên hắn rất bình tĩnh âm ầm. Ma thần triệt để thức tỉnh, là một đoàn hắc vụ, che khuất bầu trời hắc vụ, rất khổng lồ. Quang khí hơi thở, liền để không ít thằng xui xẻo bại tác. Rất nhiều người Trần gia nhau nhau chạy trốn. Ma thần kia thức tỉnh, tâm thần liền khóa chặt trần Nhị Cẩu, còn có Lưu Trường Xuân bọn người Trần Nhị Cẩu, thiên thần huyết mạch, rất tốt. Hắn tựa hồ đối với Trần Nhị Cẩu thân thể rất hài lòng còn có. "Gió xuân đường người, Ma thần kia nghĩ nghĩ ta biết các người gió xuân đường nội tình. Dừng một chút, Lưu Trường Xuân đúng không, cho người một cơ hội, người đi." "Ta không truy cứu." Trần Nhị cầu sắc mặt trắng bệnh, cả người cũng không đủ sức. Ma thần quá nhúc bức, hắn đánh không lại. Tìm kiếm trong đầu hệ thống, cũng tạm thời không cách nào hối đoái ra có thể đối phó ma thần phương pháp, thậm chí chạy trốn đều không được. Lần này thật song đã nói xong nhân vật chính mỗi bản. Lúc bình thường, không phải ta mang đến Lưu Trường Xuân bọn hắn, trực tiếp quét ngang Trần ra, để người Trần gia nghẹn họng nhìn chân trói cái bản này, làm sao không đối? Lưu Trường Xuân bên này, hừ hừ, ta cùng hai chó không phải huyết mạch huynh đệ, hơn hẳn huyết mạch huynh đệ, muốn giết hắn, trước hết giết ta. Nghe nói như thế, ma thần sửng sở hự, tự chịu giật vong, đừng cho là ta thật sự sợ ngươi gió xuân đường, ngươi muốn tìm chết, ta thành toàn ngươi. Hai chó nghe nói như thế, cả người đều tê, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Trường Xuân, Lưu đại ca. Không nghĩ tới lúc này, Lưu Trường Xuân thế mà còn không chạy đường để hắn cảm động. Hoàn nạn gặp chân tình a mặc dù ta rất cảm động ngươi có thể làm như vậy, thế nhưng là, hiện tại rất nguy hiểm, ngươi hay là đi cho đi. Một kiếm này chỉ sợ rất khó vượt qua, không muốn để cho ngươi đặt mình vào nguy hiểm. Lưu Trường Xuân cười cười, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ngươi sợ cái quặm lông, sau lưng ngươi có chỗ dựa biết đi. Lưu Trường Xuân một chút đi ý tứ đều không có. Có thể, hai chó làm sao biết hắn bối cảnh ngu bực? Hắn liền cho rằng Lưu Trường Xuân chính là ngu xuẩn, phải cứ cùng hắn cùng một chỗ đưa để cử, Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà Linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh thành, trừ tà cầm kiếm. Một siêu phẩm dạng tận thế đánh quái như à, nỉm, à, ô, tờ, gờ, tờ. Nhỏ, nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sừng 339. Tô Hưởng xuất thủ. Chương 339. Tô Hưởng xuất thủ. Chân nhị cầu lòng như cho ngựa, hắn cảm giác hết thể đều lạnh. Bất quá, nhìn về phía Lưu Trường Xuân ánh mắt lúc đều là nét mặt xin lỗi, bởi vì hắn cảm thấy mình liên lụy huynh đệ, rất xin lỗi nếu không, ngươi hay là chạy trước đường đi. Chân nhị cầu đạo. Ta và ngươi nói ta bối cảnh rất nhút bức, kỳ thật đều là gật người. Ta chính là một cái bình thường người xuyên việt. Lưu Trường Xuân chắc chắn sẽ không chạy. Hiện tại chính là biến hiện trung tâm thời điểm, sao có thể chạy? Lưu Trường Xuân nói yên tâm, chúng ta là anh em, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ngươi mà đi. Hắn rất nghĩa khí vô vô bộ ngực. Nghe nói như thế, Trần Nhị Cẩu càng thêm ấy náy. Người này, muốn cùng chính mình chịu chết. Trần Nhị Cẩu khẽ cắn môi, ngươi hay là đi thôi, đừng ôm lấy huyễn tưởng nói thật cho ngươi biết, ta nói ta có bối cảnh, nhưng thật ra là lừa gạt ngươi, kỳ thật ta không có bối cảnh, ngươi đi theo ta sẽ chết người chạy mau. Nghĩ nghĩ, đời này có ngươi người, người huynh đệ này, đáng giá. Về sau nếu là có cơ hội, ngươi lại cho ta báo thủ không mượn. Trần Nghị Cẩu thảng thán. Hắn coi là Lưu Trường Xuân sẽ giữ hột hẹn sẽ trực tiếp chạy trốn. Ai biết hắn cũng không có không có việc gì, ngươi có thể cùng ta nói thật, ta rất vui vẻ. Yên tâm, muốn chết cùng chết, ta nhất định sẽ không buông tha cho ngươi. Hắn coi là nhị cầu đang khảo nghiệp hắn. Khá lắm. Lần trước có cái ít nhất thánh nhân cảnh giới cao thủ đến để cho ta chiếu cố ngươi, ngươi thế mà còn nói ngươi không có bối cảnh. Ngươi gạt ta ah, a Ta mới sẽ không tin. Ngươi khẳng định là đang khảo nghiệm ta. Chân nhị cầu Trong lòng của hắn càng thêm máy náy. Tại trong sự nhận thức của hắn, nơi nào có bối cảnh gì, cũng chỉ có trang bức. Ha, ha. Không nghĩ tới sắp chết đến nơi các ngươi còn như vậy tỉnh chân ý thiết, ngược lại để lao phu lao mắt mà nhìn. Ma thần Lao tổ đạo bất quá, đã các ngươi đều muốn làm cho đối phương sống, vậy liền cùng chết đi. Đến dưới đáy, các ngươi cũng có thể có cái bạn." Nguyền nói, Hắc vụ phát ra năng lượng to lớn công kích, che khuất bầu trời, quá mức khủng bố. Một chút tiếp xúc đến Trần Gia Tử đệ, trực tiếp bạo thể mà chết. Hắc vụ lan tràn, dễ như trở bàn tay, không gian phao thoái. Chân nhị cầu tê cả da đầu. Bởi vì đòn công kích này quá kinh khủng. Song song đây là siêu việt trụ cấp lực lượng Bọn hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Lưu Trường Xuân vẫn như cũ bình chân như vậy. Sợ cái gì? Sau lưng ngươi sẽ ra tay. Trần nhị cầu một bên tuyệt vọng, một bên nhìn xem Lưu Trường Xuân dáng vẻ rất là bất đắc dĩ, ta nói, chúng ta đều phải chết, ngươi tại sao phải cảm thấy ta có bối cảnh? Ma thần lao tổ Hắc vụ hủy diện hết thảy, dễ như trở bàn tay, mắt thấy liền phải đem Trần nhị cầu bọn người bao phủ. Trần nhị cầu cho là xong đời. Lưu Trường Xuân cũng có một chút nói thầm. Trần Nghị Cẩu phía sau đại lão, có phải hay không nhìn chằm chằm đâu? Có thể hay không không cẩn thận hai ta đều đã chết, vậy coi như chơi lớn rồi. Ai biết trong nháy mắt đại lão, còn không xuất thủ, chờ đến khi nào? Lưu Trường Xuân gấp, trấn nhị cổ 4. Cái gì đại lão? Căn bản không có đại lao âm ầm. Ai biết ngay tại Hắc vụ muốn tiếp xúc đến trần nhị cầu bọn người thân thể thời điểm. Bầu trời đột nhiên kim quang đại tác, Tương thủy hiện ra bạo khởi. Ngay sau đó, hư không phá toái, có một cố đại đạo áp lực bên dưới, phản phất thiên băng địa liệt, vũ trụ là út. Trấn nhị cổ ba. Lưu Trường Xuân, đến rồi đến rồi đại lão rốt cục xuất thủ ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa âm vang tận mây xanh. Thư không phá thoái. Ngay sau đó, Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống ấn về phía Hắc vụ phá phá. Hắc vụ tại đại thủ nén phía dưới, toàn bộ sụp đổ. Tô Hưởng xuất thủ để cử, mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Ta Linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đang thành, trừ tà Sư cầm kiếm. Một siêu phẩm dạng tận thế đánh quái như ạ nỉm a o tở gở tở, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ chương 340. Người ra cái giá. Chương 340. Người ra cái giá ân. Đây là ba. Tô Hưởng một mặt một bức. Cái này đại thủ màu vàng nóng. Thật là khủng khiếp, tốt biến thái, thật cường đại ba. Chỉ là Vì cái gì có một chút điểm quen thuộc. Cái này đặc biệt dấu bàn tay, Đường Vân. Còn có cái kia cao thấp không đều, xấu đến không biên giới ngón tay. Giống như ở nơi nào gặp qua. Bàn tay này có điểm giống trước kia thường xuyên đánh ta, để cho ta thay hắn xem tướng tay cái nào đó cố nhân. Chân nhị cậu cảm thấy tay này rất quen thuộc. Bởi vì xấu như vậy, biến thái như vậy tay. Hắn bình sinh chỉ gặp qua một lần hẳn là tay này là cố nhân kia. Không, làm sao có thể? Mới xuất hiện một cái ý nghĩ, hắn lập tức liền bác bỏ đây tuyệt đối không thể nào là Tô Hưởng tên kia tay, tuyệt đối không. Tô Hưởng thế nào khả năng mạnh như vậy? Con một bàn tay từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát hủy diệt ma thần lão tổ. Nói ra ta đều không tin. Ta mới xuyên qua a có được học đều mới đi đến một bước này, Tô Hưởng tên kia hiện tại đoán chừng còn tại Lam Tinh chơi bùn. Trung hợp, nhất định là trùng hợp thế nhưng là, cái này từ đâu tới, đột nhiên xuất hiện đại thủ. Làm sao có thể xuất hiện đến như thế mấu chốt? Không khoa học a. Là cứu ta, nhưng ta cũng không có lớn như vậy mà mũi. Chân nhị cầu hay là rõ ràng chính mình có bao nhiêu căn lượng. Hắn căn bản liền không cảm thấy, chính mình bước cảnh đến cỡ nào như bước. Thế nhưng lạ tay này chính là xuất hiện. Hắn rất là nghi hoặc. Mở bức. Không biết vì sao như vậy. Chẳng lẽ còn có thể là Tô Hưởng nhìn thấy chính mình gặp nguy hiểm, sau đó một bàn tay đập xuống đến. Vậy hắn mạnh đến bao nhiêu? Siêu thoát ra thế giới này. Một mực tại trên trời nhìn mình chằm chằm. Làm sao có thể thôi? Ta ngư bức như vậy, ta đều mới là một cái tiểu tu sĩ, hắn Tô Hưởng dựa vào cái gì? Cho dù hoài nghi, hắn cũng phủ định bàn tay to kiên là Tô Hưởng cũng phủ định bàn tay này là cứu mình. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lưu Trường Xuân. Nhìn đối phương một mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ. Hắn lập tức bình thường trở lại đây nhất định là Lưu Trường Xuân tu bút, không phải vậy ra hỏa này làm sao lại bình tĩnh như thế. Còn có vừa rồi chính là, biết rất rõ ràng ma thần lão tổ giáng Lâm, ta để hắn chạy, hắn thế mà không có chạy. Điều này nói do cái gì? Hắn đã sớm biết ma thần lão tổ xuất quan không ảnh hưởng toàn cụ, hắn đã sớm có bố trí, cho nên mới bình tĩnh như vậy. Nhất định là như vậy. Lưu Trường Xuân, là cái đáng giá kết giao người, không nghĩ tới chỉ là bèo nước gặp nhau, liền cùng mình kết bái, sau đó Liều Linh trợ giúp chính mình, tài nguyên gì cũng dám hướng trên người mình chào hỏi. Thậm chí vì mình không tiếc vận dụng loại này thủ đoạn một tiên, nghĩ đến, hắn nhất định hao tốn không ít đại giới đi. Dù sao giống ma thần lão tổ loại cấp bậc này đối thủ, mửa lững phó, không tốn phí một bút đại giới lớn, đây tuyệt đối là không giải quyết được. Lưu Trường Xuân, Người tốt ra về sau có cơ hội, nhất định phải hào hào báo đáp hắn. Thế nhưng là nói đi thì nói lại, hẳn là ta thật sự là nhân vật chính mô bản. Tuy tiện gặp được một cái đại lão, đều cam nguyện phụ ta ta. Đối với ta túi đầu xương thần, ta không hổ là người xuyên việt, không hổ là có được học cùng nhân vật chính kịch bản nam nhân. Mà đổi thành một bên, Lưu Trường Xuân trong lòng kích động một bộ quả là thế biểu lộ. Trần Nhị cầu quả nhiên là có đại bối cảnh. Là tiên nhị lại, thể nghiệp giả, hay là siêu cấp tiên nhị đại thể nghiệp giả? Hắn vừa rồi gọi ta chạy trốn, nhất định là vì khảo nghiệm ta, nhìn ta có phải hay không dạng nghĩa khí. Ta liền biết, vô luận như thế nào, vô luận hắn lâm vào như thế nào hoàn cảnh hiểm nguy đều sẽ có đại lao xuất thủ. Ta đoán quả nhiên không sai. Ta thật sự là quá thông minh. Lựa chọn của ta cũng phi thường chính xác. Lưu Trường Xuân bình chân như vậy nhìn xem Nhị Cẩu, giống như đang nói, còn muốn ta, còn muốn khảo nghiệm ta. Ta đã sớm xem thấu hết thảy. Hai người lẫn nhau đều coi là đối phương rất như bức đều tưởng rằng tay của đối phương bút tâm hẩm. Đại thủ tiếp tục đè xuống, hắc vụ tiếp tục biến mất. Giờ khắc này, Trần gia lão tổ, còn có Trần gia đệ tử đều sợ ngây người đây là cái gì? Thật là khủng khiếp tay. Từ trên trời giáng xuống, đại đạo đều tại tiêu tán. Chơi ạ. Thế mà so ma thần lão tổ còn cường đại hơn. Chúng ta Trần gia, hôm nay sắp xong rồi. Đến cùng là ai? Người Trần gia lâm vào khủng hoảng đừng nói là Trần gia đệ tử bình thường, chính là Trần gia lão tổ, cũng cảm giác được kinh dị không gì sánh được, cả da đầu Bọn hắn nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Đơn giản quá kinh khủng Là ai? Đến cùng là ai? Là vì Trần Nhị Cầu. Hắn từ đâu tới mặt mũi? Hắn như thế nào nhận biết loại tồn tại này? Thế mà chỉ cần một bàn tay, liên ép tới ma thần lao tổ không thể động đậy. Thực sự, quá ngư bức. Mọi người bất khả tư nghị nhìn xem bàn tay to kia. Lại nhìn một chút Trần Nhị Cầu. Giờ phút này, rốt cục lại không người dám đối với Trần Nhị Cầu bất kính. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ là một cái Trần Nhị Cầu, lại có loại năng lực này. Mời được đến cường giả loại này xuất thủ song song Nếu thật là Trần nhị cầu vậy liền xong Trần ra lão tổ lòng như cho muội bằng vào chúng ta hiện tại cùng Trần nhị cầu quan hệ nhất định là không chết không thôi song thân của hắn còn có nhất mạch kia đều là chúng ta giết chết hiện tại hắn đã thế còn không phải báo thủ rửa hận còn không phải đem chúng ta giết chết nếu không chạy trốn đi có người nhìn xem Trần nhị cầu trong lòng sợ hãi thực sợ bọn hắn cùng Trần nhị cầu có thủ không chết không thôi nguyên bản còn muốn lấy giết chết Trần nhị cầu ai biết hiện tại thật là thế đạo tốt luân hồi hiện tại đến tiên Trần nhị cầu không không nhất định là Trần Nhị Cẩu, hắn không có loại năng lực kia, chỉ là Trần Nhị Cầu, làm sao có thể mời được đến cường giả loại này? Hắn tính là thứ gì? Trần gia lão tổ xếp hạng lao ngũ nói khẳng định là Lưu Trường Xuân, là Lưu Trường Xuân tỉnh động gió xuân đường tổ giả. Cho nên mới có hiện tại cảnh tượng như thế này. Bọn hắn cho là là Lưu Trường Xuân giao nhân, không phải vậy bằng Trần Nhị Cẩu, làm sao có thể mời được đến loại đại lao này? Nhất định là Lưu Trường Xuân không sai có thể. Lưu Trường Xuân vì cái gì quyết tâm muốn giúp đỡ Trần Nhị Cẩu? Trần Nhị Cẩu có cái gì đáng giá trợ giúp? Cũng không khoa học a. Trong đó khẳng định có cái gì chúng ta không biết bí mật. Trần gia lão tổ bọn người trao đổi bất quá, chỉ cần không phải Trần Nhị Cầu trực tiếp mời tới người liền tốt. Chỉ cần không phải Trần Nhị Cầu chính mình mời tới người, liền còn có đường lui. Lưu Trường Xuân loại người này, chỉ cần chúng ta lái nổi giá cả, hắn liền sẽ giúp chúng ta. Cho nên, Lưu Trường Xuân mời người tới, so Trần Nhị Cầu mời người tới, muốn tốt làm được nhiều, chỉ cần chúng ta thao tác thỏa đáng cũng không phải không để cho Lưu Trường Xuân thu tay lại khả năng. Đối với, chính là như vậy không sai. Trần gia lão tổ lão đại, Lưu Trường Xuân đạo hữu, cần gì chứ? Làm gì bởi vì một cái chỉ là chân nhị cậu, cùng chúng ta trần ra cá chết lưới rách. Cái này, không đáng, ngươi coi như thắng, cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Trần ra lão tổ bắt đầu đàm phán không bằng dạng này, ngươi bây giờ thu tay lại, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Liệu trưởng Xuân nghe vậy, cười cười, Trần nhị cậu là huynh đệ của ta, tay chân huynh đệ, ra cái giá, ta tin tưởng. Thiên hạ này không có đảm luận không thành sinh ý, ngươi ra cái giá. Đế cử, mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Ta linh dương mắt, tính tàn phá bữa bãi. Vệ bộ doanh thành, trừ tà sư cầm kiếm một siêu phẩm dạng tận thế đánh quái như ạ nỉm a nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra tà, trượt tàs chương 341. Ngoại quải, bị đánh liền trở nên mạnh. Chương 341. Ngoại quải, bị đánh liền trở nên mạnh, ngươi hiểu lầm hắn nhưng là huynh đệ tay chân của ta. Lưu Trường Xuân đạo. Trần gia lão tổ lão đại nói quy cụ ta hiểu, đến thêm tiền. Liệu Trường Xuân 4. Trần nhị cổ 3. Lời này, rất quen thuộc. Không phải, Lưu Trường Xuân gia hòa này, không phải là muốn đem bán ta đi. Có như vậy trong mắt, hắn thật đúng là không tín nhiệm lắm Lưu Trường Xuân. Bởi vì nói thật, hắn cùng Lưu Trường Xuân thật không có giao tình gì, tình cảm không sâu, cũng liền gặp qua vài lần liền quyết định kết bái. Liên loại này kết bái phương thức, hoàn toàn chính là mặt ngoài huynh đệ à không, ngươi lại hiểu lầm. Ý của ta là, hắn là của ta tay chân huynh đệ, duy nhất hảo huynh đệ. Lưu Trường Xuân nói ta là không thể nào vì lợi ích bán huynh đệ của ta. Loại người như ngươi, còn quan tâm cái này. Trần ra lão tổ đạo nói đi, ngươi đưa ra một điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm được, liền nhất định thỏa mãn ngươi. Lưu Trường Xuân khẽ, các quá coi thường ta lư mô thật cho là một điểm nho nhỏ chỗ tốt liền có thể thu mua ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Lưu Trường Xuân, ngươi trang cái gì trang? Trước kia ngươi thế, nhưng là hám lợi hiện tại dạng tình cảm. Ai mà tin? Lưu Trường Xuân, đừng giả bộ, ngươi đến cho Trần Nhị cậu bệ đứng, không phải là vì lợi ích, không phải là vì muốn từ Trần gia dọa dẫm bắt chẹt, thu hoạch lợi ích sao? Cần gì phải giả mù sa mưa nói cái gì tình thân? Trần gia lão tổ nói chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, lên thẳng thắn chút không được sao? Nhất định phải làm loại này. Lưu Đường chủ, trực tiếp điểm. Ra cái giá. Lưu Trường Xuân biến sắc, không phải Tra trước kia phong bình như thế không tốt sao? Vì lợi ích, không thử thủ đoạn a, đây cũng quá. Trần ra lão tổ nói xong, Lưu Trường Xuân vẫn như cũ bất vì sở động, các người quá coi thường ta Lưu Trường Xuân quân tử có việc nên làm có việc không nên làm, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không phản bội huynh đệ của ta Trần Nhị Cầu. Trần Nhị Cầu, huynh đệ của ta. Hắn đối cảnh như vậy nu bức, Tuy tiện liền có thể triệu hồi ra đại lao toa trấn. Sối Juka, ta. ta uống lộn thuốc chứ? Ta làm sao có thể dễ dàng như vậy sử dụng? Nói đi thì nói lại, các ngươi Trần gia một điểm kia tài nguyên tính là cái giám gì? Ta đi theo Trần Nhị Cẩu lăn lộn. Sớm muộn cũng có một ngày có thể chứng đạo thành thánh, ta phải bị điên mới có thể đi theo các ngươi lưu trữ xuân, ngươi cũng đừng quá tham lam, cùng lắm thì cá chết lưới rách, đến lúc đó ngươi cái gì cũng không chiếm được. Trần gia lão tổ uy hiếp ngươi còn uy hiếp ta. Lưu trữ xuân đạo tính toán, đã các ngươi cố chấp như thế, vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội, ta ra cái giá, nếu như các ngươi có thể làm được, ta liền rời đi. Chân nhị tổ ba. Không phải ca. Vừa rồi ngươi còn nói lấy, ta là tay ngươi đủ linh để tới, ngươi còn nói ngươi tuyệt đối sẽ không phản bội huynh đệ. Làm sao đạo mắt liền biến sắc mặt? Thật đúng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Trần Nghị Cẩu có chút sợ, bởi vì hắn coi là cái kia đang cùng Ma Thần lão tổ rằng coi đại thủ, là Lưu Trường Xuân thủ bút. Nếu như bị Lưu Trường Xuân đâm lưng, vậy hắn coi như xong đời. Ma ngươi Trần Gia nghe nói như thế, không khỏi thở dài một hơi. Nhìn về phía Lưu Trường Xuân biểu lộ lúc, ý vị thâm trường. Một bộ, quả là thế, ta đoán không lầm, ngươi chính là vì lợi ích, ngươi chính là vì dọa dẫm một bút. Loại người như ngươi, sắp thực thắng lợi, mới vừa rồi còn đặt cái kia trang, bây giờ không phải là lộ ra cái đuôi hồ ly. Trần Gia lão tổ nói tốt, vậy ngươi nói một chút điều kiện của ngươi. Trần Nghị cẩu tâm nâng lên cổ họng, hắn coi là muốn xong đời, Lưu Trường Xuân phải bỏ qua hắn. Lưu Trường Xuân bình chân như vậy, run lên bà vai, điều kiện của ta rất đơn giản, các ngươi Trần gia tất cả mọi người tự vẫn, chết ở trước mặt ta, vậy ta liền rời đi. Ngươi ba, nghe nói như thế, Trần ra lão tổ tức hồn hề ngươi. Ngươi dám đùa chúng ta? Lưu Trường Xuân, thật dự định cùng chúng ta không chết không thôi sao? Lưu Trường Xuân vỗ vỗ bà vai, đùa nghịch các ngươi thì như thế nào? Cùng các ngươi không chết không thôi thì như thế nào? Ta là hám lợi không sai, nhưng là Trần Nghị cẩu là huynh đệ của ta, ta huynh đệ cả đời, ta đặc nhất Huynh đệ tốt nhất, ta tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, các người lại muốn dùng lợi ích đến châm ngòi hai chúng ta quan hệ, đơn giản tâm hắn đang chết. Lưu Trường Xuân, như thế nào? Ta liếm lấy còn có thể đi. Trần nhị cầu huynh đệ, có hay không bị ta liếm dục tiên dục tử, có hay không rất cảm động? Khi hi, ta muốn chính là loại hiệu quả này Trần nhị cầu huynh đệ, người yên tâm. Vô luận đến tình cảnh gì, vô luận tương lai phát sinh cái gì, chúng ta đều là huynh đệ cả đời, tuyệt không đâm lưng. Nói thật, Trần nhị cậu cảm động đến nào ảo đây chính là tình cảm. Chân huynh đệ phốc tử. tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm, bàn tay to kia tiếp tục đè xuống đại đạ ma diệt. Hắc vụ tán loạn. Cuối cùng, lộ ra trong hắc vụ một cái xấu xí ba cánh tay quái vật, như cái con cua, bất quá có được người thân trên. Trên thân xiên xẹo, có không ngừng chất lỏng màu đen chảy xuống. Ba cánh tay, cứ không cần đối, không hổ là quái vật. Nhìn thấy con cua này, một dạng quái vật hình người. Vô luận là người Trần gia hay là Trần Nhị cầu, Lưu Trường Xuân đều cảm giác được một trận buồn nôn ta dựa vào, xấu như vậy quái vật, khó trách một mực dùng hắc vụ che đậy thân thể của mình, ta còn tưởng rằng đây là vì lộ ra thần bí cường đại, tình cảm đây là vì che đậy, không muốn để cho người nhìn thấy nó buồn nôn mặt. Trần Nhị Cẩu trực chỉ đau nhức điểm Quả nhiên, nghe nói như thế, con của quái vật giận không kềm được. Nếu như không phải đại thủ áp chế, hắn đều muốn ăn một miếng rơi Trần nhị cầu dám vũ nhục ta, muốn chết. Ma thần lao tổ gào thét phanh phanh phanh. Hắn không ngừng giãy rủa, muốn tránh thoát chói buộc đại thủ, nhanh. Đường Dày vò khốn khổ một bàn tay để chết hắn tình bóng. Trần nhị cầu đã bá. Ai biết lúc này, bàn tay to kia lại vùng lòng tay đốt. Ta là của người bàn tay vàng tụ hoa sản phẩm, chuyên môn cứu người nhất mệnh. Bất quá, vì ký chủ luyện, hệ thống sẽ không trực tiếp đánh nhân, muốn ký chủ tự mình giải quyết mới được. Hệ thống, bàn tay vàng. Thiên hoạ Đâu hưởng giả bộ như bàn tay vàng dáng vẻ, xâm lấn Trần nhị cầu hệ thống. Dung hệ thống cùng Trần nhị cầu nói chuyện với nhau. Hắn cảm thấy hết thảy thú vị cực kỳ. Khó trách Tô Ninh Ca mỗi ngày đều ưa thích tại trong vườn rau xanh lay hoay tiểu nhân. Nguyên lai like khi thượng đế cảm giác như thế thoải mái. Kỳ hỉ, nhất là loay hoay huynh đệ nhân sinh, thoải mái hơn, càng thú vị. Trần nhị tổ ngộ. Không phải, không trực tiếp giết chết được nhân. Đây không phải chơi ta sao? Đốt, vì để cho ký chủ tốt hơn càng nhanh mạnh lên, hiện tại kích phát ký chủ ngoại định mức bàn tay vàng, đó chính là bị đánh liền mạnh lên hệ thống. Nói một cách đơn giản, chính là ký chủ có thể thông qua ăn tổn thương hình thức, đem địch nhân công kích chuyển hóa thành tu vi của mình. Cái này có thể giúp ký chủ gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể gia tăng tu vi, song trọng tăng lên. Chân nhị cầu không cái lớn nữ, không phải. Nếu như vậy, ta gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, nếu là đánh không lại, ta bị đánh chết làm sao bây giờ? Đốt, hiện tại hệ thống đã thăng cấp ưu hóa, để ký chủ có được bất tử chi thân, nói một cách đơn giản, chính là ký chủ có thể vô hạn phục sinh, coi như biến thành tàn bã cũng sẽ phục sinh. Cho nên, xin mời ký chủ thỏa thích hưởng thụ cái này khó được bản tay vàng chi hái, hưởng thụ chiến đấu đi. Trần Nghị Cẩu Ta hưởng thụ cái giấm. Ta cảm giác ngươi chính là chơi ta, bỗng nhiên để cho ta bị đánh có phải hay không? Tô Hưởng, không. Là một cái chuyên nghiệp hệ thống bàn tay vàng, làm sao lại có loại cảm tình này? Ký chủ suy nghĩ nhiều. Tô Hưởng, lần thứ nhất đóng vai bàn tay vàng, thật đúng là có điểm không quá thuần tục đâu. Chương 342. Không phải, ngươi liền tin. Chương 342. Không phải, ngươi liền tin. Bị đánh liền mạnh lên hệ thống. Đây là ý gì? Tô Hưởng, ý tứ rất đơn giản, chính là mặt trợ ý tứ, bị đánh liền mạnh lên. Ta là cái đố thép. Ngươi cái này Trần Nghị cậu cực kỳ im lặng. Hệ thống này là ai sáng tạo? Không phải muốn chúng ta, cái kia nhất định chính là tâm lý biến thái, có tụ ngược quân hướng. Khá lắm, bị đánh liền mạnh lên đều tới đây là người có thể nghĩ ra tới sao? Ân. Nếu thật là người muốn chúng ta, liền thủ lúc này, cũng chỉ sẽ có Tô Hưởng cùng Tô Ninh có thể chỉnh đi ra không? Liền tiện tỉ này thao tác, tại ta chỗ nhận biết trong mọi người, chỉ có một người có thể chỉnh đi ra, đó chính là Tô Hưởng. Tô Ninh ca mặc dù cũng sẽ cùng ta nói đùa, nhưng là Tô Ninh ca không làm được loại thương này thiên hại để ý sự tình. Cậu hệ thống này, tại sao cùng Tô Hưởng tên kia một cái đứa hại? Thật phiền tô hưởng giả bộ như hệ thống thanh âm cùng trần nhị cầu liên hệ bản hệ thống đã vì người giải quyết ma thần lao tổ nguy cơ bất quá vì ký chủ lâu dài suy nghĩ vì không để cho ký chủ trở thành hoa trồng trong nhà ấm bản hệ thống quyết định tương lai khả năng không còn xuất thủ can thiệp ký chủ trưởng thành hi vọng ký chủ tự giải quyết cho tốt nói hệ thống thanh âm yên tĩnh lại uy, không phải ma thần lao tổ còn chưa có chết người chạy cái gì người dù nói thế nào trước tiên đem ma thần lãoo tổ đánh chết lại chạy đường người đây là mấy ca ýứ ta thế nhưng là ngườiiký chủ ngườii như thế không chịu trách nhiệm nhanh như vậy liền cho ta nói thả Cái này, không được đi. Không có người đáp lại hắn, hắn chỉ có thể tức giận bất bình. Ta đi, thật đúng là đem ta nuôi thả phát sinh cái gì?" Lý Trường Xuân hỏi. Chân nhị cầu, cái kia có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, ngươi có thể muốn chạy trước đường." Lưu Trường Xuân, có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản, chính là ngươi đợi tiếp nữa, có thể sẽ gặp nguy hiểm. "Vậy ngươi?" Lưu Trường Xuân hỏi yên tâm, "Ta không sao." Chân nhị cầu đốn bỗng nhiên, dù sao sự tình liền cùng không hợp thái thường, ngươi tin tưởng ta sao? Nói một chút." Trần Nghị Cẩu sửa sang lại nửa ngày suy nghĩ, "Ân Đơn giản tôi nói, chính là ta phía sau một cái đệ ngũ bối cảnh. Lưu Trường Xuân gật gật đầu, "Ân, sau đó thì sao?" "Sau lưng ta có bối cảnh, ngươi không kinh ngạc sao? Trần Nhị cầu nghi hoặc không kinh ngạc?" À? Lưu Trường Xuân buông tay, "Ta đã sớm biết tốt A Trần Nhị Cẩu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta cái kia bối cảnh nói cái gì muốn để ta học hỏi kinh nghiệm, cho nên dự định để cho ta một mình đối mặt ma thần lao tổ." Đơn giản tới nói, chính là cầm mặt đi đón đại chiêu. Cầm hệ thống nói thành là bối cảnh, hẳn là cũng không có vấn đề đi. "A Lưu Trường Xuân đạo thế nhưng là, lấy thể chất của ngươi đơn ma thần, thật không có vấn đề." có thể hay không bị giết chết. Cái này thật phức tạp bất quá nói ngắn gọn, ta không có vấn đề, chỉ bất quá sẽ bị đánh thảm một chút, cho nên ngươi trước tiên cần phải đi, không phải vậy ở chỗ này, ngươi cũng sẽ bị ma thần công kích, đến lúc đó ta không có cách nào bận tâm đến ngươi. Chân nhị cầu chứng a, minh mạch. Lưu Trường Xuân đạo ngươi tin. Tin. Lưu Trường Xuân đạo. Hắn làm sao có thể không tin? Ngươi cái kia bối cảnh ta thế nhưng là tự mình thấy qua tốt á vậy ngươi. Vậy ta rút lui trước hảo huynh đệ, núi cao sông dài, ngươi ta sau này còn gặp lại, ngươi tốt nhất bảo trọng. Lưu Trường Xuân đạo. Nói xong, chắp tay Tôn Phi thuộc hạ vung tay lên bá, thân ảnh của bọn hắn lóe lên một cái, biến mất tại mơn chỗ. Trong nháy mắt, đã rời đi nơi này, gọi là một sạch sẽ lưu loát, chân nhị cầu trực tiếp ngậm bức không phải. Ngươi liền tin? Làm sao tùy tiện liền tin? Ngươi liền không có nghĩ đến ta nói láo, ta sợ liên lụy ngươi, sau đó để cho ngươi rút lui trước loại hình. Huynh đệ, ngươi làm như vậy, ta rất hoài nghi chúng ta ở giữa tình cảm huynh đệ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lưu Trường Xuân cứ như vậy rút lui. Chính mình như thế không hợp thói thường lý do, hắn thế mà đều có thể tin. Mà Lưu Trường Xuân bên này, hắn đương nhiên tin. Bởi vì Trần Nhị Cầu phía sau có bối cảnh việc này, hắn khẳng định là biết được. Chương 343. Thi nhân thơ. Chương 343. Thi nhân thơ. Tô Ninh mới lười nhắc quản Trần Nhị Cầu, hắn đã nhìn đủ. Lúc này Tô Ninh đã rời đi vườn rau. Vừa đi ra khỏi vườn rau xanh, một người mặc cùng loại hưu nhàn tây trang nam tử trung niên liền dẫn người chờ đợi đã lâu, gặp Tô Ninh đi ra, nhãn tình sáng lên, "Tô tiên sinh, thực sự không có ý tứ, trọng yếu như vậy thời gian còn qué dở người cùng người nhà đoàn tụ, bất quá thật sự là bởi vì sự tình khẩn cấp, chúng ta cũng không có cách nào, nếu như ngươi không đi, Công ty của chúng ta người bệnh nhân kia chỉ sợ sống không qua 2 ngày, hắn đối với toàn bộ công ty cống hiến rõ như ban ngày, tất cả mọi người không đành lòng gặp hắn gặp nguy hiểm, cho nên chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Hắn tới ân quyền. Tô Ninh gật gật đầu, lý giải, cho nên đi thôi. Đạt Tạ, xin mời. Nam tử trung niên tự thân vì Tô Ninh khai sáng môn. Tô Ninh quan sát một chút màu đen khí phái Hồng Kỳ xe, cái này hình dạng uy vũ bá ba khí, không chút nào thua run rợ sợ. Lại Hồng Kỳ là phiên bản dài cửa sổ cùng cửa đều rất dày, Ninh có thể cảm thụ được, cái đồ chơi này là trải qua đặc thù xử lý chống đạn phòng ngự bạo lực loại cấp bậc này phối trí, chỉ sợ rất khó tìm ra bao nhiêu chiếc cá không đối, đây chính là vị kia xe đi. Tô Ninh kinh ngạc. Hắn tại trên TV thấy qua, chiếc xe này đúng là vị đồng sự kia dáng rất xe, ban giám đốc chủ tịch xe. Khá lắm, chủ tịch đều tự mình phái xe tới tiếp chính mình. Cho dù là Tô Ninh, cũng cảm thấy có chút bất bức. Nam nhân trung niên cười cười, Tô tiên sinh, ngươi nói không sai, chính là vị đồng sự kia dáng rất xe. Để tỏ lòng tôn kính, chủ tịch cố ý để cho chúng ta mở cái xe này tới đón ngươi. Tô Ninh gật gật đầu, ngồi lên xếp sau. Xếp sau rất rộng rãi. Ngồi phi thường dễ chịu. Quan sát một chút hoàn cảnh trung quanh, ân, so với ta nam lang hoành quang dễ chịu phanh. Cửa xe khép kín. Sau lưng 4 chiếc xe cũng đồng thời xếp hàng chỉnh tề, hai xe phía trước, hai xe ở phía sau, cho ở giữa hồng kỳ lái xe đường. Che chở. Loại này bà diện, hoàn toàn chính là chủ tịch cấp bậc bà diện. Mặc dù hắn căn bản không cần cái gì bảo hộ, trên thế giới này trước mắt cũng không có cái gì có thể tổn thương đến hắn. Nhưng là cảm giác nghi thức vẫn là phải có Tô tiên sinh, xin hỏi chúng ta có thể đi rồi sao? Đi thôi. Tôn ninh gật đầu. Nghe nói như thế, trung niên nhân mới khởi hành. Lái xe kỹ thuật tự nhiên rất ổn, Ngồi như giống trên đất bằng. Nhìn ra được, đây cũng là chủ tịch chuyên trách lái xe cái kia, các người đem xe ra, cái kia. Vị kia chẳng phải là không xe xuất hành. Tô Ninh hỏi. Nam tử trung niên cười cười, Tô tiên sinh rất không cần phải lo lắng, kỳ thật dạng này xe, vị kia chí ít có 10 chiếc giống nhau như lúc." "A." "Hết thể vì an toàn tôi, người cũng biết vị kia liên quan đến chúng ta toàn bộ thân quốc công ty khí vận, tuyệt đối không được có ngoài ý muốn, cho nên luôn luôn coi chừng một chút." Tô Ninh tán đồng, "Cẩn thận một chút, không sai. Không chỉ là xe một dạng." Kỳ thật lái xe kỹ thuật, cách ăn mặc đều như thế. Ân, thậm chí một số thời khắc, ngươi thấy vị kia cũng không nhất định chính là vị kia bản thân, có lẽ chỉ là một cái thế thân. Các biện pháp an ninh hoàn toàn chính xác rất nghiêm mật những này hẳn là công ty của các ngươi cơ mật đi, ngươi cùng ta nói cái này, thích hợp sao? Sẽ không trái với quy định sao? Tô Ninh ý thức được vấn đề này đối với những người khác tới nói, dù là đối với phu nhân ta tới nói, đều là cơ mật, bất quá đối với Tô tiên sinh tới nói, không coi là nếu như Tô tiên sinh thật muốn làm cái gì, đừng nói vị kia, chính là toàn bộ thân quốc. Nam nhân trung niên mà mập Không có lại tiếp tục cái đề tài này chúng ta đây là thẳng thắn. Tô Ninh bất đắc dĩ sợ lên cái mũi. Có thẳng thắn như thế sao? Kỳ thật hắn cũng không cần biết những này. Một đường không nói chuyện, thẳng tới sân bay, không có trải qua cửa lớn, mà là trực tiếp tiến vào nội bộ thông đạo. Lúc đầu muốn trực tiếp đem Tô Ninh đưa đến bãi hạ cánh, thế nhưng là trải qua một phen câu thông, nam nhân trung niên sắc mặt đen lại Tô tiên sinh, khả năng cần các ngươi vài phút, ra một chút tình huống, vì an toàn của ngươi, ta cần phải đi xử lý một chút, yên tâm, thời gian sẽ không quá lâu. Mặc dù ngươi không có vấn đề an toàn, có thể có lẽ sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Cần ta hỗ trợ sao?" Tô Ninh hỏi chút chuyện nhỏ này, không phiền phức tiên sinh xuất thủ. Nam nhân trung niên sắc mặt phi thường đen tiểu nô, người mang Tô tiên sinh đi trước quý khách sảnh chờ chút. "Tốt lắm ạ." Một cái vóc người cao gầy, ngũ quan đoan chính đẹp mắt tiểu tỷ tỷ túi đầu Tô tiên sinh, "Cái kia xin ngươi chờ một lát một lát, ta đi một chút liền đến." Nam tử trung niên đạo ừn, "Ngươi đi đi." Tô Ninh nói. Nam tử trung niên vội vã rời đi nơi đây. Vừa ra khỏi cửa, liền nghe đến nam tử trung niên nội trận lôi đỉnh, "Các ngươi là làm ăn gì? Tại sao phải ra loại sự tình này?" Ừ. May mắn phát hiện kịp lúc, không phải vậy nếu là nửa đường xảy ra chuyện, chúng ta mặt mò hướng trô nào đặt. Mặc dù không đến mức tổn thương đến Tô tiên sinh, thế nhưng là đó cũng không phải đạo đại khách. Có lỗi với quản lý, thật sự là đối thủ công ty ẩn tàng quá sâu, vì ngăn cản chúng ta cứu công ty vị kia tiêu quan, đối phương công ty thậm chí không tiếc bại lộ một người quản lý cấp cán bộ, chính là vì bố trí lần này ám sát, may mắn công ty của chúng ta tổ tình báo phát hiện phải kịp thời, không phải vậy. Có cái hơi trẻ tuổi một chút nam tử nói cái kia nói đến, bọn hắn phá hư hành động lần này quyết tâm không phải bình thường lớn. Vừa rồi nam tử trung niên tức hỗn hận, thử Quấn vợ quốc công ty, cho tới bây giờ còn không ăn phận. Tốt tốt tốt, hắn muốn làm như thế đúng không? Vậy cũng đừng trách chúng ta hoàn thủ thông chi một chút đi. Hắn muốn độc thủ, vậy chúng ta cũng cho bọn hắn một chút nhan sắc đến thử, đòn lại trả đòn, đem bọn nó công ty quấy đủ, thực sự không được, lao tử không để ý vậy bọn hắn thượng đế khai đao. Là. Đúng rồi, đám kia con chó bắt con ở đâu? Nam tử trung niên hỏi ần, ở bên kia chụp lấy, cùng ta đi. Nam tử trung niên nói xong, Vội va đi. Sự tình phía sau không biết là cái gì, Tô Ninh cũng không có ý định dò xét, nếu như hắn thảm vẫn có thể nghe được. Bất quá hắn không có làm như vậy. Chỉ bất quá. Tại trung niên nam tử sau khi rời đi không lâu, vùng thiên địa này Trang ngập rất nhiều mùi máu tươi. Người bình thường người không thấy, thế nhưng là Tô Ninh lại có thể cảm thụ được, cái kia tan không ra huyết khí, còn có toán khí. Chắc hẳn nam nhân trung niên trô đi địa phương, đã gió tanh mưa máu. Không biết có bao nhiêu người sẽ đầu người rơi xuống đất đại thúc kia, nhìn xem hỏa ái dễ gần, không nghĩ tới cũng là một cái tàn nhẫn chủ. Tô Ninh bay, quả nhiên, có thể đi đến loại cấp này, đều không phải là hiền lành gì a. tiên sinh, xin mời. Nữ sinh nhìn không chớp mắt, đoan trang trong nhã. Trên người nàng không có một tia thừa. Làn da cũng là khỏe mạnh màu lúa mì, cùng phổ thông nổi tiếng internet người chết ngủ sao mà không cùng, loại này làn da nhìn rất khỏe mạnh. Tô Ninh có thể có được, tiểu tỷ tỷ này hẳn là trong đội ngũ người nổi bật, hiện tại chuyên trách làm ban giám đốc cao tầng bảo tiêu, trên thân là có công phu người gọi. Tô Ninh hỏi tiên sinh người gọi ta tiểu thi liền tốt. Tiểu thi đạo tiểu thi, sư tử sư sao? Ha ha, nhìn xem rất giống. Không tệ không tệ. Tô Ninh nói, cất bước mà đi tiên sinh, kỳ thật, ta là thi nhân thơ. nữ sinh đạo thi nhân thơ. Tô Ninh lặng, cái kia sắc thực cũng rất không hài hòa. Chương 344, người gây chuyện lớn rồi. Chương 344, người gây chuyện lớn rồi. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, rất nhiều người vốn hẳn nên ở nhà bồi người nhà. Sân bay lại bởi vì một vị thần tượng đến mà trở nên chiếu sáng rạng rỡ. Hôm nay, đông đảo đám fan hâm mộ tề tụ sân bay, chỉ vì nên đón trong lòng bọn họ viên kia sáng chói ngôi sao. Hiện trường người ta tấp nập, bầu không khí nhiệt liệt mà tràn ngập chờ mong. Xa xa nhìn lại, sân bay ngoài đại sảnh đã bị đám fan mộ vây chật như nêm tối. Bọn hắn có tay nâng lấy thần tượng Africa, có cầm tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng Trong đám người, các loại tiếp ứng sắc đan vào một chỗ, tạo thành một đạo rực rỡ màu sắc phong cảnh. Cái kia từng mảnh từng mảnh sáng tỏ sắc thái, phản phất tại nói đám fan hâm mộ đối với thần tượng vô tận yêu quý cái này. Tiểu Thi cau mày, bởi vì chẳng cảnh này, ngăn chặn Tô Ninh cùng nàng Đường đây đối với Tiểu Thi tới nói, là không thể dễ dàng tha thứ, đây là đối với Tô Ninh lãnh đạm không có ý tứ Tô tiên sinh, ta sẽ giải quyết. Tiểu Thi đạo, nàng muốn đánh điện thoại giải quyết cái này hỗn loạn chẳng cảnh, thế nhưng là bởi vì sân bay bên kia lại xuất hiện tình mới, nếu như phân tán quá nhiều lực chú ý đến nơi đây, chỉ sợ sẽ có càng nhiều chuyện hơn phát sinh. Là điều động gần nhất đội ngũ tới hiệp trợ, cũng cần chừng nửa canh giờ. Nhìn thấy tiểu thi dáng vẻ đắn đo, tô ninh cười cười, không ngại sự tỉnh, chúng ta bình thường đi là được. Tạ ơn. Tiểu thi đạo. Bọn hắn theo đám người đi tới. Theo thần tượng tới gần, đám fan hâm mộ cảm xúc cũng càng tăng gọn. Bọn hắn nhón chân lên, dướng cổ lên, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cửa ra phi trường phương hướng, sợ bỏ lỡ thần tượng xuất hiện một khắc này. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến trận trận nói nhỏ âm thanh tất cả mọi người đang suy đoán thần tượng sẽ lấy như thế nào tạo hình xuất hiện, lại sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ ai nha, Người nói hắn có thể hay không mặc món kia chúng ta thích nhất áo khoác màu lam nha. Một cái TikTok đuôi ngựa nữ hài hưng phấn mà đối với bên cạnh đồng bạn nói ra không biết đâu, nhưng mặc kệ hắn mặc cái gì đều đẹp trai nổ. Đồng bạn mặt mũi tràn đầy mong đợi đáp lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục thần tượng xuất hiện tại trong tầm mắt Lâm Hiên. Lâm Hiên. Trong nháy mắt, hiện trường bộc phát ra một trận tiếng hoan hô điên thay Đám fan hâm mộ kích động cơ trong tay áp cùng que huỳnh trong miệng hô to lấy thần tượng danh tự. Thanh âm kia phảng phất muốn chọc tan bầu trời, hướng toàn thế giới tuyên cáo bọn hắn đối với thần tượng yêu quý. Chỉ chốc lát sau, cửa ra phi trường chỗ bắt đầu có động tính. Đám người lập tức rối loạn lên, mọi người nhao nhao xông về phía trước động, muốn càng cự ly hơn cách mặt đất nhìn thấy thần tượng. Các nhân viên an ninh dốc hết toàn lực duy trì lấy trật tự, phòng ngừa đám người quá chen chúc mà xảy ra bất trắc. Tại bảo an chen chúc bên dưới, thần tượng chậm rãi đi ra cửa ra phi trường. Một khắc này, thời gian phản phất độc lại. Đám hâm mộ mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt nhìn xem thần tượng. Chỉ gặp thần tượng thân mang thời thượng trang phục, mang theo kính râm Cả người tỏa ra một loại không cách nào ngăn cản mị lực. Trên mặt của hắn treo mỉm cười thẳng nhiên, hướng đám fan hâm mộ phất tay thăm hỏi. Cái này một nho nhỏ cử động, lại làm cho đám fan hâm mộ càng thêm điên cuồng. Bọn hắn thét chói thai vang lên, khóc, dùng hết toàn lực biểu đạt chính mình nội tâm vui sướng cùng kích động. Trong đám người, một cái tuổi trẻ nữ hài hai tay che miệng, nước mắt như hồng thủy vỡ đê trào lên mà ra. Hoa, thật là hắn, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nàng đối với bên người đồng dạng lệ rơi đầy mặt bằng hữu hô không phải làm động, hắn thật tới. Bằng hữu kích động đáp lại, một cái khác fan hâm mộ là một vị phụ nữ trung niên, nàng từ lâu lệ rơi đầy mặt. Nàng một mực đem thần tượng coi như trong cuộc đời mình một vệt ánh sáng, tại mệt mọi thời kỳ, thần tượng tiếng ca cùng dáng tươi cười cho nàng lực lượng vô tận. Giờ phút này, nhìn thấy thần tượng chân thật xuất hiện ở trước mặt mình, nàng kích động đến không kèm chế được, nước mắt mơ hồ tầm mắt của nàng, nhưng nàng ánh mắt nhưng thủy chung chăm chú địa đi theo thần tượng. Có fan hâm mộ kích động đến nói không ra lời, chỉ là càng không ngừng rơi lệ, có fan hâm mộ thì lớn tiếng hướng thần tượng thổ lộ, nói chính mình đối với hắn yêu thích cùng duy trì, còn có fan hâm mộ không kịp chờ đợi đem trong tay lễ vật đưa cho thần tượng, hy vọng hắn có thể cảm nhận được tâm ý của mình. Thần tượng cũng phi thường cảm động, hắn tiếp nhận đám fan hâm mộ lễ vật, càng không ngừng hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn ca ca, chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi. Một cái fan hâm mộ la lớn đối với, chúng ta sẽ một mực đuổi theo ngươi. Mặt khác fan hâm mộ nhau nhau phụ họa. Tại náo nhiệt này tràn cảnh bên trong, còn có một số đám fan hâm mộ tự động tổ chức, làm thần tượng hát lên tiếp ứng ca khúc. Tiếng ca của bọn họ thanh thúy mà vang dội, tràn đầy đối với thần tượng chúc phúc cùng chờ mong. Thần tượng nghe đám fan hâm mộ tiếng ca, trong mắt cũng lóe ra cảm động nước mắt. Hắn dừng lại, lặng, lặng lắng nghe fan hâm mộ ca, tại giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều thuộc về hắn cùng hắn đám fan hâm mộ bọn hắn căn bản không để ý trật tự. Lâm Hiên là một cái thị tứ nhỏ, nam cùng loại nữ. Trên mạng rất nhiều mãnh nam đều gọi mẹ Hàn Thảo. Lúc này, Lâm Hiên một bên hô hào đám fan hâm mộ muốn tuân thủ trật tự, nhưng là thế mà còn một bên không ngừng gần fan hâm mộ, cái này không thể nghi ngờ để hiện trường càng thêm hỗn loạn. Vốn là cảm thấy áp lực lần lớn sân bay bảo an, áp lực càng lớn bọn này fan cuồng, thật sự là phiền. Tiểu Thi cau mày, phi thường khó chịu Lâm Hiên đúng không? Hắn hôm nay như thế làm náo động, đoán chừng cung liền trầm Tiểu Thi đạo: "Tôi Ninh chỉ là cười cười, hắn lần thứ nhất gặp được loại trạng diện này." Trước kia đều là trong điện thoại nhìn thấy quả thật có chút khoa trương. Hội Phan Hâm mộ ảnh hưởng nghiêm trọng Tiểu Thi cùng Tô Ninh. Cái này khiến bọn hắn nửa bước khó đi. Một đám người cứ như vậy ngăn ở cửa thang lầu miệng. Tiểu Thi nói nhảm, để bên cạnh fan Hâm mộ không cần thèm nghe, mà lại đối phương thế mà còn là một cái nổi tiếng internet lớn về còn tại phát sóng trực tiếp nhận điện thoại hình ảnh. Tên là nuôi không sống tiêu xài một chút nổi tiếng internet lập tức đem màn ảnh nhắm ngay Tiểu Thi cùng Tô Ninh ôi ôi ôi. Nghe khẩu khí này, rất nhu Nhà chúng ta ca ca chấp dữ. Ngươi cho rằng ngươi là hạng? Nhà chúng ta ca ca hiện tại thế nhưng là đỉnh lưu. Một cái tống nghệ phí ra sân chính là 100 triệu, cho dù là dùng ai đổi mặt diễn kịch truyền hình, cũng có thể cầm tới 80 triệu cả tiệc, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói nhà ta Lâm Hiên chầm rước. Tới tới tới, ta khi muốn nhìn, ngươi làm sao để cho ta nhà Kaka đến cùng. Nàng lời này vừa ra, chỉ để đưa tới phát sóng trực tiếp nổi giận. Một đám tiểu tiên nữ, tiểu tiên nam nổ đối với Tô Linh cùng Tiểu Thi chính là của phún Phản phất có thể đặt màn hình nôn nhân khẩu nước một dạng. Mà hiện trường, bị nổi tiếng internet tiêu xài một chút như thế cùng một chỗ tiếp đấu, cũng nhao nhao bắt đầu quay đầu. Nhìn thấy trạng diện này, Tiểu Thi sắc mặt biến đổi. Không phải là bởi vì sợ những người này tổn thương đến nàng cùng Tô Ninh, mà là bởi vì Tô Ninh cùng nàng mặt, hiện tại cũng thuộc về cơ mật, nếu như bị thả ra, vậy cũng không được, có quan hệ rất nhiều vấn đề an toàn. Tiểu Thi gấp, đúng. Không nói hai lời, trực tiếp đem nổi tiếng internet tiêu xài một chút điện thoại đánh dụng đập cái gì đập, không cho phép đập ba. Tiểu Thi chỉ vào nổi tiếng internet tiêu xài một chút quát: "Một màn này, chậc để đốt lên nổi tiếng internet tiêu xài một chút lửa giận người, ba. Người lại dám đánh dụng điện thoại di động của ta, tốt tốt tốt. ra đại sự." Chương 345. Rút súng liền xạ. Chương 345. Rút súng liền xạ. Nổi tiếng internet hoa hoa tức thuần hệ. Khá lắm. Nàng từ khi trở thành có được 5 triệu fan hâm mộ nổi tiếng internet đằng sau, lập tức từ xã hội tầng dưới chót nhất trong vũng bùn, trong nháy mắt thành người trên người. Trước kia nàng đối mặt ai cũng cúi núm, mà thành nổi tiếng internet đằng sau, ai thấy được nàng đều khách khí, lồm nộp lo sợ, cho dù là minh tinh đều được cho nàng mà mũi, về phần trong phố xá tiểu nhân vật, nàng càng là cảm giác như là kiến thôi. Bởi vì nàng tùy tiện tại trên mạng nói một câu, dù là nàng không thủ, cũng sẽ có người thay nàng đọ thủ đem nàng cái tiếng người, trực tiếp bạo lực internet trí tử. Cho nên, nàng cho là hắn có được quyền lợi, chính là người trên người quyền lợi. Hiện tại nàng đáp ứng lời mời Lâm Hiên tới đón cơ, thuận tiện phát sóng trực tiếp một chút, tăng lên nhân khí. Phát sóng trực tiếp quả nhiên rất nhiều người. Nàng chính suy nghĩ làm sao làm tiết mục hiệu quả, không nghĩ tới liền nghe đến có người mắng Lâm Hiên. Tế tấu này không liền đến sao? Chỉ cần mình cho Lâm Hiên nói vài lời, Lâm Hiên fan cuồng liền sẽ đem mắng chửi người người lối bạo, mà chính mình cũng có nhiệt độ, còn có thể chướng rất nhiều hâm mộ. Lại sau đó, Chính mình xin mời mấy cái tài khoản marketing vận vẽo một chút sự thật nhiều chế tạo một chút đối với mình có lợi chủ đề nhân vật thiết lập lợi ích tối đại hóa chính mình còn có thể có càng nhiều ích lợi thật sự là trời cũng giúp ta nổi tiếng internet hoa hoa am hiểu sâu nổi tiếng internet chi đạo biết làm sao bước lên nhệt độ mà nàng cách làm này xác thực lần nào cũng đúng cũng làm cho nàng rất nhanh thành nổi tiếng internet lớn với ai có thể nghĩ đến chính mình mới đem camera ra nhắm ngay hai người kia bên trong một cái thế mà một bàn tay cho nàng điện thoại với về hào hảo nổi tiếng internet hoa hoa mặt ngoài sinh khí nội tâm lại của nhỉ vừa ve Lại lại lại, trời cũng giúp ta. Đợt nhiệt độ này, đợt này chủ đề, huống hổ hay là tại trong phát sóng trực tiếp. Chỉ cần ta hơi vừa dùng lực, nhất định có thể hung hăng chướng một sóng lớn phấn. Nang đối với tiểu thi cùng Tô Ninh đại giống, ngươi bày ra đại sự. Các ngươi lại dám mắng chửi người, còn dám đánh dụng điện thoại di động của ta, các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Mọi người mau nhìn xem. Bọn hắn không chỉ có mắng Lâm Hiên chắn đường đuổi nghịch đại bài, còn nói cái gì tiểu bạch kiểm ngụy nam loại hình, ta chỉ bất quá muốn chủ trì một chút chính nghĩa, bọn hắn thế mà liền tức hổn đưa di động ve. Ta không có thêm mắm thêm muối đi. Đại gia hỏa đều thấy được là toàn bộ hành trình đều tại phát sóng trực tiếp, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Một đợt này nhìn như đúng trọng tâm lời nói, lại lập tức đốt lên trung quanh fan hâm mộ, cũng đốt lên trên internet lâm hiên fan cuồng bọn họ, cùng hoa hoa đám fan hâm mộ. Bọn hắn điên cùng công kích tiểu thi cùng Tô Ninh các ngươi thấy rõ là ai chăng? Thấy không rõ. Thế nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không phải người tốt. Ghen ghét. Ghen ghét nhà ta ka ka có tiền, đẹp trai, có danh tiếng, có fan hâm mộ, cho nên cố ý mang đầu. Hừ, đầu năm nay, loại người gì cũng có, ghen người ta ưu tú, còn cố ý nói cái gì người khác lạ nửa đoạn nghịch đại bài loại hình, buồn nôn chết. Hai người kia thật đáng chết, còn đánh dụng di động của người khác, thật phế lối. Nhanh nhanh nhanh, thịt người bọn hắn. Xem bọn hắn rốt cuộc là ai, đem bọn hắn rút ra, làm cho tất cả mọi người đều biết bọn hắn là ai cặn bã. Trên internet, rất nhiều không rõ chân tướng fan cuồng bắt đầu không nói lời gì đòi người thịt Tô Ninh cùng Tiểu Thi. Nhưng là Tiểu Thi cùng Tô Ninh trấn căn bản không có bị chụp tới điện thoại rất xuống thời điểm, liền đại khái đập một cái hình dáng mà thôi, ta ngay tại chấp hành công vụ, đừng làm trở ngại ta, nếu không ta có quyền đưa ngươi đánh chết. Tiểu Thi mặt lạnh lấy Nàng không biết từ nơi nào lấy ra một cái khăn trùng đầu, cấp tốc đeo lên trên đầu. Hơn nữa còn cho Tô Ninh mang lên, "Đa tội, vì không bại lộ thân phận của ngươi, ngươi bị khuất một chút. Nếu không về sau ngươi ra đường đều rất khó khăn, sẽ bị người nhận ra." Tô Ninh nún núm vai, "Tuất." Nhìn thấy tiểu thi cùng Tô Ninh dáng vẻ, nổi tiếng internet hoa hoa càng đắc ý làm sao? "Sợ." "Không dám lấy chân diện mục gặp người." "Sợ cái gì? Các ngươi có bản lĩnh mắng chửi người, có bản lĩnh đánh dụng tay của người cơ, không có bản sự dùng chân diện mục đối mặt mọi người." Đối mặt loại người này, nổi tiếng internet hoa hoa cảm thấy mình thiệt để nắm chính mình tùy tiện mấy câu, liền có thể để các nàng sợ hãi đây không phải, cũng không dám dùng mặt thật đối với nhìn mọi người. Hừ, dám đắc tội ta. Vậy ta muốn để các người chết không có chỗ chôn. Nổi tiếng internet hoa hoa trong lòng đã quyết định Tôn ninh cùng Tiểu Thi hạ tràng. Hắn cố ý không có trước tiên nhặt lên điện thoại phát sóng trực tiếp, chính là để đám dân mạng tại không phải người thị giác nghe được nàng, dạng này càng có trợ giúp đám dân mạng tưởng tượng, cũng có trợ giúp người của nàng tiết. Thử nghĩ một chút, một cái bị vớt ve điện thoại phát sóng trực tiếp người, tại đối mặt rác nhân thời điểm, còn tại lý luận, mà đối phương lại không tha loại kia trận diện. Cái này Có thể quả có chuyện để tính. Nổi tiếng Internet Hoa Hoa cảm thấy mình có thể nắm giữ toàn trường. Về sau, nàng có thể chướng càng nhiều fan hâm mộ. Nghĩ đến nàng đây liền kích động. Người chung quanh cũng lập tức quay đầu, nhìn về phía Tô Ninh bọn hắn. Mà nổi tiếng Internet Hoa Hoa gặp thời cơ chín muồi, muốn nhặt về rất xuống đất điện thoại, tiếp tục phát sóng trực tiếp. Mà giờ khắc này, Tiểu Thi lại thay đổi mặt, ta đã cho thấy thân phận, hiện tại ngay tại chấp hành công vụ, nếu như ngươi ảnh hưởng ta, ta có quyền đưa ngươi đánh chết. Nói xong, nàng ngóc súng lục ra ân. "Liên ngươi." Nổi tiếng Internet Hoa Hoa căn bản không tin những lời lý do thoát xác. Nơi này chính là cầm thương. Tùy tiện cầm người ngươi liền nói là thương. Có bị bệnh không? Nàng vẫn như cũ xoay người nhặt thương phanh. Tiểu thi không chút do dự, đem điện thoại di động của nàng đánh rụng. Nổi tiếng internet hoa hoa sững sốt một chút, chợt giận dữ. Ngươi dám đánh ta điện thoại? Nói, nàng còn muốn nhào tới phanh. Sau đó, bị một phát nổ đầu, chương 346. Thần tượng dùng túng. Chương 346. Thần tượng dùng túng. Wen. Nhìn thấy vong hồng hoa hoa bị đánh nát đầu, người chung quanh lập tức dừng lại mấy giây. Hiện trường lại có như vậy trong nháy mắt tán tĩnh. Mà Võng Hồng Hoa Hoa bên người mấy cái trợ lý nhìn thấy tình huống này, cũng mà bức Cái tia đỏ trắng vẩy ra đến trên mặt của bọn hắn, trên quần áo. Để bọn hắn bản năng sợ hãi. Không phải, cứ như vậy cho. Đập chết, ba. Vì cái gì a? Ngươi biết đây là ai không? Hoa Hoa. Võng Hồng Hoa Hoa Có được mấy triệu fan hâm mộ, lực ảnh hưởng lớn vô cùng một cái nổi tiếng internet. Liền lập tức cho đập chết. Cái này, quá không hợp lẽ thường đi. Không phải nói thân quốc không khỏi bề dịu rất an toàn sao? Không phải nói ân. Tại bọn hắn trong nhận thức biết Cho dù là đối mặt cơ quan nhân viên, chính mình cũng có thể nói chuyện lớn tiếng, chính mình cũng có thể chỉ trích. Thế nhưng là, này làm sao liền trò đập chết? Kỳ thật Võng Hồng Hoa Hoa cũng là một bức. Nàng không nghĩ tới, chính mình thế mà liền bị đập chết. Vừa mới chết, linh hồn còn không có tiêu tán Hoa Hoa. Nhìn chính mình ngất đầu, thẳng tắp ngạ xuống thân thể. Nàng không thể tin. Không phải ta à, Hoa Hoa a người kia thượng nhân. Vô luận ở đâu đều sẽ bị xem như quý khách, dù là người thượng tầng cũng phải khách khách khí khí với ta Hoa Hoa. Người cho ta đập chết, có lầm hay không? Ta tại sao lại bị đập chết? Nàng không tâm tâm, ta còn có rất nhiều rất nhiều tiền không có hoa, ta còn có rất nhiều rất nhiều chuyện chưa kịp làm. Ngươi sao có thể cho ta đập chết? Ngươi dựa vào cái gì a? Trong nội tâm nàng từng đợt không hiểu đấu. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hôm nay ngay ở chỗ này chết. Nguyên lai like bày ra đại sự không phải đối phương, mà là chính mình a thế nhưng là, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Vóng hồng hoa hoa linh hồn luồn cuống. Tại nàng sau khi chết, không nguyện ý thừa nhận sự thật này, liều mạng hướng nguyên bản thể xác trui, muốn trở về. Thế nhưng là thi thể kia có một cố vô hình cảm giác bài xích, giống như nàng cũng không thuộc về cái kia thể xác. Vô luận như thế nào, nàng cũng không có cách nào lại trở về a a a000. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ngươi tại sao muốn giết ta? Ngươi rựa vào cái gì dám giết ta? Ta không muốn chết. Ý thức được chính mình thật đã chết rồi, vong hồng hoa hoa linh hồn triệt để đi cùng. Nàng hối tiếc không thôi. Sớm biết hôm nay sẽ là tình huống như vậy, liền không nên tới. Sớm biết nữ nhân kia điên cuồng như vậy, liền không nên dây vào nàng. Không nên vì một ít lời để cùng nhiệt độ chọc giận nàng đáng tiếc. Nàng không có cơ hội. Chết, chính là chết ngươi. Ngươi lại dám giết người? Hay là trước mặt nhiều người như vậy? Hiện trường Một bên trợ lý kịp phản ứng, vô ý thức liền muốn chỉ trích, thậm chí còn muốn đi lên chế ngự tiểu thi thẻ. Tiểu thi đem vết thương nhắm ngay hắn, chân lý vừa ra tay, trợ lý này lập tức tỉnh táo ngươi. Ngươi, ngươi không có khả năng làm như vậy. Hắn run dậy một chút, thức thời lưu lại. Liền tên điên này, ngay cả Hoa Hoa đều bị nàng không chút do dự giết, huống chi những người khác. A a a, giết người, giết người. Nghe được tiếng súng, thấy có người đầu nổ tung, hiện trường sôi trào. Nguyên bản còn khí thế hăng đám fan hâm mộ, trong nháy mắt không có khí thế, tan tác như chim muông mau, mau mau, báo cảnh sát. Có người giết người. Phi trưởng cắn sự đâu? Nhanh nhanh nhanh, mau tới đây, có người giết người. Hỗn loạn lên. Một màn này bị phát sóng trực tiếp ra ngoài đương nhiên, không có bình thường hình ảnh. Hiện trường cũng có một số người tại phát sóng trực tiếp. Hoa Hoa phát sóng trực tiếp nổ giết. Giết người. Giống như, tựa như là Hoa Hoa bị giết, bị đập chết bà. Ba. Đầu đều nổ, giống dưa hấu bạo tạc một dạng nhìn xem các loại nước dưa hấu khắp nơi đều là, quá kinh khủng. Trong đáy mắt, Hoa Hoa phát sóng trực tiếp cũng nổ. Nàng phát sóng trực tiếp đã không có hình ảnh, nhưng vẫn như cũ lựa nóng bì bì bì. Tại chỗ này xuất hiện một chút tình huống, có một tốt giống nổi tiếng internet một dạng người, muốn động thủ, bị ta đập chết. Mà lại hiện trường có rất nhiều người tại tán loạn, vì phòng ngừa tin tức huyết tán phát sinh khủng hoảng, xin phối hợp ta đem chuyện nơi đây đè xuống. Tiểu thi đối với thai nghe nói cái gì ba? Bộ đàm đầu kia tựa hồ cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ xuất hiện loại tình huống này tốt, ta liên hệ sân bay lập tức đem bên này mạng lưới tín hiệu che đậy. Người lập tức để bộ đội hành động nhanh lên, tới phối hợp làm việc, đem tất cả mọi người thiết bị điện tử hào hào kiểm tra một chút, nên xóa bỏ xóa bỏ. Đây hết thảy nói rất dài dòng, thế nhưng lại đều là trong nháy mắt phát sinh. Rất nhanh. Ở chỗ này phát sóng trực tiếp người trong tấm hình đoạn, một chút muốn đem hiện trường hình ảnh đập xuống đến gửi đi đi ra người, cũng phát hiện không có mạng lưới căn bản không phát ra được đi. Phi trường cán sự cũng đều cầm rất nhiều bịa hướng về Tô Ninh cùng tiểu thi bên này vây lại. Gặp tiểu thi thu hồi bịện không có phản kháng ý tứ, người chung quanh lại bắt đầu lớn lối. Nhất là Hoa Hoa trợ lý, cùng vừa rồi đã bị sợ mất mặt thần tượng Lâm Hiên, cũng bắt đầu dao động. Hắn tức hồn hển cũng may thân quốc thương kích dân chúng vô tội. Hừ, hừ chẳng cần biết ngươi là ai, ngày lành của rồi đâu. Thân quốc không thể lại dễ dàng tha thứ loại người như tồn tại. Lâm Hiên giờ phút này cũng đứng dậy, Hoa hoa là của ta fan hâm mộ, ta sẽ vì fan hâm mộ của ta lấy lại công đạo. Có thể đem lụy dịu mang vào, nói rõ ngươi còn có chút bối cảnh, bất quá vô luận như thế nào, ngươi cũng xong, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, ta sẽ vận dụng ta lực ảnh hưởng, để cho ngươi bỏ ra cái giá thích đáng. Lâm Hiên chỉ vào tiểu thi cùng Tô Ninh. Nghe được Lâm Hiên nói như vậy, chung quanh nhìn thấy sân bay cán sự tới, đã khống chế lại cục diện, an tính lại fan cuồng bọn họ, cũng bắt đầu quần tình xúc động vô pháp vô thiên. Dưới ban ngày ban mặt, lại dám vận dụng loại này bạo lực. Thân quốc thế nhưng là văn minh quốc gia, làm sao dám? Bọn hắn sẽ có được vốn có chừng phạt. Sự bắn, ta liên hệ sự bắn. Từng cái chỉ trích tiểu thi, bằng không tán sự cách xuất bình thường, nếu không phải kính sợ tiểu thi trong tay Bự Hựu. Cùng vừa rồi nàng quả quyết hạ tử thủ khủng bố bộ dáng, bọn hắn đều muốn xông đi lên giết chết tiểu thi Lâm Hiên thật sự là chất lượng tốt thần tượng. Trước tiên Phan Hâm mộ phát ra tiếng, dù là biết đối phương khả năng có bối cảnh hắn cũng muốn làm. Chân chính thẳng, đây chính là nhân phẩm. Đây mới là thần tượng. Có thể phấn hắn, là vinh hạnh của chúng ta. Đời này không hối hận nhập hố, tiếp sau còn làm Lâm Hiên phấn. Thế nhưng là, ta vừa mới rõ ràng nghe nói, sự tình không phải như thế. Có một ít người qua đường nhỏ giọng lầm bẩm ta giống như nghe một chút nội bộ nhân viên nói, lúc đầu Lâm Hiên cùng hai người kia đều muốn bên trên thang máy, đi VIP thông đạo đi phòng khách quý nghỉ ngơi. Mà lại ta còn nghe nói, phi trường nhân viên công tác hướng Lâm Hiên để lộ ra, hai người kia có ưu tiên thông qua quyền, để hắn nhường đường. Nhưng là hắn cảm thấy mình là thần tượng, nhường đường ném đi mặt mũi, cho nên liền tận lực dẫn đạo fan hâm mộ, dúng dúng fan hâm mộ ngăn chặn lối ra, không để cho hai người kia thông qua. Thậm chí ở phi trưởng nhân viên nhiều lần khuyên giải phía dưới, còn không nghe. Còn muốn cố ý gây chuyện, nhằm vào sao hai người. Nghe nói vống hổng hoa hoa, cũng là chịu Lâm Hiên mê hoặc muốn tới gần hai người kia, tìm kiếm hắc liệu, bạo lực internet hai người kia cơ hội. A, còn có loại này ba. Chương 347. Tô Ninh, ngươi nói trở sẽ đánh lên, dùng thân thể của ngươi cho ta đỡ đạn. Không cần phải. Chương 347. Tô Ninh, ngươi nói trở sẽ đánh lên, dùng thân thể của ngươi cho ta đỡ đạn. Không cần phải. Nghe được tin tức này, người chung quanh đều không thể tin. Thế mà còn có loại này nội tình. Lâm Hiên không muốn cho người ta nhường đường. Âm thầm suối dục fan hâm mộ nhằm vào hai người kia, nổi tiếng internet hoa hoa vì lưu lượng vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, ai biết hai người kia là nhân vật không trực tiếp cho nổi tiếng internet hoa hoa đọc chết. Tiểu nói này, nổi tiếng internet hoa hoa đó là trừng phạt đúng tội. Mà Lâm Hiên vốn nên là nhận trừng phạt, lại ung dung ngoài vòng pháp luật. Nổi tiếng internet hoa hoa chết, có một bộ phận người cảm thấy là bởi vì Lâm Hiên a. Không, các người nói dối. Nhà ta ca làm sao có thể là loại người này? Hắn luôn luôn đều rất ôn hòa, rất chính nghĩa. Nhà ta ca còn vì vùng nạn quên tiền 10 triệu. Các ngươi có thể sao? Các người nói xấu nhà ta ca đến cùng giáp tâm ra sao? Có phải hay không muốn thay tội phạm giết người nói chuyện? Ta hiện tại liền đem các ngươi ngôn hành tử chỉ quay xuống. Đợi đến có lưới địa phương, nhất định phải đem các ngươi ra ánh sáng. Thứ độ gì, thế mà còn nói xấu nhà ta ca ca. Hắn là người bị hại, hắn còn vì hoa hoa nói chuyện, vậy đứng, các ngươi thế mà còn như thế nói hắn, có hay không lương tâm? Có người lớn tiếng nói hự, đó chính là một cái nương pháo mà thôi, còn thần tượng. Có một cái đại ca cao mày cũng liền các ngươi những fan cuồng này ưa thích hắn. Hắn vì quốc gia làm cái gì cống hiến? Cái gì cái dám cống hiến không có, còn mỗi ngày làm chuyện xấu, làm bất chính năng lượng hành vi, đơn giản chính là sỉ nhục, còn thần tượng đâu? Ta nổi vào. Vệ phần tiền 10 triệu. Ta có thể nghe nói, công ty bọn họ sao 20 triệu cho nàng quên tiền, tích lũy một tích lũy nhiên khí, ai biết hắn đi ốc thị liền thua 10 triệu, cuối cùng chỉ góp 10 triệu. Người, người nói bậy. Người chính là ghen ghét nhà Ta Ka Ka. Vậy cũng là lời đồn. Nhà Ta Ka Ka sao có thể có thể sẽ làm ra những chuyện kia? Các ngươi một mực bịa đặt nhà Ta Ka Ka. Các người muốn giúp tội phạm giết người nói chuyện, giáp tâm ra sao? Ta nhìn các ngươi chính là tội phạm giết người đồng bọn. Hiện trường có thể náo nhiệt. Một bên khác, sân bay cắn sự đem Tiểu Thi cùng Tô Ninh đoàn đoàn vây quanh để xuống xuống. Nếu không xảy ra bất kỳ chuyện gì cho nên Ta cũng không chịu trách nhiệm. Có cái đội trưởng đạo chẳng lẽ ngươi không nghe thấy trưởng quan các ngươi mệnh lệnh? Ta tại thi hành công vụ. Tiểu Thi Đạo, nàng rất nghi hoặc, rõ ràng đều đã đem chuyện đã xảy ra báo cáo nhanh cho thượng cấp đồng thời làm trên cấp tới hiệp trợ xử lý, làm sao đám người này kẻ đến không thiện. Thậm chí, họ súng là đối với chuẩn chính mình cùng Tô Ninh không thích hợp. Ta không có đạt được bất cứ mệnh lệnh gì. Đội trưởng kia mặt âm trầm ta hiện tại để cho các ngươi hai cái để xuống xuống, hai tay ôm đầu quỳ trên mặt đất, không phải vậy ta rất khó dự đoán sẽ phát sinh cái gì. Đội trưởng kia đạo hai tay ôm đầu, quỳ trên mặt đất. Tiểu Thi cao mày để nàng quỷ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, cho cười, những người này xứng sao? Về phần Tô Ninh, cái kia tuyệt đối không thể quỷ để hắn quỷ đổi được. Nếu quả thật làm như vậy, trưởng quan của mình trở về, vị tiên sinh kia trở về, không được lộ ra của mình. Tiểu Thi cao mày, mở ra bộ đàm, ta muốn cùng các ngươi dẫn đầu đối thoại. Đội trưởng kia mặt đen lên, đằng đằng sát khí, ngươi bây giờ không có tư cách cùng đội trưởng của chúng ta trò chuyện, ngươi chỉ là một cái người bị tình nghi. Ta lại cảnh cáo một lần, để xuống xuống, hai tay ôm đầu quỳ xuống, không phải vậy. Bên cạnh đội viên nhìn thấy kiếm này dương nọ dương một màn. Gấp, giả đội trường, thế nhưng là vừa rồi bộ đảm lĩnh đội không phải nói, để cho chúng ta phối hợp hai người bọn họ làm việc. Người vì cái gì? Giả đội trường mặt lệnh lấy, im miệng, hiện tại là ta toàn quyền xử lý chuyện này, nghe ta mệnh lệnh. Đội viên kia nghe nói như thế, còn muốn nói điều gì đông đông đông. Chỉ chốc lát, lại có một chi đội ngũ chạy tới đội ngũ kia tiếp cận, hướng về phía giả đội trường nhẹ gật đầu, vẫn như cũ khẩu súng nhắm ngay tiểu thi cùng tô ninh đội viên sức sở, không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì hắn rõ ràng biết, giả đội trưởng so đối diện tiểu đội kia đội trưởng cấp bậc môn thấp, thế nhưng là đối diện tiểu đội kia đội trưởng, thế mà đem quyền chỉ huy giao cho giả đội trưởng đây là ý gì? Đồng dạng, Tô Ninh cùng Tiểu Thi cũng nhìn thấy một màn này, có chút khó tin. Tiểu Thi biến sắc, nghĩ tới điều gì đáng người này, chỉ sợ kẻ đến không tiện Tô. Tô tiên sinh, đợi chút nữa nếu là phát sinh cái gì, ngươi liền lấy thân thể ta đỡ đạn, sau đó, lập tức chạy. Tiểu Thi nói như thế ta xuyên qua áo chống đạn, một dạng có thể đối với có một ít dũng. Để Tô Ninh xem nàng như trưởng thành khiên thứ ba. Nha đầu này thật đúng là tận vị. Tô Ninh nún nhảy, biểu lộ nhẹ nhõm, kỹ thật còn không có tất yếu để cho ngươi bán thân thể. Không phải, bán thân thể? Lời này làm sao khó nghe như vậy? Còn có, ngươi vì cái gì nhẹ nhàng như vậy, ngươi có biết hay không chúng ta đối mặt chính là cái gì? Mấy chục thanh súng tiểu liên, toàn bộ bắn tới, có thể đem người đánh thành thịt nát. Ngươi còn thấy không rõ lắm tình thế. Chúng ta có thể muốn xong. Bọn hắn chiêu này kế điệu hổ ly sơn để cho người ta không nghĩ tới à. ai có thể dự liệu được, sân bay làm việc đổi lại là địch nhân ứng. Tiểu thi bất đắc dĩ ta lặp lại lần nữa, lại không quy xuống đầu hàng. Ta liền muốn khai thác cưỡng chế biện pháp. Giả đội trường thấy mình đồng đội tới, trong lòng càng nắm chắc hơn. Lúc này, hiện trường Phan Hâm Ngộ ngu xuẩn mất hồn, đều đến nước này còn không đầu hàng, muốn chết. Ta đề nghị trực tiếp nổ súng. Giết người trực tiếp đánh chết là có thể, vì cái gì cùng bọn hắn nói nhảm? Rất nhiều Lâm Hiên Phan Hâm Ngộ, hắn không thể cắn sự hiện tại liền đưa Tô ninh bọn hắn lên Tây Tiên. Bọn hắn thậm chí khát vọng thấy cảnh này. Lâm Hiên cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Hắn tựa hồ cũng đang chờ đợi, chờ đợi già đội trưởng nổ súng Tô tiên sinh. Ngươi, ngươi đừng như thế lòng, đây không phải diễn kịch. Tiểu Thi rất bất đắc dĩ. Nàng không rõ ràng Tô Ninh vì cái gì tuyệt không sợ đây là muốn chết tiết tấu như kỹ, đợi chút nữa trốn ở sau lưng ta, thừa cơ ra bên ngoài bên cạnh chạy, có thể hay không mạng sống, phải xem ngươi rồi. Tiểu Thi quyết định, nhất định phải dùng thân thể của mình, là Tô Ninh cản thương đây là chức trách của nàng, yêu lương nghề nghiệp tố dưỡng. Tô Ninh nún nhún vai. Chỉ những thứ này thương. Tiểu cô nương, đại nhân nhà ngươi không có nói cho ngươi biết, ta đã đạo còn không sợ, còn có thể sợ những này. Ngô Xuân mất hồn, đã các ngươi không nghe, vậy ta sẽ nổ súng. Già đội trưởng đạo chuẩn bị, nổ súng. Kỳ thật Tiểu Thi cùng Tô Ninh vô luận ném không đầu hàng, quỳ không quỳ xuống, hắn đều sẽ hạ lệnh nổ súng đơn giản chính là đổi một loại tiểu chết mà thôi. Cuốn vợ bên kia mệnh lệnh, chính là đánh chết Tô Ninh sả kích. Đắc. Cuộc cục. Mấy chục đĩnh súng tiểu liên đối với Tô Ninh cùng Tiểu Thi phun ra ngọn lửa. Cùng một thời gian, hiện trường người kích động, rốt cục muốn nổ súng bắn chết hai cái này đã đời. Quá tốt rồi. Tô Ninh bên này, Tiểu Thi sắc mặt trắng bệch. Nàng mặc dù làm xong hy sinh chuẩn bị, thế nhưng là thật đến chết thời điểm, hay là sẽ biết sợ. Sợ chết là thiên tính của con người, nhưng là Nàng không có lui đây mới thật sự là dũng sĩ chân chính Dũng sĩ không phải không sợ mà là sợ hãi còn muốn trực diện sợ hãi đây mới thật sự là Dũng sĩ Tô Ninh nhớ kỹ đợi tại đằng sau ta dùng của ta thân thể bảo hộ ngươ tiểu thi quay đầu lại cười thảm có lối với ta không có bảo vệ tốt người nói nàng đều chuẩn bị chịu chết nếu như vậy thường thai hỏa chính mình sẽ bị đánh thành cái sảng. Mà để nàng ngoại ý muốn chính là khi nàng quay đầu lúc nhìn thấy chính là tô Ninh khuôn mặt tư cười mà không phải sợ hãi bối rối không phải ca đều phải chết ng còn bình chân như vài cười không tin có vhổi Bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được không thích hợp bởi vì trong tưởng tượng bị đánh thành cái sàng chràng cảnh chưa từng xuất hiện đạn xuyên qua thân thể của mình cảm giác cũng không có xuất hiện tiểu thi nghi hoặc chuyện gì xảy ra không phải khai hòaa sao nàng không hiểu vặ qua đầu sau đó thấy được để nàng cảm thấy tê cả ra đầu không thể tin một màn tại nàng ngay phía trước thường viên đạn giống như không gian đọc lại một dạng ngạnh sinh rừng ở không trùng, lít nha lít nhí. thế mà không có một viên bay tới giống như bị nhấnnú nốt tạm dừngng tiểu thi hẹn họ nhìn chăn chối không không Đây là ba Chương 348. Đến cùng bên nào là đang. Bên nào là tạ. Chương 348. Đến cùng bên nào là đang. Bên nào là tạ. Tiểu thi còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm không thể nào. Đã, thế mà đứng tại không trung. Giống như đập vào tường không khí bên trong. Cảnh tượng như thế này, nàng chỉ ở trong phim ảnh thấy qua. Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, cái miệng nho nhỏ bên trong, phản phất có thể nhét vào một cái to lớn trứng gà tô tiên sinh, đây là người làm. Nàng vẫn như cũng không thể tin được. Tiểu thi đã làm tốt bị đánh thành cái sàng chuẩn bị. Phía trên giao cho nàng nhiệm vụ, nàng không có làm tốt, chỉ có dĩ thân tổn trước, dùng thân thể cho Tô Ninh đáng đạn. Ai biết ngay tại nàng coi là phải xong đời thời điểm, đột nhiên sẽ xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Súng máy ngọn lửa còn tại lít nha lít nhít địa phương đạn. Thường không khí bên trên đạn còn đang tăng thêm. Trong nháy mắt đều nhanh đem mảnh khu vực này lấp đầy. Tô Ninh nhẹ nhàng cười một tiếng, Lục Thi tiểu kế thôi. Tiểu Thi hoảng sợ, thật là ngươi. Kỳ thật nàng đã sớm đoán được, dĩ thân thai nghe đến Tôn Ninh thừa nhận, hay là vẫn như cũng rung động đây chính là ngươi nói Lục Thi tiểu kế. Rốt cuộc biết vị đại lao kia vì cái gì nói coi như tất cả mọi người gặp nguy hiểm, Tô Ninh cũng sẽ không có. Mà lại tiểu thi rất hoài nghi, vị đại lao kia chỉ làm cho tự mình một người bảo hộ Tô Ninh, cũng không phải là tin tưởng mình, mà là tin tưởng Tô Ninh sẽ không bị giết chết, công tác của mình, như cái dẫn đường cũng không phải là bảo hộ. A, cái này, ta không nhìn lầm đi. Đây là đóng phim. Hắn vậy mà, tay không tiếp đạn. Thế này sao lại là tay không tiếp đạn? Cái này mẹ hắn đã là một ánh mắt liền để đạn ngoan ngoan dừng lại. Ra đi, làm sao có thể để đạn dừng ở không trung? Trừ hắn là thần tiên. Hiện trường Lâm Hiên fan hâm mộ nhìn thấy một màn này, nhau nhau mắt trợn tròn. Một màn này vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Tại đương kim thời đại này, thu hoạch tin tức là rất đơn giản đồ vật, thu hoạch tri thức cũng biến thành đơn giản, nhưng là bọn hắn không có thu hoạch qua loại kiến thức này thế giới này, thật là khoa kỳ thế giới. Thật không có tu tiên giả loại hình. Theo đạo lý tôi nói, không có. Ông trời ơi, ta luôn cảm giác ta bị che giấu cái gì, tất cả mọi người nói không có tu tiên giả, thậm chí thân quốc cũng nói không có. Ta thế mà tin. Cũng đừng đến cuối cùng, xảy ra chuyện gì tai nạn, mọi người ngự kiếm phi hành, ngự kiếm phi hành, đạp không mà đi, đạp không mà đi. Triệu Hán sủng vật cưới sủng vật bay mất, liền ta đạp mã còn cần hai cái chân tại cái kia chạy. Ta cũng rất hoài nghi. Thấy cảnh này người xem hoài nghi nhân sinh. Một số người, thậm chí sợ sệt chính mình nhìn lầm lấy điện thoại di động ra quay chụp. Trong điện thoại di động, hình ảnh càng thêm rung động đơn giản chính là một bộ không cần tăng thêm bất luận cái gì đặc hiệu, đều có thể được sừng tụng mảng lớn hình ảnh tạm tạm tạm. Các loại già đội trưởng bọn hắn khẩu súng bên trong băng đạn thanh không, phát hiện không cách nào tổn thương đến mục tiêu, cả người hắn cũng tê. Mặt trầm như nước đội viên khác cũng nhao, nhao "Đội trưởng, cái này." Già đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc Hai cái này nghi phạm lại biết yêu thuật, đạn phổ thông đánh không chết bọn hắn, thay đổi vũ khí lạnh, theo ta lên. Hắn dẫn đầu rút ra bên hông đao, phòng tới Tô Ninh. Những người khác thấy thế cũng nhao nhao xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thi cau mày, chuẩn bị xông đi lên liều mạng. Tô Ninh bắt lấy bờ vai của nàng, mỉm cười lắc đầu. Tiểu Thi không hiểu quay đầu nhìn thoáng qua. Chỉ gặp Tô Ninh có chút nói không cần phiền toái như vậy, ngươi dẫn đường cho ta liên tốt. Sau đó ưu nhã đưa tay bá bá bá. Đinh đinh đinh. Lơ lửng tại trước mặt bọn hắn đạn đồng thời rơi xuống đất, phát ra thanh thủy dày đặc tiếng vang. Vung tay lên nhanh mét 1.8 trở lên, cơ bắp bạo tạc, nhìn không gì sánh được cường tráng giả đội trưởng lập tức như cái huyết cầu nổ tung. Ngay sau đó, xông lên đội viên, cũng lần lượt nổ tung. Quá kinh khủng, quá bạo lực. Tiểu Thi sắc mặt trắng bệnh địa vận lấy đầu nhìn Tô Ninh, phảng phất đều quên quay đầu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Ninh đã vậy còn quá khủng bố. Nàng còn tưởng rằng Tô Ninh chính là một cái nông thôn đất làng chung được xương thần Ilie, cũng là bởi vì mọi người đối với hắn kính sưng. Không nghĩ tới Tô Ninh không chỉ có là ấy, hay là thần. Hai chữ muốn hủy mờ nói. Một màn trước mắt, quá mức nổ tung nhẹ nhàng vùng vung lên ống tay áo, không mang đi một tháng mây, lại mang đi rất nhiều địch nhân mệnh. Những người kia, chính mình nổ tung, huyết tinh, bạo lực, gọn gàng mà linh hoạt đối với người bình thường tới nói, những đội viên này sức chiến đấu phi phạm, một cái có thể nhẹ nhõm giết xuyên 10 người, đối với Tô Ninh tới nói, chính là lớn một chút con kiến thôi, tâm niệm ở giữa, có thể tùy thời để bọn hắn chết đây chính là phạm nhân cùng tu tiên giả trên lệch đây chính là song kim đan Tô Ninh cường đại. Dù là đặt ở tu tiên giới, Tô Ninh cũng so một nửa kim kỳ cường đại, bởi vì hắn có chút song kim đan, viên thứ 3 ba kim đan, cũng có hình thức ban đầu. huống chi Tô Ninh hiện tại luyện khí đã đạt đến 139 tầng, Trúc cơ cũng nhận được 41 tầng, lại thêm song kim đan, nguyên anh hắn đều có thể cầm xuống. Đừng nói mấy cái phổ thông đội chiến đấu viên, ta không nhìn lầm đi. Hắn, thế mà phất phất tay. Những gia đình kia nổ tung. Chơi ạ, cái này không phù hợp lẽ thường. Ngay cả động cũng không cần động. Coi như hắn là tu tiên giả, cũng cần ngự kiếm giết đi. Hắn đến cùng đạt đến trình độ nào? Hiện trường người, nhìn thấy Tô Ninh chiêu này, dọa đến hoang mang lo sợ. Thế giới này, còn có loại người này. Quá kinh khủng. Nếu có một ngày hắn nổi giận, lựa chọn trở thành tổ quốc người, đây chẳng phải là hắn đi đến cái nào, nơi nào người tự động liền nổ tung. Ngẫm lại đều khủng bố. Mà vừa rồi, hiện trường không thiếu Lâm Hiên Phan Hâm mộ còn tuyên bố đem bọn hắn xử bắn. Cái này, hắn gái kêu biến thái có thể hay không nghe được, để mắt tới chính mình, sau đó phất phất tay đem chính mình làm bảo tạn. Rất nhiều người lo lắng vấn đề này. Khi đối phương đối bọn hắn không có tổn thương lúc, bọn hắn có thể làm cái bình xịt, nhưng là nếu như đối phương thật có thể tiện tay nghiền chết bọn hắn, bọn hắn liền khủng hoảng. Chỉ cầu chớ bị để mắt tới. Cùng một thời gian, Lâm Hiên cũng dọa một bước. Bình dị mà nhìn xem Tô Ninh, khá lắm. Ta vừa rồi giật dây fan Hâm mộ nhằm vào bọn họ việc này, hắn cũng không biết đi, hy vọng hắn không biết. Tặc tặc tạp, tạp. Ngay tại hiện trường Lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, một đại đội nhân mã xuống ống đầy đủ, từ từng cái địa phương đột kích tiền đến, lít nha lít nhít một mảng lớn. Lại có mới viện quân muốn đối phó hai người kia. Nhìn thấy tràn vào tới vạn năng quân đội viên, mọi người thế mà không khỏi yên tâm. Bởi vì tại tất cả mọi người trong ấn tượng, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, liền không có không giải quyết được khó khăn. Thế nhưng là, vô cùng kỳ diệu vạn năng quân đối đầu hai người kia, tự hồ cũng rất khó thủ thắng cục cục. Vạn năng quân vừa tiến đến liền khai hỏa, mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, bọn hắn khai hỏa đối tượng cũng không phải là hai người kia, mà là giả đội trưởng người. Vạn năng quân vừa xuất hiện, liền đem còn lại còn chưa chết giả đội trưởng thành viên toàn diện đánh thành cái sàng. Loại này thương thật đau thật đánh xuyên qua cảm giác, lại là một loại khác mỹ học. Tiếng súng cùng hết vụ đồng thời bộc phát. Là như vậy rung động không đúng không đúng. Hai người kia, tựa hồ cũng không phải là phần tử khủng bố. Vạn năng quân tiến đến trong mắt, là đem hai người bao bọc vây quanh bảo hộ tại sau lưng, mà không phải hướng bọn hắn nổ súng. Bọn hắn đả kích đối tượng Lại là sân bay làm việc đội. Ta dựa vào, đến cùng bên nào là chính, bên nào là ta. Giống như hai người kia là chính. Hai người kia, là ai? chương 349. Vị đại lão này đến cùng là vị nào? chương 349. Vị đại lão này đến cùng là vị nào? Hiện trường người xem cảm giác được tê cả ra đầu. Bởi vì bọn hắn phát hiện một cái kinh dị trang diện. Tiến đến vạn năng quân thành viên, thế mà so hiện trường người còn nhiều. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, xem xét chính là vạn năng trong quân đặc trùng tác chiến thành viên. Bọn hắn phân công minh xác vừa tiến đến liền không chế lại trận diện, đem tất cả nhận điện thoại fan hâm mộ, còn có một số thuần túy đi máy bay người đều vây quanh. Thần tượng Lâm Hiên thấy cảnh này, trong lòng hoảng sợ, nói chuyện đều run run, run "Nhanh, nhanh rời đi nơi này." Hắn để trợ lý mau mở ra thang máy, rời đi chỗ thị phi này phanh. Có thể Lâm Hiên đoàn đội còn chưa kịp đi, liền bị cao lớn thu kịch Vạn năng quân ngăn trở từ giờ trở đi, ai cũng không có khả năng rời đi. Vạn năng quân người lạnh lùng tốt, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Lâm Hiên. Ngươi rựa vào cái gì đem ta giam ở chỗ này? Ngươi liền không sợ ta lợi dụng dư luận uy lực? Đừng Hắn còn chưa nói xong, đối diện vạn năng quân một bàn tay vung tại trên mặt hắn. Vốn là yếu đối Lâm Hiên miệng đều bị rút lại ra. Sen lẫn huyết thủy cùng răng chất hỗn hợp từ miệng phun ra. Cả người càng là thần trí không rõ, thẳng tắp ngã xuống đất ta nói qua, từ giờ trở đi, ai cũng không có khả năng rời đi. Giữ im lặng, nếu như xông vào, lập tức đánh chết. Lời này rơi vào Lâm Hiên trong đoàn đội, giống như kinh lôi. Bọn hắn không dám lại nói cái gì. Quản lý đoàn đội cũng rất ngượng bức. Không phải, đây là có chuyện gì? Làm sao đột nhiên xuất động nhiều như vậy vạn năng quân? Trong lòng bọn họ nghi hoặc không hiểu, kỳ thật không chỉ có là bọn hắn Người ở chỗ này cũng đều nghi hoặc không hiểu, chuyện gì phát sinh? Tại sao phải vận dụng nhiều như vậy vạn năng quân? Liền xem, như chống khủng bố cũng không cần thiết xuất động nhiều như vậy đi. Hiện tại do chúng ta tiếp quản khống chế sân bay, bất luận kẻ nào không cho phép tự tiện hành động, nếu không lập tức đánh chết, còn xin mọi người phối hợp. Một cái đội trưởng bộ dáng người đứng ra đương nhiên, nếu như mọi người phối hợp hành động, các ngươi sẽ không phát sinh chuyện gì. Người ở chỗ này cái nào gặp qua cảnh tượng như thế này? Cái gì Phan Hâm mộ, cái gì Lâm Hiên fan tử trung? Bình thường tại trên mạng, hoặc là họ Ferlin đều hùng, rất bắt lấy ai mà ai. Vô pháp vô thiên anh hùng bản phím loại hình, nhưng là bây giờ một câu nói nhạm không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp. Dù là nhìn thấy chính mình thần tượng Kakashi bị đánh đến tội huyết, cũng không ai dám nói một chữ phanh phanh phanh. Chỉ trong lát, Vạn năng quân còn bắt được rất nhiều trước đó đã rời đi nơi này người, đem bọn hắn toàn bộ ném vào đám người. Toàn bộ sân bay chập như đêm tối, Vạn năng quân đều so lứa khác nhiều. Nơi này, toàn bộ bị khống chế lại đội trưởng, danh sách đã thanh lý đi ra phía trên nói dựa theo cái này cầm ra đến, trực tiếp bắt chết, không cần tiến hành thẩm phán, toàn bộ dựa theo phản độ tội luận xử. Có người lấy ra một phần danh sách cùng một cái quân dụng video hành động. Ao ao ao. Rất nhanh, từng cái vạn năng quân ngay ngắn trật tự, xông vào đám người bắt người. Trong đám người, từng cái phản đồ gian tế bị bắt đi ra. Liền ngay cả vừa mới tỉnh lại Lâm Hiên, còn có hắn trong đoàn đội rất nhiều thành viên đều bị bắt lại. Lâm Hiên nhìn thấy loại tình huống này, bị quất đến chóng mặt đầu đột nhiên thanh tỉnh, "Thả ta ra, thả ta ra. Các người dựa vào cái gì bắt ta? Ta phạm vào tội gì? Các người liền tùy tiện bắt người?" Lâm Hiên đầu, lại có nhiều đến hơn 100 người bị bắt. Cầm đầu đội trưởng xuất ra một văn kiện, "Lâm Hiên, ngươi thế mà bán nước cầu bình?" Giật dây ngươi Phan Hâm mộ đối với trụ cột nước nhà phát động tập kích, đơn giản tội không thể tha. Còn có các ngươi, các ngươi đều là cuốn vợ quốc gian tế đi, không nghĩ tới lập tức xuất động nhiều như vậy. Điệu hồ ly sơn, lấy Lâm Hiên cầm đầu, kích động Phan Hâm mộ công kích vị kia, không nghĩ tới sân bay cản sự bên trong, các ngươi cũng có nhiều như vậy thành viên. Xem ra lần này, các ngươi cuốn vợ quốc thật sự là gấp, bỏ hết cả tiền vốn không tiếc bất cứ giá nào đều muốn ám sát vị kia. Lâm Hiên thần sắc có chút bối rối, bị bắt người cũng là chân tay luống cuống. Nhao nhao giải thích, ngươi quan tâm nói cái gì? Hoan hổ chúng ta, các ngươi có cái gì chứng cứ? Nếu như không có chứng cứ, chớ có nói hiệu nói vượn. Người tốt nhất thả chúng ta, không phải vậy hôm nay việc này truyền đi, người cũng đã biết ảnh hưởng sẽ có bao lớn." Vạn năng quân đội trưởng cười khẩy các người tự hồ hiểu lầm cái gì. Chúng ta cũng không phải là cách sự tình viên, làm việc xưa nay không cần chứng cứ, chỉ cần danh sách." Đội trưởng nói xong quay người nổ súng. Phanh phanh phanh. Chỉ chốc lát, Lâm Hiên bọn người liền bị đánh thành tổ ong gò vẽ. Quá quyết đoán, quá quả quyết. Hàng trăm người lập tức liền bị đánh chết. Cái này khiến ở đây Lâm Hiên fan hâm mộ cùng phổ thông nữ khách đều run lên Bất kể nói thế nào, Quá kinh khủng đội trưởng đối mặt đông đảo vô tội lưỡi khách, mọi người không cần lo lắng, hôm nay chính là một cái đơn giản trừ gian hành động mà tôi những người này đều là cuốn vợ quốc phái tới phá hư chúng ta thân quốc cán định gian thế, chúng ta hành động lần này chỉ nhằm vào bọn họ, các người chỉ cần là trong sạch cũng sẽ không có việc. Đương nhiên, mọi người phải phối hợp công việc của chúng ta, nếu có người bởi vì tùy hứng không phối hợp, chúng ta có quyền đem nó lập tức đánh chết, cho nên là phiền thoái không cần thiết, mọi người còn xin nghe theo an bài. Các người cần phối hợp chúng ta công tác nội dung có Số ảo điện thoại hoặc là mặt khác điện tử sản phẩm bên trong có quan hệ với hôm nay nội dung hình ảnh, còn muốn ký liên quan tới hôm nay sự kiện hiệp nghị bảo mật chờ chút. Cụ thể hạng mục công việc sẽ có người nói cho các người biết. Nói xong, đội trưởng đem đến tiếp sau làm việc giao cho những đồng nghiệp khác. Không chế lại chàng diện đội trưởng hướng về bị trùng điệp bảo vệ Tô Ninh cùng Tiểu Thi đi tới. Cùng lúc đó, xử lý sân bay bên trên sự kiện nam tử trung niên cũng quay về rồi đi vào Tô Ninh trước mặt. Hai người này cũng không có vừa rồi hung thần đắc sát, giết người không chớp mắt dáng vẻ. Như cái ôn hòa người đọc sách, mười phần khách khí Tô tiên sinh, hết thảy giải quyết không có ý tứ, để cho ngươi lợi lâu. Nói là khách khí đều quá ôn hòa, nói e ngại mới càng thực tế một chút. Tô Ninh gật gật đầu, cười nói, không sao, đi thôi. Tại hai người dẫn đầu xuống, tiểu thi cùng Tô Ninh tại một đám người thùng nước một dạng bảo hộ bên trong, rời đi hiện trường. Giờ khắc này, hiện trường người đều hai mặt nhìn nhau vị kia, đến cùng là thần thánh phương nào? Tại sao phải bị như vậy bảo hộ? Thế mà xuất động vạn năng quân, còn có, cuốn vợ quốc bên kia vậy mà không tiếc bại lộ nhiều như vậy danh thế, đều muốn ám sát người này. Chứng minh thân phận của hắn thật không đơn giản a. Thế nhưng là, hắn đến cùng là cái gì đại lão? Trong hội trường, mọi người một mặt mở mắt, thực sự không biết Tô Ninh đến cùng là như thế nào, đại lao mặc kệ là thân phận gì, hán. nhất định là một cái vô cùng trọng yếu đại lao. Cái này coi trọng trình độ, cùng chủ tịch tiên đoàn đều không thăng ấy. Ngay tại mọi người còn tại suy đoán lúc, nhìn thấy sân bay bên trên, Tô Ninh ngồi hồng kỳ xe, bị xa hoa đội xe hộ tống mà đi, đơn giản chính là biệt quốc chủ tịch tới chơi một dạng. Bọn hắn lại là kinh ngạc bài diện này, thế mà cùng chủ tịch một dạng. Ta dựa vào, khó trách hắn bên người nữ bảo tiêu đối mặt cái gọi là nổi tiếng internet tiêu xài một chút lúc, như vậy khinh thường, cảm tương liền bán. Nhân vật thần bí kia cũng quá như bức. Đại trưởng phu, nên như vậy à. Có người nhìn xem Tô Ninh hưởng thụ đãi ngộ, tự lẩm bẩm. Người chung quanh bốn, người đây là Nam mơ hay là muốn nhưu phản? Đề cử, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư tận thế đánh quái như ạ niệm ở ở tặc tốn tỷ tận trưởng 350. Trấn kinh toàn bộ mạng. Chương 350. Trấn kinh toàn bộ mạng. Tô Ninh một đoàn người rời đi sân bay. Bất quá sự tình vẫn không có kết thúc. Phi trưởng người bị toàn diện kiểm tra. Trên thân tất cả thiết bị điện tử đều bị cẩn thận quét hình, bảo đảm không có hiện trận bất luận cái gì video cùng tấm hình chạy ra. Phi trường người đều rất phối hợp. Mọi người đều biết, Lâm Hiên Phan Hâm Mộ đều là tiểu tiên nữ. Bình thường khó khiến cho rất, luôn luôn đem cái gì nữ sinh quyền lợi, còn có các loại việc nhỏ lấy ra nói sự tình, chỉ cần bọn hắn bị uy khuất, tuyệt đối chính là điên cuồng bộ phát loại kia. Nhưng là hôm nay đều rất ngoan đương nhiên bình thường một chút đau đầu, xã hội đại ca những này, tại thời khắc này cũng vô cùng đu, nói làm gì liền làm cái đó, cho dù là để bọn hắn tồi cũng một giây không mang theo do dự loại kia. Có thể có loại này quan chẳng cảnh, đúng là không dễ. Bởi vì hiện trường giết chóc vẫn không có đình chỉ, thỉnh thoảng có người bị từ trong đám người lôi ra đến, bắt được một bên trực tiếp đập chết. Cái này ai không sợ? Không ai dám không phối hợp đương nhiên, cũng có một chút thằng xui sẹo khấp phục, đối với loại này không phục, muốn gây chuyện cũng trực tiếp chịu súng, lại không ai dám nói nhảm. Cũng không biết qua bao lâu, trải qua đa trọng kiểm tra, nghiêm ngặt đến kém chút nội tạng đều móc ra nhìn một lần đằng sau, cuối cùng kết thúc. Từ từ xếp hàng sơ tán. Tại như thế nghiêm khắc kiểm tra phía dưới, hiện trường tấm hình video chờ chút, cơ hồ đều bị tiêu hủy. Không có bị tiêu hủy cũng nắm giữ tại phía quan phương trong tay. Chuyện này Mới dần dần có một kết thúc đương nhiên, hiện trường sự tỉnh xử lý xong, trên internet sự tỉnh, lại vừa mới bắt đầu. Mạng lưới tương đối phức tạp, lại truyền bá phạm vi tương đối nhanh. Hơi không cẩn thận, liền sẽ khắp internet đều là. Nhất là nổi tiếng internet hoa hoa loại cấp bậc này nhân vật công chúng, hay là tại trong phát sóng trực tiếp bị tại chỗ đánh chết, ảnh hưởng quá lớn. Rất việc vui tình liền truyền ra. Dù sao fan hâm mộ của nàng rất nhiều. Dù là trên internet an toàn viên, thẩm tra viên động tác rất nhanh, không đến một phút đồng hồ liền đem phát sóng trực tiếp phong, từ mấu chốt cùng hình ảnh cũng tiến hành chế lại, hạn lưu chờ chút, nhưng vẫn là truyền đi rất nhanh. Hoa Hoa bị đánh chết một khắc này, thấy cảnh này dân mạng đều nổ. Không nghĩ tới tại bây giờ thân quốc, thế mà còn có thể có như thế chuyện kinh khủng phát sinh. Trên internet nhắc lên nghị luận triều dân không có lầm chứ, ta, ta nhìn thấy Hoa Hoa bị người bề đầu. Thiên tài, quá kinh khủng đi. Hay là tại sân bay loại địa phương đặc tù này, lại còn có thể phát sinh loại này sự tình, thật là đáng sợ. Rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại đương kim thời đại này, còn có thể trước mắt bao người, phát sinh dã man như vậy sự tình, người kia tại sao có thể đeo súng vào sân bay? Nàng tại sao muốn tùy tiện nổ súng, cái này làm cho người suy nghĩ sâu xa nhất định phải nghiêm trị hung thủ. Thời đại mới còn có người dễ làm chúng dễ người. Nhất định phải nghiêm túc xử lý, không phải vậy. Pháp trị muốn tới làm gì? Rất nhiều người cảm thấy nhất định phải nghiêm trị hung thủ, mà một số người lại bắt đầu suy nghĩ phía sau nguyên nhân náo tàn đi các ngươi. Có thể khẩu súng mang vào khẳng định đều không phải là người bình thường, cũng chỉ có cán sự bọn họ đeo súng tiến vào, còn nhất định phải trải qua xét duyệt phê chuẩn, người nổ súng có thể đeo súng đi vào, nói do nàng tại thi hành công vụ. Mà lại có một ít hình ảnh mảnh vỡ cùng một chút giọng nói mảnh vỡ, các ngươi phát hiện không có. Người nổ súng tựa hồ đang bên trong nàng chờ tới gần, nàng tựa hồ không nghe còn muốn tiến lên, đối phương không bắn súng mới là lạ. Nổi tiếng internet hoa hoa đoán chừng là trái với một chút vô cùng nghiêm trọng quy định, hoặc là uy hiếp đến an toàn gì vấn đề, không phải vậy như thế nào bị đánh chết. Ta cũng chú ý tới. Hiện tại nổi tiếng internet quá không ra gì chỉ có mấy cái fan hâm mộ, liền thật cho là mình có thể vô pháp vô thiên. Cái gì cũng dám không để vào mắt, gặp được chân chính nhân vật hung ác, đây không phải muốn chết sao? Nàng trừng phạt đúng tội. Trên mạng đám dân mạng bên nào cũng cho là mình phải. Ngay tại mọi người rằng có không xong thời điểm, cũng không biết là ai, thế mà đem rất nhiều hiện trường video phong xuất, lập tức chấn kinh khắp internet. Mùa đông mau tới, mọi người chú ý giữ ấm, đừng cảm bạo giống như ta, chóng đầu, tiểu tiểu xin phép nghỉ một ngày để cử, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư tận thế đánh quái như ạ niệm ở ở tập ton tỷ tạn trưởng 351. Yêu cầu đơn giản. Chương 351. Yêu cầu đơn giản. Lên máy bay. Tô Ninh cùng Tiểu Thi, nam nhân trung niên leo lên một khung chuyên cơ. Phi trường nho nhỏ nhạc đệ, Tô Ninh không có để ở trong lòng. Bất quá liên quan trận biến cố này rất chóc, vẫn còn tiếp tục. Không biết sẽ có bao nhiêu quyền quý bị thu hạ ngựa, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người chịu súng, đầu người rơi xuống đất. Những này, Tô Ninh đều không rõ ràng, cũng lười đi ngay ngóng. Lên chuân cơ, nam nhân trung niên hoàn toàn như trước đây hòa ái dễ gần, giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Nhưng từ trên người hắn còn không có tiêu tán mùi máu tươi đến xem, khuôn mặt này như cái người hiền lành nam tử trung niên, tại trước đây không lâu trong tay khẳng định lây dính không ít vết chóc. Hắn có thể nhanh như vậy liền ẩn tàng ở những sát khí kia, cũng là một cái người tài ba tô tiên sinh, để cho ngươi chế cười. Chúng ta không có an bài tốt hành trình, ở chỗ này cùng nói một câu có lỗi với, hi vọng ngươi thứ lỗi. Nam nhân trung niên đạo, tô Ninh khoát khoát tay, không sao cũng không tính khó khăn chắc trở. Tô tiên sinh không trách cứ liền tốt. Nam nhân Trung niên đạo tiểu thi, đi đem đặc biệt cống trà mang tới, đường xá xa xôi, uống chút trà làm cho cơn rét Nam tử Trung niên đạo. Tiểu thi gật gật đầu chuẩn bị đi lấy trà. Nam tử Trung niên nghĩ nghĩ, nhớ kỹ, là đặc biệt cống, không phải là cung. Minh Bạch. Nam tử Trung niên quay đầu Tô tiên sinh, máy bay còn có một đoạn thời gian mới đến mục đích, muốn làm phiền các người đợi. Ai có thể tin tưởng, như thế một cái hòa ái dễ gần, nhìn giống lạn hảo nhân Nam nhân Trung niên, lại là cái sát thần. Giết người không chớp mắt loại kia. Ai có thể tin tưởng, tàn nhân quả quyết vị này, tại địa phương khác đều làm người run lẩy bẩy tồn tại, tại Tôn Ninh trước mặt lại khách khí như vậy, như thế chu đáo. Khắp nơi là Tô Ninh suy nghĩ, cho dù là ngồi cái máy bay các loại một đoạn thời gian ngắn, đều muốn đặc biệt cùng Tô Ninh nói xin lỗi. Bên cạnh trung niên nam tử không thiếu cán sự, bảo tiêu các loại, bọn hắn rất biết lao ra từ thủ đoạn, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, không rét mà run. Nghiêm khắc khủng bố là có tiếng, nhưng là đối với Tôn Ninh thái độ, vậy mà như vậy tôn kính đối với, không sai, chính là tôn kính, hoặc là kính sợ, không phải phổ thông tố chất cao. Đối với người khách khí loại kia, cái này khiến bọn hắn chân kinh. Tô Ninh người trẻ tuổi này rất không phải bình thường. Không có việc gì, thời gian nhiều đi. Tô Ninh khoát khoát tay. "Tiểu Thi đi mà quay lại." Lấy ra một bao lá trà, nhìn thế mà giống thấp kém hộ gỗ trang, lại dùng màu trắng túi nhựa dẫn theo lại tới. Liên cái này bề ngoài, cầm tới quán ven đường một khối tiền một bao đoán chừng đều không có người mua. Bất quá hương trà này, lại làm cho Tô Ninh cũng nhịn không được thẳng thán trà ngon trà ngon. Hương trà thuần hậu, màu sắc màu da cam. "Không tệ, không tệ." Tô Ninh nói. Nam tử trung niên nói Tô tiên sinh còn hiểu trà, không hiểu nhiều lắm, nhưng lạ trà ngon một chút liền có thể nhìn ra. Tô Ninh nói: "Từ khi vườn rau xanh phát triển đằng sau, ngoại giới đồ vật có thể bị Tô Ninh thẳng dương, có thể bị hắn công nhận ít càng thêm ít, trà này chính là một cái trong số đó ha ha, Tô tiên sinh kiếm tốn." Nam tử trung niên đạo nhãn lực của người tại hạ bội phục. "Trà này tôi, xác thực có một ít không phải bình thường, là từ đại hồng bảo cây mẹ bên trên ngắt lấy đi ra điểm tâm sáng." Tô Ninh ánh mắt có chút cảm thấy hứng thú, "Đại hồng bào, mẹ? Người nào không biết vật kia giá trị liên thành?" Người khác nói hắn trả là từ Đại Hồng Bảo bên trên hái xuống, Tô Ninh có lẽ sẽ còn không tin, thế nhưng là vị này nói là từ Đại Hồng Bảo cây mẹ bên trên hái, vậy hắn tin. Cha này, dù là sinh ở trốn phàm tục, không có bất kỳ cái gì linh khí thoải mái, đều như vậy thanh linh, thậm chí ẩn chứa một tia linh khí, dù là linh khí này đối với người bình thường thân thể tác dụng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí không có bất kỳ tác dụng gì, thế nhưng là đủ để khiến người kinh ngạc. Tô Ninh ánh mắt ngưng tụ, trầm tư, nếu là ta có thể đem cái này Đại Hồng Bảo cây mẹ di chuyển đến ta vườn rau xanh, cái kia ba. Tôn Ninh trong lòng có một cái ý nghĩ to gan. Phổ thông thực vật di chuyển đến vườn rau xanh đều có thể trở thành linh thực, thậm chí giống xu hào bắc cải, thông qua chính mình bồi dưỡng có thể sinh ra trí tuệ, biến thành dược liệu chưa bảo chế, nếu là đem cái này đại hồng bảo cây mẹ tắm xuống đi có lẽ có thể trồng ra cái gọi là bất tử dược. Tô Ninh trong lòng hơi động, hắn lộ ra một vòng mỉm cười cái này, khu khụt. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh, trung niên nhân sững sở. "Không phải, ngươi chưa nghe nói qua ta?" "Ta? Cái kia, cái kia, cái gì cái gì cái gì? Ngươi thế mà không biết ta? Ta còn tưởng rằng ngươi một mực là nhận biết ta tới." Trung niên nhân im lặng thỉnh giáo không dám nhát Vậy hạ họ Chu, tên một chữ một cái để ý. A Chu lý, kết giao bằng hưu đi." Tô Ninh cười híp mắt nói. Chu lý nhìn thấy Tô Ninh cái này gian trá biểu lộ, đột nhiên cảm giác có chút vấn đề, cảm giác muốn bị hố. "Chỉ ít ngươi không nói kết giao bằng hữu, hiện tại mới nói. Trong lòng ngươi đang nưu đồ lấy cái gì?" Làm lao hồ ly, hắn lập tức minh bạch Tô Ninh có nưu đồ. Tô Ninh cười cười, "Nếu là bằng hữu, vậy ta liền câu nói không biết có nên nói hay không." Tô Lão đệ mới nói. "Chu lý đạo cái kia, ngươi tin số mệnh sao?" Nhân quả báo ứng, hoặc là nói, "Quỷ quái gì số loại hình?" Chu Lý trắng tô ninh một chút, đó là đương nhiên là tin. Ngươi không có xuất hiện trước đó, ta không tin, ngươi cái này đều xuất hiện, ta không tin không thành nếu như ta nói, trên người ngươi có sát khí nghiệp lực, sẽ ảnh hưởng ngươi tinh khí thần, thậm chí ảnh hưởng thân thể của ngươi khỏe mạnh, khả năng có sinh mệnh nguy hiểm loại hình, ngươi tin hay không? A? Cái gì? Còn có chuyện như thế? Chu Lý kinh hãi mấy năm gần đây, ngươi là có hay không cảm giác được tinh thần không phân chấn, giấc ngủ cạn, luôn luôn không đánh nổi tinh thần, chóng mặt, làm cái gì pháng phất trí nhớ đều không có trước kia tốt, mà lại vận động thời điểm đi, luôn luôn buốc lên đổ mồ hôi, còn có Tô Ninh đón Đông Nhiên, hạ giọng tiến đến Chu Lý Lô thai bên cạnh, phương diện kia, thoái hóa nghiêm trọng, mỗi lần đều không cao hơn 3 phút, một tháng đều không muốn tới một lần. Tô Ninh nói đến cực kỳ nhỏ âm thanh. Lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ đùng. Chu Lý vô án Tô lão đệ thần toán, làm sao ngươi biết tà phương diện kia? Hắn nghĩ nghĩ, nhìn một chút xung quanh tiểu thi còn tại hầu hạ, cũng không tiện nhiều lời, "Tô tiên sinh, làm sao ngươi biết thân thể ta càng ngày càng kém?" Tô Ninh cười cười, "Bởi vì ngươi lây dính một chút sát khí. Vậy nhưng có giải quyết phương?" Chu Lý đạo đều là vấn đề nhỏ mà thôi. Tô Ninh khoát tay đáp, "Nếu chúng ta là bằng hữu, Ta khẳng định giúp ngươi giải quyết. Nếu như ngươi có thể giúp ta xử lý tốt cái kia thật sự quá tốt rồi, không nói gần ngươi, tẩu tử ngươi năm nay tuổi hơn 40. Khu khụ. Không đúng không đúng, ta đi. Năm nay cũng liền hơn 51 chút xíu, còn có bò lớn thời gian là người trong thiên hạ làm việc, vì công tư ngũ phúc lợi, là toàn thể nhân viên phục vụ, ta không muốn như thế nga xuống. Tô Ninh gật đầu, "Đều hiểu, đều hiểu. Đem trà này cho ta." Tô Ninh nói. Tiểu thi ở một bên nhìn xem chú Lý. "Chu Lý đạo, cho Tô tiên sinh." Tô Ninh tiếp nhận trà, từ trong túi đeo lưng của mình xuất ra một bình bình nước suối khoáng. Đây là ta từ trong nhà mang tới một chút nước, dùng cái này pha trà uống, đối với thân thể ngươi khôi phục cũng là cực tốt. Chu lý, vậy xin đa tạ rồi. Nghĩ nghĩ, tôi lão đệ, ta muốn. Ngươi khẳng định còn có yêu cầu khác muốn ta xử lý, nếu như ta có thể làm. Nghĩa bất dung tử. Trên trời không có rốt đĩa bánh chuyện tốt đều là trao đổi lợi lợi. Tô Ninh gật đầu, Chu lão ca nhìn rõ mọi việc, kỳ thật yêu cầu của ta cũng rất đơn giản, chính là muốn một gốc đại hồng bảo cây mẹ mà thôi. Chương 352. Các ngươi trước tiền kêu gọi. Chương 352. Các ngươi trước tiền kêu gọi phố thử. Không phải Đại Hồng Bảo cây mẹ ba, ngươi thật là dám mở miệng. Ngươi biết một gốc kia liền thật là một gốc, mỗi một năm đều muốn giao giá trên trời bảo đảm phí, mà lại 24 giờ sắp xếp binh sĩ chuyên môn trông coi. Tô Ninh nún nún vai cho nên, cái này ta không làm chủ được, cần chúng ta mấy lão già cùng một chỗ triển khai của họ. Chu Lý nghĩ nghĩ, ngươi cái này có thể khôi phục cái gì hùng phong thuốc? Chán. Không đối, ngươi cái này có thể điều trị thân thể thuốc, nếu là có thể chuẩn bị thêm vài phó, ta muốn, những lão gia hỏa kia nhất định sẽ không cự tuyệt. Ninh nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hỉ hi hỉ. Hi. Hiểu. Dù sao đều là vì nhân viên nhu phúc lợi, phục vụ cho mọi người, khẳng định phải bảo trọng thân thể mới có thể tốt hơn phục vụ cho mọi người. Chu Lý tiểu thiếu, Tô lão đệ hiểu chuyện, sớm biết ngươi thú vị như vậy, ta trước kia liền nên sớm một chút tới bái phòng ngươi, cùng ngươi kết làm kết bái chi giao. Tô Ninh, Lạc Ca, ngươi nói cái này thú vị, sợ không phải thật đối với ta cảm thấy hứng thú, mà là đối với thuốc kia cảm thấy hứng thú đem. Chu Lý, đều như thế, đều như thế. Tô Ninh đạt được mình muốn đáp án đem cái kia bình nước suối khoáng vừa mở ra, lại mở ra túi kia túi nhỏ dẫn theo lá Ninh rất không minh bạch Vì cái gì đồ tốt như vậy phải dùng loại vật này trang? Ngươi coi như tùy tiện cầm một vật trang cũng được a. Chu Lý đạo, Tô lão đệ ngươi cái này không rõ, bởi vì tất cả mọi người là nhân viên nô buộc càng là đi lên, càng phải địa thấp, không phải vậy nếu như đóng gói tinh mỹ bị người chụp ảnh phát ra ngoài, mặc dù mọi người sẽ không nói cái gì, thế nhưng là nội tâm cũng sẽ mâu thuẫn, nói chúng ta quá phô trường nát phí hết, cho nên liền chất phát một chút. Ngươi không thấy được mấy lần trước cho cái người nước ngoài đưa cái và bình, cũng là dùng túi nhựa dẫn theo đi sao? Tô Ninh gật gật đầu, thì ra là thế. lão đệ, đừng nhìn hộp này chất phát Kỳ thật tính chất cũng không tầm thường, ngươi cảm thụ một chút liền biết. Tô Ninh cảm thụ một chút, vào tay chìm, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đây là ba. Tô Ninh kinh ngạc không sai, chính là ngươi nghĩ cái kia. Chu Lý cười nói. Tô Ninh gật gật đầu, "Đồ tốt, đế vương chuyên môn vậy cái này trả, ta đến đi ba." Tô Ninh đề nghị. Một bên tiểu thi vội vàng nói, "Tô tiên sinh, vẫn là ta tới đi." "Không sao." Nói, Tô Ninh cầm lấy vừa rồi bình nước suối khoáng, tâm niệm vừa động ba ba ba. Vẹn vẹn trong đáy mắt, nước thế mà sôi trào. Chu Lý cùng tiểu thi, còn có trung binh bảo vệ thấy cảnh này, đều trợn mắt ốc mồm đứng lên Tô Lao đệ thần hổ kì kì. Tay không đũa nước. Lợi hại. Tô Ninh nún núm bay, một chút tiểu kỹ xảo mà thôi. Tiểu thi, mau đưa chén trà lấy ra. Chu Lý phấn phó. Tiểu thi lên tiếng, dùng tay bưng tới một bộ đồ uống trà, như là bạch ngọc chất liệu. Bất quá nhìn có chút quá tại tinh mỹ, tựa như pha lê chế phẩm. Phóng tới Tô Ninh trước mặt, thật đúng là dương chi ngọc. Cái đồ chơi này không cần sợ ra ánh sáng, bởi vì nó lớn lên giống pha lê. Chu Lý đạo. Tô Ninh bắt đầu pha trà. Kỹ thuật cũng rất đơn giản. Liên tùy tiện bong bóng. Hoàn toàn không có trà nghệ kỳ xảo. Thậm chí ngay cả đạo thứ nhất trà thang đều không có độ sạch. Bên cạnh thân kiêm số trước, cũng tinh thông trà nghệ tiểu thi có chút ngây người. Dạng này qua đi ra trà có thể dễ uống. Đơn giản phí của trời A đây chính là đại hồng bảo cây mẹ sản xuất ra lá trà, cứ như vậy trà đạp. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Khi trà cua tốt đằng sau, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, liền nhanh chóng tràn ngập ra đường nói uống. Coi như hít một hơi hương trà, đều làm nhân thần thanh khí thoải mái. Hơi nước lượl lờ, để cho người ta không nhịn được muốn đi hút mạnh hai cái xúc động. Liền ngay cả một mực thần sắc trương Trong hành cường độ cao công tác bảo an vạn năng quân đặc chủng đội viên, mấy ngày liên tiếp cường độ cao làm việc, lại thêm thần kinh căng cứng mà giết địch thể xác tinh thần, bởi vì hút tới hương trà này, thế mà đều hóa giải rất nhiều. Không hề nghi ngờ, nếu là uống một ngụm, bọn hắn bọn họ nhất định có thể dọn sạch tất cả mọi mọi tốt, uống đi. Các loại dự định thời gian vừa đến. Tô Ninh gõ nhẹ mặt bàn, mở ra hai cái cái chén. Chỉ gặp trong chén nước trà màu rà cam đát, giống như Quỳnh tương ngọc dịch, Hoàng Ngọc Hỏa Tan mà thành. Lại cùng bình thường pha trà không giống mới. Chu Lý thần sắc khẽ giật mình, "Trà ngon. Tô Lão đệ, vậy ta liền không khách khí." Hắn ngưng chà lên, giơ lên trước mũi người người. Mùi vị kia, quá mỹ rượu rầm. Hắn vậy mà kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt cô cô cô. Chu Lý nhẹ nhàng uống một ngụm, lập tức nhãn đình sáng lên. Nước trà vào miệng tan đi. Chán. mặc dù lúc đầu trà cũng chính là vào miệng tan đi thế nhưng là loại này cảm giác, đơn giản thật là khéo. Có một loại rất khó hình dung cảm giác, chính là rất trơn, rất non, rất nhu ba. Sau đó, vành một chút năng lượng ở trong miệng nổ tung, mùi thơm tràn ngập, nuốt vào trong bụng, lập tức hóa thành năng lượng, hướng các vị trí cơ thể. Hắn toàn thân khí huyết, lúc đầu hề và chạy. Nước trà năng lượng tiến vào, lại giống như đại giang đại hà lao nhanh một phát. Một lần nữa tỏa sáng tuổi trẻ, mà thân thể vài chỗ. Càng là lập tức xung huyết, dương đỉnh tiến ba, ta. Chu Lý kém chút bạo nói tụ. Bất quá hắn vẫn là nhịn được, bởi vì hắn thân phận không thấp, một mực duy trì rất cao hàm dưỡng tô lão đệ. Người trà này tiểu tử quá tốt rồi, quả thực là lập tức hiệu quả nhanh chóng. Lợi hại, ta phụ. Chu Lý đạo, thân thể của hắn, tại những nước trà kia trầm bổ bên dưới, phản phất trẻ mấy tuổi. Một chút sinh hoạt cùng làm việc lưu lại ổn tận, cũng mắt trần có thể thấy biến mất. Cái này nhưng so sánh hắn đã dùng qua tất cả dược hiệu quả đều tốt hơn ngươi thử nghiệm thủ vốn bản tâm, đem những năng lượng này hội tụ tại vùng đan điền, lại lấy đan điền phát ra chu thiên, toàn thân." Tô Ninh nói. "Chu Lý Ba, ta, ta không biết ta." Chán. "Tô ta, thông tục một điểm giản, ngươi liền dùng tâm niệm của ngươi, để những năng lượng kêu hội tụ tại bụng của ngươi ra, khác ngươi liền mặc kệ." Ân. "Không cần lo lắng không chế ở không, có cái kêu ý thức là được." "Chu Lý, làm như vậy có làm được cái gì?" "Có thể để ngươi tốt hơn hấp thu." Ninh nói tốt. "Chu Lý thử một chút ân." "Không có gì chứng dụng." bất quá sát thực tốt hơn nhiều, bất tri bất giác, Chu Lý uống xong cả bát trà, thân thể của hắn cũng khôi phục đỉnh phong ta, ta cảm giác, Chu Lý cả người hăng hái cảm giác cái gì? Chu Lý ha to miệng, không có có ý tốt nói ra không có gì. Tiểu Thi thấy cảnh này, cũng không khỏi đến nuốt một ngụm nước bọn. Tô Ninh thấy vậy, cười cười, cũng chỉ có một bình nước, chỉ có thể miễn cưỡng qua hai chén trà, không có ý tứ, không có người phần. Gặp Tiểu Thi định lấy chính mình cái chén, Tô Ninh nói, chén này ta đã uống, người muốn uống sao? Tiểu Thi nghe vậy, đỏ mặt, không, không cần. Á vậy liền thật đáng tiếc. Với một ly trà công phu, máy bay cũng thuận lợi đến rất xuống đất điểm. Chu Lý mang theo Tô Ninh giở máy. Thế nhưng là thân thể của hắn tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Cực lực chịu đựng luồn lên mẹ xuống. Một chút máy bay, hắn thế mà chạy như một làn gói, các vị. Các người trước kêu gọi, ta có chút việc gấp trước về nhà một chuyến, lập tức tới ngay. Chương 353. Hứa gia nhân. Chương 353. Hứa gia nhân lão Chu đây là thế nào? Giống như rất vội vã đi nhà xí một dạng. Sân bay không thì có nhà vệ sinh sao? Cái này lão Chu, để cho người ta không đi ra. Tính toán, trước mặt kệ hắn. Sân bay. một đám người chờ xuất phát. Phi thường khí phái, loại trang diện này cực kỳ giống tại trên TV nhìn chủ tịch nên đón người khác tập đoàn chủ tịch trang diện đơn giản không nên quá tráng quan. Tại trên TV nhìn thấy và tự mình thể nghiệm là không giống với. Hắn cũng thể nghiệm một lần khi công ty chủ tịch đãi ngộ đỏ thắm trên nền, hai bên đều là dày tây công ty tập đoàn cao thẩm, chính là vì có thể Tô Ninh. Tô Ninh nhìn một chút, trước kia cùng mình ở trên biển chơi đánh bài rất nhiều lao đầu đều tại, Lưu lao đầu cũng tại. Bất quá lần trước cùng Lưu lão đầu cùng đi chính mình vườn rau lưu hồng nhưng không nhìn thấy bóng dáng có lẽ là bận việc chuyện khác nghĩ đến Lưu lao đầu, Tô Ninh liền rất im lặng. Tiểu lao đầu này ra mặt rất dày. Lần trước đi chính mình vườn rau, chính mình lầm đem hắn mang vào trong vườn rau huống trả, không nghĩ tới cái này, Lưu lao đầu thế mà không có ý định rời đi, còn muốn vu vạ trong vườn rau xanh. Về sau nếu không phải vườn rau xanh bên ngoài Lưu Hằng bọn người chậm chạp đợi không được Lưu lao đầu, sợ Lưu lao đầu sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, dự định cưỡng ép nổ tung phòng ngữ đi trong vườn rau xanh nhìn xem, Lưu lao đầu đều không muốn ra ngoài. Cái này Lưu lão đầu. Về sau Tô Ninh tuyệt đối không muốn để cho hắn lại đi chính mình vườn rau xanh làm khách. Tuyệt đối không. Hắn rất có thể lại. Hạ cơ. Lưu lão đầu cùng một đám Tô Ninh đã từng bày hữu, còn có một số khuôn mặt xa lạ tiến lên đón Tô lao đệ, người có thể tìm tới. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn xin đa đa hải hàm. Lưu lão đầu đạo đây là công ty của chúng ta lãnh đạo cấp cao, đây chính là Tô Ninh lão đệ. Mọi người bên nhau. Tô Ninh phát tay, hành ngộ hành động. Lão đệ, sự tình rất gấp. Phôn văn nhục lễ chúng ta trước hết không nói, nói trắng ra, chúng ta cần lập tức đi hướng bệnh viện. Tô Ninh gật đầu, có thể. Cái kia đi thôi. Các loại hồng kỳ xe nên ngang rời đi, còn có cho các ngươi bảo vệ lái xe đường. Tại cái này phồn hoa lại hỗn loạn đế đô. Vậy mà thông suốt, không bao lâu liền đã đến đế đô y y viện. Lúc đầu chuyên cơ sân bay liền cách bệnh viện không xa. Bệnh viện này là chuyên môn cho ban giám đốc thành viên cực kỳ thân thuộc các loại an dưỡng chữa bệnh bệnh viện. Tiến vào bệnh viện, nơi này căn bản không giống bệnh viện, ngược lại như cái biệt thự, từng cái địch quân thủ vệ nghiêm nghiêm, nhưng là cũng không còn cũ é, ngược lại rất tấm áp. Ngay nắng trở tự, bệnh nhân thôi, đều cần một cái rất tốt hoàn cảnh an dưỡng, cũng sẽ không giống phổ thông bệnh viện một dạng, ngập mùi nước thuốc, tiếng ồn nào, cũng sẽ không có các loại mùi vị lành lạnh, lạnh sữa sang. Tất cả đều là sắc màu ấm điều, rất có cảm giác an toàn. Tô Ninh bị mang vào trong đó xa hoa nhất một gian phòng bệnh đây chính là người bệnh nhân kia phòng bệnh. Đi vào phòng bệnh, thân nhân bệnh nhân đều ở ngoài phòng bệnh trong coi, mà trong phòng bệnh chỉ có một cái trung niên phụ nữ cùng một cái nằm tại trên giường bệnh lao tiên sinh. Phụ nữ trung niên khuôn mặt tiểu tụy, nhìn ra được là thường xuyên thức đêm ngủ không được, sầu lo bố trí. Mà nằm tại trên giường bệnh lao tiên sinh cũng đã dầu hết đến tắt, thân thể càng là xơ như tiểu tuy. Tô Ninh một chút liền nhận ra trên giường bệnh lão tiên sinh đó cũng không phải cái gì lão tiên sinh. Vì thật sự theo không có bệnh tình hôm tới nói, cái lao tiên sinh này cũng mới 60, cũng sẽ không có cỡ nào dàn mua. Mà lao tiên sinh này đã nhìn lại phi thường gia đều là ốm đau tra tấn xin ngài nhất định phải mau cứu hứa lão. Lưu lão đầu đạo hắn liên quan đến công ty của chúng ta Vinh Ngọc Cán Toàn. Trên tay hắn có cái hàng mục, ngay tại thời khắc nút chốt, nếu là hắn không có, công ty của chúng ta khoa học kỹ thuật sẽ bị vượt qua, thậm chí sẽ xa xa lạc hậu hơn quốc gia khác công ty khoa học kỹ thuật. Tô Ninh nghe nói như thế, gật gật đầu hết sức nỗ lực. Hứa phu nhân, đây là Tô đệ, có hắn tại, hứa tiên sinh sẽ không có chuyện gì, ngài xin mời về trước tránh một chút. Trung niên phụ nhân nhìn xem Tôn Ninh, mọi mệnh không chịu nổi, hết thể xin nhở. Nói thật, nàng cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Tiên sinh bệnh, hắn biết. Ung thư nào? Loại này ung thư căn bản không có khả năng mổ, chỉ có thể chờ đợi chết, coi như đại la thần tiến tới, cũng không cứu nổi. Nàng sợ Dĩ để ban giám đốc mời người thứ vớt, cũng chính là tôn trọng công ty ý nguyện. Trên thực tế, nàng cũng kỳ vọng kỳ tích. Thế nhưng là, ai? Phụ nữ trung niên cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Tôn Ninh an ủi, yên tâm, chúng ta những năm này có thể thẳng tắc cái eo, có một khối cốt sống chính là hứa tiên sinh cho. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Rất nhiều nhân đạo, vậy cảm ơn ngươi. Tô Tiên Sinh, ta sẽ không phải rầy ngươi ta đi ra ngoài trước lặng trở giai âm." Tô Ninh gật gật đầu. Có người đem Lung lay sắp đổ hứa phu nhân mang theo ra ngoài. Hiện trường chỉ có ban giám đốc thành viên, còn có Tô Ninh. Lưu lão, Tô Tiên Sinh, chúng ta cũng muốn né tránh sao? Những người khác mặt đen, lão Lưu, đây nhất định là muốn về tránh bác sĩ làm giải phẫu, nào có không cần né tránh." Thế nhưng là Lưu lão lại không cho là như vậy, hắn nhưng là được chứng kiến Tô Ninh vườn xanh thần kỳ, Lưu lão không cho rằng Tô Ninh cứu người sẽ giống những người khác mượn dạng. Hắn muốn kiến thức, kiến thức Tô Ninh, cái kia thủ đoạn mịch tiền Tô lao đệ. Tô Ninh tự nhiên biết lao đầu này ý nghĩ, ngươi muốn nhìn liền xem đi, không có gì đáng ngại. Cùng lúc đó, ngoài cửa, Hứa phu nhân bị đỡ đi ra. Hứa ra một đám hậu bối lập tức đứng dậy. Người nơi này đều cùng Hứa tiên sinh có quan hệ thân mật. Có Tô tiên sinh như tử, nữ nhi. Cháu gái những này. Tô gia cũng coi như mọi người đương nhiên, đến Hứa tiên sinh còn sống. Đây mới thực sự là mọi người. Nếu là Hứa tiên sinh buông tay nhân gian, cái kia Hứa gia khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng phụ nhân. Mạn mãi, mãi, mẹ. Ngài không có sao chứ? Mọi người cùng nhau tiến lên không có việc gì. Hứa phu nhân tại mọi người năm đỡ, ngồi xuống một cái trên ghế salon bên trong là tình huống như thế nào? Có cái tuổi trẻ nữ hài mở miệng. Nàng là Hứa tiên sinh cháu gái Hứa Lâm, năm nay 18 tuổi, chính vào cấp 3 niên kỷ, sinh xắn dáng, duyên dáng yêu kiểu bọn hắn nói sẽ cứu ra ra, sẽ mời cao nhân tới cứu ra ra, thế nhưng là vì cái gì ta xem bọn hắn mời đến đi người, là người trẻ tuổi. Hứa Lâm rất không minh bạch tuổi của hắn, mới giống như ta lớn đi. Thậm chí da miệng thịt mềm dáng vẻ, còn không có ta lớn tuổi, hắn có thể làm sao? Hứa Lâm rất lo lắng. Hứa phu nhân có chút nhíu mày. Nói cẩn thận, đó là ban giám đốc không tiếc bất cứ giá nào mới tới, vậy khẳng định là cao nhân à, còn phải nói gì nữa sao? Chúng ta phải tin tưởng ban giám đốc. Hứa phu nhân nghĩ đến là trải qua sóng to gió lớn vô luận dưới tình huống nào, cũng không thể chất vấn công ty, không có khả năng chất vấn ban giám đốc, vô luận dưới tình huống nào, đều muốn đi theo công ty đi. Thế nhưng là, hắn không khỏi quá trẻ tuổi. Hứa Lâm đạo coi như hắn từ trong bụng mẹ học tập, cũng sẽ không tinh thông nhiều như vậy kiến thức ý học đi. huống hồ ra, ra đến bệnh thế nhưng là, Hứa Lâm cũng không nói ra miệng. Bất quá mọi người lại đồng thời trầm mặc. Thật lâu Trư phu nhân mới nói sẽ có kỳ tích hy vọng có kỳ tích đi. Nàng cũng không phải là Hứa Tiên Sinh đệ nhất phu nhân, Hứa Tiên Sinh đệ nhất phu nhân lúc tuổi còn trẻ liền bất hạnh qua đời, bất quá nàng cùng Hứa Tiên Sinh vẫn như cũ rất tấn ái. Thậm chí dung mạo của nàng rất giống Hứa Tiên Sinh đệ nhất phu nhân. Tất cả mọi người nói nàng là Hứa Tiên Sinh đệ nhất phu nhân chuyển thế, người bình thường nghe nói như thế đều sẽ tức giận, sẽ cảm thấy đối phương đem mình làm vật thay thế. Mà Hứa phu nhân lại không tức giận, nàng nói nàng rất vinh hạnh. Thậm chí hắn cảm thấy mình chính là đệ nhất phu nhân truyền thế. Mọi người còn tại nghị luận thời điểm, trong phòng bệnh người đi ra. Thời gian rất nhanh, Ban giám đốc người cũng đều lần lượt đi ra. Thấy cảnh này, Hứa ra nhân giật lại mình. Hẳn là Chương 354, có chút chật hung. Chương 354, có chút chật hung. Hẳn là Hứa tiên sinh đã, Hứa phu nhân trong lòng thê lương, bất quá cái này cũng không có cách nào, người có sinh lão bệ tử, ai có thể trốn được? Ai? Mình cũng nghiên kỷ của hắn chênh lệch quá lớn, cùng với hắn một chỗ thời điểm, liền đã nghĩ kia về sau độc thủ sinh hoạt. Tất cả mọi người đã tận lực, nên làm đều đã làm, làm sao không như mong muốn? Dù ai cũng không cách nào tránh cho sinh lão bệnh tử. Lưu lao đầu các loại mới ra ngoài. Hứa phu nhân thần sắc liền đã mất đi quang trạch các vị đồng sự, cảm tạ các người đối với nhà ta tiên sinh lưu gái như thế, ta thay ta nhà tiên sinh, cảm tạ ngươi. Hứa phu nhân trong lòng bất đắc dĩ, mọi người không cần nấy náy, đều đã tận lực, đây chính là lao đầu tử mệnh, cũng là hắn quan vinh. Hứa phu nhân dừng một chút, không có khí lực đối với Hứa gia nhìn nữ đời cháu, đều đến tạ ơn các vị thúc thúc bá bá ra gia, gia bọn hắn. Hứa gia nhân tâm trung thế thảm, hay là đi đến bước này sao? Bọn hắn đi tới, đối với Tô Ninh đạo cảm tạ các vị lãnh đạo quan tâm. Thứa gia nhân vô cùng cảm kích, đám người một mặt ngậm, muốn nói điều gì Lúc này, Tô Ninh đẩy cửa đi ra ngoài, cái kia, Hứa tiên sinh nói, "Xin mời phu nhân ngươi đi vào, nàng muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự." Hứa phu nhân chấn động trong lòng, mắt hứa lệ, đa tạ tiểu ca chưa lời. Nàng cảm thấy, Hứa tiên sinh chạy tới cuối cùng đây là muốn cùng nàng bàn giao hậu sự. Tên gọi tắt hồi quang phản chiếu chỉ đơn độc gọi ta phải không? Hứa phu nhân đạo không có gọi mấy đứa bé dự tỉnh. Tô Ninh, Hứa tiên sinh chỉ làm cho phu nhân ngươi đi vào. Vậy được đi. Hứa phu nhân nhìn một chút xung quanh hiếu tử tôn, gật gật đầu, "Vậy ta tiến vào." "Đúng rồi, tiểu ca đã tận lực, các ngươi chớ trách, đối với hắn tôn kính đi." Hứa phu nhân nhắc nhở một câu, nhất là đặc biệt nhìn một chút cháu gái Hứa Lâm. Nàng vừa rồi đối với Tô Linh rất có phê bình tính đáo. Hứa phu nhân biết Hứa tiên sinh tình huống thân thể, loại bệnh này, dược thạch không linh, ai tới cũng vô dụng. Tô Linh, tự lực, người ta có thể đến giúp đỡ liền đã rất khá, vô luận kết quả tốt xấu, vốn không nên oán trách. Hứa Lâm niết miệng, "Mãi mãi người yên tâm, ta biết phân tất. Ta vừa rồi chỉ là quá quan tâm ra ra thân thể, luôn lỡ mất phân tất mà thôi." Nghe vậy, Hứa phu nhân gật gật đầu. Thứ phu nhân tại Hứa gia hy vọng gần với Hứa tiên sinh. Hắn nói chuyện, mọi người không dám không nghe. Phân phó xong những này, Hứa phu nhân quay người, sửa sang lại một chút y phục của mình, cảm xúc lau mắt bên trên nước mắt, đem chính mình mặt thu thập sạch sẽ. Nàng không muốn tại Hứa Tiên sinh thời khắc cuối cùng lưu lại ấn tượng xấu. Làm xong những này, Hứa phu nhân mới đi tiến gian phòng thẻ. Khi Hứa phu nhân sau khi tiến vào phòng, Lưu lão thân mật khép cửa lại, quan tử, tại bọn hắn không có đi ra trước đó, ai cũng không cho phép vào đi quấy dậy. Hắn phân phó lấy tả hữu bảo vệ là. Hai cái bảo vệ nắm chặt cán thương. Chu ký 10 phần trả lời. Lưu lão ý vị thâm trường nhìn Hứa gia nhân một chút đi thôi. Chúng ta đi xuống trước chờ đợi. Lưu lão đều nói bảo, cái kia hứa gia nhân còn muốn lưu tại nơi này bồi hộ, cũng không tốt cự tuyệt tốt. Tất cả mọi người có đi, để Lương lao hảo hảo họ gặp. Hứa gia nhân đi. Ban giám đốc cùng Tô Ninh cũng hạ tầng này. Mà trong phòng, Hứa phu nhân tiến ra phòng, tâm tình liền tương đối bất thường, nàng cố nén nước mắt, từng bước một đi hướng giường bệnh. Rốt cục vẫn là tới mức độ này, nhìn xem Hứa tiên sinh đi trước một bước. Ai? Bất quá nàng không nói thêm gì. Nàng không muốn ở tiên sinh sau cùng thời gian, còn nói một chút để tiên sinh không yên tâm độ vậy. Vợ phụ nhân từ từ đi đến trước giường bệnh, còn chưa kịp thương cảm, liền thấy làm nạng có chút ngượng bước một màn. Trên giường bệnh, Hứa tiên sinh ra bọc xương thân thể, vậy mà báo mạng đứng lên, liền ngay cả nếp nhăn trên mặt vậy mà đều tiêu tan rất nhiều, khí sắc rất tốt. Bất quá chỉ là một mực nằm, che kín chăn mền. Hẳn là hồi quang phản chiếu không sai, không phải vậy liền loại này khí huyết trạng thái, hoàn toàn không giống ngã bệnh. Ngược lại trẻ rất nhiều. Nếu như không phải hồi quang phản chiếu, hắn như thế nào nằm ở trên giường, đem chăn mền che mình nửa người dưới? Tiên sinh, vợ phụ nhân như ngân tại hầu, nhìn thấy tiên sinh như vậy, muốn khóc. Nhưng là như được. Hứa tiên sinh cười cười, "Phu nhân, như thế nào? Ta khí huyết tốt hơn nhiều có phải hay không?" Hứa phu nhân thần sắc càng thêm ảm đạm, trong mắt khí như cho tàn, cũng đã gần chết, tiên sinh còn muốn ra vẻ dễ dàng cùng chính mình nói chuyện. "Ai?" Tiên sinh không muốn chính mình khổ sở a Hứa phu nhân trong mắt, không muốn để cho Hứa tiên sinh thấy được nàng càng nhiều thương cảm. Sau đó cố nén bi thống, gạt ra một vòng dáng tươi cười tiểu thi, "Ngươi nhìn tốt hơn nhiều." "Hứa phu nhân đạo, dáng chống đỡ lên khí thế, để nàng xem ra rất tốt vậy là tốt rồi." Hứa tiên sinh hiểu ý cười một tiếng ta đáp ứng ngươi, muốn dẫn ngươi đi tiêu sơn. Đi leo Thái Sơn, chúng ta còn muốn đi Giang Hà biển hồ, đi rất nhiều rất nhiều nơi. Nghe nói như thế hứa phu nhân càng thêm khổ sở đây đều là tiên sinh tiếc nuối sao? Chỉ tiếc hắn vĩnh viễn không cách nào thấy được. Bất quá, có lẽ về sau ta còn có thể dẫn hắn cho cốt nhìn xung quanh, cũng coi như tâm nguyện của hắn. Hứa phu nhân trọng trọng gật đầu, "Lão ngữ, yên tâm, chúng ta sẽ đi." Hứa tiên sinh nói đúng a, "Sẽ đi. Những năm này ta một mực tại làm việc, lèn nhặt người, rất xin lỗi. Trải qua chuyện này, ban giám đốc quyết định cho ta thả nghỉ, để cho ta có thể nghỉ ngơi thật tốt." Hứa phu nhân trầm mặc đều phải chết, đúng vậy đến nghỉ dài hạn. Nói không có mấy câu, hứa tiên sinh hô hấp càng ngày càng gấp rút, biểu lộ càng ngày càng nóng nóng. Hồi quang phản chiếu di chứng, tới rồi sao? Tiên sinh, vẫn là phải đi đi. Thưa phu nhân lòng như trong muội, trong lòng lệ quang lấp lóe. Bất quá nàng vẫn như cũ cô nén đúng rồi phu nhân, ngươi muốn biết ta vì cái gì khôi phục được tốt như vậy sao? Thưa tiên sinh đã ba. Thưa tiên sinh cười cười, ngươi qua đây ta và ngươi nói tỉ mỉ. Sau đó, thừa dịp hứa phu nhân còn không có kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác tay của mình bị hứa tiên thô ráp hữu lực tay nắm chặt, hướng trên giường bệnh kéo một phát. Hứa phu nhân kinh ngạc Tiên sinh ngươi cái này, tiên sinh khí lực thật là lớn, không phải phải chết sao?" Hứa tiên sinh cười ý vị thâm trường cười, "Phu nhân, ta cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tiên sinh, ngươi, chúng ta niên kỷ không nhỏ, thân thể ngươi quan trọng, có chuyện gì từ từ nói bốn." Tô Ninh bọn người hạ một tầng. Tại một cái bố trí tòa đáng, giống tiếp khách thất một dạng đại sảnh. Không gian rất lớn, có rất nhiều ghế sofa chỗ ngồi tô tiên sinh mời ngồi. Lưu lão cười cười, "Xin mời Tô Ninh tỏa hạ." Mà những người khác hướng Tô Ninh nói cảm ơn, liền đều tự tìm chỗ ngồi xuống. Bọn hắn cũng không trách Tô Ninh, bởi vì Hứa tiên sinh bệnh, bọn hắn hiểu rõ. Hứa ra ở đây cũng có y học mọi người bạn chính lưu cho ban giám đốc người còn có tô Ninh hứa ra nhân rất không rõ tô Ninh không phải không cứu sống hứa tiên sinh sao vì sao sẽ còn đạt được ban giám đốc tính trọng mà tại mấy người ngồi xuống làm nhảm một hồi gầm đằng sau đi mà quay lại chu lý cũng mang theo phu nhân của mình khoan thai tới chậm chu thúc chú thẩm người đã đến lưu thúc bọn hắn ở bên trong chờ các người đâu xin mời hứa ra hứa tiên sinh nhi tử giang liên tiếp mà hứa lâm trừ nữ Hải tử cũng tới cùngu phu nhân tán gấu chu lý thần thanh phí sản màu phu nhân lại có một chút điểm đi lại tậpễ Hứa Lâm tỉ mỉ chú ý tới Điệp ấy, chú Thẩm, thân thể ngươi không thoải mái sao? Đi như thế nào lên đường tới là lạ." Chú Thẩm kiềm vững đỏ, ngoan trách nhìn Chu Lý một chút, ôn tồn lễ độ mà đối với Hứa Lâm nói là có chút không thoải mái, vừa rồi lúc xuống xe có chút đau eo. Chương 355, một đám đại lao ra thôi. Chương 355, một đám đại lao ra thôi. Chu Lý kiền ho một chút, phản phất không nhìn thấy phu nhân biểu lộ, khu khụ, "Kia cái gì? Ngươi Chu Thẩm vừa rồi lúc xuống xe, quả thật có chút đau eo, nàng eo không phải rất dễ chịu, ngươi mang nàng tới nghỉ ngơi một chút." "A." "Vậy làm sao được?" Hứa Lâm nghe chút gấp, "Thẩm, ta mang ngươi xuống dưới kiểm tra một chút đi." Chu phu nhân không nói nhìn một chút, chú lý một chút, có phải hay không đau eo người rõ ràng nhất. Nàng đối với Hứa Lâm cười cười, không ngại sự tỉnh, chính là tiểu tiểu lẽ lên một cái mà thôi, "Không, có trở ngại, đợi chút nữa ngươi cho ta xoa xoa là được rồi." "Đi, dịu ta tới nghỉ ngơi một chút, đứng lâu eo cũng đau, chân này cũng có chút mềm." Hứa Lâm liền vội vàng gật đầu, "Tốt chú thẩm, ta cái này dìu ngươi đi qua, ta cho ngươi hảo hảo xoa xoa." "Đi, cảm ơn ngươi làm nhi." Hứa Lâm viện có chút không dậy nổi bước chân phu nhân đi ghế sofa đi ngồi. Đồng thời cho nàng vào vai, nắng eo, xóa chân. Chu phu nhân bị tiểu nha đầu hầu hạ, một mặt hưởng thụ tiểu nha đầu, hay là người nhất biết hầu hạ người, thủ pháp đấm bóp này có kỹ thuật. Chu Thẩm khen ngợi tiểu nha đầu. Hứa Lâm tiểu thiếu, thường xuyên cho ta ra ra an, ta chuyên môn học được một chút. Chu Thẩm, chết không được. Chu Thẩm là một cái niên kỷ trừng 40 phụ nhân xinh đẹp. Bởi vì được bảo dưỡng tốt, kỳ thật dung mạo cùng minh tinh đều không kém cạnh, nhìn hơn 30 tuổi thôi. Bất quá bởi vì muốn duy trì công ty gia nhập ổn trọng hình tượng, mỗi người đều sẽ cố ý ăn mặc thành thuộc một chút. Tỷ Như mang một chút lông tóc, lại mặc một chút phụ nữ trung niên mặc phục sức. Một chút nhìn sang, tuổi tác sẽ lớn hơn một chút loại kia thẩm, Ngươi làn da này thật là tốt, bảo dưỡng quá tốt rồi. Hứa Lâm đạo ngươi thật là dễ nhìn. Mà lại, ngươi có phải hay không gần nhất dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Làm sao trở nên càng đẹp, mắt so dĩ vãng càng đẹp mắt. Thứa Lâm ngoài ý muốn. Đạo. Bất quá nàng không hiểu, vì sao lại sẽ thành dạng này thẩm, ngươi dùng cái gì bảo dưỡng phẩm, có thể hay không chia sẻ cho ta? Nào có, được bảo dưỡng cho dù tốt, cũng không bằng tuổi trẻ tốt, ngươi cái này mặt mũi tràn đầy collagen mới là đẹp mắt nhất biết không? Chu Ly tiến vào các lao gia nói chuyện riêng khu. Trong đại sảnh chia làm mấy cái khu vực. Ra thuộc khu nghỉ ngơi phụ nữ nói chuyện với khu các lao ra nói chuyện phiếm khu giải trí Kỳ thật cùng gia đình bình thường không có gì khác biệt chính là mọi người tụ hội thời điểm các lao ra ngồi một bên tiểu hài ở một bên chơi phụ nữ ở một bên nói chuyện phiếm. bất quá nơi này càng lớn rất xa hoa sàn nhà ghế sofa chất liệu trợ chút tốt hơn các vị lao bằng hưu các người tốt chu lý đi vào các lao ra nói chuyện phiếm khu cười cùng mọi người lên tiếng chào. lưu lão bạch chu lý một chút để cho ngươi ngườiơi tiếp tôi đến tới ngưi nhận được một nửa chạy còn không biết xấu hổ tại cái này cười đùa tí từng chu lý đạo ra lâm thời có việc gấp ta có thể làm sao Chu Lý bất đắc gì nói, nói, hắn cũng không chút nào khách khí ngồi tại mọi người ở giữa, "Đúng rồi, lao hứa chuyện này giải quyết sao?" "Lâm thời có việc, là công sự hay là việc tư?" Chu Lý lúng túng không nói chuyện. "Thật khó khăn là tình ha ha, Chu lao đệ, ta nhìn đệ muội thân thể tuyệt hồ. "Ha ha." "Xem ra ngươi tiếp Tôn Ninh thời điểm, nhà ở ven hồ hướng trước ánh trăng, đạt được không ít chỗ tốt." "Sớm biết ta liền đi tiếp, thua thiệt lớn." Mấy người lộ ra một bộ biết được đều hiểu biểu lộ. Mặc dù không nói gì quá ngay thẳng lời nói, nhưng là mọi người đều biết đối phương đang nói cái gì. "Cái này lão đầu này" Thế mà một mặt ước ao ghen tị nhìn xem Lao Chu. "Chu Lý, vẫn được vẫn được. Lao Chu, ngươi có thể tính bày ra chuyện tốt, nói thật, ta hâm mộ ngươi, ghen ghét ngươi." "Nào có nào có, đều là một chút vô dụng, chúng ta nam nhân mà, hẳn là lấy sự nghiệp làm trọng." Chu Lý khoát khoát tay, phản phất thật không thèm để ý, bất quá mọi người nhìn hắn biểu lộ, ra hỏa này rõ ràng tại đắc ý, khoe khoang. "Cái này Lao Chu, quá khinh người nhìn dáng vẻ của ngươi, không có chút nào lo lắng, hẳn là đã sớm biết Tô Ninh tới, lão hứa không có việc gì đi." Đó là khẳng định, Tô Ninh lão đều xuất thủ, lão hứa còn có thể có chuyện gì? Tru Lý hiện tại đối với Tô Ninh bản sự, thế nhưng là rất tín nhiệm. Bởi vì Tô Ninh tiểu tử này để hắn dành lấy cuộc số mới. Loại tân sinh này cảm giác, loại tinh lực này, cũng chỉ có tại 20 tuổi thời điểm thể nghiệm qua. Nếu không phải thời gian chờ không kịp, còn muốn đến cùng mọi người thảo luận đại sự, hắn đoán Trừng Hạo Hạo dậy vỏ một hai ngày mới bằng lòng đi ra ngoài. Tô Ninh ngồi ở trên ghế salon nghe mọi người nói chuyện phiếm, rất là im lặng, không phải. Đây chính là đại Lao nói chuyện phiếm phương thức. Ta còn tưởng rằng đại lão, công ty chủ tịch loại hình, nói chuyện phiếm đều là cao đại thượng, đều là rất nghiêm túc, so hiện nay trời thảo luận muốn làm cái nào công ty Ngày mai muốn làm cái nào công ty, ngày kia muốn làm bộ lạc kia loại hình, đều là một chút cao đại thượng chủ đề, đều là một chút phi thường nghiêm túc, chuyện cần cấp. Không nghĩ tới đại lao gia tập hợp một chỗ, thảo luận đề cũng là phổ thông đại lao gia thích nói chủ đề. Thông qua chuyện này Tô Ninh rốt cục cảm nhận được, vì cái gì có người nói thế giới này chính là một cái cự đại gánh hát rong, tất cả mọi người là gặp dịp thì chơi. Còn minh bạch một cái đạo lý. Vô luận cao lớn bao nhiêu bên trên người, đều vẫn là người. Chỉ cần là người, liền sẽ trò chuyện người sẽ nói chuyện chủ đề, biết làm người chuyện nên làm đương nhiên. Đừng tưởng rằng những người này nhìn như vậy giống như không đáng tin cậy giao lưu, liền cho rằng năng lực của bọn hắn cũng không đáng tin tụy. Từ đăng ký thời cơ trận phát sinh tình huống, cùng Chu Ly ứng đối biện pháp, thiết huyết quả quyết thủ đoạn đó có thể thấy được. Những người này đều là lao quái vật, chỉ cần bọn hắn muốn, có thể cải biến sự tình. Có một loại trong lúc nói cởi tưởng lỗ hôi phi yên diệt cảm giác đó cũng không phải một cái thành ngữ, đối với ta những lao quái vật này tới nói, là sự thật. Ai có thể nghĩ tới, cùng những này có thể quyết định thiên hạ đại thế lao đầu cùng một chỗ, vậy mà có thể như thế lòng. Chỉ sợ trên thế giới này Rất nhiều người đều không nghĩ tới sao Tô lao Đệ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, tuần này để ý quá khinh người, ngươi cũng không thể ánh sáng đối tốt với hắn, ngươi cũng muốn nghĩ tới chúng ta à, quan tâm quan tâm người già thể sát tinh thần khỏe mạnh. Có một lao đầu đạo đúng a Tô lao Đệ, ngươi không thể để cho lão chu nhất cá nhân phải lối, hai người chúng ta cũng là có giao tình. Lưu lão đầu đạo ngươi cho hắn đồ tốt, cũng phải cho chúng ta một chút, không phải vậy tuần này lao đầu sẽ một mực tại trước mặt chúng ta trang bức khoe khoang. Tô Ninh cười cười, buông tay, đương nhiên, đó là A nha, đã tặng Tô thế nhưng là ta đại ân nhân. Về sau ngươi chính là ta thân lão đệ. Mọi người đạt được Tô Ninh nhận lời, từng cái con mắt nháng lửa đồ chơi kia, cũng không phải là người người đều đối với Dương Đính Thiên cảm thấy hứng thú, bất quá đồ chơi kia chứ có thể khiến người ta Dương Đính Thiên, còn có thể để cho người ta khu trừ bệnh bệnh, kéo dài tuổi thọ, đây mới là mọi người quan tâm đến cái tuổi này, kỳ thật rất nhiều chuyện, đều không có còn sống trọng yếu mọi người đừng cao hưng quá sớm, ta sở dĩ cho chú lão ca chỗ tốt, đó là bởi vì hắn bị ta đón mua, hắn nói có, thể giúp ta làm một số việc, cho nên Tô tay. Mọi người kinh ngạc ba. Hai mặt nhìn nhau. Không phải, lão đệ Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi thế mà tại trước mặt chúng ta, Đường Hoàng nói, ngươi đón mua một cái ban giám đốc thành viên để hắn giúp ngươi làm việc. Khá lắm. Việc này nếu là tất yếu ra ngoài, không được chấn kinh toàn thế giới các ngươi muốn đổ chơi kia, cần đổ vật đến nổi. Tô Ninh nói, "Chú Lý, Tô lão đệ có ý tứ là, hắn muốn một gốc nước trà để cho chúng ta giúp đỡ chút thôi, các ngươi đừng nghĩ sai lệnh, hắn chính là muốn cho ta cho mọi người nói một chút, đề nghị một chút." Chương 356. Cây cái không tồn tại. Chương 356. Cây cái không tồn tại không phải liền là một gốc cây trà sao? Ngạc nhiên như vậy Cho. Một đám đại lao rất hào sảng, tiện tay vung lên đáp ứng Tô Ninh tỉnh cầu đừng nói cây trà, chính là kim thụ ngân thụ cũng không có vấn đề gì. Chính là kim cương cây, chúng ta cũng có thể cho người cả đến. Nhìn ra được, mấy cái lao đầu cũng không thèm để ý thế, nhưng là Tô Ninh lao đệ muốn là đại hồng bảo cây trà. Chu Lý đạo, Lưu lao đầu buông tay, cái này cũng đơn giản, cho hắn. Chỉ cần Tô lao đệ ưa thích, không có vấn đề. Tên mẹ. Chu Lý tiếp tục nói cây mẹ. Cây mẹ liền không thể cho sao? Cho a. Lưu lao đầu đạo chờ chút, không đối. Ngươi nói sẽ không phải là cảnh vệ trông coi cái kia cây mẹ đi. Cái kia có điểm độ khó. Bất quá, cũng có thể đào cho Tô lão đệ, dù sao Tô láo đệ ưa thích tôi. Các lão đầu cắn răng một cái, cũng đáp ứng. Tô Ninh nghe đến mấy cái này lão đầu nữa hẹn, trong lòng cao hứng. Không nghĩ tới trình dễ dàng như vậy. Hắn còn tưởng rằng muốn tốn nhiều sức lực, đối phương muốn mở ra càng nhiều điều kiện. Mấy cái này lão đầu, hào sảng a đây chính là đại hồng bảo cây mẹ, chàng diện phái thủ vệ trông coi. Danh xưng cả nước đắt nhất hai cái cây. Một gốc tại Hoàng Sơn. Một gốc chính là cái kia đương nhiên, cũng không thể tính một gốc, cây mẹ dễ cây sinh ra một chút chặt cây, tính một mảnh nhỏ đều tính đại hồng bảo cây mẹ đại hồng bào giá trị rõ như ban ngày, vậy nhưng tương đương với cấp bậc quốc bảo đừng. Thế nhưng là cái gọi là quốc bảo, cũng là một kiện đồ vật mà thôi. Chỉ cần là đồ vật, đều có thể lấy ra giao dịch. Liên nhìn là ai lấy ra giao dịch, người khác khẳng định là không động được cái đồ chơi này. Những lao đầu này, hiển nhiên có thể. Không. Tô Ninh lão đại muốn, là gốc kia mâu thuẫn. Chính là đã không xuất bản nữa chúng ta uống một ngụm thiếu một miệng gốc kia. Lưu lão đầu nghe nói như thế, thần sắc khẽ giật mình. Người ở chỗ này sắc mặt đều có chút cổ quái. Thậm chí, rõ dự Tôn Ninh trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ, những lao đầu này sẽ không phải không đỡ đi. Thế nhưng là cái kia, Lưu lão đầu muốn nói lại thôi. Chu Lý cũng đành chịu. Tôn Ninh hỏi, có vấn đề sao? Nếu như ép buộc, cái kia chư vị lao ca cũng đều có thể không cần có xử. Lưu lão nghĩ nửa ngày, cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau không phải chúng ta không muốn cùng ngươi, là bởi vì ai? Thế nào? Tôn Ninh không hiểu đồ chơi kia, chúng ta cho ngươi, chỉ sợ ngươi cũng vô dụng, nuôi không sống. Có một thanh âm chuyển đến, mọi người ngước mắt nhìn về phía lên tiếng ủng hộ chỗ. Hứa tiên sinh Hứa tiên sinh cùng phu nhân tay nắm tay xuống. Nhìn thấy hắn thần thanh khí sảng, tất cả mọi người đều có chút nhỏ ghen tị. Một bên Hứa phu nhân nhìn xem có chút mỏi mệt, khẳng định là những ngày này quá mức lo lắng Hứa tiên sinh thân thể, không biết ngày đêm không ngủ được, hiện tại hắn hơi mệt chút đương nhiên, tinh thần của nàng rất không tệ. Mà lại trên mặt lại còn có đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Con mắt sáng ngời có thần. Lao Hứa, ngươi khôi phục được không sai." Chu Lý nhìn thấy Hứa tiên sinh xuống lầu, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng thể khôi phục. "Cảm giác không sai đi." Chu Lý hỏi cảm giác gì không sai. "Hứa tiên sinh đạo chính là thuốc kia." Chu Lý đáp Hứa tiên sinh sững sờ, chợt có chút im lặng, vẫn được. Hứa phu nhân mặt lại càng thêm đỏ. Lưu láo, thuốc kia được hay không ngươi cũng không phải không có thể nghi qua. Vậy khẳng định là rất làm được a. Làm sao? Lao chú cũng thể nghi qua. Vậy tuyệt đối. Lao Chu đạo. Hứa phu nhân trắng chồng mình một chút, rất là im lặng. Bất quá vẫn là tự nhiên hào phóng cười cười, đoan trang trang nhã địa đạo, các ngươi trò chuyện, ta đi tìm ta lão tỷ muội. Nàng lại có chút é e lệ đương nhiên, không hề giống chưa xuất các nữ tử. Hứa phu nhân độ thoải mái được nhiều. Thân thể có chút lắc lư địa đi tìm Chu phu nhân vừa rồi ngươi nói, ngươi không sống là Tô Ninh nghi hoặc cái kia đại hồng bảo ta tại trên mạng nhìn qua, mọc rất tốt ta, đem nó di chuyển tới, hẳn là không dễ dàng chết như vậy đi. Tô Ninh nói mà lại, cũng rất có lòng tin đem nó nuôi sống. Liên chính mình cái kia bồi dưỡng linh dược thủ đoạn, nuôi cái cây còn không phải dễ dàng. Cái này, Hứa Tiên Sinh toạ hạ. Mấy cái lao đầu lại hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Hứa Tiên Sinh nói Tô lao để có chỗ không biết, kỳ thật ngươi thấy cái kia đại hồng bảo cây mẹ, đều đã không phải cây mẹ. Vậy cũng là theo mẹ gốc bên trên giá tiếp đi qua, hoặc là nói, theo mẹ gốc bên trên. Làm ra, chân chính cây mẹ đã xâm xong xong. Hiện tại thế nhân nhìn thấy cái gọi là cây mẹ, không biết là cây mẹ bồi dưỡng ra tới đời thứ mấy hài tử. Hứa Tiên Sinh đạo nói cách khác, đã không có cái gọi là cây mẹ. Cái kia phái người trong coi, kỳ thật cũng là ngụy cây mẹ mà thôi bà. Ba. Tô Ninh kinh ngạc. Tin tức này, kỳ thật hắn đã từng tại trên mạng thấy qua, lúc đó còn tưởng rằng là lời đồn, không nghĩ tới đi không đúng, thế nhưng là chúng ta ở trên máy bay uống trà. Chu Lý trả lời, đó là trước kia ngắt lấy tốt lắm, hiện tại uống một ngụm thiếu một miệng. Tô Ninh chấn động trong lòng. Không nghĩ tới là loại kết quả này, Chu Lão cái này không đúng. Ở trên máy bay ngươi rõ ràng nói có thể dùng cây mẹ cùng ta đổi, hiện tại ngươi lại nói không có. Chu Lý khoát khoát tay, Tô lão đệ hiểu lầm không phải không mà là cái kia cây mẹ đã không cách nào ngắt lấy lá trà." Tô Ninh mở bức. "Cái gì cây mẹ xong? Hiện tại mọi người thấy cây mẹ, kỳ thật đều là theo mẹ gốc bên trên bồi dưỡng ra đến, không biết bao nhiêu thay mặt cây mẹ. Còn nói lá trà lúc trước hái, còn nói cái gì cây mẹ không cách nào ngắt lấy lá trà?" Tô Ninh trực tiếp bị chỉnh mộng Tô lão đệ, "Nói thật với ngươi đi, Hứa tiên sinh nói cây mẹ xác thực còn có, bất quá chỉ là một gốc cháy đen cây khô, đại đa số rễ cây thân cây xấu lắm." Sinh mệnh thở hơi cuối cùng, cơ hội không cứu lại được tới, chúng ta đem nó lấy tới phòng thí nghiệm thông qua cao nhất khoa học kỹ thuật môn cứu sống nó, thế nhưng là đều bất lực. Cho nên chúng ta nói cây mẹ sắp tử có, còn sống, nhưng là đã không cách nào ngắt lấy lá trả, mà chúng ta sợ dị muốn nói lại thôi, chính là cảm giác cho Tô lão đệ đầu gỗ này, cũng không có tác dụng gì. Chỉ sợ sẽ làm cho người thất vọng. Đúng à, nếu như Tô lão đệ nếu mà muốn, không ngại suy tính một chút cây mẹ hậu thế, cho dù là ngay tại chỉnh điểm bảo vệ cái kia vài quặng, cũng có thể đều đặn mấy cây cho ngươi. Ninh không nghĩ tới cái gọi là cây mẹ, vậy mà thật đã không tồn tại làm cho người tổ thức chương 357 nhìn thấy cây khô chương 357 nhìn thấy cây khô a hứa tiên sinh nói chính là cái kia cây, cây mẹ chỉ là sắp phải chết mà không phải triệt để chết. chếtô Ninh nói đúng vậy bất quá cùng chết không có gì khác biệt thông qua rất nhiều số liệu biểu hiện rời đi phòng thí nghiệm sinh cơ sẽ lập tức biến mất triệt để chết hết hứa tiên sinh đạm nhưng mà cái gì cũng không làm nó cũng ngay tại tử vong ai may mắn nó đã ra đời rất nhiều hậu đại không phải vậy cái gọi là đại hồng bào cây trà chỉ sợ đã cho trùng có người dám khái cái này đại Hồng bào sinh trưởng điều kiện tương đối ha khác rời đi võ sơn đằng sau sẽ rất khó trổng chọt thành quả, cho nên Tô Ninh nghe được còn chưa chết hết, lập tức hứng thú, bởi vì hắn không dám hứa chắc đại hồng bảo hậu đại thân thể hay là tiên tiên linh thụ, xác suất lớn không phải, thậm chí huyết mạch chủng loại đều sẽ kém rất nhiều. Trên thế giới này có thể tồn tại một gốc tiên tiên linh thụ, quá mức khó khăn có thể mang ta gặp một lần cái kia cây mẹ. Nói không chừng ta có thể cứu sống. Tô Ninh nói, hắn người mang tuyệt kỹ, có được bồi dưỡng thực vật thần thông, nói không chừng thần thông của mình có thể tạo được tác dụng. Tô lão Đệ, ta cũng khuyên nếu không hay là tuyển võ sơn cái kia vài quận cây mẹ đi. Chu Lý đạo đúng vậy à, trong phòng thí nghiệm gốc kia đã chết, chẳng lẽ lại còn có thể cây khô gặp mùa xuân. Tính toán, Tô lão đệ nếu là ưa thích, trước hết mang Tô lão đệ đi xem một chút, thực sự không được, lại cho hắn võ sơn, cây mẹ cũng được. Lao lưu đạo, mọi người nghe chút, xác thực có đạo lý. Tô Ninh rõ ràng chưa từ bỏ ý định, trước dẫn hắn đi xem một chút, nhìn hắn lựa chọn như thế nào. Mấy người liền muốn rời khỏi bệnh viện. Hứa gia nhân đã hiểu rõ đến Tô Ninh cứu sống Hứa tiên sinh. Tất cả mọi người vô cùng kích động, cũng không thể tưởng tượng nổi đến cực hạn. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ, nhìn như phổ thông Tô Ninh, lại còn có loại bản lãnh này. Bọn hắn xem là người. Quả nhiên ban giám đốc có thể mời tới người, coi trọng như vậy người, đều không phải là hạng người bình thường. Bọn hắn đều tại hội nghị khu bên ngoài trở lấy, các loại Tô Ninh đi ra hào hảo cảm tạ một chút. Nhất là Hứa Lâm, nàng vừa mới bắt đầu cũng không cho là Tô Ninh có thể cứu sống ra ra. Cho là Tô Ninh niên kỷ liền gần giống như hắn lớn, làm sao có thể có bản lãnh lớn như vậy chưa cho tốt ứng tứ não? Đương nhiên, những lời này nàng cũng không nói ra miệng. Thế nhưng là trong lòng của hắn chính là nghĩ như vậy. Hiện tại hắn phát hiện chính mình nghĩ sai. Tô Ninh không chỉ có thể cứu tốt ra ra, còn như thế nhanh liền cứu tốt. Mọi người đều nói Tô Ninh là thần tiên. Nàng mặc dù không tin lắm, nhưng là cũng đối người đồng lứa này cảm thấy thật sâu yêu kỳ. Rất muốn biết Tô Ninh đến cùng là thế nào chữa cho tốt ra ra. Mới nhìn Tô Ninh, nàng đối với Tô Ninh ấn tượng đầu tiên chính là sói. Khí chất rất không tệ. Cứ như vậy mà thôi. Các loại Tô Ninh bọn hắn đi ra. Hứa Lâm cái kia một đôi thanh tịnh mắt to chăm chú nhìn. Nhìn từ trên xuống dưới. Nàng lúc này mới phát hiện, Tô Ninh so với hắn trong tưởng tượng, còn muốn sói rất nhiều lần đơn giản xuất trận. Không dính khối lựa trận gian. Giấu nữ đều là chính vào thanh xuân đú mê, mới biết yêu niên kỷ. Mà Tô Ninh trên thần lại vừa lúc tràn đầy thần bí. Mấu chốt là tiểu nữ hải cơ hồ đều là từ nhan cậu đi tới. Tô Ninh lại rất đẹp trai điểm này. Lập tức liền lấy nắm cái này 18 tuổi tiểu công chúa. Nàng lại bị Tô Ninh hấp dẫn lấy. Cậu có quách tương thấy một lần dương quá lầm cả đời, bây giờ cái này 18 tuổi tiểu nữ hải cũng thấy một lần Tô Ninh lầm cả đời. Người nào không biết xoá ca? Đứa thích mỹ hảo sự vật cũng không sai đi ra bọn hắn đi ra. Hứa gia nhân còn có mấy cái phu nhân nhìn các lão bọn họ đi ra. Lập tức đứng người lên. Trước gia nhân đầu tiên là đi xem hứa tiên sinh thân thể, xác định không có vấn đề, lại đi cảm tạ Tô Ninh. Hứa Lâm con mắt nhìn chằm chằm Tô Ninh, ngáy mắt cũng không ngáy mắt, cái kia. Tô Ninh kaka, ta có thể nói ngoẻ chặt sao? Tô Ninh ba. Bị Tô Ninh nhìn chăm chú. Thiếu nữ không có ý tứ túi đầu xuống, kia cái gì, ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, còn có. Muốn tại học tập bên trên thỉnh giáo ngươi rất nhiều vấn đề, ngươi có thể hay không giúp ta? Tô Ninh cũng không muốn quá nhiều, liền một đứa bé mà thôi, Húng chi hắn còn rất vội đi gặp đại hồng bảo cây mẹ, cũng được. Khô khụ, không sai. Tu tiên đằng sau, nhất là lại lên một chút nghiên kỳ. Hắn xem ai cũng giống như Tiểu hài. dù là đã trưởng thành nữ hài tử, hắn cũng cảm thấy giống Tiểu Hải. Tô Ninh lấy điện thoại di động ra, ngươi quét ta vẫn là ta quét ngươi. Ta quét ngươi. Hứa Lâm đạo. Hứa Lâm dáng dấp yêu dáng, không có trang điểm, miên kỳ lại nhỏ, nhìn rất thanh xuân cùng non nớt đi. Tô Ninh nói, hắn tủy tiện tăng thêm cái hơi chạn, liền quay đầu. Hướng về Hứa tiên sinh nói Hứa tiên sinh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Đi. Hứa tiên sinh đạo. Một đám lao đầu cũng đi cùng. Bọn hắn trùng trùng điệp điệp rời đi bệnh viện. Lưu Lao hướng người bên cạnh phân phó, đi chuẩn bị yến hội, đợi lát nữa chiêu đái Tô lão đệ. Một đường không nói chuyện, bọn hắn đi tới căn cứ nghiên cứu. Nơi này, thế nhưng là công ty tập đoàn trụ sở bí mật, bình thường đều là muốn bảo mật. Không ký hiệp nghị bảo mật khẳng định không cách nào tiến đến mà lại vừa tiến đến đằng sau, liền muốn cùng ngoại giới đoàn liên. Cho dù là cùng mình thân nhân, cũng không thể lưu tới. Thẳng đến làm việc kết thúc. Về phần ngoại nhân, ngươi đừng nói ngươi muốn đi vào, ngươi chính là hơi tới gần, đoán chừng liền sẽ có người đến đem ngươi lôi đi. Bất quá Tô Ninh lại dễ như chờ bàn tay tiến đến. Không cần ký cái gì hiệp nghị bảo mật, căn không có thượng vàng hạ cảm thủ tục. Cứ như vậy xuống xe. Sau đó, cùng một đám đồng sự đường hoàng tiến vào khoa học căn cứ. Trải qua một phen thời gian, Tô Ninh rốt cục gặp được chết héo đại hồng báo cây mẹ. Chương 358: Cây khô gặp mùa xuân. Chương 358: Cây khô gặp mùa xuân đây chính là gốc kia đại hồng báo cây mẹ. Cơ hồ chỉ có thể làm tiêu bản. Đáng tiếc, tựa hồ đã không cứu nổi. Bọn hắn tiến vào phòng thí nghiệm. Có mấy cái 100. trăm. Không không nguyên liền lấy ra đã từng bút ký cho Hứa tiên Sinh hứa lão sư, người không sao cả. Trong phòng thí nghiệm người nhìn thấy Hứa Tiến Sinh, trong lòng động. Trước đây không lâu chuyển ra hứa lao bệnh tình nguy kịch tin tức, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy hắn bình yên vô sự xuất hiện tại phòng thí nghiệm. Hẳn là, lại là vì nghi hoặc nước ngoài một chút không dám an hảo tâm người, lúc trước bóng khói, làm cho tất cả mọi người cho là hứa lao không được, nhưng thật ra là vì bảo hộ hứa lão. Hứa lao gật gật đầu, "Ân. Đúng rồi, cái này Đại Hồng Bảo cây mẹ thế nào?" Cái thứ hai cái nghiên cứu viên lấy ra một cái laptop lao sư, "Đây là trước đó chúng ta nghiên cứu phương án." Nghiên cứu viên mở ra phương án, "Giảng giải lão sư, chúng ta vì cứu sống gốc này Đại Hồng Bảo làm một chút phương án." 1. Xác định cây tình huống đầu tiên, cẩn thận kiểm tra cây mẹ bị hao tổn trình độ. Thân cây bị hao tổn nghiêm trọng. Chúng ta xác định cháy đen bộ phận đã xâm nhập đến cây nội bộ tổ chức. Kiểm tra bộ rễ phải chăng còn có hoạt tính, hoạt tính cực kỳ bé nhỏ. Coi trường địa kiểm tra rễ của nó, quan sát bộ rễ nhan sắc, tính chất cùng phải chăng có rễ mới nảy mầm dấu hiệu. Nhan sắc hiện ra sẫm đen, tính chất mục nát, không thấy lại mầm dấu hiệu. Chúng ta còn khai thác thích hợp cứu chữa biện pháp 1. Tu bộ bị hao tổn bộ phận. Chúng ta đối với cháy đen nghiêm trọng thân cảnh cùng phi lá, tiến hành vừa phải tu bộ khu trừ hoàn toàn mất đi sinh cơ bộ phận, mục đích là lấy giảm bất cây trình độ bức hơi cùng dinh dưỡng tiêu hao. Tu bổ công cụ sắc bén lại trải qua trừ độc, tránh khỏi tại tu bổ trong quá trình dẫn vào bệnh khuẩn 2. Cải thiện sinh trưởng hoàn cảnh. Chúng ta điều chỉnh phòng thí nghiệm nhiệt độ, độ ẩm cùng chiếu sáng điều kiện, khiến cho tận khả năng tiếp cận đại hồng bào cây mẹ thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh. Đại hồng bào bình thường thích hợp tại ấm áp tứ tác, nửa âm trong hoàn cảnh sinh trưởng, chúng ta đối với hoàn cảnh tiến hành nghiêm mật điều chế cùng giám đồng thời bảo đảm tốt đẹp gió, để phòng ngừa nạn sâu bệnh sinh sôi ba mạnh bộ rễ sinh trưởng. Chúng ta thông qua sử dụng một chút đẩy mạnh bộ rẽ sinh trưởng kích thích tố hoặc thuốc bảo chế sinh vật nhưng là gốc này đại Hồng bà vẫn là không có này mầm dấu hiệu 4 tăng cường dinh dưỡng dưỡngung ứng chúng ta sử dụng số lượng vừa phải hưu cơ mập hoặc chuyên dụng thực vật dịch dinh dưỡng là cây cung cấp cần thiết nguyên tố dinh dưỡng trợ giúp nó khôi phục sinh cơ kết quả hay là không có cách nào chúng ta đối với nó tiến hành tiếp tục quan sát cùng hộ lý tại cứu chữa quá trình bên trong tiếp tục quan sát gây mẹ biến hóa chuyên môn sắp xếp người chú ý phải chăng có mới mầm điểmạ mầm khiến lá phải chăng dần dần khôi phục màu xanh lá các loại tích cực dấu hiệu cuối cùng đạt được một kết quả Đó chính là gốc này đại hồng bảo, không thiếu nổi. Sinh mệnh của nó dấu hiệu gần như không. Chúng ta đang định thương nghị một chút, đem nó làm thành tiêu bản, lấy thở đến tiếp sau nghiên cứu. Hứa tiên sinh, Chu Lý, Tô Ninh, không phải, các người đặt cái này nghiên cứu đường này, liền chỉnh ra như thế cái kết luận. Hứa tiên sinh đối với Tô Ninh nói, tô lao đệ, người cũng thấy đấy. Chúng ta thông qua tiên tiến nhất, nghiêm mật nhất phương pháp đối với nó tiến hành cứu chữa, đáng tiếc cái này đại hồng bảo đã không cách nào còn sống. Cái kia nghiên cứu viên rất khẳng định nói, thật đáng tiếc, cây này đại hồng bảo cây mẹ đã không có khả năng còn sống coi như đại la thần tiên tới cũng không có khả năng đem nó làm thành sống. Về sau, liên rốt cuộc không có đại hồng bảo cây mẹ thuyết pháp này. Lưu lão đầu bọn người nghe được nghiên cứu viên lời này, hai mặt nhìn nhau, đại la thần tiên tới đều không dùng. Nghiên cứu viên, căn cứ khoa chúng ta học luật chứng, đúng là dạng này. Lưu lão đầu nghe xong nói vậy ta cảm thấy có một cứu chi lực. Tô lão đệ, xem người rồi. Nghiên cứu viên, không phải, ta nói chính là đại la thần tiên tới đều không có cứu được, vì cái gì các ngươi nghe nói như thế, lại cảm thấy có thể cứu? Hắn không hiểu rõ. Mấy vị đồng sự sẽ lên đạo, chúng ta đã trải qua đại lượng nghiên cứu, luận văn đều viết thật nhiều tiên. Cái này đại hùng bảo cây mẹ thật không có cứu được, không có khả năng liền sống. Bọn hắn cảm thấy khẳng định không cứu nổi Tô lao đệ, người đi xem một chút. Hứa tiên sinh không có vội vã có kết luận nếu như người có thể cứu sống liền mang đi, nếu như không cứu sống. Vậy liền không có biện pháp. Đi, vậy ta liền nhìn xem." Tô Ninh nói. Mấy cái phụ trách nghiên cứu hạng mục này, nghiên cứu viên một mặt một mực. "Không phải, cái này tiểu soái ca tình huống như thế nào? Hắn là thần thánh phương nào? Vì cái gì lão sư cùng một đám đồng sự đối với hắn như vậy coi trọng? Hẳn là thật đúng là cảm thấy hắn có thể cứu sống không thành." Bọn hắn hoài nghi nhìn xem Tô Ninh. Gốc này đại hồng bào cây mẹ kỳ thật chính là một cây đầu gỗ mục như tử, thần tiên tới đều không dùng. Tô Ninh trực tiếp đi vào đại hồng bào cây mẹ bên cạnh đập vào mắt là một gốc cháy đen có gỗ. Gốc chỉ có mấy khỏa hơi lớn một chút sợi dễ cắm ở dịch dinh dưỡng bên trong. Nhìn đều sắp bị qua hư thối. Toàn bộ gốc cây đều khô héo chỉ có một tia sinh cơ, không có hoàn toàn khô giáo. May mắn chính mình tới kịp thời, không phải vậy cái đồ chơi này thật liền không có. Tô Ninh cảm thụ một chút cây này có gỗ. Sau đó nói, vậy ta liền thử một chút. Hắn cũng không xác định có thể hay không đem cọc gỗ cứu sống. Dù sao cái đồ chơi này nhìn xem hoàn toàn không cứu nổi Tô Lão Đệ sinh mời. Các lão đầu trông mong nhìn xem đều muốn mở mang kiến thức một chút Tô Ninh thủ đoạn. Tô Ninh không nhiều lời cái gì, bình phục một chút tâm tình, nắm tay đặt ở trên gốc cây, cảm thụ được gốc cây sinh cơ. Sau đó vất ve, qua hồi lâu, hắn mới từ gốc cây một bên phát hiện một chút sinh cơ. Nói cách khác, gốc cây đại bộ phận đã chết héo, chỉ có cái này một cái gốc ván vẻ, có cơ hội một lần nữa tỏa ra sự sống. Tô Ninh nhãn tỉnh sáng lên, bắt đầu rót vào sinh cơ cùng cái kia bồi dưỡng thực vật thủ đoạn thần thông hu Tô Ninh không ngừng rót vào linh khí. Mấy cái nghiên cứu viên một mặt ngậm, không phải, hắn cứ như vậy cứu gốc cây sao? Cũng không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Lấy tay khoác lên phía trên là có thể. Nếu như cái này đều có thể cứu sống, vậy ta phát sóng trực tiếp dựng ngược gội đầu đang lúc bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, chẳng phát hiện Tô Ninh tay vướt về cây khô gấp cây, thế mà Tàn mát ra từng đạo hào quang màu xanh lục. Mấy người ba, không phải, đây là cái quỷ gì? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nếu như là người khác miệng nói cho bọn hắn, bọn hắn cao thấp đến cả một câu đây là mê tín. Chương 359. Chẳng lẽ lên mảnh liệt Chương 359. Chẳng lẽ lên mánh liệt? Cái này, Ta Hoa mắt đi, mấy cái nghiên cứu viên không thể tin lão sư, cái này. Bọn hắn nhìn về phía Hứa tiên sinh, không biết làm sao. Hứa tiên sinh cười cười, chính là các ngươi nhìn thấy dạng này, một cái nghiên cứu viên nói thế, nhưng là lão sư, trước ngươi không phải nói, muốn chúng ta tin tưởng khoa học, hết thảy đều tin tưởng khoa học sao? Người cái này, bọn hắn cảm giác mình tam quan có chút nhận lấy trùng kích đúng a, ta là để cho các ngươi tin tưởng khoa học a. Hứa tiên sinh đạo dù sao tu tiên, cũng là khoa học, cũng là khoa học a. Đối mặt tu tiên giả, chúng ta muốn khoa học tiếp thu. Khoa học tu tiên, mấy cái nghiên cứu viên muốn. Phốc phốc, thổ huyết. Không phải, tin tưởng khoa học còn có thể giải thích như vậy. Tất không hợp thói thường a liền tại bọn hắn chấn kinh, tan quan phá toái thời điểm, Tô Ninh bên kia lại có tình huống mới hưu hưu hựu. Màu xanh la khí tức quang mang càng ngày càng nhiều đều đem toàn bộ cọc gỗ bao quạ ở trong đó. Người vây xem có thể cảm thụ được, cái này khí thể màu xanh lá bên trong ẩn chứa một cỗ đặc thù nồng đậm sinh cơ hưu. Các loại cái khí tức màu xanh lá, toàn bộ ngược tràn vào gốc cây lúc, có cọc gỗ khô thế mà phát ra hào quang màu xanh lụca không đối. Không đối. Các ngươi nhìn Đại hồng bào cây mẹ giống như xảy ra biến hóa. Hắn, hắn, hắn. Hắn đổi xanh. Một cái người nghiên cứu ngẹn họng nhìn chân chối điệu đạo đại hồng bảo cây mẹ cháy đen ra xuất hiện một chút dị thường. Dần dần rút đi cháy đen, khôi phục thành màu xanh lá thân cây bộ dáng, mà lại để cho người ta khiếp sợ là Gốc cây dưới đáy, thế mà sinh trưởng bước phát triển mới màu trắng bộ rễ. Lít nha lít nhít, rất kiều nột Những rễ cây kia thật giống như ống hút, tham lam hấp thu tô ninh trên thân màu xanh lá sinh cơ khí tức. Dầm dầm. Phảng phất một cái đại quỷ tại uống trời ạ, cái này thật không phải là ảo rất sao? Có nghiên cứu viên biểu thị có chút hoài nghi nhân sinh. Mẹ nó, khi còn bé ta cũng có một viên tu tiên tầm, thế nhưng là các ngươi các ngươi những nhà khoa học này không phải nói phải tin tưởng khoa học, trên thế giới này không có tu tiên. Ta tin các ngươi chuyện ma quỷ, liền hào hào học tập, giúp lòng làm cái nhà khoa học. Cuối cùng lại còn coi lên nhà khoa học. Ngay tại ta cho là trên thế giới này liền thật chỉ có khoa học, ngươi cho ta tới này chủng, ta bị lừa. Suất. Đừng nói các nghiên cứu viên chấn kinh, chính là hứa tiên sinh, còn có ban giám đốc thành viên nhìn thấy Tô Ninh chiêu này, cũng nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Liên tại bọn hắn ngây người quan sát thời điểm, làm cho người chấn kinh đến một màn xuất hiện lần nữa. Gốc cây khô bên trên, đột nhiên mọc ra một cây mầm non. Mầm non không ngừng lớn lên. Trong nháy mắt lại có trưởng thành cánh tay tốt như vậy lớn. Sinh cơ bừng bừng, xanh biếc mà lại còn tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, tại trên cây trả tràn ngập cái này. Cái này, hưu một chút liền nở lên. Cũng quá bất hợp lý đi. Gốc cây đều nhanh khô. Không đối, các người phát hiện không có, gốc này đại hồng bảo cây mẹ một lần nữa nảy mầm sau, giống như cùng trước kia không giống với lúc trước. Phản phất Tràn đầy linh khí. Cái này linh khí rất đặc biệt, tùy tiện hô hấp một ngụm cũng có thể làm cho đầu người nào thanh tỉnh, có rất nhiều cảm ngộ. Trà ngộ đạo. Ta tại trong cổ thư thấy qua một cái tên, trà ngộ đạo. Nghe đồn uống trà ngộ đạo có thể lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo. Cái này hẳn là chính là trà ngộ đạo. Rất giống. Đám người hoàn toàn một bức. Hôm nay chứng kiến hết vậy, đánh vợ tăng quan, liền không hợp thói thường. Tô Ninh Thù tay lại không nghĩ tới thật không có cứu sống, thậm chí so ta tại trong vườn rau xanh bồi dưỡng ra linh dược còn muốn đơn giản. Xem ra gốc này đại hồng bảo cây mẹ thật sự là không phải tầm thường. Chỉ cần cho nó một chút linh khí, nó liền có thể thuận thế quật khởi. Không tệ, không tệ. Giả, lão sư. Cha này, giống như sống. Một cái nghiên cứu sinh không thể tin đạo. Hứa tiên sinh cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhẹ nhõm. Tây Khô gặp mùa xuân. Loại thủ đoạn này dù là tại trong chuyện thần thoại xưa, cũng rất cao cấp đi. Tô Linh, các người đã nói xong, ta cứu sống đây chính là của ta. Hứa tiên sinh, đó là tự nhiên. Tô lão đệ thủ đoạn người tiên, chúng ta bội phục. Vốn đang coi là không cứu nổi, không nghĩ tới, Tô lão đệ cho nó sinh mệnh mới, hay kia là Tô lão đệ Bọn hắn lúc đầu cũng không có ý định chơi xấu. Ngược lại nghĩ đến, nếu như thực sự không cứu sống, liền đi võ sơn đảo một gốc đưa cho Tô Ninh. Không nghĩ tới gốc này đại hồng bảo cây mẹ thật đúng là bị hắn cứu sống. Vậy liền tất cả đều vui vẻ mấy người các người, đi tìm cái dương đến, đem gốc này đại hồng bảo cây mẹ đóng gói cho Tô lão đệ. Thưa tiên sinh đối với mấy cái tiên nghiên cứu viên đạo lạ, lão sư, nghiên cứu viên hiện tại hoàn toàn phục. Vừa rồi bọn hắn còn cảm thấy Tô Ninh làm cử động quá kỳ quái, tuyệt không khoa học. Hiện tại mới hiểu được, khoa nào học không khoa học, đều là giả. Nhìn thấy những người này muốn bắt cái dương đem đại hồng bảo cây mẹ chứa vào, Tôn Ninh đưa tay ngăn cản, "Không cần, ta tự mình tới đi. Cái đồ chơi này có chút không dễ làm, các ngươi không cầm nổi nó, ta đến tương đối tốt." Mấy cái nghiên cứu viên, thậm chí hứa tiến sinh, Lưu Lao Đầu, Chu Lý các loại đều không rõ ràng cho lắm. "Không phải, một cái cây thôi. Có cái gì không cầm nổi? Chẳng lẽ lại nó còn có thể vắt chân lên cổ chạy trốn ba, Tô Lao Đệ, "Ngươi không cần khách khí, liền để những người tuổi trẻ này làm chút công việc đi." Hứa tiên Sinh cười nói liền một cái cây mà thôi, có cái gì không cầm nổi? Chẳng lẽ lại nó còn có thể vắt chân lên cổ chạy trốn phải không? Có người nói đùa. Nhưng lại tại mọi người thảo luận, như thế nào đem cái đồ chơi này đóng gói đưa cho Tô Ninh lúc để bọn hắn ra đầu tê dại một màn xuất hiện lần nữa bá bá bá. Cái kia đại hồng bào cây mẹ có gỗ, vậy mà lấy dễ khi chân, thật đúng là vắt chân lên cổ chạy trốn đồng thời. Làm cho người kinh ngạc chính là, cái đồ chơi này không chỉ có sẽ chạy, sẽ còn các ngươi bọn này ngu xuẩn, thế mà còn muốn bắt ở lao tử. Nam mơ. Hừ hừ, lão tử trượt, không đòi các ngươi chơi. Đi đi đi đi. Đã bao nhiêu năm? Lao tử nhịn bao nhiêu năm? Những năm này, một mực cùng cái người thực vật một hạng, không cách nào động đậy. Không cách nào nói chuyện, có thể nín chết lão tử. Các người còn không có chút nào tức thời, coi là lão tử không có ý thức. Thật sự là phục. Gốc này đại hồng báo cây mẹ, vậy mà mở miệng nói chuyện, mà lại líu lo không ngừng, như cái nói nhiều. Lại nhại. Nói chuyện thô bị nhớ năm đó, lão tử chứng kiến tần hoàng hán võ hùng mới mơ hồ, chứng kiến bá ba vương phóng khoáng không bị trói buộc, thấy qua đường Tống Tống tổ. Bọn chúng ai không thích đánh lão tử ra đồ mạnh. Những người kia cũng là ngu xuẩn, luôn luôn cho là lão tử không có ý thức, chỉ là tư vật, tức chết lão tử. Hôm nay, lão cục có thể chạy trốn, cục có thể nói chuyện, quá sung sướng sướng. Ồ, về sau mệnh ta do ta không do trời. Hắn ở trong phòng thí nghiệm chạy tới chạy lui, tựa như một con chó, hành động cấp tốc. Trong phòng thí nghiệm người đều mở mắt, từng cái ngẹn họng nhìn chân chối không, không phải đâu. Ta, ta thế mà, thấy được một gốc tê, vắt chân lên cổ chạy trốn, hơn nữa còn chạy thật nhanh. Đậu đen do uống, chẳng lẽ là ta hôm nay lên mánh liệt, còn chưa tỉnh ngủ. Chương 360. Thực sự kêu một tiếng tổ tông. Chương 360. Thực sự kêu một tiếng tổ tông. Ta khẳng định là lên mánh liệt. Không phải vậy làm sao có thể nhìn thấy một cây cọc gỗ vắt chân lên cổ phi nước đại. Người phòng thí nghiệm cảm giác cái này quá không chân thật. Một cây cọc gỗ a, chạy không chỉ có chạy mà lại. Các người phát hiện không có, đây là một gốc lưu manh cây. Há miệng ngậm miệng đều là lưu manh nói. Các nghiên cứu viên thảo luận. Xem xét cũng không phải là đứng đắn gì cây, cũng không biết nàng chỗ nào học được những này thô tục. Nó chỉ là một cái cây. Một cái cây nên có cây chất tố chất mới đối cây này, thế mà còn nói thổ tục, thật không có tố chất. Một cái nghiên cứu viên đạo đại hồng bảo cây mẹ nghe nói như thế, rõ ràng khó chịu bà bà bá. bá, bá. Nó nhảy nhảy cục cục đi vào trước mặt người kia, nhìn rất buồn cười. Người kia cũng không biết nó muốn làm gì, liền trông mong nhìn xem. Sau đó, chỉ gặp gốc cây kia trống ra tay của mình, lấy một cây kia mọc ra nhánh cây khi tay, tại cái kia lay động. Nhân viên nghiên cứu không hiểu đây là tình huống như thế nào. Tại sao muốn tại trước mắt ta lay động? Đúng. Cái kia nghiên cứu viên còn không có kịp phản ứng, đại hồng bảo cây mẹ một bàn tay hô tại trên mặt người kia. Cái kia nghiên cứu viên cùng người chung quanh đều mở mắt. Nghiên cứu viên không thể tin, ánh mắt lấp trệ, ta, ta vừa rồi, bị một cái cây cho quang một bàn tay. Hắn không xác định địa nói, người chung quanh cũng tại một mặt cứ thế. Cái kia đại hồng bào cây mẹ gốc cây, cho tiểu Lý một cái đại bức đầu ba. Không phải đâu. Cái này nói ra ai mà tin a có người bị một cái cây đánh một cái lớn bức đấu. Nhưng là vấn đề này thật phát sinh. Tiểu Lý thật bị đánh một cái đại bức đầu đùng. Tiểu Lý cùng mọi người còn không có kịp phản ứng đại hồng bảo cây mẹ lại cho hắn ép một cái túi. Lần này tiểu Lý thật chấn kinh. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đại hồng bảo cây mẹ ngươi ngươi ngươi. Ngươi lại cho ta một cái đại bức đầu. Song, ta thế mà bị một gốc cây nhỏ quật hai bàn tay, cái này nếu là chuyển đi Vậy ta thanh danh nhưng làm sao bây giờ? Không đối, nếu như chuyển đi nói ta bị cây đánh ngươi cái đại bước đầu, vậy người ta khẳng định cho là ta là bệnh tâm thần. Đại hùng bào cây mẹ nghe được tiểu lý phàn nàn, trong nháy mắt không bình tĩnh, "Uy uy uy, ngươi mấy cái ý tứ? Cái gì gọi là một gốc cây nhỏ? Lao tử niên kỷ lớn hơn ngươi không biết bao nhiêu tuổi, ngươi thế mà gọi Lao tử một cái cây. Lao tử cho ngươi tổ tông ăn ra đầu mảnh thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào? Theo bối phận, ngươi gọi ta tổ tông." Đại hùng bảo cây mẹ đạo không lớn không nhỏ con, được vài lão tử cái này tổ tông, thế mà còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Đại nghịch bất đạo, nói ngươi tổ tông ta là Lưu Minh cây, thật sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi liền nói ngươi có đáng đánh hay không đi." Đại Hồng bào cây mẹ chỉ vào tiểu Lý mắng to tổ tông. "Không phải, ngươi một cái cây làm sao như vậy thích chiếm tiện nghi? Còn tổ tông, ngươi một cái cây, ta là một người, ngay cả chủng loại cũng không giống nhau, mặc dù ngươi đánh ta mấy ngàn tuổi, thế nhưng là ngươi cũng không thể như thế luận đi." Tiểu Lý không phục. Cảm giác Lưu manh này cây chính là cố ý. Lưu manh cây đứng tại thí nghiệm khí bên trên, ở trên cao nhìn xuống, bệnh nghệ tiên hạ, ngửa đầu nhìn trời cũng chính là trần nhà, nói ta là ngươi tổ tông ngươi thế mà còn chưa tin. Vậy ta liền cho ngươi luận luận, nhớ năm đó, có cái hoàng đế họ Lý, giống như kêu cái gì dân, khai sáng một cái gọi cái gì Trinh Quán chi trị đồ chơi, người kia đã từng xưng hô ta là cây huynh, còn đã từng cùng ta nói lên một đêm cảm xúc, ta cảm giác trên người ngươi có hắn một dạng mùi, ta và ngươi tổ tông xưng huynh gọi đệ, ta liền hỏi ta có phải hay không là ngươi tổ tông. Lưu manh cây nói năng có khí phách địa đạo cùng ta, họ Lý tổ tông, sương huynh gọi đệ, Lý hoàng đế, Trinh Quán chi trị. Thế dân ba, tiểu Lý lần này thật kinh ngạc. Tây trà này nếu như nói chính là nói thật, vậy coi như gay gớm. Chính mình thật đúng là kêu một tiếng tổ tông. Chương 361. Đừng quá mức, nhiều nhất gọi ngươi đại ca. Chương 361. Đừng quá mức, nhiều nhất gọi ngươi đại ca. Tiểu lý 4. Nói hay lắm có đạo lý. Ta thế mà không phản bắt được. Căn cứ nhà hắn ra phổ đến xem, nghe nói hắn tiên tổ, đúng là vị kêu họ lý hoàng đế. Cái này đại hồng bào cây mẹ vì sao biết ta họ lý, vì cái gì rõ ràng ta là lý hoàng đế hậu nhân. Hẳn là, nó nói chính là nói thật. Đến. Bàn tay này, khổ sở bổng phí. Có thể. Không đúng. Ta cứ như vậy nhận. Không có khả năng đi. Ta thế mà tin một cái cây hồ ngôn là ngữ, nó nói nó là tổ tông của ta, ta thế mà tin, ông trời ơi. Ta là thế nào? Bị một gốc cây trả vô đùng. Hắn còn muốn nói điều gì, thế nhưng là đại hồng bảo cây mẹ lại cho hắn một cái đại bức đầu đại hồng bảo cây mẹ, cho nên nói, ta là ngươi tổ tông, ngươi lại dám đối với ta nói năng lố mãng, đó chính là ngỗ nghịch bất hiểu, ta giáo hấn ngươi có nên hay không? Ta thay ngươi tổ tông lý hoàng đế giáo dục ngươi, có nên hay không? Đại hồng bào cây mẹ nếu nói như vậy, xác thực hẳn là đánh hắn hắn đều không có nói dạng. Thế nhưng là ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Nhớ năm đó ngươi là một cái cây thời điểm, Hắn là tại Môn Nam Võ Sơn, ta cũng chưa nghe nói qua ta Lý Hoàng đế tổ tông đến đó dù mà qua. Cái này chân tướng ai biết ta dù là người lựa phần ta, ta cũng không biết tốt ai tròn nên ta lại không hiểu thấu bị một cái cây đánh một cái đại bước đầu. Còn sư xuất nổi danh loại kia ba, ta rất hoài nghi, cây này nói hiệu nói vượng, nhưng là ta lại không có chứng cứ. Một cái cây, có thể có xa xưa như vậy ký ức, hắn có thể phải nhớ rõ sao? Đùng, ngươi lại đánh ta ba. Tiểu Lý còn không có nghĩ rõ ràng, lại bị đại hồng bảo cây mẹ một bàn tay hô ở trên mặt. Hắn một bước. Tình cảm đêm nay mặt ta muốn bị quất sưng vẫn là bị một cái cây, ta lật cái xoa, về nhà ta làm sao cùng lão bà bàn giao? Tại thí nghiệm này thất, ngươi mỗi ngày cho lão tử ăn những dịch dinh dưỡng kia, đại hồng bảo tức hồn hẹn, chính là cả ngày cho lão tử ủy phân. Con mẹ nó ngươi lại dám cho ngươi tổ tông ủy phân, ngươi liền nói ngươi có đáng đánh hay không? Đúng. Lại là một cái đại bước đầu không phải, ta muốn cứu sống ngươi, đúng vậy đến mỗi ngày thua dịch dinh dưỡng cho ngươi ăn sao? Vậy làm sao chính là phân ba? Tiểu Lý không phục ngươi còn không phục. Ta liền hỏi ngươi cái kia trong dịch dinh dưỡng ngậm đều là thứ gì? Đại hồng bảo cây mẹ sinh khí không gì sánh được. Tiểu Lý, ngậm ngậm Hắn không có cách nào trả lời. Tiểu nói này, hắc, hắn thật đúng là cho người ta đắc đức ngươi đây là đối ta vũ nhục. Ngươi nói một chút ngươi làm chuyện tốt, ngươi không chỉ có cho ta đức đức, trả lại cho ta lột ra cạo xương, được không tạm nhẫn, hôm nay ta hâu ngươi cũng là nhẹ. Đại hồng bảo cây mẹ đạo cái kia lão tổ tông. Ta, ta thật chỉ là muốn cứu số ngươi. Tiểu lý bất chi bất giác, đã đem đại hồng bảo cây mẹ xem như tổ tông cạo xương ở ra, là vì cho ngươi trừ bỏ hoại từ bộ phận, thua dịch dinh dưỡng, là muốn cho ngươi sống lại a. Tiểu lý đạo không nghe không nghe. Ta không nghe. Đại Hồng bào cây mẹ đạo dù sao ngươi tốt nhất cho nhìn xem tỉnh lại chính mình, ngươi cái này lại nghịch bất đạo đồ tử độ tôn, ta quá thất vọng rồi." Nói, Đại Hồng Bảo cây mẹ dứt khoát quay người, nhảy nhảy cục cục không để ý tới Tiểu Lý đồng chí. Cái này khiến Tiểu Lý đồng chí phi thường khổ sở, Đại Hồng Bảo cây mẹ nhảy nhót đến Tô Ninh trước mặt, "Ân, không sai. Hảo huynh đệ, đã ngươi đã đã cứu ta còn để cho ta đột phá cực hạn, chánh thoát trói buộc. Như vậy đâu, ta liền thừa nhận ngươi huynh Ninh, huynh ba." Đại Hồng Bảo cây mẹ suy nghĩ thật lâu, ra nhiều nhất bảo một tiếng đại ca. "Đừng quá phần a, cũng chỉ có thể gọi đại ca." tuyệt đối không có khả năng gọi chủ nhân cái gì làm người buồn nôn. Tiểu Lý nghe được cái này, phốc phốc. Thủ huyết, ngươi gọi hắn huynh đệ, đại ca, ngươi để cho ta bảo ngươi tổ tông. Vậy ta gọi hắn cái gì a? Tiểu Lý đồng chí sụp đổ. Mà ở trong sân người, nhìn thấy đại hồng bảo cây mẹ từ thực vật tiến hóa thành đồ vật. Mở miệng một tiếng lao tử, mẹ nhà hắn. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Cây này? Vậy mà, thật sống. Không phải loại kia sống, mà là loại kia sống ba. Chương 362. Mộ chữ. Chương 362. Mộ chữ. Cây này thành tinh đi. Ân. Hiện tại đích thật là thành tinh. Thế nhưng là cũng quá kỳ quá đi. Dựa theo Đại Hồng bào thuyết pháp, ý thức của nó, không biết lúc nào, không biết từ triều đại nào bắt đầu, liền đã ra đời. Nghe nói lời nói, có lẽ tần thủy hoàng thời kỳ, nó liền đã sinh ra ý thức, cái này nếu là phỏng đoán cẩn thận, cũng phải hơn 2000 năm đi. Các nghiên cứu viên nghĩ đến vấn đề này, không khỏi hơi kinh ngạc, ta cảm thấy hắn nó là thổi nhu bức. Sinh vật năng có ý thức sao? Đại Hồng bào cây mẹ nghe nói như thế, không bình tĩnh, người nhà. Ở sau lưng nói lão tử nói giấu. Nói Huân con mẹ nó ngươi khi lão tử không nghe thấy. Người mới khoát lác, con mẹ nó ngươi cả nhà đều đang khoát lác. Đại hồng bào tức hồn hện giống như lưu manh. Há miệng ngậm miệng đều là ngươi mẹ hắn, con mẹ nó chứ. Cũng không biết học với ai. Người ở chỗ này nghe nói như thế, không khỏi im lặng bốn. Tây này, cũng không có mọc gai à, làm sao như thế ngương ấy. Thật sự là một chút thua thiệt đều ăn không được. Cũng không phải là không thể được. Các ngươi nghe nói qua một cái thí nghiệm sao. Bộ đặc biệt tư thí nghiệm. Khu khu, hẳn là ba thí nghiệm Nhưng là vì tận lực không liên lụy hiện thực liền đâu có đâu có đều tùy tiện còn một chút xíu dù sao phòng tối cũng không phải một hai lần hướng chúng ta mắc còn có chính là cố sự này thật sự là một cái hư cấu không gian song song phát sinh cố sự hi vọng mọi người đừng liên tưởng hiện thực thựcộ đặc biệt tư thí nghiệm người nói chính là thí nghiệm kia có phải hay không đối với thực vật khích lệ cùng chửi rủa thí nghiệm không sai hai gốc giống nhau như lúc thực vật mỗi ngày đối với nó bên trong một gốc tiến hành khích lệ mà khác một gốc tiến hành chửi rủa cuối cùng khích lệ một gốc kia giáng dấp càng ngày càng tốt mà đổi thành một gốc trực tiếpkhô ghéo thí nghiệm này nói rõ thực vật khả năng thật sự là có ý thức Ân, loại này thí nghiệm còn có rất nhiều. Trước kia ta đối với thí nghiệm này bảo trì chất vấn thái độ, bất quá bây giờ nhìn thấy cái này lưu manh cây trà, ta tuyệt đối thí nghiệm kia có thể là thật thực vật, thật khả năng tồn tại ý thức. Có cái nghiên cứu sinh đạo đúng vậy, có lẽ cây này lưu manh cây trà tại cổ đại thời điểm, liền thật đã có thể ý thức được hoàn cảnh xung quanh. Ân đâu, đây chẳng phải là nói, cây này lưu manh cây trà có thể là một bộ lịch sử sống. Không có khả năng, dù sao cây này lưu manh cây trà sinh tồn thời gian rất dài, đã trải qua các triều đại đổi thay tức là có khả năng tao thoại tiếp xúc rất nhiều thời đại khác nhau nhân vật, đôi kia chúng ta nghiên cứu lịch sử cổ đại có rất lớn trợ giúp a. Nghiên cứu sinh bọn họ thảo luận cũng không nhất định, nó mặc dù có ý thức, nhưng là ai có thể xác định, nó trí nhớ tốt. Nói không chừng a, lưu manh này cây trà đã sớm quên đi trong lịch sử phát sinh sự tình. Cũng là, dù sao lưu manh cây trà chỉ là một cái cây ta, đều không có đầu góc. Nghe đến mấy cái này, người không chút kiêng kỵ nói đến đây chút nói. Lưu manh cây trà triệt để đỏ ấm, bắt. Lưu manh nước trà, lưu manh cây trà, ngươi gọi ngươi già già lưu manh cây trà mấy cái ý tứ. Già già ngươi nhịn các ngươi rất lâu. "Gia gia ngươi là người tổ tông." Lưu Manh cây chà chỉ vào nghị luận các nghiên cứu viên gào thét. "Gia gia ngươi là người tổ tông." Lời này có mâu thuẫn. Bất quá gia gia ngươi chỉ ta, tổ tông lại là một xương hào khác. Cho nên, cũng có thể nói không có câu có vấn đề. Nhìn thấy Lưu Manh cây chà đỏ ấm, các nghiên cứu viên im lặng, quả nhiên là Lưu Manh cây chà, mở miệng một tiếng ra ra, thật không có tố chất. Ai cũng không biết với ai học cây. Nói như vậy cũng không thể trách hắn Lưu Manh, bởi vì khả năng hắn đều không có được đi học, làm sao học làm cây. Cũng là. Nhìn thấy các nghiên cứu viên không nhìn chính mình, Lưu Minh cây trả càng cho hơi vào hơn, "Phẫn ngươi tổ tông ta muốn năm đó cùng lao tử học qua đạo, cùng Khổng Phu tử học qua lễ, cùng Tôn Võ học qua binh pháp, cùng Kiếm Thánh học qua kiếm, cùng Lý Bạch học qua thơ, cùng Thủy Hoàng đế học qua như thế nào thống nhất lục quốc, cùng" Lưu manh cây càng nói càng khởi kỉnh ngươi lại còn nói ngươi tổ tông ta không có đọc qua sách, ngươi mới là mù chữ. Chương 363. Phụ, ta còn không bằng A Miêu A cậu. Chương 363. Phụ, ta còn không bằng A Miêu A cậu. Các nghiên cứu viên bị nói đến sửng một chút. Cái này đại hồng bảo mẹ không bám vào một khuôn mẫu ato linh nhìn xem nó phách lối biểu diễn, không khỏi cảm thấy rất thú vị. Cái này đại hồng bảo cây mẹ tính cách chưa dương, còn học qua rất nhiều học vấn, cũng không biết là thật là dạ. Thế nhưng là loại tính cách này, nếu là gặp được trong vườn rau xanh tiểu nhân đen kỳ lân không biết cả hai luận đạo thời điểm, sẽ là cái gì chẳng cảnh. Khẳng định rất thú vị không phải, ngươi lại đang cười cái gì, ta lớn hơn ngươi nhiều như vậy tuổi, ta đều không có để cho ngươi kêu tổ tông của ta, đó là nể mặt ngươi, ta ngược lại gọi ngươi đại ca, ngươi đừng có lại lại nhại cười trộm, không phải vậy ta đúng vậy lui lại, nhất định phải để cho ngươi xưng hô ta là tổ tông. Ngươi tổ tông Tô Thức, nhớ năm đó còn cùng ta khóc lóc kể lể qua hắn cùng biểu mọi của hắn ở giữa cái gì hồng tô thủ, vàng đăng, rượu, toàn thành xuân sắc thành cung liễu. Gió đông ác, vui mừng tình mỏng. Một hoài sầu tự, mấy năm chia lìa. Sai sai sai. Loại hình buồn nôn tình cảm. Ngươi nếu là lại cười trộm, ta liền thật làm cho ngươi biết sai sai sai. Đại Hồng bào cây trà đem đầu mâu chỉ hướng Tô Ninh. Tô Ninh, ta. Tô Ninh một ngón tay lấy chính mình ngươi lại nói ta thôi. Tô Ninh hỏi Đại Hồng Bảo cây mẹ rất lối, ra ra không phải nói ngươi còn có thể nói ai, ra ra ngươi ta. Đúng. Đau đau đau. Phan. Đại hồng bào cây mẹ lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Ninh một bàn tay hô đến trên mặt. Toàn bộ cọc gỗ trực tiếp bay rất ra ngoài đánh cho hắn ra chóp thì bong. "Kém chút sụp đổ con mẹ nó ngươi, dám đánh ngươi tổ tông, ta." Tô Ninh ôn hòa cười một tiếng đùng. Một bàn tay hô đi qua, lại đem ngay tại gào thét cọc gỗ đánh cho bay tứ tung. Vô cùng thê thảm đơn giản chính là ngược đãi. Các loại trà nước động đều bị đánh đi ra ngươi. Đùng. Đại hùng bảo cây mẹ còn muốn nói điều gì, nỗi giận đùng đùng nhìn xem Tô Ninh. Sau đó, Tô Ninh đều chẳng muốn để ý đến hắn trực tiếp lại một cái tắt một bàn tay lớn đại hồng bảo bị đánh thẳng rồi. Trên không trung bay tới bay lui, liền không có xuống tới qua ngươi đây là khi sư diệt tổ, ta nhất định phải đem ngươi. Phi kiếm, lên. Tô Ninh tâm niệm khế động, một thanh phi kiếm từ trên người hắn bay ra ba đánh vào trên người hắn đại hồng bảo cây mẹ bị đánh đến ngao ngào thét lên. Vừa mới bắt đầu còn có khí phách, đến phía sau không được. Ban giám đốc người trận mắt hốc mồm. Lao Lưu càng là một mặt kinh ngạc. Theo đạo lý tới nói, cái đồ chơi này là linh thụ, hẳn là bị hảo hảo đối đãi mới lạ. Cái này, cái này vào tay Tô ninh thiếu thiếu ngượng ngùng nói chết cười trước đó huấn luyện sùng vật thời điểm đi từ trên internet học được một chút huấn luyện sùng vật phương pháp nói đúng là thu phục sùng vật lời nói đem nó đánh phục là được ta suy nghĩ cái này đại hồng bào cây mẹ cây trả cùng phổ thông sùng vật hẳn là không sai biệt lắm cho nên ban giám đốc 3 Nam 3 đại hồng bào cây mẹ Tô Ninh con mẹ nó ngươi. con mẹ nó ngươi lại dám đem lão tử cùng bình thường sùng vật so sánh với đơn giản chính là vũ lục lao tử lao tử cũng không phải nhưng amil cầu kia đại hồng bào cây mẹ tầm tìnhích độngư phần khó chịu ao cầu Nếu là hắn biết Tô Ninh sủng vật là cái gì phương hoàng, kỳ lân, trần long, sẽ là biểu tình gì? Tô Ninh chỉ là tiêu thiếu, phi kiếm tiếp tục, đừng nên dừng lại. Ba, ba, ba. Phi kiếm dùng thân kiếm không ngừng đuốt đại hồng bảo cây mẹ. Cho hắn một bài học đại hồng bào cây mẹ không chịu nổi, đừng có lại đánh, Tô Ninh con mẹ nó ngươi đừng có lại đánh. Lại đánh Lao tử liền muốn đã nữa ra. Lao tử còn không biết ngươi, ngươi muốn Lao tử thân thể, không phải là vì pha trà uống. Ngươi nếu là đem lão tử đánh chết, ngươi liền không chiếm được ông Ninh không để ý tới hắn đại hồng bảo cây mẹ, lão tử đều gọi ngươi đừng đánh nữa, ngươi lại vũ đục lão tử. Lão tử trực tiếp nguyên điệu tự vấn, để cho ngươi không có trà cùng, cũng không chiếm được lao tử thân thể. Tô Ninh tiểu tiểu, nếu như ngươi thật đã chết rồi, vậy ta liền đem thân thể ngươi bổ làm tuổi đốt. Đại Hồng bào cây mẹ nghe nói như thế, trong lòng tức hồn hện, không có khả năng, lao tử thế nhưng là đại hồng bảo cây mẹ, toàn thế giới chỉ này một phần, ngươi nếu để cho lão tử chết, ngươi liền không có linh dược. Ta vậy mới không tin ngươi dám. Ngươi muốn cho lão tử cho ngươi của, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đối với lão tử tốt đi một chút, không phải vậy lão tử cả một đời không để cho ngươi qua. Đại Hồng Bảo cây chà đạo. Tô Ninh, hắc <cười> Trên người ngươi linh tính đã toàn bộ bị ta kích hoạt lên. Nói như vậy, kỳ thật có được những này vật chất đặc thủ, ngươi liền coi như bị ta đánh chết, thả chết chứ không chịu khuất phục, ta cũng có thể thông qua những vật chất này, lại bồi dưỡng ra một gốc đại hồng bào cây trà. Ân, đem những này vật chất cắm vào mặt khác một gốc đại hồng bảo liền thành. Tô Ninh buông tay cho nên đi, ta tịnh không để ý ngươi có chết hay không, ta chỉ để ý ngươi có nghe lời hay không. Nghe được cái này, đại hồng bào cây mẹ đột nhiên luôn cuống. Hắn vừa mới bắt đầu ỷ vào chính là Tô Ninh không dám giết chết hắn, hiện tại kia cái gì? Ta đùa giỡn. Bì, bì, họ Lý tiểu tử kia, còn có các ngươi Ta thế nhưng là tổ tông của các ngươi, các ngươi liền nhẫn tâm xem lại các ngươi tổ tông dạng này bị một ngoại nhân khi dễ, còn không mau một chút mau cứu các ngươi tổ tông. Tiểu Lý đồng chí một mặt đừng đi. Lão Lưu cùng Chu Lý, lao hứa bọn người nhìn nhau cười một tiếng, ha ha ha. Tô lão đệ, cái này đại hồng bảo cây mẹ miệng sắt thật thối rớt. Ngươi tốt nhất giao hắn một chút nó, cũng đừng hạ thủ lưu tình. Đúng à, cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi cũng đừng lưu tình. Yên tâm, ta sẽ không lưu tỉnh. Tô Ninh thiếu thiếu, đối phó sủng vật việc này, ta có một tay. Tôn chỉ của ta chính là, ngôi không quen, có thể thành quen, đánh không quen. Có thể đúng rồi. Ta muốn, thực vật cũng giống như vậy, thực sự bắt không được, chém thành tuổi đốt lửa cũng là một cái lựa chọn tốt. Lao Lưu, vậy thì tốt ta, nhóm lửa tốt. Tô Lão Đệ, hay là người chi thức bên bác, những này chúng ta cũng đều không hiểu. Đại Hồng Bảo cây mẹ nghe nói như thế, trực tiếp tuyệt vọng. Xem ra chính mình đi mất định. Cái này Tô Ninh, làm sao tàn nhẫn như vậy? Chờ chút, Tô Ninh. Ta sai rồi. Tô Đại Ca. Tô Ba Ba. Chủ nhân, ta sai rồi. Ta thật sai. Câu bỏ qua cho ta đi. Ta lúc này mới hóa hình, ta không muốn chết a. Ta rất lâu trước kia liền mơ ước có thể vắt chân lên cổ đi một chút, tựa như nói chuyện. Thế nhưng là ta tựa như người thực vật một dạng, không có cách nào nói chuyện, không có cách nào mở miệng. Cùng ngươi không có cách nào hoạt động, ta thật thật là khó. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đại Hồng Bảo cây mẹ, phụ ngân, bị đánh phục. Tô Ninh sở lên cái cảm, ngươi cái này cũng không được a. Ta những cái kia sùng vật tốt xấu cũng có thể trèo chống cùng một hai ngày, ngươi này làm sao không có vài phút liên tục. Đại Hồng Bảo cây mẹ rất im lặng, chủ nhân, ta tại nói thế nào cũng là linh thụ, làm sao có thể cùng những xúc sinh kia so sánh. Ngươi đây là vũ nhục ta. Tô Ninh Nguy, ngươi có lẽ thật đúng là không cách nào cùng bọn hắn đánh đồng, nếu như bọn chúng lớn lên. Đại Hồng bào cây mẹ cảm giác mình nhận lấy cực lớn vũ nhục. Ta khi nào chả có thể không bằng Á Miêu A cậu. Đây là đối ta vũ nhục, thế nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Hắn lại không biện pháp làm cái gì, chỉ có thể buồn bực không đồng ý chương 364. Ngự Kiếm phi hành cùng Đại Hồng Bảo cây cái. Chương 364. Ngự Kiếm phi hành cùng Đại Hồng bào cây cái. Dạ, khi màn đêm như là to lớn lông nhung thiên nga màn che chậm rãi hạ xuống, thế giới bị một tầng thần bí tĩnh mịch bao phủ hưu hưu hưu. Tô Ninh trong đêm tối ngự kiếm phi hành. Hắn đạt được Đại Hồng bào cây mẹ đằng sau, liền rời đi kinh đô. Không để cho ban giám đốc trên cơ bao đường, Tô Ninh chính mình ngự kiếm phi hành. Dạng này tương đối nhanh cái này, đây chính là bài sao? Đại Hồng bào cây trả kinh ngạc. Hắn đặt chân ở mũi kiếm, hưởng thụ chân đạp vạn vật cảm giác. Phong khinh vân đạm, gió nhẹ như là ôn nhu ngón tay, nhẹ nhàng phất qua gương mặt, mang đến từng kia từng kia ý lạnh. Cái kia nhu hòa xúc cảm, rất là dễ chịu ánh trăng hạ xuống, giống như lụa mỏng bản nhược như không, là cũng tăng thêm một chút mỹ tốt. Thật là kỳ lạ cảm giác. Đại Hồng Bảo cây mẹ kinh ngạc. Nó chưa bao giờ có loại thể nghiệm này, lần thứ nhất khi động vật cảm giác, lần thứ nhất phi hành. Tô Ninh dưới chân dẫm lên sắc bén mà lập lấp loé bảo kiếm, thân kiếm tản ra quang mang thần bí, phản phất cùng không khí ban đêm hòa làm một thể. Mới hắn nhẹ nhàng nhảy lên, liền đằng không mà lên, tại trong gió đêm tự do bay lượn đại hồng bảo cây mẹ mới lần thứ nhất cảm giác được Tô Ninh người này, quá không tầm thường. Phản phất một đời lại một đời đế vương tìm kiếm, tiên nhân ba, đại hồng bào cây mẹ rất là kích động. Mới đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng hưng Hần Trương tại cái này không biết phi hành thể nghiệm, hứng phấn tại có thể lấy đặc biệt như thế phương thức cùng dạ tiếp xúc thân mật. Nhưng theo phi hành tiếp tục, một loại yên tĩnh cùng bình thản dần dần sông lên đầu. Dưới chân bảo kiếm vung vàng nâng thân thể, phản phất cùng nó tâm linh tương thông thật là khéo, thật là khéo. Đây thật là mẹ hắn cho nàng mở cửa, mẹ hắn đến nhà. Tô Ninh muốn. Cái này đại hồng bào cây mẹ không nói lưu manh nói, giống như liền sẽ chết một dạng ở trong trời đêm ngự kiếm phi hành, đại hồng nhập một cái thế giới hoàn toàn mới. Phía dưới đại địa bị bóng tối bao trùm, ngẫu nhiên có mấy điểm ánh đèn lấp loé, như là tản mát tại màu đen lông lông thiên Nga bên trên bảo thạch. Dãy núi xa xa liên miên chập trùng, hình dáng ở trong màn đêm như ẩn như hiện, giống như là ngủ xe cử thú. Dòng sông như là tia màu bạc mang, cuốn lượn chảy xuôi, phản xạ ánh sao yếu ớt vậy cũng là ta đã từng chỉ có thể sinh hoạt địa phương. Đại hồng bào cây trà cảm khái, trước kia nó chỉ có thể cắm dễ trong vũ bùn, không cách nào động đậy, không nghĩ tới bây giờ không chỉ có nhúc đích. còn thể nghiệm phi hành khoái hoặc không nghĩ tới ngươi thật sự là thần. Đại hồng bào cây trà rốt cục đối với Tô Ninh chịu phục, đầu nhìn lại, khắp trời đầy sao như là sáng chói bạo thạch, rải đầy toàn bộ bầu trời. Mỗi một vì sao đều lóe ra đặc biệt quang mang phản phất tại nói cổ lao cố sự. Bọn chúng có sáng tỏ loa mắt, có yếu ớt lấp loé, cộng đồng tạo thành một bức tráng lệ tình không bức tranh. Tại cái này khắp trời đầy sao phía dưới, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng cảm khái. Kính sợ tại vũ trụ mênh mông ngông ngẩn, cảm khái với mình nhỏ bé cùng may mắn ngươi biết không? Ta chưa bao giờ cách bầu trời gần như thế, mà bầu trời này, nơi này giữa tứ vung, không biết là bao nhiêu đế vương trôi hướng tới. Bọn hắn một mực tin tưởng trên đời có tiên, bọn hắn một mực tại tầm tiên vấn đạo. Đại hùng bào không tự giác địa nói đến đây chút nói thần hoàng. Thủy hoàng đế vì tìm tiên, không biết phí hết bao nhiêu tâm tư có thể cuối cùng không thấy tiên. Hán vô đế, cảm giác cuộc sống khổ ngắn, đường thái tông lý thế dân muốn hỏi trời. Tất cả đế vương, tất cả vương hầu tướng lĩnh đều đang tìm tiên, đều là tiếc nuối. Ta coi là cái gọi là tiên chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới, ta vẫn là gặp được. Người. Phi hành ở trong trời đêm, cảm thụ được gió nhẹ khẽ lướt, thưởng thức khắp trời đầy sao mỹ cảnh, một loại hài lòng tự nhiên sinh ra. Loại này hài lòng không chỉ là trên thân thể thoải mái dễ chịu, càng là trên tâm linh mãn. Tại cái này ồn ào náo động trong thế giới, khó được có dạng này một cái thời khắc, có thể rời xa trần thế hỗn Đám chìm tại Thiên Nhiên Mỹ Lệ bên trong Đại Hồng bào cây mẹ cảm giác rất thoải mái. Loại cảm giác này, so tại mặt đất tự do ngươi thấy được sao? Các ngôi sao tựa hồ đang cùng chúng ta đối thoại, bọn chúng quang mang như là ý mắng nữ, chuyển lại vũ trụ ẩn bí. Có ngôi sao hợp thành trong sao, những cái tiết chuyển thuyết xa xưa phảng phất tại trong bầu trời đem sống lại. Trong sao họ dị ẩn vũ, tiên chỗ ngồi phía sau ưu nhã, chòm sao tự linh động. Mỗi một cái chòm sao đều có chuyện xưa của mình cùng ý nghĩa tượng trưng. Đại Hồng Bảo cây mẹ nói một mình. Tô Linh uốn, ít nhiều có chút ma bệnh lưu tinh. Nhìn, lưu tinh Đại hồng bảo cây trà đạo đang phi hành trong quá trình, Thỉnh Phượng sẽ gặp được Lưu Tinh set qua chân trời. Trong nháy mắt đó mỹ lệ, để cho người ta kinh thán không thôi. Lưu Tinh kéo lấy cái đuôi thật dài, như là trong bầu trời đêm tinh linh, thoáng qua tức thì mọi người thường nói, đối với Lưu Tinh, cầu nguyện sẽ thực hiện nguyện vọng. Đại hồng bào tại thời khắc này, trong lòng cũng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi, liên lạc ương thuận một cái mỹ hảo nguyện vọng ta cũng muốn thành tiên. Tô Đinh, đây không phải là Lưu Tinh, đó là vệ tinh rơi xuống, còn có cái gọi là Lưu Tinh, kỳ thật bất quá là một chút bình thường hiện tượng, mặt đất người xem chúng ta, cũng giống nhìn Lưu Tinh. Hắn không khách khí chút nào đã uy. Mặc dù ngươi là chủ nhân của ta, thế nhưng là có thể hay không đừng có lại ta loại này phi thường lúc càng khái, phá hư phong cảnh." Đại Hồng bào tức giận nói. "Thôn Ninh, thiết thiết, ta thích nói lời nói thật." Cắt. Đại Hồng bào cây mẹ rất im lặng. Ra Yên tĩnh để cho người ta suy nghĩ có thể tự do phiêu dãng. Hắn nhớ lại đi qua từng ly từng tí, những cái kia thời gian tươi đẹp như là trong bầu trời đêm ngôi sao một dạng, lóe ra ấm áp qua mang, cũng tự hỏi tương lai phương hướng, tại cái này rộng lớn trong bầu trời đêm, phản phất hết thảy đều có khả năng có lẽ, ta thật có thể thành tiên. Ta thành tiên, đây không phải công đức viên mãn sao? ta chịu nhiều như vậy khổ, thành cái tiên thế nào? Ta cũng không phải muốn trên trời ngôi sao, làm sao khó như vậy? Đây là trước tiên nó trải qua mấy ngàn năm, sắp tử vong thời điểm, phát ra không cam lòng. Khi đó, hắn cảm thấy không có tiên. Mà bây giờ, hắn nhìn về phía Tô Ninh, cơ hội của mình tới. Theo phi hành tiếp tục, đối với dạ cảm nộ cũng càng ngày càng khắc sâu. Dạ, không chỉ là hắc ám thời khắc, càng là một cái tràn ngập hy vọng cùng kỳ tích thời khắc lạp lặp lại rồi. Tô Ninh, ta tán thành ngươi ngươi dẫn ta thành tiên, ta bảo ngươi lại cả. Ninh, ấn ba. Đều cái gì? Đại hùng bảo mẹ, ui Đừng như vậy hung thần ác sát ta, ta bảo ngươi ra gia được rồi. Giờ khắc này, Đại Hùng Bảo cây trà rốt cục muốn khăng khăng một mực đi theo Tô Ninh làm. Hắn bị chân chính tu phù hỏi, "Ta và ngươi tổ tông Tô Thức?" "Ai, quên đi thôi." Tô Ninh muốn, im lặng kỳ thật, ngươi nói bài thơ kia, không phải Tô Thức lấy. "Đại hồng Bảo, thơ?" "Cái gì thơ?" Tô Ninh cười cười, "Chính là bài kia. Hùng Tô thủ, vàng đan rượu, toàn thành xuân sắc thành cung liễu." "Đại hồng Bảo, có đúng không? Không phải Tô Thức viết?" "Đó là ai?" "Tô Ninh, ngươi như vậy thần thông quả đại." Danh xưng một bộ lịch sử sống, điều này cũng không biết. Kỳ thật Tô Ninh muốn nói là, hắn mặc dù là họ đi, nhưng không nhất định chính là Tô Thức hậu nhân. Tại cái này Phong Khinh Vân đạm ban đêm, trên không trung ngự kiếm phi hành, thưởng thụ khắp trời đầy sao hài lòng, để cho người ta cảm nhận được sinh mệnh vô hạn khả năng hưu. "Đến." Tô Ninh nói, "Mang theo đại hồng bào cây mẹ rơi xuống ở vườn rau xanh trên không đây chính là nơi đó." Đại hồng bào cây mẹ không hiểu. Tô Ninh cười cười, "Chúng ta về sau chỗ ở." Đại hồng bảo cây mẹ, "Không phải, ngươi là tiên, liền ở loại này rách dưới địa." "Không phải muốn ở lai đạo sao?" Tô Linh cười cười không nói lời nào. Nơi này bị bình phong trận pháp che, nó tự nhiên thấy không rõ tình huống bên trong, nếu là hắn có thể thấy rõ năm. Chương 365. Chờ ở tại đây ta đây. Chương 365. Chờ ở tại đây ta đây. Thiết thiết, ta thích nói lời nói thật, ngươi nơi này thực sự quá keo kiệt. Đại hùng bào cây chả một mặt ghét bỏ tiên nhân, phải có bức cách. Không nổi cựu trọng thiên, ngươi tốt xấu ở cái gì bồng lai đảo, côn lôn tiên sơn. Dù là ngươi ở cái võ đương sơn, nam mi sơn ta đều có thể lý giải. Thế nhưng là ngươi đây là thứ độ gì? Ta không hiểu. Đại Hồng Bảo cây trà đạo nói thật, thiết thiết. Ngươi đừng nóng giận, ta liền thích nói điểm lời nói thật. Ngươi phong thủy của nơi này cũng không tốt đi. Ta nhìn chung quanh khắp nơi đều là hùng sát chi khí. Tô Ninh muốn. Hắn nhún nún vai ngươi nghe nói qua một câu sao? Đại Hồng bào cây trà ba, núi không tại cao, có tiên thì có danh. Nước không tại sâu, có rồng thì linh. Tô Ninh nói Đại Hồng bào cây trà ngẩn người, chẳng lẽ là. Nói hát. Tư là phòng ốc sơ sải, duy ta đạo đức cao sang, ít Hắn thèm mà còn đi theo nói hát tiết tấu hát lên cùng một chỗ hát lên. Vách tường mỏng tư. Tô Ninh Im lặng. Thần kinh về phần phong thủy. Ngươi nghe qua một câu sao, chỉ cần chúng ta đặt chân chi địa, dù là thường thường không có gì lạ sơn xuyên đại địa, dù là hùng sát ác thủy chi địa, đều được nên hợp ta chi thế mà thay đổi phong thủy. Đều bởi vì ta chi hành mà vận chuyển chu thiên, cửu long bảo vệ. Ta chính là thế giới trung tâm, dù là phong thủy cũng muốn vây quanh ta chuyện. Đây là tiên mệnh." Tô Ninh cười cười điểm ấy, ngươi cũng không hiểu, dùng cái gì thành tiên. Nghe nói như thế, đại hồng bảo cây chả ngộng. Cảm giác thật là khí phách đơn giản điểm nói đúng là, ngươi đừng quản cái gì phong thủy loại hình, chỉ cần ta đứng ở nơi đó. Phong thủy tự động sẽ vì ta mà thay đổi, sẽ trở thành ta muốn phong thủy cách cục. Ta chính là thế giới chúa tể đây mới là tiên. Khó trách, Tô Ninh là tiên. Quả nhiên không tầm thường. Ân, cái này Phong ốc Sơ Sải Minh ta biết, hẳn là Nhan Chân Khách viết, thế nhưng là phía sau đoạn văn này là ai nói? Ta nhớ được trong lịch sử không có danh nhân này đi. Đại Hồng bào nước trà nghiêm trang nói: "Tô Ninh, thân mẹ hắn Nhan Chân Khách viết Phong ốc Sơ Sải Minh. Con mẹ nói ngươi bộ này lịch sử sống, thật là sống lịch sử. Ta tính danh nhân sao?" Tô ninh hỏi Đại Hồng bào cây trà lắc đầu, "Không tính đi. Ngươi trong lịch sử nổi danh sao?" Hắn giận mình, hẳn là ngươi cũng từ trong lịch sử sống tạm cho tới bây giờ. Ai nha nha, ta liền nói sao, trong lịch sử nhất định có tiên. Không đối, vậy sao ngươi không nổi danh? A ta hiểu được, ngươi địa thấp. Đại Hồng bào cây trà nghĩ nghĩ, ân, thật sự nói đứng lên, ngươi cũng có thể là danh nhân, bởi vì ngươi là tiên. Tô Ninh, cái gì cùng cái gì a phía sau câu nói kia, là ta nói. Đại Hồng bà 4. ta liền biết ngươi nhà hữu. Tô Ninh nói xong, cũng lời cùng Đại Hồng Bảo cây trả thuở bức, mở ra vườn rau xanh cấm chế, tiến vào vườn rau xanh xoát cấm chế mở ra đại hồng bào cây trả thấy rõ vườn rau xanh hiện trạng đó cũng không tồn tại hai cái con người, rất hình tượng, phản phất muốn đến rơi xuống một dạng. Hoa, ta dựa vào, lông gà này địa phương cũng quá nguy bự đi. Ngoa tảo, thật xinh đẹp. Cái này mẹ nó, tốt rung động. Tô Ninh muốn, ngươi xác định ngươi cùng trong lịch sử rất nhiều văn nhân trao đổi qua. Lý Bạch cũng từng say ngã tại dưới háng của ngươi. Đại hồng bào cây trà một mặt kiêu ngạo, vậy cũng không. Nói đến Lý Thái Bạch, nhớ năm đó hắn còn viết một bài thơ cho ta, chỉ là bài thơ này không có lưu truyền ra đi. Tô Ninh Gặp Tô Ninh một mặt khinh thường Đại Hồng Bảo, "Gấp ngươi đừng không tin, đây là sự thực. Lý Thái Bạch sát thực viết một bài thơ đưa cho ta, danh tự liền gọi là tặng Đại Hồng Bảo cây trà. Sau đó câu thơ như sau: Vũ di chỗ sâu lập kỳ thụ, Đại Hồng Bảo ánh ánh vân mộ. Lá dương như thủy múa thanh phong, vật tung bay giống như tiên rơi phàm trổ. Ngàn năm linh tú gần nham sương, vạn sợi mùi thơm mạn sắc lộ." Trà khách đều là thán thần nệ phẩm, mỹ danh truyền xa vĩnh Ninh yên lặng, "Nó thật đúng là có thể đọc lên một bài thơ a. Có thể bài thơ này cũng không có được thu vào thơ đường bên trong a." Tô Ninh nói đều nói là đưa tặng cho ta. Làm sao có thể lưu chuyển ra đi? Lại thế nào có thể sẽ bị thu nhận tại thơ đường bên trong? Tô Ninh rất hoài nghi đây có phải hay không là lý thái mà viết. Bất quá bài thơ này xác thực có một chút lý Bạch văn phong ngân, cũng rất tinh tế. Tô Ninh nói, kỳ thật ta là muốn nói, ngươi nếu như bức như vậy, vậy ngươi xem đến bực này cảnh đẹp, vì sao sẽ chỉ nói ngoại tảo? Ngoa tảo ba. Người tại văn chương nổi bật, hẳn là là một câu thơ mới đối, dù sao ngươi trong lịch sử thế nhưng là cũng rất đa tải còn tiếp xúc qua. Đại hồng bảo cây trà, đậu đen dao huống, chờ ở tại đây ta đây. Chương 366. Cho ta làm tiểu đệ như thế nào? Chương 366. Cho ta làm tiểu đệ như thế nào? Đại hồng bào cây trà triệt để trấn kinh, bị vườn rau xanh tràn cảnh rung động. Nơi này rồng bay phượng múa, kỳ lân đất tiên. Nơi này tiên khí dạt dào, tử khí bốc lên. Nơi này đơn giản tựa như một cái tiên cảnh. Từng Màn đáp ứng không hề soát. Rơi vào vườn rau đại hồng bảo cây trà toàn bộ thân thể đều tê. Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên. Nhìn chỗ này một chút cái kia nhìn xem. Con mắt nhìn không đến đưa thân vào vườn rau xanh, toàn bộ thân thể đều tại một loại kỳ lạ cảm giác tại tiến hóa, đang thay đổi tốt. Thần vào nhân gian tiên cảnh ba. Đơn giản thật là khéo. Rượu. Trước kia ta làm sao không có phát hiện nơi này? Đại Hồng bào cây trả kinh ngạc. Nếu là sớm một chút phát hiện chính mình, ta liền không đến mức kém chút tử vong, thậm chí khả năng đã sớm trở thành tiên thụ. Tô Ninh cười cười, "Như thế nào, nơi này so ngươi Bồng Lai Tiên Đạo, Cửu Trọng Tiên các như thế nào?" Đại Hồng bào cây chà nghe nói như thế, quay đầu đối với Tô Ninh nói, "Ta chỉ có thể nói ngơ bức Tại tiên cảnh này phía dưới, cái gọi là Bồng Lai Tiên Đạo tính là cái giám gì, Cửu Trọng Tiên lại tính là cái giám gì? Vậy cũng là truyền thuyết, chỉ có nơi này mới thật sự là tiên cảnh." Đại Hồng bào cây trà cảm khái hưu lulu hư hư. Nghe được động tính. tại trong vườn giao trồng đốn củ cải nhỏ, tiểu nhân sâm, còn có tiểu bệ thái, tiểu linh chi đều nhảy nhảy cục cục đến đây. Rất là cao hứng tại Tô Ninh bên người. Về quanh xoay vòng quanh. Sau đó từ trên đùi hắn trèo lên trên. Manh manh mát. Cuối cùng leo đến Tô Ninh trên bờ vai, không ngừng dùng đầu nhỏ cọ lấy Tô Ninh. Tô Ninh cười cười, mới tách ra thời gian lâu như vậy liền muốn ta. Mấy cái tiểu tinh nghịch. Tô Ninh yêu chiều vớt ve đầu của bọn hắn. Nhìn thấy Tô Ninh bộ dạng này, Đại Hồng Bảo cây trà cũng không biết vì sao Trong lòng có một ít không hiểu thấu chua sót đây là ăn giấm. Hắn còn tưởng rằng chính mình là trên thế giới này độc nhất vô nhị linh thụ. Không nghĩ tới Tô Ninh còn có nhiều như vậy thông linh thần dược đại hồng bảo cây trà nhìn chầm chằm Tô Ninh một chút, cho nên trước ngươi nói, kỳ thật không quan tâm ta có phải hay không phản kháng, mất liền mất. Ngươi một lần nữa bồi dưỡng một gốc cây trà, ngươi cũng không thiếu linh dược là thật. Tô Ninh buông buông tay, nếu không muốn như nào? Đại hồng bào cây trà nghẹn lời. Hắn còn tưởng rằng Tô Ninh chính là đang khoác lác Thấy cảnh này, hắn mới biết được chính mình đến cỡ nào ngu xuẩn. Hắn còn tưởng rằng chính mình đi trường hợp đặc biệt, cho nên có thể không kiêng gì cả. Tốt, lần này xong, chính mình đạt thành bình thường linh vực thành tiểu đây chính là một đống tiểu thí hài mà thôi, có thể làm gì? Đại Hồng bào cây trả khinh thường, rất xem thường tiểu bất điểm bọn họ ta như thế to lớn như vậy, mới là trong mộng của ngươi thần thụ. Đại Hồng bào cây trả vậy mà chính mình chào hàng đi lên. Trước kia hắn chưa bao giờ dạng ngày qua. Xem ra tiểu bất điểm bọn họ để hắn cảm nhận được uy hiếp ngươi tựa hồ có chút xem thường những này tiểu bất điểm. Tô Ninh nói ta khẳng định xem thường a, liền mặt thằng này, ta vài phút giải quyết. Đại Hồng Bảo cây trà tiêu ngạo mà nâng lên đầu ta một nắm đấm này xuống dưới, bọn hắn có thể muôn khóc thật lâu. Không có cái nào Dù sao ta thể trạng liền bày ở cái này." Hắn rất tự tin. Tô Ninh nốn nhún bay, từ chối cho ý kiến. "Gặp Tô Ninh không tin Đại Hồng Bảo gấp tiểu bất điểm bọn họ, nhận chúng ta lão đại, ta mang các ngươi bay." Hắn muốn làm lão đại người, cho ta làm tiểu đệ như thế nào? Đại Hồng Bảo cây chả chỉ vào ở một bên "Ý e -A, -E a không tìm không phổi ngay tại gầm ăn mặt Khắc Linh vật tiểu Bạch Thái." Nghe được Đại Hồng Bảo phách lối như vậy chỉ mình, để cho mình khi hắn tiểu đệ. Tiểu Bạch Thái ngậm, nhìn xem Tô Ninh ý tứ ánh mắt kia phảng phất nói, cái đồ chơi này đang nói gì đấy? "Chủ nhân, ngươi thật làm cho hắn làm chúng ta lão đại." Nếu như ngươi là nghĩ như vậy vậy ta liền để hắn làm lao đại." Tô Ninh cười nói, "Không phải ta an bài, các ngươi ai là lao đại, chính mình cạnh tranh, dù sao ta không tham dự." Nghe nói như thế, một mặt ôn hòa, người vật vô hại tiểu Bạch Thái, trong ánh mắt đột nhiên thả ra âm tà kinh khủng ánh sáng. Phản phất một cái tà ác tiểu pháp sư. "Hả?" Nó đối với Đại Hồng Bảo gào thét. Phản phất lại nói, "Ngươi cái phế vật, có bao xa liền cút bẫy xa Đại Hồng bào cây trà không biết thời thế." Nhìn thấy tiểu Bạch Thái biểu lộ như vậy, rất là phế lỗi, làm sao? "Không phục." "Không phục đến đánh một trận." "Đánh tới ngươi phục mới thôi." Bất quá ngươi yên tâm hơn, ngươi thân thể nhỏ bé này, đoán chừng bị ta ngươi tính liền làm phía đi." Đại Hồng bào cây Trà Khinh thường nói. "Căn bản xem thường tiểu Bạch Thái." Tiểu Bạch Thái nhìn một chút Tô Ninh, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến, có hay không có thể đánh ra hòa này. Bình thường Tô Ninh đều không cho hắn khi dễ mặt khác tiểu linh vật. Tiểu Bạch Thái rất hung, bởi vì cái thứ nhất xuất sinh, thực lực tương đối mạnh, thường xuyên khi dễ mặt khác nhỏ thực vật. Nếu như không phải Tô Ninh ngăn đón, con hàng này đoán chừng có thể mở miệng một tiếng đem mặt khác nhỏ thực vật ăn xong lau sạch. Tô Ninh nôn nhủi, "Các ngươi muốn tranh, vậy liền tranh đi." Tiểu Bạch Thái toàn thân đều sáng lên. Cực kỳ hưng phấn đừng nhìn Đại Hồng bào cây trà thân thể so tiểu Bạch Thái cao lớn rất nhiều, thế nhưng là tiểu Bạch Thái căn bản không sợ. Nó chính là phần tử hiệu chiến. Cảm nhận được tiểu Bạch Thái muốn khiêu khích chính mình, Đại Hồng bào cây trà cũng không làm nữa. "Không phải, ngươi cấp bằng gì, liền muốn cùng ta đánh nhau? Chỉ là một viên nhỏ cải chẳng thôi, ta một bàn tay nắm ngươi." Thật đúng là không sợ chết, vậy ta liền đánh phục ngươi, để cho ngươi biết ra ra lợi hại." Đại Hồng Bảo cây trà trên mặt đất dọn xong tư thế, mà tiểu Bạch Thái giờ phút này cũng nhảy xuống Tô Ninh nói bà vai. Trên mặt đất cùng Đại Hồng Bảo rằng "có tới đi." Đại Hồng bào rất là cao cao tại thượng địa phủ xem Tiểu Bạch Thái. Khinh miệt chế giễu, không đem Tiểu Bạch Thái để vào mắt ta trước hết để cho ngươi một chiều, miễn đợi chút nữa ngươi không có ra chiêu cơ hội. Đại Hồng bào cây trà đả ấy a. Tiểu Bạch Thái nghe không hiểu nhiều, nhưng là có thể cảm nhận được đại hồng bào cây trà trên người khinh miệt. Nó cũng rất tức giận. Tốt xấu ta cũng là có thể ở trong nước chặt cá mập tồn tại, ngươi xem thường ta. Hả? Tiểu Bạch Thái cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ. Mà làm cho đại hồng bảo khó hiểu chính là, Tiểu Bạch Thái không biết lúc nào trong tay xuất hiện một thanh đại trường đao, cùng hắn thân thể cực kỳ không hài hòa so tiểu bạch thái cao lớn vô số lần, nhưng là hắn chính là có thể cầm chắc lấy. Thật giống như một con kiến khiêng một cây đao cảm giác quen thuộc thật là lớn đao. Đại hồng bào cây trà kinh ngạc không gì sẽ được. Tiểu bạch thái là thế nào sách nổi lớn như vậy đao? Xuất. Đao kia bỗng nhiên bổ về phía đại hồng bào cây trà. Hắn lập tức cảm giác được nguy hiểm dáng lâm đó cũng không phải nói đùa chờ chút. Chờ một chút. Ta, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, lần nữa tới. Đại hồng bảo vội vàng kêu rừng. Bất quá tiểu bạch thái cũng không quen lấy hắn. Một đao trực tiếp đem hắn quét bay lại hồng bảo ngẹn nhìn chân trối. Cái này tiểu bạch thái thật mạnh mẽ, Quy lực thật mạnh nào. Đông, bị tung bay đến không trung đại hồng bào cây trà chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Còn chưa kịp rơi xuống đất, hắn hoảng sợ phát hiện tiểu Bạch Thái vậy mà xuất hiện tại hắn phía dưới phanh, lại đem hắn đánh bay. Căn bản không có cách nào rơi xuống đất không phải. Ngươi, ngươi không phải mới vừa ở bên kia sao, làm sao xuất hiện tại cái này? Tuấn Di, đông đông đông. Đáp lại hắn, chỉ có hạt mưa một dạng dao, mà hắn hoàn toàn chống đỡ không được, bị đánh đến nao ngao gọi ân. Đây là tiểu Bạch Thái hạ thủ lưu tình kết quả. Nếu không phải xem ở Tô ninh trên mặt mũi đại hồng bào cây trà sớm đã bị chặt thành từng đoạn. Chương 367. Người mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Chương 367. Người mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu. Tại trong vườn rau xanh, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, hình thành từng mảnh từng mảnh quần sáng phênh phênh phành. Đại hồng bảo cây mẹ bị Tiểu Bạch Thái đánh tới đánh lui ta phụ. Ta phục đừng đánh nữa. Đại hồng bảo cây trà bị đánh đến đầy bụi đất, mặt đất cũng không sổ đến, vô cùng thế thảm. Cuối cùng chỉ có thể khuất phục đại hồng bảo cây trà cho tới nay đều lấy cao như mình lớn thân thể mà tự hào. Nó cái kia trang kiện thân cảnh cùng rậm rạp lá cây, để nó tại trong vườn rau xanh lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý nhưng mà, một ngày này, sự tiêu ngạo của nó bị một viên tiểu bạch thái phá vỡ. Tiểu Bạch Thái nhìn yếu đuối không gì sánh được, nhưng chẳng biết tại sao, lại có thể bạo phát ra lực lượng kinh người. Nó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phóng tới đại hồng bào cây trà, một trận quyền đấm cứ đá, đánh cho đại hồng bào cây trà sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác, hoàn toàn hỏng mất. Đại hồng bào cây trà làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thân thể to lớn, tại tiểu Bạch Thái trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích cũng quá mất thể diện. Một màn này, bị trong vườn rau xanh mặt khác vật nhỏ nhìn ở trong mắt, bọn chúng vô tình chế rêu đứng lên. Củ cải nhỏ bụng, cười đến gặp cả người đến, ha ha, Đại Hồng bào cây trà, ngươi cũng có hôm nay. Mới vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, bây giờ bị Tiểu Bạch Thái dạy dỗ đi. Tiểu Nhân Sâm cũng ở một bên gật gù đắc ý điều nói, thật sự là không biết lượng sức, cho là mình cao lớn tí ngon. Tiểu Linh Chi thì ưu nhã huy động chính mình tay nhỏ, mỉm cười nói, đây chính là kiêu ngạo hạ trạng. Đại Hồng bào cây trà nghe những lời trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không lòng. Nó nghĩ thầm, ta đánh không lại Tiểu Bạch Thái, còn không đánh lại các ngươi. Thế là Nó quyết định hướng Tiểu Linh Chi, tiểu nhân sâm, cụ cải nhỏ các loại khởi sướng tiêu chiến, muốn chứng minh thực lực của mình tới tới tới, ngươi cười ta, ta giết chết các ngươi. Đánh không lại tiểu Bạch Thái còn không đánh lại các ngươi. Ta không tin ta một cái đều đánh không thắng. Đầu tiên, Đại Hồng Bào cây trà tìm được Tiểu Linh Chi. Tiểu Linh Chi mặc dù dáng người tiểu xảo, nhưng lại có được lực lượng thần kỳ tiểu Linh Chi, ăn ra ra ngươi một gậy. Đại Hồng Bào cây trà khí thế hung hăng tiến lên, muốn chính mình tấn cảnh, muốn cho tiểu Linh Chi một hạ mã uy. Nhưng mà, tiểu Linh Chi lại không chút hoang phe phẩy cánh tay, nhẹ nhàng lượn lên, liền tránh đi Đại Hồng Bào cây trà công kích. Tiếp lấy, Tiểu Linh Chi phóng xuất ra một đạo ma pháp quang mang, đánh chúng vào Đại Hồng Bào cây trà. Đại Hồng Bào cây trà lập tức cảm thấy đau đớn một hồi, thân thể lắc lư mấy lần, kém chút ngã sấp xuống hỏa tảo, người mới bao nhiêu lớn, thế mà có thể vận dụng cái đồ chơi này. Kỳ thật Tô Linh cũng kinh ngạc, vật nhỏ này, thế mà còn có thể sử dụng bản mệnh thân thông. Lợi hại. Không phục Đại Hồng Bào cây trà lại xông về Tiểu Nhân Sâm. Tiểu Nhân Sâm mặc dù không có tiểu linh chi ma pháp, nhưng nó nhưng lại có cường sinh mệnh lực cùng thân thủ nhanh nghẹn. Đại Hồng Bảo cây trà vừa mới tới gần, Tiểu Nhân liền linh hoạt nhảy ra sau đó vây quanh Đại Hồng Bảo cây trà sau lưng. Dùng quả đấm nhỏ của mình hung hăng đập một cái đại hồng bào cây trà chân. Đại hồng bào cây trà đau đến ngao ngao thét lên, quay người muốn bắt lấy tiểu nhân sâm, nhưng tiểu nhân sâm lại giống cá trạch một dạng trơn trượt, làm sao cũng bắt không được. Cuối cùng, đại hồng bào cây trà khiêu chiến cụ cải nhỏ. Cụ cải nhỏ nhìn nhược tiểu nhất, nhưng nó nhưng lại có cứng cỏi tính cách cùng lực lượng cường đại. Đại hồng bào cây trà dùng sức đá hướng cụ cải nhỏ, coi là có thể dễ dàng đem cụ cải nhỏ đá bay. Nhưng mà, cụ cải nhỏ lại vững vàng đứng trên mặt đất, dùng thân thể của mình ngăn trở đại hồng bảo cây công kích. Sau đó, cụ cải nhỏ dùng sức đẩy, lại đem đại hồng bảo cây trà đẩy đến liên tục lui lại. Trải qua một loạt này khiêu chiến, Đại Hồng bào cây trà cuối cùng không có chút nào ngoài ý muốn đều thất bại. Nó bị đánh rất thảm, trên thân khắp nơi đều là vết thương. Nó không thể không thừa nhận, chính mình cũng không phải là mạnh nhất tại cái này trong vườn rau xanh, còn có rất nhiều so với nó lợi hại hơn tồn tại các ngươi, đều biến thái đi. Vì cái gì mạnh như vậy? Đại Hồng bào lòng tự tin nhận lấy đả kích thật lớn Đại Hồng bào cây trà cảm thấy phi thường ngại bại cùng thất lạc. Nó cúi đầu, yên lặng đi tới một bên, không còn ngang ngược cản trở. Từ đó về sau, Đại Hồng Bảo cây trà trở thành mọi người tiểu lệ, không phục. Vậy liên đánh tới ngươi phục. Nó thường xuyên càng khái. Ta đường đường đại hồng bào cây trà, đã ra đời ý thức, thậm chí có thể vắt chân lên cổ chạy trốn, ta vốn cho rằng ta là thiên mệnh sở quy, ta là tồn tại đệ thủ, thiên hạ đệ nhất, không nghĩ tới tại vườn rau này bên trong. Thế mà còn không sánh bằng những vật nhỏ kia. Bỉ ai a đây là? Đại hồng bào rất nhanh lại bị những vật khác hấp dẫn cái này sẽ không phải là, chân long đi, còn có phượng hoàng. Ta dựa vào, đều là thật. Nơi này còn có kỳ lân. Đại hồng bào kinh ngạc hay là đen xấu quá? Hắc kỳ lân nghe được cái này, tức giận trắng đại hồng bảo cây trà một chút, ngươi mới xấu, ngươi mới đen. Cả nhà ngươi đều xấu. Đại Hùng Bảo, ba, cái đồ chơi này sẽ còn mắng chửi người. Không phải, mắng cây ba. Chương 368. Phi thằng ba. Chương 368. Phi thằng ba, ngươi mới xấu, cả nhà ngươi đều xấu, ngươi là người quá dị. Hắc Kỳ Lân miệng cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không ăn thiệt tỏi ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái kia xấu dạng. Toàn thân đều cháy rủi, liền một cái nhánh cây tại cái kia lắc lư, còn không biết xấu hổ nói ta xấu. Ngươi có tin ta hay không đem ngươi một cây kia nhánh cây đều cho ngươi dương. Hắc Kỳ Lân hùng hùng hổ hổ đại Hùng Bảo cây mẹ lại kinh ngạc, cái này Hắc Kỳ Lân lại còn biết nói thứ người. Hắc Kỳ Lân lập tức mặt liền đen ân, mặc dù lúc đầu mặt của hắn cũng là đen, cái này mắng thật bẩn, Liên Cung mắng chửi người một dạng. Ngươi làm sao còn sẽ nói lời của chó không sai biệt lắm ân a, ta điên rồi, các huynh đệ. Viết cây quá phận muốn hay không đem nó tháo thành tám khối. Nghe được Hắc Kỳ Lân muốn đem chính mình tháo thành tám khối, đại hồng bảo cây mẹ thế mà sợ kia cái gì, ta nói đồ đâu. Ta sai rồi, được không? Ta xin lỗi. Chủ yếu là, đây chính là Kỳ Lân. Nếu là hắn khởi xướng lửa, đoán chừng chính mình căn bản không đủ hắn danh nhân. Tại trong tiềm thức của hắn, Hắc Kỳ Lân liền rất hữu bức, rất lợi hại. Không có gặp trong vườn rau xanh rau xanh các loại đều mạnh như vậy. Cái này Kỳ Lân nhất định cũng rất mạnh. Hào Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, ta Đại Hồng bào cây mẹ có được gián được hự, cái này vẫn còn so sánh không nhiều. Xem ở ngươi như vậy thành khẩn, cũng không cùng ngươi so đo." Hắc Kỳ Lân một mặt nhất tử, "Ta buông tha ngươi biểu lộ." Kỳ thật hắn cũng sợ hãi. Thật đánh nhau, nếu như không dựa vào trận pháp lực lượng, hắn cảm giác chính mình là đánh không lại Đại Hồng Bảo cây mẹ. Vừa rồi cái kia hung dạng là đang trang bức về sau, ngươi chính là vườn rau xanh nhỏ nhất tiểu đệ, ngươi có đồng ý hay không?" "Đồng ý, cái này sao có thể không đồng ý?" Đại Hồng Bảo cây mẹ đạo, không đồng ý có thể làm sao? Ta ngay cả một gốc đồ ăn đều đánh không thắng ân. Ngày sau hắn biết mình kỳ thật cũng không có yếu như vậy, Con tưởng là nhỏ nhất tiểu đệ, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Tô Ninh nhìn thấy hai cái này tên rợ hơi tại đấu võ mồm, cũng lười để ý đến bọn họ, ngược lại đi hướng Tô Hưởng. Tô Ninh không nghĩ tới cái này Tô Hưởng vậy mà chơi nghiện đã lâu như vậy, còn tại trong vườn rau xanh xanh thịt. Gia hoàn này, Tô Ninh bất đắc dĩ lắc đầu thế nào? Tô Ninh hỏi, Tô Hưởng đầu cũng không trả về, cực kỳ hưng phấn, nhanh nhanh, nhanh. Tô ninh, cái gì nhanh? Hắn đột mạc không hiểu thấu nên ca, nhanh, Chân nhị cầu muốn phi thăng. Tô Ninh Ba, ấn ba. Hắn mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi không có lầm chứ, lúc này mới bao lâu, hắn liền muốn phi thăng. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, hắn còn cần tu luyện thật lâu mới có thể đạt tới phi thăng cảnh giới. Tô Ninh tiến đến quan sát miệng xem xét. Trong tiểu thế giới, Chân nhị cầu bệ nghệ thiên hạ, uy trấn vũ trụ, giống như một cái vạn cổ bất diệt đại đế, rất có là đương đại đại đế, nên áp hết thảy địch loại kia khí thế bằng bạc. Trên người hắn sáng lên, vô số pháp tắc từ trên người hắn chạy sôi mà ra, một kia một sợi đều giống như một thế giới, rất cường đại. Tiểu thế giới sinh linh cùng theo lên hô to đại đế bất hủ. Liệu Trường Xuân các loại, càng là đi theo ở hai bên người hắn, con mắt tất cả đều là lửa nóng. Nói thành chính mình quả nhiên không có cùng là người. Lần này, thành công. Hai chó danh xưng bất diệt đại đế. Tay cầm nhật nguyệt hãi ngôi sao. Pháp pháp thiên đạo, trở thành vạn cổ đại nhất đế. Bản đế một đường vô địch, nghiễm ép chư thiên đại đế. Trên con đường thành đế, vô số thiên tiêu đều trở thành khô cốt, trải thành ta đế chi đại đạo. Thành đế đằng sau, dự cảm thiên ngoại hữu thiên, muốn siêu thoát, cần đánh địa này. Vì thằng mà đi. Bây giờ, muốn mang theo chư vị Bắc một Thế Tiên. Chư vị có dám cùng ta cộng đồng trinh chiến tiên lộ? Nhị cầu Đại Đế khí thế như Hồng Đại Đế đạo âm quần quần quyết tán, một tia một sợi đại đế phát tắc, trấn áp thiên đạo. Phàm vật tùy tiện lĩnh ngộ mộ một kia, cũng có thể làm cho người bình thường nội đạo. Hán. hắn cường đại. Không hổ là cổ kim đệ nhất đại đế. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, vô số tu sĩ giống như này nghiến đến. Chết tại Nhị Cẩu Đại Đế trong tay thời cổ đế cảnh giả, vô số kẻ. Những lao quái vật kia, từng cái bị Nhị Cẩu Đại Đế từ trong bí cảnh tìm kiếm, từng cái thua ở dưới tay hắn. Nhị Cầu Đại Đế đã vô địch, vô địch thật tự mình. Hắn ở thế giới này đã tìm không thấy đối thủ, cho nên hắn muốn đoạt sức một thế tiên, dẫn đầu bất hủ thiên đình, đánh vào tiên cảnh, muốn khiêu chiến cường đại nhất tiên. Ninh ca, ngươi xem một chút hai chó đều đại đế thú vị sao? Tôi hường hỏi. Tô Ninh kinh ngạc, không phải, ta muốn nói, ngươi làm sao làm được? Hắn làm sao đột nhiên liền đại đế liền muốn phi thăng? Chương 369. Nhìn thấy chơn tiên. Chương 369. Nhìn thấy chơn tiên. Kỹ thật rất đơn giản, chính là ngươi cho ta quyền hạ. Ta phát hiện những tiểu thế giới này vậy mà có thể ra tốc thời gian. Lại thêm ta lại hơi cho hắn một chút bàn tay vàng, cho nên hắn trưởng thành rất nhanh. Tăng tốc thời gian, Tô Ninh cũng không có chú ý đến. Hắn chăm chú quan sát một chút tiểu thế giới, thật đúng là như Tô Hưởng nói tới, có nhiều thứ bị hắn cải biến. Có thể ra tốc thời gian cái này, hắn trước kia thật đúng là không có phát hiện. Cũng không có quá chú ý tiểu thế giới này thời gian gia tốc, cùng cho thực vật thúc một cái nguyên lý, có thể cho một cái tiểu thế giới, nhanh chóng trở nên thành thục thông qua đặc tính này, xét thực có thể nhanh chóng để trong tiểu thế giới người cùng cùng nhanh chóng diễn hóa, bất quá Cũng có một cái khuyết điểm đó chính là tiểu vũ trụ cũng là có sinh mệnh nhanh chóng diện hóa đằng sau tương đương với cũng gia tốc tiểu thế giới dịp vong tô Ninh rất nhanh minh bạch tiểu thế giới gia tốc diễn hóa nguyên lý cùng hậu quả hai chó trong tiểu thế giới hiện nhiên bị tô hưởng cải biến thời gian gia tốc hắn trưởng thành nếu như có thể nhanh chóng diễn hóa có phải hay không đem mặt khác tiểu nhân bỏ vào cũng có thể để bọn hắn cấp tốc trưởng thành hoặc là nói đem ta bỏ vào nhanh chóng diện hóa cũng có thể để cho ta cấp tốc trở thành mộtực giảô Ninh nghĩ thẩm nghiên cứu một hồi tự hồ cái này lại liên lụy đến nhiều thứ hơn trong tiểu thế giới Sinh vật mạnh mẽ nhất là thánh nhân, nếu là có vượt qua cảnh giới này sinh vật xuất hiện, muốn ra tốc thời gian lại càng thêm khó khăn. Tựa hồ, chỉ có thánh nhân hoặc là nói, sâu kiến phía dưới cảnh giới mới có thể càng thêm thuận lợi bị thúc. Tô Ninh nghĩ đến cái này, tựa hồ đáng giá nghiên cứu. Trong tiểu thế giới, chân nhị cầu đại đế chân áp vạn đạo, xếp bằng ở trên 9 tầng trời, không gì sánh được cường thế ở dưới hắn. Có kinh khủng đại quân xuất hiện điểm tướng đại bay ra đây là hắn tự mình luyện hóa đi ra pháp bảo. Nhị cẩu đại đế miệng lời ngọc, tứ phong một đám tiên đỉnh đại tướng 108 cái cực kỳ thánh nhân cảnh giới xuất hiện sau lưng còn có mấy ngàn chuẩn thánh, còn chính là vô số vũ trụ cấp cường giả làm vũ khí đại đế thánh vũ trụ hoàng hoàng, thiên địa huyền hoàng đây là thế giới này đẳng cấp cảnh giới. Mà hai chó, hiển nhiên đã siêu thoát ra đại thánh cảnh giới. Bất Hủ Thiên Đình lấy hắn cầm đầu, cường thịnh đến tự hạn, trở thành trong lịch sử độc nhất vô nhị thiên đình. Vô số vô số người tuế nguyện truy cầu, chèn phá đầu đều muốn thành thánh. Mà bây giờ, chỉ là thánh cảnh giới. Bất Hủ Thiên Đình liền có 108 cái, có thể tưởng tượng kinh khủng bậc nào một cái thế lực Bất Hủ Thiên Đình chúng. Theo ta cùng một chỗ chinh chiến tiền cảnh, theo ta cùng một chỗ đánh vỡ tiền cảnh lập bất thế chi công. Chiến. Nhị cầu Đại Đế gào thét chiến chiến chiến ba. Trong khoảnh khắc, tiếng la giết quán triệt thưa khung. Vô số sinh linh đều nghe được Vô Địch Bất Hủ Thiên Đế muốn chinh chiến tiên lộ. Bất Hủ Thiên Đình quá cường đại. Bất Hủ Thiên Đế tự nhiên không cần phải nói, tu vi của hắn vang dội cổ kim, hoàn toàn xứng đáng thời cổ đệ nhất cường giả, có thể trừ hắn chi tại, còn có 108 cùng đại đế làm thuộc cấp, còn có vô số chư đế, vũ, trụ cấp cường giả. Cái này mà diện, cổ kim nhất. Bọn hắn có lẽ thật có thể đánh vỡ tiên cảnh. Không sai, liên loại đội hình này, có thể nào không đánh vỡ tiên cảnh? Tiên tới đều muốn muốn hận. Tiểu thế rơi cấp tu sĩ càng khái. Bất hủ thiên đỉnh, quá kinh khủng chứ vị, giết. Nhị cầu Đại Đế không có nhiều lời đang khi nói chuyện. Hư không động xuyên qua một cái lối đi, nối thẳng tiên giới. Cảm nhận được nồng đậm tiên khí, hắn chiến ý dâng trào, quyết định muốn chiến tiên, sau đó, thay vào đó, Nhị cầu Đại Đế dẫn đầu tiến vào thông đạo. Sau đó, thuộc hạ của hắn bọn họ, từng cái cũng vọt vào thông đạo anh. Hai chó lúc xuất hiện lần nữa đã đặt mình vào tại vườn rau xanh. Vườn rau xanh như cảnh một dạng, bốn phía tràn ngập nhàn nhã sương mỏng, tựa như lụa mỏng giống phiêu dật. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, hình thành từng mảnh từng mảnh pha tạp sương mỏng. Còn có các loại tiên khí tràn ngập, chân quý tiên thu xuất hiện. Ngầm đầu sau, còn có thể nhìn thấy hai cái cự nhân pho tượng, cũng không giống phổ thông pho tượng, có điểm giống chính mình bạn cũ. Ấn 3. Hai chó cảm cái, đây chính là tiên cảnh, cảm giác không giống với. Bất quá ta tâm ma lại xuất hiện. Từ khi xuyên qua, thường thường có thể cảm giác được có hai người kia nhìn mình chằm chằm rầm rầm rầm. Nhị cầu Đại Đế đại quân cũng xuất hiện. Nhao nhao cảm khái tiên cảnh kỳ dị. Những lũ tiểu nhân kia rất ngạc nhiên mới xuất hiện phi thăng giả đại chiến trận như vậy. Có ma bệnh Ngươi mới, chúc mừng các ngươi phi thăng, như vậy sau đó, chính các ngươi đi tìm một chỗ ở lại, a đúng rồi, các ngươi chỉ có thể tìm phía ngoài nhất địa phương ở lại, đây là quy củ. Có cái tiểu nhân đạo. Bất Hủ Thiên Đình, phần 3. Chương 370. Nhị cầu Đại Đế bị một cái tắt đánh tỉnh. Chương 370. Nhị cầu Đại Đế bị một cái tắt đánh tỉnh. Trong tiểu thế giới, Bất Hủ Thiên Đế tên như sáng chói tinh thần, lóng lánh làm cho người kính ý quan mang. Cả thế gian đều chú ý vô số tu sĩ cảm khái, hâm mộ, có thể đi theo Bất Hủ Thiên Đế chinh chiến, là một loại bao lớn vinh quang. Thế nhưng là đại đa số người không có tư cách như vậy đây là một loại cực lớn tiếp núi hoành. Nghị cẩu đại đế dẫn theo cường thịnh đến cực hạn bất hủ thiên đỉnh cường giả, đánh vỡ hư không, trùng trùng điệp điệp mà đi đây là một trận rung động thiên địa hành động vĩ đại, một trận nhất định được ghi vào sử sách truyền hưng kỳ chi chiến. Nhất định có thể đánh phá tiến cảnh. Đúng a đội hình cường đại như thế, có thể quét ngang hết thảy. Trong tiểu thế giới, thế nhân đều tin tưởng Trần nhị cẩu có thể dẫn đầu tiên đỉnh quét ngang tiến cảnh. Bởi vì Nghị cẩu đại đế quá cường đại. Trong hư không, bất hủ thiên đế, dáng người vĩ ngạn, khí vũ huy Hắn người khoác chiến giáp màu vàng, Đầu đội sáng chói vút miệng, trong ánh mắt để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Hắn mỗi một bước đều phảng phất có thể chấn động thiên địa, mỗi một cái ánh mắt cũng có thể làm cho lòng người sinh kinh tính sợ. Ở phía sau hắn, là một chi do vô số cường giả tạo thành bất hủ thiên đình đại quân. Chi quân đội này như mảnh liệt hải dương, âm ầm, ầm sóng dậy, không thể nhìn thấy phần cuối. Tinh quỷ phân phật, ở trong hư không tung bay, cái kia tiên diễm sắp thái phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, tượng trưng cho bất hủ thiên đình toàn bộ không, đều giống như tại quyết lực lượng. Vô số chiến sĩ thân mang bóng lượng áo giáp, cầm trong tay các loại thần binh lợi khí, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy kiên định cùng không sợ loại đội hình này. Chúng ta nhất định có thể quét ngang tiền cảnh. Có loại đội hình này tại, có bất hủ thiên đế tại, chúng ta thì sợ gì tiên cảnh ba? Trên chiến trường, vô số bất hộ thiên đình tu sĩ tự tin không gì sẽ được. Thiên đỉnh kỵ binh bộ đội như là dòng lũ sắt thép, dưới hông thần thú uy vũ hùng tráng, tiếng chân như sấm, đạp phá hư không. Thần thú trên thân tản ra khí tức cường đại, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Bọn kỵ binh cầm trong tay thương, mũi thương lóe ra hàn mang, có thể xuyên thấu hết thảy. Bọn hắn sắp hàng chỉnh tề đội ngũ, Hành động nhất trí, như là một máy tình vi cố máy chiến tranh, từng cái rất tự hào. Bộ binh phương trận càng là khí thế bằng bạc, bọn hắn nện bước kiên định bộ pháp, mỗi một bước đều đạp ở trong hư không, gây nên từng cơn sóng ngợn. Khôi giáp của bọn hắn tại quang mang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, đao kiếm trong tay tản ra khí tức lăng lệ. Những bộ binh này từng cái thân kinh bát chiến, trên mặt của bọn hắn viết đầy kiên nghị cùng quả cảm, tùy thời chuẩn bị vì tiên đỉnh binh quang mà chiến. Pháp trận đoàn đội lơ tại đại quân hậu phương, bọn hắn người mặc hoa lệ bảo, trong tay quơ trận pháp quyền Các loại hoa mỹ mang trận pháp tại quanh bọn lẻ, phản phật trong bầu trời đêm sao đặc. Bọn hắn trận pháp lực lượng vô cùng cường đại, có thể trong nháy mắt cải biến chiến trường thế cục, có thể cô động trận pháp, có thể tổ hợp ra các loại đại quân trận pháp, bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Một chi quân đội, tạo thành sức chiến đấu thậm chí có thể cùng đại đế khiêu chiến đây chính là Thiên Đế sáng tạo vô địch trận pháp. Có hỏa hệ pháp sư ngưng tụ ngàn người ngàn người triệu hồi ra to lớn hỏa diễm phong bạo, có băng hệ pháp sư phóng xuất ra cường đại băng sương chi lực, còn có mị hoặc pháp sư thi triển thần bí thuật, để cho địch nhân lâm vào trong thủ bộ đội đứng tại chỗ cao, bọn hắn kéo căng dây cung, mũi tên như là sao trời bắn ra. Những mũi tên này mang theo lực lượng cường đại có thể xuyên tấu địch nhân áo giáp, đánh xuyên đại đế phòng ngự, loại công kích này cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Cung tiễn thủ bọn họ ánh mắt chuyên chú mà tỉnh tấu, bọn hắn tìm kiếm lấy địch nhân nhược điểm, chờ đợi tốt nhất xả kích thời cơ. Bất Hủ Thiên đỉnh đại quân cứ như vậy trùng trùng điệp, điệp điệp đi về phía trước, khí thế của bọn hắn như là mãnh liệt thủy triều, để cho người ta nhìn mà phát hiệp. Nơi bọn họ đi qua, hư không cũng vì đó rung dậy, phản phất tại hướng chi này cường đại quân đội gửi lời chào. Trong hư không, một đạo khe nứt to lớn từ từ mở ra, từ đó tuân gia vô tận qu mang Bất Hủ Thiên Đế dẫn theo Hán Đại Quân, nện bước kiên định bộ pháp, bước vào mảnh này thần bí tiên cảnh. Trong tiên cảnh, mây mù lở lở, dãy núi chập trùng, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Bất Hủ Thiên Đình Đại Quân vừa mới bước vào tiên cảnh, liền bị một cú cường đại áp lực. Từng đạo to lớn quang mang từ đằng xa phóng tới, trong nháy mắt đặt ở Bất Hủ Thiên Đình trên đầu. Tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, vô số cường giả bị tác đến bay ra ngoài. Bất Hủ Thiên Đế ánh mắt ngưng tụ, lên, trời, mắt nào, ta Bất Hủ Tiên Đế thanh âm như là hồng trung đại lư, quanh quẩn tại toàn bộ trong tiên cảnh. Trong âm thanh của hắn tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, để cho người ta nghe lòng sinh e ngại. Theo Bất Hủ Tiên Đế gầm lên giận dữ, trong tiên cảnh thế lực khắp nơi nhau nhau hiện thân. Bọn hắn có là tiên tộc cường giả Lý Thanh Huyền, có là ma tộc bá chủ vực sâu ma chủ, có là yêu tộc đại năng Kim Ngô đại đế, còn có các loại cường giả, Côn Lôn tiên tử, Hồng Nông sáng thế tiên tri, bản cổ chờ chút, bọn hắn đều một mặt nặng Không phải, ai mẹ hắn đánh lén ngươi? Đây không phải là thế giới này tiên đạo pháp tắc? tự chủ ép tới mà thôi đó là nhẹ nhàng nhất lực lượng pháp tắc thôi, ngươi kích động như vậy làm gì? Liền như ngươi loại này, Ân, miễn cưỡng siêu việt thánh nhân một bước tu vi, ngay cả sâu kiến cũng không bằng, còn cần đến chúng ta tận lực nhằm vào. Nhị cầu Đại Đế tự nhiên không biết những này, hắn còn tưởng rằng mình bị đánh lén. Thế giới này, quá mạnh. So với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn ngươi là nơi nào tới sâu kiến, cũng đáng được chúng ta nhằm vào. Hắc Kỳ Lân cười náo. Hoàn toàn xem thường ánh mắt ánh mắt kinh miệt để Nghị Cẩu Đại Đế cùng hắn Thiên Đình Đại Quân cảm nhận được vũ nhục. Chúng ta cái này lại quân, có thể quét ngang một thế giới. Ngươi thế mà như vậy xem thường." Nhị cầu đại đế phát hiện, tiên cảnh người đều không có cảm giác nguy cơ, từng cái giống nhìn cái gì so một dạng nhìn xem hắn. "Nhiều hứng thú." Bất Hủ Thiên Đế giận dữ, "Dám xem thường ta?" Thế là lạnh lùng nhìn xem Hắc Kỳ Lân, nói ra, "Ta Bất Hủ Thiên đỉnh là thế gian thế lực tối cường, hôm nay đi vào tiên cảnh, chỉ vì đánh xuyên qua vùng thiên địa này, tìm kiếm cảnh giới càng cao hơn." "Ngươi tới cho bản đế quy xuống." "Hắn để cho ta quy xuống." "Ha, ha. thú vị." Hắc Kỳ Lân giống nghe được trò cười vang vọng. Kim ốc gầm thét một tiếng, tiên cảnh hạ lại, "Các ngươi thể tùy ý xâm phạm địa phương." Hôm nay, các ngươi chắc chắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Hừ, khinh thị ta nhân tộc thiên đế, ngươi đã có đường đến chỗ chết." Nghị Cầu Đại Đế đạm nhàn, hắn xuất thủ, một đạo thiên đế hư ảnh sông tới giết, muốn đem Kim Ô Đại Đế nghiền thành bùn nát hèn mọn sâu kiến. Không biết trời cao đất rộng. Nói đi, Kim Ô Đại Đế trong tay tiên kiếm vung lên, một đạo kiếm khí cường đại hướng phía bất hủ thiên đế vào tới. Hắn cũng không phải là kiếm tu, nhưng lại dùng kiếm, bởi vì hắn cảm thấy dùng cái gì cũng không đáng kể. Loại này hạ giới tới sâu kiến, trong nháy mắt có thể diệt. Bất Hủ Tiên Đế không chút hoang mang, trong tay thần kiếm nhẹ nhàng chặn lại sao đồ phanh, hắn bị làm bay. Ầm ẩm. Nhị cậu cảm giác được mình bị một tòa núi lớn đánh trúng. Hắn một chút năng lực chống cự đều không có ấn. Như thế nào mạnh như vậy? Nhị cầu kinh hãi. Đây là nơi quái quỷ gì? Đã nói xong ta muốn trang bức nữa nha. Hắn rất phiền. Chương 371. Người là cao nhân tiền bối. Chương 371. Người là cao nhân tiền bối. Bản đế chính là vạn cổ đế nhất đế, khi trấn áp thế gian hết thể địch. Nhị cầu gào thét đùng. Một bàn tay lại bị làm bay. Hắn ngậm. Ngoa tàu. Tiên cảnh đây chính là tiên cảnh. Đã nói xong đánh xuyên qua tiến cảnh làm sao cảm giác trinh lệch thật là lớn bộ dáng ta ta à bất hủ đại đế quật khởi tại không quan trọng ở giữa cao hứng tại lù cỏ một đường nhiên ép hệ thống học đều có mấy loại chính là loại kia rất như bức loại kia ta từng bước một từng bước một bỏ tới cao nhất chiến thắng vô số địch nhân dù là trứng đạo thành đế cũng lấy một trò 10 đánh bại 10 cái mưu đồ bất chính vô địch đại đế lúc này mới cường thế đang lâm đến vị từ đây vô địch thế gian mặc kệuyên là đại đế cổ đại hay là nãoo động đồng mừn ta một đấm cho chi có thể nói phong quang vô hạn. Thiên tài, thiên tài chỉ là gặp ta bậc cửa. Sáng lập Bất Hủ Thiên Đình, hấp thu không biết bao nhiêu cường giả, trở thành cổ kim duy nhất thế lực tối cường. Danh xưng có thể đánh xuyên qua tiên cảnh. Cho dù là Lưu Trường Xuân Thánh Đế, cũng cảm giác được nhị cầu đại đế sâu không lường được. Hắn cho là nhị cẩu đại đế, thật có lẽ có thể ném lăn tiên cảnh. Thế nhưng là vừa mới, nhị cẩu đại đế dũng động toàn thân đạo cực kỳ đỉnh tu vi, lại bị người một bản tay đánh bay đầu đen ra Đây cũng quá. Kinh cùng đi. Tiên cảnh. Đến cùng là một cái như thế nào khủng bố địa phương. Bất Hủ Thiên Đình một bảy kiến hôi mà thôi. Kim Mô Đại Đế bệ nghệ thiên hạ, khinh thường nhìn xem Bất Hủ Thiên Đình tu sĩ. Mà Bất Hủ Thiên Đình tu sĩ nhìn xem hắn, tựa như nhìn một cái không thể vượt qua núi cao. Sợ hãi, mê mang, không thể tưởng tượng nổi. Hoài nghi nhân sinh ba. Trên mặt bọn họ có rất rất nhiều không thể tưởng tượng nổi. Quá nhiều kinh hãi. Loại cảm giác này, quá sung sướng. Kim Mô Đại Đế rất hưởng thụ loại cảm giác này. Phải biết, hắn tại trong tiên cảnh vị trí, cũng liền thường thường không có gì lạ. Nếu không phải vận khí tốt, trở thành nhóm đầu tiên còn sống phi tham giả, vừa lúc gặp Tô Ninh bội dưỡng, Hắn khẳng định chính là ở cuối xe. Bình thường rất nhiều tu sĩ nhìn hắn tuyệt đối sẽ không có loại này ước ao kiến tị, sùng bái không gì sánh được ánh mắt. Mà Kim Ngưu đại đế nhìn thấy bất hủ thiên đình ánh mắt này, đơn giản không nên quá ngưỡng mộ. Dù sao tiên nhân, cũng là cần cảm xúc giá trị. Bất hủ đại đế, Dối tinh dối mù. Kim Ngưu đại đế lại giống, nghe được bất hủ thiên đình chi chủ bị vũ nhục. Bất hủ thiên đình những người khác như thế nào ngồi nhìn mặc kệ? Bọn hắn nổi giận dám vũ nhục chủ ta. Bất hủ thiên đình chúng, lĩnh đạo tiên tiên, để bọn này tiên nhìn xem. Bất hủ thiên đình chi chủ, không thể nhục. Lưu Trường Xuân đứng ra, liền muốn phát động chiến tranh. Nhiều như vậy đại đế cấp bập nhân vật, còn có nhiều như vậy chỗ đế, vô số trận binh. Nếu là bộ phát, cũng chưa chắc không có khả năng phạt tiên. Lưu Trường Xuân một ngựa đi đầu, liền muốn trùng sát tiến tiên nhân bảy bên trong. Một đám tiên nhân nhìn thấy hắn dạng này, một mặt im lặng, mộp bức. Còn có, Xấu hổ. Nhớ năm đó, ta khả năng cũng đã làm ngu xuẩn như vậy hành vi. Bởi vì bọn họ là người từng trải, cho nên bọn hắn biết bất hộ thiên đình đám người, cùng tiên cảnh sinh vật ở giữa chênh lệch. Những người này cái gọi là phạt tiên, đơn giản chính là người si nói ngọng. Bọn hắn cầm đầu đánh cũng không có khả năng đánh thắng được. Cái gọi là vang dội khẩu hiệu, thật rất buồn cười, đám người đối mặt đều nhìn ra trong mắt đối phương niềm ai, không biết trời cao đất rộng, không biết sâu kiến cùng cự long ở giữa trên lệch. Buồn cười, thật đáng buồn, đáng tiếc viết ngồi lễ giếng. Nếu như không phải kiến thức nhiều, nếu như không phải phi thăng tới vườn rau xanh, chắc hẳn chính mình cũng sẽ cả một đời đều là hết ngồi lễ giếng. Chắc hẳn cũng sẽ cả một đời đều cho rằng thánh nhân chính là vô địch. Thánh nhân phía trên một cảnh giới, càng là vô địch bên trong vô địch. Lưu Trường Xuân còn nhận ra bà tôn. Ngay tại Lưu Trường Xuân muốn bộc phát, xông vào tiên bẩy, đại khai sắc giới, vì thiên đỉnh chi chủ là huy, chính ngạo thời điểm. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, ghé vào lỗ tai hắn đung dùng vang lên. Thanh âm này cũng không lớn, lại giống như thiên lôi bạo tạc để lưu trường xuân. Như bị sét đánh. Cả ngươi, vốn là xông về phía trước, mà nghe nói như thế đằng sau, lại thẳng tắp dừng lại. Không khỏi kinh hái địa tìm kiếm thanh âm nơi phát ra chỗ. Thanh âm này, hắn có thể quá quen thuộc. Thanh âm này, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Cao nhân, ngươi là người cao nhân kia ba. Lưu Trường Xuân tại tiên bẩy bên trong tìm nửa ngày, cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở một bóng người bên trên. Bóng người kia, mười phân giản mua, chống một cái quả trượng, ngồi tại một tòa pháp tắt chân ngập, thân bí khó lường huyền trên núi. Nhìn, mười phần cao thâm mặt chắc. Dù là chính mình chính mình đại đế cảnh giới, vẫn như cũ nhìn không thấu người kia tu vi sâu cạn. Hán. quá cường đại. Không chỉ có cường đại, còn rất. Nói thế nào? Còn rất thần kỳ. Chính là, toàn thân đều là đạo. Phản phật chính là đạo hóa thân. Cho dù là một cái rất nhỏ động tác, đều chứa đại đạo pháp tắc, tiên đạo chí lý đại đạo chi chủ. Tiên đạo chi chủ một chút liền có thể làm cho lòng người sinh sùng bái, nhịn không được lễ bái. Học tập, hướng tới ngươi là cái kia, cao nhân tiền bối, đã từng mời ta uống đại đạo chi trà, để cho ta chiếu cố bất hủ thiên đế, cho hắn hộ đạo, đã từng cho chúng ta xuất thủ, bảo hộ chúng ta nhiều lần cái kia tiên nhân tiền bối. Lưu Trường Xuân kích động và phần, thậm chí so với hắn lần thứ nhất chứng đạo thành đế còn kích động hơn. Bất Hủ Thiên Đình người đứng thứ hai, thế mà nhận biết tiên nhân. Bất Hủ Thiên Đình chúng, nhao nhao ghé mắt. Kinh hải không gì xảy được. Chương 372. Vân đạo núi lão tổ cùng Trần Nhị cậu đại đế đạo ngon trên 372. Vân Đạo núi Lao tổ cùng Trần nhị cậu đại đế đạo ngạc nhiên. Vân Đạo Sơn. Vân Đạo Lao tổ khẽ cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn không quên ta, rất tốt. Rất tốt. Thật là ngươi ba. Tiền bối. Mặc dù đã đoán được, bất quá nghe được vấn Đạo Sơn lão tổ chính miệng thừa nhận, trong lòng vẫn như cũ kích động. Hắn kinh ngạc vô cùng nhìn xem vấn Đạo Sơn Lao tổ, tiền bối đại ơn đại đức, vạn bối suốt đời khó quên. Còn xin thụ vạn bối cúi đầu, cảm tạ tiền bối hộ đạo tri ân. Lưu Trường Xuân đại vô cùng động. Sau đó liền muốn lễ bái. Cái này nhưng làm bất hộ thiên đình tu sĩ đại đế đều làm mơ hồ. Tình huống như thế nào? Lưu Trường Xuân đại đế, thế mà nhận biết tiên cảnh người. Nhìn, quan hệ cũng không tệ lắm, mà lại, tựa hồ Lưu Trường Xuân đại đế còn tiếp thụ qua người này ân huệ, không phải nói muốn phạt tiên sao? Hiện tại tình huống này, làm sao chỉnh? Còn phạt không phạt? Rất xấu hổ a lễ bái thì không cần, ngươi có ngươi tiên liền, dù là Lao phu không xuất thủ, ngươi cũng sẽ trở thành đại đế. Vân Đạo Sơn lão tổ tiện tay vung lên, một đạo nhu hòa lực lượng liền đem Lưu Trường Xuân Âng, không để cho hắn quỳ lạy đại đế. Không thể bái, cho dù là ta, ngươi cũng không cần bái. Túi đầu co như phá đạo tâm, coi như lại không tranh hùng chi tâm, điểm ấy, hi vọng ngươi nhớ kỹ. Vấn Đạo Sơn lão tổ đạo. Lưu Trường Xuân nghe nói như thế, nội tâm cảm động, đa tạ tiền bối chỉ điểm, van bối suốt đời khó quên. Ân. Vân Đạo Sơn lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, bản tôn sớm đoán được ngươi sẽ phi thăng, chưa từng nghĩ thế mà nhanh như vậy, ngược lại là vượt quá bản tôn dự kiến. Có tiền bối hộ đạo chi công chúng ta mới như vậy thuận lợi. Lưu Trường Xuân đại đế cũng tới một cái nhân tình nợ đời. Nhìn thấy Lưu Trường Xuân cùng người của tiên giới cho chuyện lái như vậy, Nghị Cẩu đại đế cũng ngậm. Hắn cũng không biết Lưu Trường Xuân nhận biết tiên cảnh người người biết hắn. Nị Cẩu Đại Đế nghi hoặc, là như thế nào nhận biết? Lưu Trường Xuân nói Thiên Đế, ta xác thực nhận ra vị tiền bối này. Hắn dừng một chút, Thiên Đế còn nhớ đến, ngươi lần đầu tiên tới ta Xuân Phong Đường lúc tình cảnh. Đương nhiên nhớ kỹ. Nhị cầu Đại Đế lão. Lưu Trường Xuân Đại Đế gật gật đầu, khi đó, Thiên Đế ngài người không có đồng nào, còn muốn trang bức. Chân nhị cầu Thiên Đế hơi đỏ mặt, có chút thẹn thùng, khụ khụ. Ho khan một chút, nhắc nhở hắn bất tranh cãi, dù sau đó là lịch sử đèn không nghĩ tới khi đó ngươi biết. Lưu Trường Xuân nói tự nhiên biết, lúc đầu ta muốn đem ngươi đi ra. Trần Nị Cẩu Đại Đế, vậy vì sao không đuổi? Bởi vì vị tiền bối này, tại ta muốn đuổi ngươi đi ra thời điểm, hắn xuất hiện, ở phía sau đường ra sức bảo vệ ngươi, cho nên ta mới có thể tự mình ra mặt, miễn đi ngươi treo giải thưởng tiền tài. Liệu Trường Xuân đạo, Chân nhị cầu một mặt ngộng, a 3 hắn không nghĩ tới, tiên cảnh người, thế mà lại giúp hắn nói như vậy, là vị tiền bối này hỗ trợ, không phải vậy. Ta căn bản không cách nào tuyên bố treo giải thưởng. Chân nhị cầu trong lòng càng ngày càng nghi hoặc đó là tự nhiên. Lưu Trường Xuân đạo khi đó thiên đế ngươi hay là một cái tiểu tu sĩ, ai sẽ thay ngươi ra nhiều tiền như vậy? Mặt mũi của ngươi cũng không đáng nhiều tiền như vậy a nhị cậu ngẫm lại cũng là vốn cho rằng là chính mình nhân vật chính mị lực đại bạt phát, chinh phục Lưu Trường Xuân, không nghĩ tới thế mà còn có loại bí ẩn này. Hiện tại hắn mới biết được, đó cũng không phải cái gì nhân vật chính quan hoàn, mà là có cao nhân ở sau lưng chỗ rửa kỳ thuật. Vừa mới bắt đầu ta sở dĩ một lòng trợ giúp thiên đế, cũng không phải nhìn chúng thiên đế tiềm lực, mà là nhìn chúng ngài phía sau cao nhân. Đây cũng là lời nói thật. Nếu như không có vấn đạo sơn lão tổ, Lưu Trường Xuân mới sẽ không chim Trần nhị cậu. Khi đó Trần Nhị Cậu là thân phận gì? Một cái tiểu gia con rơi thôi. Mà Lưu Trường Xuân thân phận gì? Xuân Phong Đường đường chủ, địa quyền cao ngạo bản thân lại là hồng cấp cường giả tối đỉnh, làm sao lại để ý Trần Nhị cầu. Vị này thiên nhân, ở sau lưng vị đại nhân giải nhiều lần nguy cơ. Lưu Trường Xuân từng cái cáo tri chắc hẳn Thiên Đế đại nhân cùng vị này thiên nhân nhất định có lớn lao quan hệ. Cho nên, các người là quan hệ như thế nào? Trần Nhị cầu càng ngợp bức. Cho nên, chúng ta là quan hệ thế nào? Ta căn bản không biết hắn tốt ra thế, nhưng là hắn trợ giúp ta. Hắn vì cái gì trợ giúp ta? Cũng bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Nguyên nhân này cũng không trở thành đi. Dù sao ta mặc dù là xoái xo, so, có thể thế giới này do so ta xoái đến cũng không phải không có chân nhị cầu rất không hiểu, chính mình lúc nào ôm vào như thế một cái đuổi. Phải biết, dựa theo lưu trường xuân đại đế thuyết pháp, đại lão này một mực tại phía sau vì chính mình hộ đạo. Mang ý nghĩa kỳ thật chính mình sẽ không chân chính xuất hiện nguy hiểm. Hắn chính là mình bảo mẫu đại ân nhân. Thế nhưng là, hắn làm sao lại vô duyên vô cớ giúp mình? Nếu như không phải vô duyên vô cớ, cái kia lại là vì sao? Ta lại không biết hắn tiên đế đại nhân. Nhìn vị này tiên nhân tiền bối dáng vẻ, hắn khẳng định là tiên giới cự phách, mà lại lúc trước hắn vì ngươi hộ đạo. Có thể là nhìn chúng tiềm lực của người. Hiện tại ngươi nếu là có thể lấy được hắn niềm vui, đầu nhập mạch này, như vậy chúng ta tại trong tiên giới cũng coi như có núi dựa, chúng ta bất hủ thiên đỉnh cũng coi như đứng vững góp chân. Lưu Trường Xuân nhỏ giọng truyền âm, để hắn cùng vấn đạo sơn lão tổ tạo mối quan hệ thiên đế đại nhân vừa rồi cũng nhìn thấy, tiên cảnh này nguy cơ tứ phía, cường giả như mây, tuy tiện một người liền có thể đánh bại chúng ta tất cả. Nếu như không có chỗ dựa, chỉ sợ rất khó sinh tồn. Lưu Trường Xuân nói tiếp ta nhìn lão tiền bối vi, so lúc trước đánh bại ngươi cường giả còn muốn lợi hại hơn, nếu là có thể tạo mối quan hệ, đối với chúng ta bất hủ thiên đỉnh là lợi ích cực kỳ lớn. Chân nhị cầu đại đế nghe nói như thế có chút tán động. cũng cảm thấy có đạo lý ánh mắt hắn sáng lên quyết định phải cùng vị tiền bối này tạo mối quan hệ ưu nhị cầu đại đế phi thăng lên trước đối với vấn đạo Sơn lão tổ xa xa cúi đầu tiền bối đến đỡ tri ân bối vô cùng cảm kích và bối có rất nhiều nghi hoặc thì như tiền bối vì sao hộ ta thì như tiền bối nào có cùng ta nguồn gốc loại hình bất quá những này tạm thời không đề cập tới ngày sau nhất định có thể nói rõ ràng nhị cầu đại đế thân thể nghiêm thiên nhân tiền mối nếu như không chê van mối nguyện ý đầu nhập tiền bối nhất mạch còn xin Vấn Đạo Sơn lão tổ thấy cảnh này, trợn tròn mắt, nhất là trần nhị cầu lung lay túi đầu đằng sau, càng là thân thể cứng ngắc, sắc mặt hoảng sợ. "Không phải, đại ca, ta liền trang cái bức, Người thật bái. Ta trời, túi đầu này, ta như thế nào nhận được lên?" Gặp Vấn Đạo Sơn lão tổ không nói lời nào, nhị cầu đại đế còn tưởng rằng hắn đang do dự, càng thêm kiên định địa đạo, "Tiền bối, có thể ba. Nếu như tiền bối có khó khăn, vậy coi như vãn bối chưa nói qua." Vấn Đạo Sơn lão tổ, cho nên, ta là đáp ứng hay là không đáp ứng?" Hắn quay đầu nhìn về phía bầu trời. "Tôn Ninh gương mặt kia, Mặt mũi tràn đầy đều là xin giúp đỡ. "Mà Tô Ninh cùng Tô cùng đi." Không nói gì, chỉ là mỉm cười. Nhiều hứng thú nhìn dưới mặt đất, tựa hồ đang xem kịch. Cũng không có muốn trước tiên giải thích, ngăn cản loại hình. Cái này khiến vấn Đạo Sơn lão tổ càng thêm không nghĩ ra. Cho nên, ta là muốn làm sao bây giờ? "Đại lão, ngươi ngược lại là cho cái tin. Ta rất khó xử lý a, ta không biết làm sao làm." Chương 373: Tiên cảnh thông bất khả trắc. Chương 373: Tiên cảnh thông bất khả trắc. Nghị đại đế biết vấn Đạo Sơn lão tổ một mực tại phía sau yên lặng giúp đỡ chính mình, Trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Bất quá bây giờ trước mắt khẩn cấp nhất sự tình chính là tranh thủ thời gian tìm đùi ôm lấy. Không phải vậy tiên cảnh này không dễ lan loạn. Mới vừa lên đến nào sẽ, hắn xác thực lòng tự tin bạo ra tới, luôn cảm thấy bằng vào bất hộ thiên đình nội tình, tuyệt đối có thể đánh vỡ tiên cảnh. Thế nhưng là hiện thực đánh mặt tới quá nhanh. Tiến vào tiên cảnh, hắn cảm giác tại đây nhân khí hơi thở đều vô cùng cường đại, tùy tiện một người, thế mà có thể đem hắn phân đều đánh ra đến. Cái này khiến hắn lập tức mất đi lòng tin. Trước mắt, hắn lại đưa tới tiên cảnh mà khắc cự đầu chú ý căn cứ tu tiên giới quý củ, nếu như không tranh thủ thời gian tìm đuổi ôm lấy, Hắn rất có thể sẽ nhận nhiều mặt công kích. Vài Phút lạnh lạnh nhị cầu đạo Hưu nói quá lời. Quy thuận tạm thời không nói. Bất quá tại tiên cảnh này, có gì cần hỗ trợ ta ngược lại thật ra có thể xuất thủ. Vấn Đạo Sơn láo tổ nói ra. Nhị cầu đại đế lập tức nghi hoặc đây là cảm thấy ta không đủ tư cách bái nhập học trò của ngươi. Có thể kết quả cũng là tốt. Dù sao dù nói thế nào, cũng coi như đầu phục vấn Đạo Sơn nhất mạch. Những người khác muốn đối với mình động thủ cũng phải cân nhắc một chút. Bất Hủ Thiên đỉnh, cuối cùng tại tiên cảnh đứng vững bước chân. Mặc dù đứng vững phương tức không như ý muốn, nhưng là hay là an ổn xin hỏi tiền bối? Ta cùng ngài có phải không có nguồn gốc?" Nhị cầu Đại Đế đạo. Hắn mười phần nghi hoặc. Cái này vẫn Đạo Sơn lão tổ cùng mình có quan hệ gì? Vì cái gì ở hạ giới lúc hắn sẽ chiếu cố như vậy chính mình? Tại Nhị cầu Đại Đế trong trí nhớ, hắn hoàn toàn không hỏi Đạo Sơn lão tổ ký ức. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn không biết mười đối. Hẳn là, là thân thể chủ nhân trước quen biết cũ. Tiền mối. Chính mình xuyên qua hạ giới, là hồn xuyên tới. Nếu để cho vị này biết, chính mình đoạt xá hắn hậu nhân, có thể hay không vài phút đem chính mình chết. Hắn lại luốn cuống. Tại không có năng lực tự vệ trước đó, tuyệt đối không có khả năng bại lộ bí mật này. Không phải vậy, sẽ có đại họa. Vấn đạo sơn lão tổ nghe vậy, nói kỳ thật cũng là nhận ủy thác của người mà thôi. Nhận ủy thác của người? Nghị cầu đại đế càng thêm một bức. Nhận ủy thác của ai? Ờ, chính là hai vị kia đại nhân. Vấn đạo sơn lão tổ chỉ hướng Tô Ninh cùng Tô Hưởng vị đại nhân kia, là nơi đây tiên giới chi chủ, sớm muộn ngươi sẽ phát hiện. Vấn đạo sơn lão tổ đạo. Thuần Vấn đạo sơn lão tổ phương hướng nhìn sang. Nơi đó có hai tồn cực kỳ khủng lỗ sinh linh đư nhiên. Kỳ thật tại hắn tiến vào tiên cảnh lúc, liền đã nhìn thấy màn này. Nhưng mà Bởi vì tiên khí mông lung, pháp nhãn của hắn thấy không do nơi xa, mà Tô Ninh Tô hưởng lại chỉ là đứng đấy bất động, cho nên hắn còn tưởng rằng là hai cái to lớn pho tượng trời ân, mặc dù hai cái này pho tượng hình dáng có chút quen thuộc, nhưng vừa lên liền đối mặt rất nhiều tiên cảnh tương giả, hắn cũng không tâm tư đi truy cứu những này. Hiện tại do vấn đạo sơn lão tổ chỉ điểm, chân nhị cầu đại đế mới chăm chú đánh giá đến cái kia hai tôn che khuất bầu trời, vô cùng to lớn pho tượng. Tiên giới chi chủ, hai người kia là tiên giới chi chủ. Cái này cỡ nào Angubuk, mà lại cái này tiên giới chi chủ, thế mà đặc thủ chiếu cố chính mình. Hẳn là Ta thật sự là châu mà bức chi nhân vật chính cử bản. Liền ngay cả tiên giới chi chủ cũng coi trọng ta, tận lực bồi dưỡng ta. Trong tiểu thuyết chính là như thế viết. Châu mà bức chi đại nhân vật, nhìn chúng nhân vật chính tư chất, đều sẽ tận lực bồi dưỡng, cho cơ duyên để nhân vật chính trưởng thành, cuối cùng giúp đại nhân vật cùng một chỗ đánh bại mô mô địch nhân loại hình. Sáu lộ này, Trần Nhị Cầu quen thuộc. Hắn trước kia cũng là tiểu thuyết mê vạn bối Trần Nhị Cầu, gặp qua hai cái tiền túi. Trần Nhị Cẩu đối với hai cái to lớn phò tượng túi Ninh mỉm cười gật đầu. Mà Tô hưởng trực tiếp không kiềm được ha ha. ha ha. Thú vị thú vị quá thú vị ca ngươi thấy không có hắn gọi chúng ta tiền bối. tiền bối A. tiểu từ này chất quỷ. tôi hưởng đùa giỡn thanh em chuyển ra chân nhị cầu như mày người này thật là không có đạo lý chờ lao tử về sau trở thành người trên người nhất định phải hào hào để cho ngươi nguyênếm thử cái gì gọi là nhị cầu đại đế không thể vũ nhục Ngươi đã có đường đến chỗ chết chờ ta đứng lên nhất định phải báo thủ rửa hận bất quá thanh em này làm sao quen thuộc như vậy giống như ở nơi nào nghe qua khắc vào linh hồn chỉ là trong lúc nhất thời quên đi tiền mối người là người phương nào Tại sao lại giúp ta?" Chân nhị cầu Đại Đế hỏi. Tô Hưởng cười cười, nhị Cẩu Đại Đế, còn nhớ đến cái này?" Tô Hưởng nói xong, một cái màu vàng tay hướng dưới mặt đất nhấn tới ầm ầm. Nhất thời, cái kia che khuất bầu trời đại thủ, mang theo uy áp kinh khủng, hướng về nhị cầu phủ xuống. Nhị cầu kinh hãi, khí tức này quá mức khủng bố, khổng lồ, căn bản không thể địch lại. Hắn đối mặt căn này bàn tay, liền giống như sâu kiến đối mặt cự long, không cách nào dung chuyện. Bất quá bàn tay này cái này, bất hủ đại đế, tay này, không phải ngươi hay là một cái tiểu tu sĩ lúc, giúp ngươi đánh bại Trần gia lão tổ đại thủ sao?" Lưu ường Xuân Kinh hô không sai chính là căn này đại thủ giống nhau như lúc ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chân nhị cầu kinh hồn tám đảm hắn cùng Trần gia lão tổ ân anoán để hắn cả một đời sẽ không quên đó là hắn từ yếu đến mạnh một cái chuyển biến là nhân sinh một cái chuyển biến chân nhị cầu đại đế thực sự không nghĩ tới hôm nay thật gặp được căn này bàn tay chủ nhân tay này quá kinh khủng nhị cầu đại đế trong lòng ng lắm chậm. nhớ năm đó chính mình hay là tiểu tu sĩ thời điểm đối mặt mình căn ngày bàn tay liền giống như ánh sáng đóm cùng hạo nguyện tranh nhau phát sáng Mà bây giờ mình đã trở thành bất hộ thiên đế, so đại đế còn cao hơn một cái cấp độ. Không nghĩ tới lần nữa đối mặt cái này bàn tay, vẫn như cũ giống như sâu kiến. Quá thất bại, quá kinh khủng, làm cho người rất tuyệt vọng. Chân nhị cầu kinh hồn tang đảm. Tiên cảnh này, thật đúng là thần kỳ. Vô luận là Kim Ô đại đế, hay là Hỏi Sơn lao tổ, cũng hoặc là trước mắt cư thủ, từng kiện đều đang trùng kích lấy tâm linh của hắn. Tiên cảnh này, ngoạ hồ tăng long, quá mức thần bí, quá mức để cho người ta nhìn không thấu. Chương 374. Đã nói xong ta trở lại làm tình phải kinh sợ các ngươi đây này. Chương 374. Đã nói xong ta trở lại làm tinh phải kinh sợ các ngươi nơi này. Trần nhị cầu kinh hồn táng đảm đồng dạng kinh hồn táng đảm, còn có gặp qua bàn tay này diện mục thật sự lưu Trường Xuân, còn có một số tu sĩ. Bọn hắn không cách nào quên. Ngày đó, Trần ra lão tổ khí thế bằng bạc, uy áp vô địch, muốn đem bọn hắn một bàn tay chụp chết thời điểm, giữa thiên địa phong vân biến sắc đột nhiên, từ không trung vươn ra bàn tay to lớn đem Trần ra lão tổ kém chút nhấn nổ, đánh về nguyên hình rung động chặng Trang diện kia, quá mức khủng bố ba, cho bọn hắn lưu lại to lớn ấn tượng. Trần Nghị Cẩu cho đến nay đều không có gặp qua mạnh mẽ như vậy đồ vật. Dù là hắn đối mặt vấn đạo sơn lão tổ thời điểm, cũng hầu như cảm thấy kém một chút ý tứ. Không có cái kia bàn tay màu vàng nóng cường đại. Hắn một mực tại tìm kiếm đại thủ vàng nóng phía sau chủ nhân, không nghĩ tới, hôm nay thế mà nhìn thấy, là đột nhiên như vậy, không nghĩ tới. Hôm nay có thể nhìn thấy đây là vị kia giúp ta chóc ra tiền bối, là cái nào? Áp chế Trần ra lão tổ công nhân, quá kinh khủng. Không nghĩ tới hôm nay có thể tại lúc này gặp nhau. Đa tạ tiền bối một đường đến đỡ, một đường hồ đạo, văn bối vô cùng cảm kích. Chân nhị cầu đại đế đối với đại thủ xa xa tối đầu, là thật tâm trấn ý, bởi vì nếu như không có bàn tay này, hắn sớm đã bị Trần ra lão tổ đánh nổ dù là có hệ thống loại kia học cũng không được. Thực lực chênh lệch quá mức to lớn đây là ân cứu mạng. Chân nhị cầu trong lòng vẫn nhớ, hắn nghĩ tới rất nhiều tràng cảnh, nghĩ tới đối phương sẽ như thế nào như thế nào cảm thấy hắn không giống bình thường loại hình, sẽ mở miệng nói hắn nhị cầu thiên mệnh chi tử loại hình, hoặc là nói thế giới cần hắn cứu vớt, cũng là có thể. Ai biết đại thủ vàng ngóng chủ nhân mở miệng câu nói đầu tiên, kém chút không có để chân nhị cậu nguyên địa bạo tạc. Chỉ nghe được một đạo to lớn thanh âm truyền đến. Không cần nhiều tạ ơn, ta con trai cả tốt, bảo hộ ngươi là ba ba trách nhiệm của ta. Trần nhị cầu nghe nói như thế, đầu tiên là sững sở, sau đó sững sở. Dưới sự sững sở, sửng suốt một chút. Không phải, lời này nghe, thật cường đại. Tựa hồ tùy tiện mấy đạo sóng âm công kích, đều có thể chấn vỡ tu sĩ bình thường. Cường đại đó là cường đại. Thế nhưng lá thanh âm này, làm sao quen thuộc như vậy? Giống như ở nơi nào nghe qua, rất quen thuộc. Còn có, lời này ý tứ, đập mã làm sao hèn như vậy? Không hề giống một cái cao thủ tuyệt thế có thể nói ra lời nói. Nhạc kia cao thủ tuyệt thế sẽ nói, "Không cần cảm ơn ta con trai cả tốt, bảo hộ ngươi, là ba ba của ngươi trách nhiệm của ta." Cái này mẹ hắn, tuyệt đối có vấn đề. Lưu Trường Xuân mấy người cũng ngoài ý muốn, con trai cả tốt. Ta liền nói nhị cầu không tầm thường, hậu trường rất cứng. Không nghĩ tới lại là tiên đạo chi chủ nhi tử. Như bức gá cùng hắn la lộn. Đúng rồi. Thế nhưng là tiên giới chi chủ những lời kia, làm sao như vậy? Không đứng đắn ba. Không sai, nếu như nhất định phải dùng một cái từ hình dung, đó chính là không đứng đắn ba. Quá không đứng đắn cho dù là chân chính phụ tử quan hệ, cũng sẽ không nói đến nhẹ như vậy điệu, không đứng đắn đi. Cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, Lưu trưởng Xuân đại đế bọn người trong lòng minh bạch, vô luận tình huống như thế nào, Trần Nhị Cầu Thiên đế nhất định là có bối cảnh điểm ấy tuyệt đối không sai. Bởi vì tiên giới chi chủ đối với Trần Nhị Cầu Thiên đế phản ứng, liền rất không giống với. Lời nói khinh bạc một chút, bất quá chân thật là thân cận đây là một tin tức tốt đã chứng minh cái gì? Đã chứng minh Trần Nhị Cầu Thiên đế bối cảnh tiêu chuẩn cứng rắn. Về sau tại tiên cảnh này bên trong, bất hủ liền có hậu trường, liền có đặt chân căn bản, liền có trở thành thế lực tiêm tiềm lực. Cho nên, Lưu trưởng Xuân cảm thấy mình đầu tư không sai. Trần nhị Cẩu không nhiều lời cái gì, ngẩng đầu nhìn chằm chằm thiên cung. Theo đại thủ rút về, tiên vũ khí tán đi, rốt cục thấy rõ bàn tay to kia phía sau chủ nhân. Hai cái che khuất bầu trời đại gia hỏa, chất ních thương cùng chính quan sát xuống. Trần nhị cầu lần đầu tiên nhìn qua, cũng có chút chấn kinh đây là ba. Hai người kia dung mạo, làm sao? Làm sao có điểm giống? Có điểm giống ta bản thân, Tô Linh đại ca. Còn có hỗn đản Tô Tử ba. Cái này, giả đi. Khẳng định là giả. Ta thân như huynh đệ bản thân, làm sao có thể là thiên giới chi chủ? Làm sao có thể như vậy Nưu Bức? Ta coi như Nưu Bức, một cái Nưu Bức còn chưa tính, hai cái đều Nưu Bức. Người của ta, ta không tin. Còn có chính là, ta đều Nưu Bức như vậy bọn hắn làm sao so ta còn Nưu Bức? Rõ ràng, ta là xuyên qua đến thế giới khác, hay là thế giới tu tiên, cầm nhân vật chính kỳ bản. Trên thân khiêng hai đại hắc, thăng cấp đánh quái tiêu chuẩn mạnh nhất 3. Liền ta loại này vô địch chiến thần. Cuối cùng sáng lập bất hộ thiên đỉnh, trấn áp tiên địa hết địch. Cổ kim nhất. Cho dù là tại tiểu thuyết thế giới, đều là trần nhà cấp bậc tối tại. Ta còn đang suy nghĩ lấy, trở lại Lam Tinh đằng sau có thể cho bọn hắn một chút trấn kinh. Khá lắm. Ta cái này còn không có hồi Lam Tinh, ta mới phi thăng đến nơi dưới, muốn đánh mặc nơi này tới, các ngươi thế mà trước cho ta tới cái trấn kinh. Trần nhị cầu lập tức hoài nghi nhân sinh. Hắn mười phần không xác định hỏi, hai người các ngươi, hẳn là ba. Tô Hưởng cười cười, ta chính là Cửu Thiên Thập Địa Vạn Cổ Không Một Thánh Đức Tiên không tạo hóa sáng thế vô địch hiện thánh thiên quân. Biết vì sao bảo ngươi ta con trai cả tốt sao? Bởi vì ở kiếp trước, là của ta con trai cả tốt, một thế này ngươi sinh hạ giới, cho nên Ta khẳng định phải bảo hộ ngươi, đây chính là ta vì sao chiếu cấu nguyên nhân của ngươi. Tô hưởng rất trang bức địa đạo. Lưu Trường Xuân đại đế bọn người nghe nói như thế, mừng rỡ. Ai nha nha, không nghĩ tới không nghĩ tới, không nghĩ tới chúng ta Trần Nhị cầu bất hủ thiên đế, thế mà thật là tiên giới chi chủ con trai cả tốt. Quá tốt rồi quá tốt rồi. Quá nhu bức. Cái này thân phận. Về sau chúng ta bất hủ thiên đình tại tiên giới còn không phải đi ngang a. Nhu bức nhu bức ba. Trần Nhị cầu thiên đế nhu bức đi theo hắn la lộn, quả nhiên là đời ta làm được lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có Trần Nhị Cẩu thiên đế một mặt tâm trầm chậm, chau mày. Hắn suy nghĩ hồi lâu, mới hỏi, "Cái kia, ngươi có thể đem ngươi mới vừa nói xứng hảo lại thuật lại một lần sau. Tô Hưởng, "Lớn hơn ba. Ngươi lại dám như thế cùng ngươi phụ quân nói chuyện, đơn giản chính là đại nghịch bất đạo, đảo ngược thiên cương. Ngươi không muốn sống phải không?" Tô Hưởng đạo, "Thuật lại, ta thuật lại cái dám. Ta hoàn toàn chính là nói bữa a ta là ngươi tốt con trai cả. Chân nhị cầu thiên đế cũng không kính sợ." Thẳng sống lưng, nhìn thẳng Tô Hưởng, "Ta nhìn ngươi mới là ta con trai cả tốt đi. Ta đạo ngược thiên cương. Ngươi mới đạo ngược thiên cương đi." Tô Hưởng tiểu nhi, nghe đến mấy câu này, Lưu Trường Xuân các loại Thiên Đỉnh Đại Đế hít sâu một hơi tê. Không phải, Nhị Cầu Thiên Đế, ngươi ngươi ngươi, ngươi điên rồi sao? Lại dám làm tức giận Tiên Giới chi chủ. Ngươi cái này, chúng ta phải xong đời. Hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền nát chúng ta. Ngươi coi như khó chịu hắn mắng ngươi, hiện tại cũng không phải mắng nhau thời điểm, chúng ta có thể đợi các loại. Đến tương lai thời cơ chín muồi, chúng ta lại trang bức không được sao? Hiện tại ngươi thế mà liền trực tiếp đối. Xong xong, xong. Lưu Trường Xuân các loại Bất Hủ Thiên Đỉnh tu sĩ đều cảm thấy hết thảy đều xong đợi Lưu Trường Xuân Đại Đế. Làm sao bây giờ? Ai, có thể làm sao? Chuẩn bị chiến đấu đi. Có lẽ chỉ có đánh một trận. Lưu Trường Xuân đại đế đạo. Hắn cảm thấy nhị cậu đại đế nói như vậy, sau đó khẳng định phải có một trận huyết chiến, không cách nào tránh khỏi. Ai biết Tô Hưởng cũng không có sinh khí cắt, Người tính tình thật thối. Sớm biết lại để cho ngươi chịu khổ một chút. Tô Hưởng niết miệng. Chương 375. Xã hội tính tử vong Trần Nhị cầu. Chương 375. Xã hội tính tử vong Trần Nhị cầu không nghĩ tới, thật là các ngươi hai cái. Trần nhị Cẩu chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mình vạn dị giới vất vả dốc sức làm nhiều năm như vậy, chịu nhiều như vậy khổ, còn muốn lấy về sau gặp được Tô Ninh cùng Tô Hưởng tình cảnh lúc, chấn kinh cầm của bọn hắn. Không nghĩ tới, ta tân tân khổ khổ phi thăng lên đến, kết quả ngươi nói cho ta biết, hai người các ngươi là tiên giới chi chủ, cái này thao đản nhân sinh, có thể bọn hắn là thế nào làm được? Hắn vừa mới bắt đầu còn hoài nghi, có phải hay không chỉ là bộ dáng tương tự? Không nghĩ tới, thật đúng là, chân nhị cầu hầm mất, trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Vậy ta tu luyện những năm này, tu luyện tới trong bụng chó đi thôi. Ta đều như bước như vậy Thế mà còn là đê nhân một đầu. Phiền chết không phải ta, là ai? Tô Hưởng Đạo. Trần Nhị cầu lúc này trong lòng có vô số nghi hoặc đi. Đừng đua hắn nhị cầu, chúc mừng người phi thăng. Tô Ninh nói Ninh ca. Thật là các ngươi. Trần Nhị cầu vẫn là không dám tin tưởng là chúng ta không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Tô Ninh cười cười đúng là một kiện rất không tệ sự tình. Ninh ca, nơi này là nơi nào? Các ngươi làm sao lại tại cái này? Các ngươi làm sao lại thành tiên giới chi chủ? Trần Nhị cầu đạo một lời khó nói hết, đi, chúng ta đi qua tưởng trò chuyện. Tô ninh vươn tay, muốn Trần Nhị Cẩu rời đi nơi này. Cái này cảm giác các bác, thật là khủng khiếp, thậm chí so Tô Hưởng còn khủng bố. Trần nhị cầu 4 hắn hoàn toàn không nghĩ tới, có một ngày chính mình lại có thể tại Tô Ninh trên bàn tay chơi đùa. Ai? Cái này? Trần nhị cầu nhảy lên bàn tay, cảm giác loại này thị dắt rất, rất kỳ lạ. Mà nhìn thấy Trần nhị cầu cùng tiên giới chi chủ thế mà như thế hài hòa, bất hủ thiên đình chúng cũng kinh ngạc. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, không nghĩ tới thiên đế đại nhân lại còn có tầng quan hệ này ổn ổn. Về sau tại tiên cảnh này, chúng ta thiên đình chúng còn không phải đi ngang. Bọn hắn thở dài một hơi. Chỉ cần không đánh nhau là được cái gì? Ngươi nói cái gì ba? Kỳ thật, ta đã chết ba, chết nhiều năm ba, mà lại nơi này cái gọi là tiên cảnh, kỳ thật chính là nhà ngươi vườn rau xanh. Ta Thiên Tân vạn khổ phi thăng, thế mà phi thăng tới Lam tinh, phi thăng tới nhà ngươi vườn rau xanh, mà lại thân thể ta đã rút nhỏ. Cái này ba, chân nhị Cẩu có chút ngộng đây hết thảy, cũng quá kỳ quái đi nói xác thực, ngươi lúc đầu đã chết, kém chút tan thành mây khói. Bất quá đi, ngươi sẽ phải biến mất thời điểm, linh hồn cắm ở tiểu thế giới cửa vào, vì cứu sống ngươi liên đệ ngươi xuyên qua đến hạ giới, một lần nữa tu hành. Tu hành có thành tựu lời nói, cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ trở nên cùng thế giới này người bình thường một dạng. Tô Ninh cười cười. Chân nhị Cẩu càng thêm mộng bức cho nên nói, ta đã mã. Kỳ thật cái gọi là xuyên qua đến dị giới mạnh lên, kỳ thật cũng không có thay đổi mạnh, ngược lại trở nên yếu đi. Nói như vậy, ta xuyên qua, là ngươi một tay điều khiển. Chân nhị Cẩu hoài nghi nhân sinh. Tô Ninh cười, cười cười, từ chối cho ý kiến. Chân Nghị Cẩu tiếp tục nói, vậy ta thân phận cũng là ngươi chỉnh. Ninh gật đầu. Chân Nghị Cẩu tiếp tục nói, vậy ta học Tô Ninh, ha ha, một chút giúp ngươi bật học đồ chơi nhỏ mà thôi. Ân, trang bức đánh mặt hệ thống rất không tệ, thế nhưng là cái kia bị đánh liền mạnh lên hệ thống. Chân nhị Cẩu cảm thấy mình bị cứ vậy mà làm. Tô Ninh nhún nhún vai, vậy cũng không quan chuyện của ta. Hắn nhìn một chút Tô Hưởng. Chân nhị Cẩu im lặng, nói như vậy, Tô Hưởng, là ngươi ba, ta chỉ là muốn để cho ngươi tại dị giới học được chịu khổ nhỏ mà thôi, cả ngày trang bức đánh mặt cũng không tốt, ngươi cần lịch luyện. Không phải vậy một đường bước thanh vân, ngươi đến Lam Tình đằng sau, không có học ngươi tu luyện thế nào ba. Cho nên, ta là vì ngươi tốt. Tô Hưởng đạo cái giấm. Bình thường nói câu nói này đều là hạ người. Tô Hưởng bốn, ta nhìn ngươi chính là không có lòng tốt, muốn buồn người ta. Cũng không phải không có tồn tại loại này tâm lý. Tô Hưởng rất tự nhiên thừa nhận thế nhưng là, ngươi cũng không có cách nào a đúng hay không? Ta so với ngươi còn mạnh hơn hiện tại. Ngươi ba, Trần Nghị cầu tứ hỗn hện, thế nhưng là nàng thật không có biện pháp đánh không thắng có thể làm sao? Dựa theo ý của các ngươi, các ngươi có thể từ thế giới này xem ta thế giới. Như vậy, mang ý nghĩa cuộc sống của ta có phải hay không bị hiện trường phát sóng trực tiếp. Trần Nghị cầu đột nhiên cảm giác có chút thẹn thùng. Bởi vì nhiều khi, hắn làm sự tình có chút hay, có chút, không có ý tứ nói ra khỏi miệng loại kia. Lịch sử đen ba. tôi hưởng 4. Ân, không kém bao nhiêu đâu, Ninh Ca lười nhắc nhìn, hắn chỉ là ngẫu như nhìn, nhìn. Vậy ngươi, Chân nhị cầu cảm giác việc lớn không tốt. Tô hưởng cười cười, vậy ta nhất định là nhìn kỹ, Sở Ám Bi phở Ám phân tích. Phốc phốc. Trần Nghị cậu muốn nói, mẹ nó. Thế đạo này, thế đạo gì? Ta cho là ta xuyên việt qua dị giới, sưng vương xương bá, trở lại Lam Tinh đằng sau ta liền có thể vô hạn trăm bước. Ai biết ta thật vất vả trở thành bất hủ thiên đế vừa phi thăng. Khả Lâm, trực tiếp phi thăng hồi Lam tinh. Mấu chốt là còn đã rơi vào hảo huynh đệ trong bẫy. Cái này, cùng ai nói rõ lý đi. Ai? Quá thảm rồi. Mấu chốt là ta tại dị giới tu sĩ sinh hoạt, thế mà bị phát sóng trực tiếp. Phiên một nhóm. Vậy ta những cái kia, ngươi hiểu, những cái kia. Chân nhị cầu muốn nói lại thôi, a ngươi nói người độc sông cực là cùng, một người chiến 10 thành chiến tích ba. Thật không tệ. Rất có kỹ thuật phần hàm lượng. Tô Hưởng Đạo. Chân nhị cầu, phốc phốc. Cho nên, ngươi thật chăm chú nhìn. Ngươi nói là cái gì không đâu. Tô Hưởng Đạo ta dựa vào Ngươi biến thái a ngươi, chân nhị cầu càng thêm thẹn thùng. Phá đại phòng 3. Việc này đều bị Tô Hưởng biết cái kia mặt khác chính mình làm xấu hổ sự tình, không đến độ bị phát hiện ba. Xong đời, xong đời, Ta sát tử. Chương 376. Dạng này ngươi sẽ chết. Chương 376. Dạng này ngươi sẽ chết. Tu tiên, tu cái tình mình. Vốn đang coi là trở lại làm Tinh có thể lên diễn cái gì tiên vương trở về, cái gì trấn áp toàn trường, cái gì chấn kinh huynh đệ của ta loại hình, không nghĩ tới, cuối cùng lại là dạng này. Chính mình xuyên qua, tất cả đều là Tô Ninh khiến cho. Hạ Cung là Tô Ninh ăn bài. Cái này chơi trái trứng. Trực tiếp hoài nghi nhân sinh kia cái gì? Ninh ca, những năm này cha mẹ ta vẫn tốt chứ? Ta muốn trở về xem bọn hắn có thể hay không. Có cái tin tức xấu nói cho ngươi, không được. Tô Ninh nói vì cái gì a? Tô Ninh, bởi vì ngươi sẽ chết. Tiểu tiên giới chỉ là bao gồm nhà ta vườn rau phụ cận, giống các ngươi loại sinh vật này rời đi nơi này, sẽ chết. Các ngươi chỉ thích hợp ở chỗ này sinh hoạt, bên ngoài tương đương với cấm địa, nếu như xung lầm sẽ chết. Ninh nói a ba. Lam Tinh nguy hiểm như vậy sao? Đây chẳng phải là nói Trước kia ta vốn là rất nhu bức, đi dị giới tu hành một chuyến, lại còn yếu đi. Trần Nhị cầu, càng thêm im lặng. Làm tin nguy hiểm như vậy, trước kia ta có thể tùy tiện ở lại, hiện tại ngươi nói cho ta biết ra ngoài sẽ chết. Khá lắm. Ta tu tiên rất có vấn đề ba, nói xác thực, là như thế này không sai. Ngươi tu luyện một vòng trở về, chợt phát hiện chính ngươi trở nên yếu đi, ha ha. Tô Hưởng đạo vậy cái này. Ta tu cái rắm. Ta Trần Nhị cầu thiên đế. Sửa không tiên ha ha, tuyệt vọng không. Tô Hưởng đạo. Là có chút tuyệt vọng đừng nghe hắn nói mỏ. Tô Ninh núng núng nếu như ngươi không đi tu tiên, tình huống sẽ càng hỏng Bởi vì ngươi trước kia tử vong lúc đó, vườn giao tiên cảnh còn không có hoàn toàn tạo hóa, ta cũng không có nắm giữ nơi này hết thảy, khi đó ngươi chết chính là chết. Bất quá ngươi vận khí tốt, đánh bại đánh bạ tiến nhập nơi này, mà lại vận khí tốt hơn là, ngươi cắm ở tiến vào tiểu thế giới thông đạo vị diện, nếu như không phải như vậy, ngươi đã sớm tan thành mây khói, không còn tồn tại. Tô Ninh giải thích nói kỳ thật, ngươi phục sinh, là may mắn sự tình, đi đến con đường tu luyện cũng là may mắn sự tình. Càng nhiều người dốc cả một đời, đều không có biện pháp tu luyện. Nghe đến mấy câu này, Trần Nghị Thiên Đế trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút đúng á ta phục sinh nay đã là phi thường may mắn từ tầng dưới trót bắt đầu tu luyện cũng là rất bình thường vậy ta cố gắng tu luyện có hay không có thể trở thành người bình thường chân nhị cầu hỏi chính là làm tinh bên trên người bình thường giống như trước ta loại cuộc sống đó trạng thái ta cũng không muốn cả đời làm tiểu nhân lao động phóng đại một chút ngươi cũng tu luyện còn muốn lấy trở thành người bình thường qua bình thường sinh hoạt tô hưởng đạo khi đó ngươi hoàn toàn có thể không ăn thịt trâu như bức như vậy không nói là ngươi hiện tại Linh Ca là thuộc về không ăn thịt trâu loại cấp bậc kia không phải ta tuổi hắn dám tay không tiếp đạn là ba tay không tiếp đạn là ba Chân nhị Cẩu Thiên Đế bất khả tư nghị nhìn xem Tô Ninh. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi trên thế giới này, cũng có thể bay đi. Chân nhị cầu Thiên Đế đạo đó là tự nhiên. Tô Hưởng lần nữa hóa thân trở nữ bặc a, hiện tại Tô Ninh ca liền có thể bay. Có thể bay đến trên mặt trăng sao? Chân nhị cầu hỏi ngươi đây không phải nói nhảm sao? đương nhiên đi. Mặt trời kia đâu? Vậy khẳng định cũng. Tô Ninh nghe không nổi nữa, chán. Đừng con lạc, ta không dám. Lại nói, ngươi biết hay không địa lý, ta hiện tại kim nan kỳ, cho ăn bệ bụng nguyên anh chiến lực. Ngươi để cho ta bay trên mặt trời. Có trời mới biết một năm kia may vá bay đến. Tô Hưởng, chán. Tô ninh hòa, vậy ta lúc nào có thể tu luyện tới trở thành người bình thường dáng vẻ? Chân nhị cầu hỏi không rõ ràng, tại ngươi phía sau có vẻ như còn có rất nhiều cảnh giới, muốn tu luyện ở thế giới này hành động tự nhiên, kỳ thật vẫn là cần thời gian nhất định. Tô Linh nói bất quá đi, ngươi cũng không cần lo lắng, linh hồn của ngươi là người địa cầu, linh hồn cường độ xa xa lớn hơn phổ thông hạ giới tiểu nhân, ngươi tu luyện, tốc độ khẳng định rất nhanh. Tô Linh nói nói không chừng không dùng đến mấy ngày, liền đủ kịp hiện tại lũ tiểu nhân cảnh giới. Đến cảnh giới của bọn hắn có làm được cái gì? Chân Nghị cậu không nói gì, còn không phải tiểu nhân Chỗ xem thường bọn hắn, đặt tới bọn hắn loại cảnh giới đó, ngươi liền có thể tại làm tinh bên trên địa phương khác ngắn ngủi sinh tồn một đoạn thời gian. Tô Ninh đốn Đông Nhiên, tóm lại, ngươi về sau sẽ từ từ minh bạch. Những này Tô Ninh ca, Chân nhị cầu nói vậy ta những thủ hạ kia, ta bất hủ thiên đình chúng, nhân số quá nhiều, không có khả năng đều sinh hoạt tại tiên cảnh, bất quá ngươi có thể cho bọn hắn tiếp tục ở hạ giới tu luyện, thậm chí có thể cho một chút tài nguyên tu luyện, các loại có tư cách phi thang thượng giới, lại đến cũng không mượn, cũng chỉ có thể như vậy. Chân Nghị Cẩu bất bất hủ thiên đỉnh tu sĩ, nhiều lắm Toàn bộ tại vườn rau xanh ở lại khẳng định không được cái kia. Ninh ca, ta còn có một vấn đề. Tô Hưởng tức giận mắt trợn trắng, "Không phải, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Ngươi hỏi được đã đủ nhiều. Cũng chính là ngươi, đổi lại những người khác, chúng ta mới mặc kệ hắn. Cũng chỉ có một vấn đề." Trần nhị cầu cười cười, "Tô Ninh, hỏi đi. Ba ba mụ mụ của ta sinh hoạt thế nào? Cũng còn tốt đi." Trần nhị cầu hỏi đều rất tốt, "Ngươi để đó đi, có chúng ta ba ba mụ mụ của ngươi sẽ không ăn khổ." Tô Ninh nói. Trần Nghị cậu nghiêm túc nhìn xem Tô Ninh, "Tạ ơn. Trên thế giới này, hắn cũng liền mấy người kia kỳ thật Nếu như ngươi muốn gặp bọn hắn, ta cũng có thể giúp ngươi một cái." Tô Ninh nói. Chân nhị cầu đầu tiên là vui mừng, bất quá nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, ta cái dạng này, gặp bọn họ không thích hợp. Chờ ta tốt một chút rồi nói sau. Bọn hắn không có ta, vốn là thương tâm, hiện tại gặp lại ta như vậy, sợ rằng sẽ chịu không được. Chân nhị cầu đạo cũng thành. Tô Hưởng cười cười, kỳ thật, ta còn muốn nói cho ngươi một tin tốt. Đó chính là, tại ngươi sau khi đi, cha mẹ ngươi cho ngươi một hơi sinh hai cái đệ đệ muội muội, cho nên bọn hắn hẳn là sẽ không bận vì ngươi không có, cho nên thương tâm khổ sở. Chân nhị cầu, cho ta sinh hai cái đệ đệ muội muội. Không thông tâm. Khá lắm. Tột da ta, ta tự mình đã tỉnh. Bất quá, hay là không muốn đi gặp bọn họ ẩn, sự tình trước hết dạng này, ngươi đi trước đem ngươi thiên đỉnh thủ hạ xử lý tốt. Tô Ninh nói ngươi không đi nữa, bọn hắn liền gấp. Tốt. Chân nhị cầu trở lại thiên đình tu sĩ trước mặt nói cho mọi người một tin tốt tốt. Lúc đầu tiên giới chi chủ muốn mặt sát chúng ta nhưng là tại ta dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, hắn cải biến chủ ý, chúng ta không cần bị đặt bỏ. Chỉ cần trở lại hạ giới. Các ngươi hài lòng hay không? Chương 377. Chết cũng có thể làm thuốc không lãng phí. Chương 377. Chết cũng có thể làm thuốc, không lãng phí. Bất Hủ Thiên Đình chúng không phải thiên đế đại nhân. Ngươi chính là nói dối, vậy cũng biên tốt điểm lý do chứ. Ngươi nói thẳng chúng ta đều có thể tiếp nhận, ngươi tại sao muốn gạt chúng ta? Chân nhị cầu cũng rất bất đắc dĩ, Tôn A ta xác thực lựa gạt mọi người. Nguyên nhân chính là rất đơn giản. Bất Hủ Thiên Đình quá ưu bức tiên cảnh dung không được chúng ta nhiều người như vậy. Trừ một số nhỏ bên ngoài, chúng ta không cách nào lưu tại thế giới. Rất xin lỗi. Nhưng mà, mọi người trước tiên có thể về hạ giới. Ta sẽ cung cấp một chút tiên giới tu hành tài nguyên, để mọi người ở hạ giới cũng có thể tu luyện tiên giới chi pháp, dung nhập tiên giới chi đạo." Đám người bốn, "Ngươi sớm nói như vậy ai chúng ta cũng không phải không có khả năng tiếp nhận." Tiếp xuống một đoạn thời gian, chân nhị cầu Thiên Đế đều tại an bài Thiên Đình tu sĩ rút lui công việc, mà Tô ninh bên này, hắn chỉ tu luyện, chính là tiếp tục để trong vườn rau xanh đại hồng bào cây mẹ, còn có cái khác tiên thực đều nhanh nhanh tiến hóa. Bởi vì tiên cảnh hoàn cảnh bố trí, đại hồng bảo cây trà ổn định trưởng thành. Hiện tại đại hồng bảo gốc cây đã mọc ra càng nhiều chạc cây, trở nên sinh cơ bừng bừng. Trên chạc cây Diệp tử từ xanh ngạn, biến thành xanh ngạn, xanh lục, thành thụ. Tô Ninh cũng không nghĩ tới, đại hồng bào cây trà ở chỗ này sẽ sinh trưởng đến nhanh như vậy. Cơ hội đạt tới một ngày một cái biến hóa. Không bao lâu, nó vậy mà dài đến cao 3 mét, mà lại trên gốc cây mọc ra rất nhiều thô nhánh, vươn ra phía ngoài khoét tán, rất là tươi tốt. Trừ thế giới thụ bên ngoài, nó nhìn phi thường thần kỳ, cả ngày đều có quang mang tán thả. hương trà bốn phía, hít một hơi, có thể khiến người ta thần thanh khí sảng, diệu dụng vô tận. Lũ tiểu nhân không dám tới gần, bởi vì quá bổ Tô Ninh ngược lại là ưa thích dưới tảng cây tu luyện, cảm ngộ, không biết vì sao Đại Hồng Bảo có một loại có thể khiến người ta khai ngộ cảm giác, tại nó phía dưới tu luyện, thần thanh khí sảng, có thể khiến người ta cảm nhận được 10 phần thanh tịnh. Tô Ninh dưới tảng cây tu luyện, thời gian không lâu, lại có đột phá trong Kim Đan kỳ đỉnh phong. Tô Ninh tử ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy, tâm tình vui vẻ. Hắn đột phá một bước nhỏ đơn giản chính là kinh hỉ đừng nói tại Lam Tinh loại này thời đại mặt pháp, a không, phải nói là tuệ pháp thời đại. Liên xếp như tại cường Thịnh thế giới tu tiên, có thể tu luyện nhanh như vậy cũng tuyệt đối là khó được. Hắn nhìn qua một chút tiểu thuyết mạng, thì như phàm nhân, chạy trốn thế nhưng là dùng mấy trăm năm mới kim đan, mà chính mình mới bao lâu, lại đã đạt tới trong kim đan kỳ đỉnh phong. Kém hậu kỳ liền lâm môn một bước trên người người kim đan. Vậy mà đạt đến chính quả nhiều. Những này kim đan sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Sinh ra đằng sau, sẽ liên tục không ngừng từ kim đan sơ kỳ, hướng thể nội viên kia mạnh nhất kim đan đại viên mãn dạo bước tiến lên. Ta cao nhất một viên kim đan là trong kim đan kỳ đỉnh phong. Mắt các kim đan cũng hướng về phía này phát triển. Nếu là toàn bộ đạt tới loại tình trạng này, như vậy Lực chiến đấu của ta sẽ mạnh đến đâu? Tô Ninh đều không thể biết trước chính mình cuối cùng sẽ mạnh đến đâu. Dù sao liền hiện tại loại tình huống này, dù là chính mình vĩnh viễn không nguyên anh, chỉ dựa vào vô hạn luân thể, vô hạn trúc cơ, vô hạn kim đan, có lẽ cũng có thể vô địch. Có một ngày, kim đan bằng được đại thừa, thậm chí chân tiên cũng không phải không có khả năng. Mà theo chính mình đạt tới cảnh giới tiếp theo, nếu là vẫn như cũ vô hạn cảnh giới, như vậy ta cuối cùng sẽ ở chỗ nào? Tô Ninh không biết toanh. Hắc hắc, tử quả nhiên là tiên chi kiêu tử. Thiên vương đều tại lão tử dưới hung tu hành kiệt kiệt tiệt. Về sau nói ra, nhất định có thể chấn nhiếp thế nhân. Đại Hồng bào cây trà đắc ý không gì sánh được. Tô Ninh gần nhất một mực tại nó dưới thân tu hành, để nó mười phần có mà đủng. Không nói hai lời, Tô Ninh chính là một bàn tay. Khá lắm. Cái gì gọi là ta tại dưới háng ngươi tu hành? Có biết nói chuyện hay không? To lớn đại hồng bào cây trà. Thế mà lấy một loại quỷ dị tư thế bay rất ra ngoài đùng. Thằng đến mện ở trên cái giới, lúc này mới chừa xuống xuống đông. Đại Hồng bào cây trà rơi xuống đất, tức giận không gì sánh được Tô Ninh. Người người người, người vong ân phụ nghĩa. Người Bạch Nhãn Lang Ngươi nhấc lên quần không nhận người. Đại Hồng bào cây trà chửi ầm lên. Thế nhưng là Tô Ninh một ánh mắt đi qua. Nó lại hiệu xỉu ba đừng đừng đừng. Nói đùa, nói đùa. Nó cũng không muốn lại bị đánh. Tô Ninh, đánh người quá đau ân, cũng chỉ là đau nhức, còn không làm thương hại thân thể để hắn chịu đau khổ. Cái này, liên rất phiền đơn giản chính là đơn thuần tâm lý công kích phanh. Tô Ninh thi triển một chút trên người tu vi, giống như thái dương một dạng chín khóa kim đan tại trong đan điền lập lòe. Huyền ảo không gì sẽ được. Cái này chín khóa kim đan, có thể cho hắn cung cấp liên tục không ngừng năng lực. Giống như chín quả hàng tinh năng lượng những cái kim đan, về sau có thể hay không tiến hóa thành chân chính hàng tinh ba. Tô Ninh thì thao nhỏ nhẹ trong kim đan kỳ đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể tiến vào kim đan hậu kỳ. Tô Ninh sợ lên cái cảm, là thời điểm nhất cổ tác khí bước vào kim đan hậu kỳ. Hắn lượm liếc sau khi hạ xuống, còn tại mặt đen thì thao nhỏ nhẹ. Liễu Lo không ngừng đại hồng bào cây trà đại hồng bảo cây trà nguyên bản còn cảm dẫn bất bình. Tại cái kia phàn nàn đột nhiên cảm nhận được một cái ánh mắt không có hảo ý khóa chặt chính mình. Trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Kinh hồn tang đảm. Sắc mặt hắn trắng bệch. Nhìn về phía nơi phát ra chỗ Tô Ninh Ba. Nhìn thấy Tô Ninh giống nhìn 18 tuổi tiểu tỷ tỷ tắm rửa thay quần áo loại kia vẻ mặt bị uội, đại hồng bào cây trà chấn động trong lòng. Ngược lại bối rối. hắn bưng biết lấy chính mình cũng không tồn tại độ lực đang đang đang lui lại, một mặt hoàng sợ Tô Ninh. Tuyệt đối không thể, ta, ta không phải nữ hải tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Chúng ta không thể nào. Ngươi đừng ôm lấy huyễn tưởng. Nghĩ nghĩ, ngươi cũng không phải nam hải tử. Không có hoa cốc. Không đối, ngươi ánh mắt kia mặc dù hèn mọn, nhưng là tuyệt đối không phải là vì những này. Ta dựa vào ba. Ngươi ngươi ngươi, ngươi. Ngươi sẽ không phải muốn, muốn ăn ta đi." Tô Ninh mỉm cười buông tay, "Nhún bay." Nhìn thấy Tô Ninh cái biểu tình này, Đại Hồng Bảo muốn tự tử đều có không không không. Không có khả năng dạng này. Ăn người là phạm pháp. Người không có khả năng dạng này. Tô Ninh cười cười, "Ăn phạm nhân pháp, ăn cây. Không phạm pháp. Phạm pháp phạm pháp." Đại Hồng Bảo vội vàng dựa vào lý lẽ biện luận, "Ăn cây cũng là phạm pháp, ta là quốc gia bảo hộ thực vật. Ta là cấp một quốc gia bảo hộ thực vật, người ăn ta cũng là phạm pháp. Ngươi không có khả năng dạng này." Tôn ninh thờ ơ cười, "À dạng này à? Vậy ngươi báo động đi." Đại Hồng Bảo cây trà. Ta cấm ngươi cái u sở. X. Ta báo cái lông gà cảnh ba. Ngươi cảm thấy cảnh sát có thể bảo hộ ta ba. Khá lắm. Hắn tuyệt vọng. Báo động. Chỉ cần hắn đi báo động đoán chừng những cảnh sát kia sẽ còn trực tiếp đem hắn rửa sạch bưng lên Tô Ninh lão biến thái này bản ăn ngươi. Đại hồng bào cây trà không phản bắt được, nhưng là lại không có cách nào phản kháng. Tâm hắn như cho tàn Tô Ninh. Ngươi mơ tưởng được thân thể của ta. Ngươi nếu là dám đối với ta làm gì, ta liền tự sát. Đại hồng bào cây trà giơ lên cây đầu. Một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục. Ninh gật gật Chết cũng có thể làm thuốc, có thể ăn thôi." Không lãng phí yên tâm. Đây là sóng không lãng phí vấn đề, còn để cho ta yên tâm, ta yên tâm cái lông gà. Nghe nói như thế, Đại Hồng Bảo Triệt để tuyệt vọng, xì hơi khí cầu mở dạng, "Ta, ta, chờ anh ta, ta sai rồi." Chương 378. Đại Hồng Bảo cây cái tiến hóa. Chương 378. Đại Hồng Bảo cây cái tiến hóa đại ca, ta sai rồi. Ta thật sai. Nếu không, ngươi vẫn là phải thân thể ta đi, chờ anh ta." Đại Hồng bào cây trả giống làm cái nào đó trọng đại hy sinh, "Ta, ta phối hợp, tại quốc nục cùng chết mất hai cái này trong tuyển hạ." hắn lựa chọn còn sống, khuất nụ còn sống. Tô Ninh muốn, cái này lẳng lơ cây đang suy nghĩ gì đấy? Tốt, vậy ngươi phối hợp đi. Tô Ninh buông tay ngươi điểm nhẹ. Ta cây này cây già chịu không được ngươi giày vò, ta đại hồng bảo, ta một cái cây, hôm nay liền muốn, liền muốn. Ai? Một lời khó nói hết. Tô Ninh ngoắc để hắn tới đụng, rất nhanh, Tô Ninh bắt đầu hành động đem đại lượng linh lực dốc vào đại hồng bảo cây trà trong thân thể ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi làm muốn cho ta bồi bổ lại. Oanh, không bao lâu đại hồng bảo cây trà cảm giác mình thân thể tràn đầy linh lực. Sắp nổ. Ngừng ngừng ngừng. Không chịu nổi, không chịu nổi. Ta ta ta. Ta muốn nổ, mau dừng lại. Đại hồng bào cây trà không chịu nổi, cảm giác mình thân thể chịu không được nhiều như vậy năng lượng, muốn nổ anh. Tô Ninh không có tiếp nhận đề nghị của hắn, tiếp tục gia tăng năng lượng anh. Sau đó, nó thật nổ song song. Ta xong Đại hồng bào cây trà phấn thân phải cốt. Toàn thân tan giã. Nó cảm thấy mình chết chắc. Thế nhưng là ngoại ý muốn chính là nàng vậy mà không có chết. Ngược lại. Thân sinh. Ra đời một cái thân thể mới. Nhỏ một chút tiếp bất quá tựa hồ uy áp cùng linh lực càng hơn lúc trước ta ta ta ta tiến hóa. Đại hồng bào cây trà cảm giác được gã không hiểu tấu anh. Tiến. Tô Ninh không có trả lời nó, tiếp tục hướng nó thân thể mới thể rót vào linh lực. Ầm ẩm. Linh lực theo Tô Ninh chỉ dẫn, không ngừng từ thân thể của hắn rót vào cây trà, còn từ bốn phương tám hướng gọn tới mà đến, như là sôi trào mánh liệt thủy triều, hướng phía đại hồng bào cây trà phương hướng lao nhanh mà đi đùng đùng đùng. Đủ đủ, ta quá bổ, không chịu nổi, lại không ta phải chết. Đại hồng bảo cây trà quỷ khóc sói gào. Những linh lực này hình thái khác nhau có như sáng chói tinh thần chi quang, lóe ra thần bí ngân bạch, có giống tiêu đốt hỏa diễm, tản ra nóng bỏng hùng quang, có giống như thâm thủy ưu truyền, dũng động thanh lãnh xanh thẳm. Bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một bức lộng lẫy mà cháng quan bức tranh hùng. Đại hồng bảo cây trà đứng núi chịu sao địa nhận lấy nguồn linh lực này, dòng lũ trùng kích. Mới đầu, nó thân cành run nhẹ nhẹ, giống như là từ ngủ say ngàn năm trong ngộng cảnh bị tỉnh lại, cảm nhận được một loại lạ lẫm lực lượng đại đang nỗ lực đánh vỡ nó vốn có bình tĩnh. Theo lực liên tục không vào, cây trà run liệt, giống như là tại cùng lực lượng này tiến hành một trận kịch liệt chống lại xoẹt. Ngớ, quá ngửa. Đại hồng bào thân thể nhịn không được trưởng thành. Dễ của nó dưới đất bắt đầu một trận kinh tâm động phách biến hóa. Nguyên bản thật sâu cắm rễ ở nham thổ bên trong sợi rễ, giống như là bị rót vào sinh mệnh sức sống, điên cuồng địa mở rộng, vặn mèo. Bọn chúng như là chôn sâu ở dưới đất tự lòng, tại nham thổ bên trong xuyên thẳng qua, bục lên. Lực lượng cường đại đem chung quanh bùn đất hòn đá đều chấn động đến rung lòng, khối lớn nham thạch bị sợi rễ nô lên, phân thành mảnh vỡ. Dưới mặt đất truyền ra trận, trận tiếng mình, là đại cây này thuế biến mà rung động. Cây thân cây tại linh dưới, cho người lưu lưu tốc ấy. Muôn bản thô giáp trên vỏ cây, nổi lên từng đạo phụ văn thần bí. Những phụ văn này giống như là cổ lão thần linh tự tay khắc họa ân ký, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Phù văn lóe ra kim, lục, tím các loại quang mang, bọn chúng đan vào lẫn nhau, dung hợp, giống như là đang bện một kiện không gì sánh được hoa lệ linh bảo. Quang mang màu vàng đại biểu cho tôn quý cùng uy nghiêm, phản phất là thái dương chi lực ngưng tụ, hào quang màu xanh lục tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, địa tặng, ra thúy, vũ trụ tinh Mỗi một đạo quang mang đều đang không ngừng tăng cường. Đem toàn bộ cây trà đều bao phủ tại một mảnh trói lọi trong quang hoa lại đến ba. Tô Đinh nói trả lại a. Đại hồng bào cây trà không ngừng kêu khổ. Dầm dậm. Nhánh cây giống như là được trao cho linh hồn bình thường, bắt đầu vặn nẹo, mở rộng. Mới cảnh cây tử cũ nhánh bên trong như măng mùa xuân giống như phá xuất, bọn chúng lấy một loại bất quy tắc nhưng lại tràn ngập mỹ cảm tư thái hướng lên bầu trời sinh trượng. Mỗi một cây cảnh cây bên trên đều có linh lực ngưng tụ thành hạt xương, những này hạt sương bóng ánh sáng long lanh, tựa như thế gian tinh khiết nhất bảo thạch. Bọn chúng tại ánh nắng chiếu xạ xuống, mát ra ngũ thải bàn qua mang, mỗi một giọt hạt sương bên trong đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Phản Phật là từng cái nho nhỏ linh lực thế giới, mà cái kia từng mảnh từng mảnh lá trà, càng là phát sinh kinh thế hai tục biến hóa. Nguyên bản xanh biêng biết lá cây, giống như là bị thiên nhiên vị này thần kỳ họa sĩ một lần nữa tô màu, dần dần trở nên ngũ thải ban lan. Có lá cây biến thành giống như hỏa diễm màu đỏ, đỏ đến nhiệt liệt mà không bị cản trở. Cái tia tiên diễm sắc thái phản Phật có thể đốt lên không khí xung quanh, tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Phản Phật mỗi một phiến hồng diệp đều là một đoàn tiêu đốt diễm. Tại đầu cảnh này vọn, vũ động. Có lá cây thì biến thành thâm thúy xanh thảm, như là tinh không vô tận bị khảm nạm trên đó. Tại mảnh này xanh thảm lá cây bên trong, Thần hận có tinh thần lấp loé ánh sáng nhạn, phản phật chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí, để cho người ta nhìn chăm chú thời điểm, phản phật sẽ bị hút vào mảnh kia thần bí trong tinh không. Còn có lá cây bảy biển ra thần bí màu vàng, mỗi một đảo gân lá đều chạy sôi linh lực màu vàng nóng, tựa như chạy sôi hoàng kim chi hạ. Những mạch màu vàng gân lá giống như là linh động đường cong, tại trên phiến la pháp họa ra một vài bức đồ án thần bí, phản phật là văn minh cổ xưa để lại mật mã cái này cái này cái này. Bất hủ thụ, bất hủ thụ. Một chút tiểu nhân thấy cảnh này, kinh hồn táng đạm đại hồng bảo cây mẹ tốc độ tiến hóa thật đáng sợ, quá cường đại. Làm cho lưu tiểu nhân cũng nhịn không được kinh ngạc đây là bọn hắn gặp qua như bức nhất cây tại Tiên Hoa Ân. Bọn hắn nghi không ra khác tử, chỉ có thể dùng như bức 2 chữ đương nhiên. Thế giới thụ ngoại trừ ầm ầm. Biến hóa vẫn còn tiếp tục đại hồng bảo cây trà không gian trung quanh cũng bị biến hóa của nó quấy đến nghiêng trời lệch đất. Trong không khí linh lực hội tụ thành một cái cự đại vòng xoáy, cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, tạo thành một cái kinh khủng báo táp linh lực. Trong rội, điện tím như qua, mỗi một lần đều đem bầu trời chiếu lên giống như ban ngày. Những tiệm điện kia bổ vào cây trà chung quanh, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, nhưng cây trà phóng thích ra linh khí hộ thuẫn lại dễ dàng đem tiệm điện ngăn lại. Mỗi một lần ngăn cản, linh khí hộ thuẫn đều sẽ lóe ra càng thêm hào quang chói sáng, quang mang như là từng tầng từng tầng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán, đem hết thảy chung quanh đều chiếu rọi đến ngũ thải ban lan đây chính là tiên giới. Đây chính là tiên trưởng đại nhân năng lực. Quá kinh khủng. Sâu không lường được. Theo linh lực tiếp tục vào chủ, đại hồng bảo cây bắt đầu phóng xuất ra một cường đại vi áp. Vi áp. này như là như chất hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, chỗ đến, vạn vật đều là chi run dậy đột nhiên. Cây chà trên tán cây bộc phát ra một đạo trùng thiên cổ sáng, quang trụ này giống như tảng sáng ánh rạng đông, mang theo không có gì sánh kịp khí thế xuyên thẳng mây xanh. Có sáng ẩn chứa lực lượng cường đại như thế, càng đem trên bầu trời tầng mây đều tách ra ra, tầng mây giống như là bị một đôi bàn tay vô hình xé mở, lộ ra xanh thẳm như như bạo thạch bầu trời. Trong cột ánh sáng, đại hồng bào cây chà thân ảnh như ẩn như hiện, nó giống như là đang tiếp thụ lấy thiên điệu tẩy lễ, mỗi một phiến cành lá đều tại cột sáng chiếu rọi xuống thần thánh thành ba. Hẳn là, thành ba. Lúc này, nó thuế biến đã tiến vào chốt cuối cùng thời khắc. Trung quanh linh lực giống như là tìm được kết cục, toàn bộ hướng phía cổ sáng rung nhanh lao tới. Linh lực hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, tạo thành từng đạo hoa mỹ rạng sáng, như là thiên hà chi thủy chút xuống. Toàn bộ võ di sơn phảng phất đều tại thời khắc này lặng im, tất cả sinh linh đều đình chỉ động tác, ánh mắt của bọn hắn đều bị gốc này chuyển kỳ cây trà hấp dẫn, đều đang nhìn chăm chú cây trà này sắp nên đón tân sinh. Tại cái này vô tận linh lực tẩy lễ bên dưới, đại hồng hoàn thành nó biến. nó không còn vẹn vẹn một gốc cây trà, mà là trở thành giữa vùng tiên địa này linh tâm, vô tận lực lượng tồn tại. Nó giống như là một tòa hải đăng, tản ra hào quang sáng chói ta đây là ba. Thành tiên ba. Đại hồng bảo cây trà đạo. Nó không nghĩ tới, mình tại nơi này loại tình huống bên dưới liền thành. Tô Ninh nhìn trước mắt đại hồng bào cây trà, gật gật đầu, "Ừm." Dược hiệu hẳn là đạt tới cường thịnh nhất thời kỳ, có thể ăn. Đại hồng bào tâm tình kích động phản phất bị rót một chậu nước lạnh buốn. Ngoa tảo, vẫn là phải ăn ta ba. Chương 379, 18 quả trà đan. Chương 379, 18 quả trà Ninh không có trả lời đại hồng bảo cây trà lời nói, ngược lại cười cười, sờ Có thể ăn là có thể ăn, bất quá tựa hồ hay là kém một chút. Hắn hơi trầm tư. Tiếp tục để Đại Hồng bào cây trà tiến hóa Đại Hồng bào, còn trả lại A3. Đại Hồng bào cây trà không ngừng tiêu khổ. Tiến hóa mặc dù rất mỹ diệu, bất quá quá trình này thực sự quá thống khổ. Sẽ rách thân thể, phấn thân bay cốt, muốn tại vỡ vụn bên trong tân sinh. Loại cảm giác này, quá đau hưu. Linh khí không ngừng rót vào ầm ầm, muốn nổ, thật muốn nổ. Đại Hồng bào cây trà biểu lộ thống khổ. Thân thể của hắn không ngừng biến hóa. Vạn mèo, bánh trứng, sẽ rách. Phản vật tại tiếp nhận cực hình hưu. Một đạo hào quang màu xanh lục sông thẳng tới chân trời, sau đó nhanh chóng tản mát thành vô số điểm sáng, dung nhập vào mỗi một phiến lá trà bên trong. Cây trà lá cây bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa, nhan sắc càng tiến diễm, mạch lạc cũng biến thành càng thêm rõ ràng, ta liền nói còn có thể tiến hóa. Tô Ninh trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, hắn có thể cảm nhận được lần này tiến hóa mang đến lực lượng tăng lên tiếp tục. Nhưng mà, hắn cũng không có đình chỉ, hai tay không ngừng kết ấn, thi triển ra càng nhiều thần bí pháp thuật. Theo thời gian trôi qua, đại hồng bảo cây trà khí tức càng ngày càng cường đại, không khí xung quanh đều phảng phất bợ vì nó tồn tại mà trở nên ngưng trọng lên rốt cục, đến lúc cuối cùng một đạo quang mang biến mất sau, đại hồng bào cây trà triệt để hoàn thành tiến hóa. Nó thân cảnh trở nên càng thêm trắng kiện, phiến lá như là phỉ thúy giống như long lánh mê người con trạch. Gió nhẹ lướt qua, hương trà bốn phía, toàn bộ không gian đều tràn ngập tươi mát hợp lòng người hương vị ta. Thành. Đại hồng bào kinh ngạc tự nói, không nghĩ tới chính mình, Thành. Cuối cùng kết thúc đại hồng bào cây trà cảm thụ được tự thân biến hóa, trong lòng tràn đầy cảm kích, đương nhiên, cũng rất chán ghét, Tô Ninh đem hắn đẩy vào đến chết đi xuống lại. Bất quá, hết thảy đều là tốt. Nó biết, nếu như không có Tô Ninh trợ giúp, chính mình không có khả năng đạt tới cảnh giới như thế ta rốt cuộc thành. Mà Tô Ninh thì mỉm cười nhìn hết thảy trước mắt, hắn biết, gốc này đại hồng bào cây trà sẽ trở thành trong tay hắn vũ khí mạnh mẽ nhất. Bất quá, còn chưa đủ thì hi hi. "Quên nói cho ngươi, kỳ thật còn kém một bước cuối cùng." Tô Ninh nói đại hồng bào cây trà ba, "Ân, có hết hay không? Còn kém một bước cuối cùng ba." Trong đầu của nó có một cố dự cảm bất thường. "Huyền." Theo Tô Ninh vừa rút lời đại hồng bảo cây trà nguyên bản ổn định thân thể, không có dấu hiệu nào nổ tung tanh thân thể to lớn, ầm vang vỡ nát ta. Ngoa tạo. chết, thật đã chết rồi, ta phải chết. Đồ má, không cần a. Đại hồng bào cây trà tiêu thảm, nó không muốn chết ta phấn thân phái cốt cảm giác rất khó chịu. Mỗi một tấc cây chất đều đang đau, thật là vỡ vụn. Loại này cùng thân thể người làn da bị ngạnh sinh sinh xé mở không có gì khác biệt oành. Tại đại hồng bào cây trả ý thức tiêu tán thời điểm, Đồng nhiên nó cảm giác mình ý thức có vào. Chỉ trong lát, liền đã một lần nữa ngưng tụ ta. Ta không chết. Đại hồng bảo cây trà ngạc nhiên đạo, nó phát hiện nó không có việc gì Bất quá có một chút kỳ quái là nó thị giác giống như biến thấp há ta biến top ba. đại hồng bào cây trả kinh ngạc nó phát hiện thân thể của mình vậy mà biến thấp nguyên bản chính mình dài đến cao hơn 3 mét thân thể hiện tại thế mà trở nên chỉ có 1 mét 7 tá tại hữu toàn bộ tán cây chúng ra giống một cây rủ đoán trừng diện tích che phụ tích là phương viên chừng 1m đường kính ta nhỏ đi đại Hồng bào không thể tưởng tượng nổi mặc dù nhỏ đi bất quá nó cảm giác mình năng lượng trong cơ thể giống như trở nên nhiều hơn vô cùng vô tận để nó có một loại Phạm pháp Đỉnh phong cảm giác cao hơn một mét, cây trà tựa như một vị cổ lao thủ hộ giả, lặng lặng địa đứng sừng sững lấy. Khí chất của nó cũng thay đổi. Cây trà đạo thủ là bốn luận khúc chết, giống như rồng có sừng giống như cứng cáp hữu lực, Phàn Phật tại nói tuyết nguyệt tang thương. Vậy mà chống giống nhiều hơn rất nhiều thời gian cảm giác, giống như thượng cổ liền sống đến bây giờ. Vỏ cây dàn muông mà thô ráp, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, Phàn Phật chứng kiến vạn năm mưa gió. Cây trà lá cây tản ra màu xanh lá cây đậm quá tựa như phỉ như ánh sáng long lanh, giống như từng mảnh từng mảnh bảo ngọc. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lá cây ra quang mang thần bí, để cho người ta không khỏi vì đó kinh ngạc. Gió nhẹ lướt qua, lá cây vang xào xạc, Phàm Phật tại thốc giọng ngâm sướng cổ lão thiên ngữ, có được huyền diệu, để cho người ta đốn ngộ âm luật, rất là kỳ diệu. Đến gần cây trà, một cỗ nhàn nhạt hương trà sông vào mũi, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh hẳn. Cỗ này hương trà tươi mát mà bền bỉ, Phàm Phật có thể xuyên thấu tâm linh của người ta, để cho người ta cảm nhận được bất hủ cây trà mị lực. Tại cây này kỳ dị cây trà bên cạnh, Tô Ninh Phàm Phật đưa thân vào một thế giới bên trong, cách xa trần động cùng hỗn loạn. Tô Ninh lặng lặng được đại hồng Hảo, Ninh kinh hỉ không gì sánh được. Rất tốt, rất tốt. Mặc dù nó nhỏ đi, bất quá áp xúc chính là tinh hoa. Hiện tại, chính là dược hiệu tốt nhất thời điểm. Tô Ninh rất hài lòng. Như thế một trận thao tác xuống tới, đại hồng bào cây trả vậy mà thành trong vườn rau xanh đệ nhị thần cây đệ nhất thần thụ đương nhiên là thế giới thụ. Tô Ninh liếm môi một cái, là thời điểm có thể ăn hết. Loại cây trà này, nhất định có thể để cho mình đạt tới kim đan hậu kỳ. Tô Ninh nghĩ thầm chán. Không phải, đại hồng bào còn chưa kịp cao hứng bao lâu, nghe được Tô Ninh lời này, nó toàn bộ cây đều tê. Ta lúc này mới vừa mới thành hình, ngươi liền cho ta ăn hết? Không cần ăn ta, ta là cây tốt." Nói, nó còn muốn chạy. Bị Tô Ninh phất phắt tay, một cỗ lực lượng vô hình, liền đem đại hồng bào cây trà cầm cố lại thả ta ra, "A ta không muốn chết. Chớ ăn ta. Ta thật vất vả mới thành tiên." "Đừng như vậy, văn ngươi, ta thịt không thể ăn. Thật không thể ăn. Toàn thân cao thấp đều không có một khối là ăn ngon." Đại hồng bào cây trà lỏng như chó ngửi, cảm giác mình muốn bị ăn hết. "Thống khổ không thôi. Tô Ninh ác ma này, thấy thế nào cũng giống như ác ma." Tô Ninh không để ý đến nó cầu xin tha thứ, cười cười, "Cam chịu số phận đi, ngươi được sáng tạo ra." chính là vì bị ta ăn hết không phải vậy ta nuôi dưỡng người làm gì? Nhìn sao? Vậy ta còn không bằng hảo hảo đem Khương Tiểu Đảo cùng Ngô mộng Dao nuôi đến trắng trắng ấp ấp, cái kia không thể so với người đẹp mắt ta." Tô Ninh nói. Lời này bị một bên Ngô mộng Dao cùng Khương Tiểu Đảo nghe được. Cái kia hai cái nữ quỷ mặt đỏ lên, có chút thẹn thùng. Mà Đại Hồng Bảo liền thảm rồi, bị thương tại tâm chết hưu. Tô Ninh vung tay lên. Từ trên trời giáng xuống chán to lớn linh khí tay nắm lấy cây trà. Chết chết Đại Hồng Bảo cho là mình chết chắc thời điểm. Tô Ninh bỗng nhiên hao một nắm lớn lá trà. "Oan." Trải qua đặc thù luật chế, Cái kia la trà tạo thành từng viên trà đan đếm, dòng dã có 18 quả, 18 quả xanh mơn mởn đan nội bồng bềnh giữa không trung, thần diệu vô biên. Tô Ninh nhãn tỉnh sáng lên, "Thành, ăn những loại trà đan ta lập tức liền có thể đạt tới Kim đan hậu kỳ." Đại Hồng Bảo, "Nguyên Lai like ngươi không ăn ta, làm ta sợ muốn chết." Nó chưa tình hồn. "Tô Ninh, dọa ngươi một chút, để cho ngươi trong thân thể lực lượng lưu động mau một chút, để cho lá trà công hiệu đạt tới tốt nhất." Đại Hồng Bảo tây trà bốn. "Ta đi." Người Chương ba. 380, Kim đan hậu kỳ. Chương 380. Kim Đan hậu kỳ, 18 quả trà đan bên trong, ẩn chứa vô tận sinh cơ, còn có nội đạo chi lực, 18 quả trà đan, tựa như 18 đầu đại đạo, Kim Đan đại đạo. Mặc dù đều là trà đan, thế nhưng là mỗi một quả trà đan đều hơi có khác biệt đường vẫn khác biệt, đạo cũng khác biệt hoành. Mỗi một quả đều giống như thái dương một dạng đan đến. Tô Ninh vung tay lên, 18 quả trà đan hướng hắn bay tới, lượn lờ tại trung quanh hắn hưu. Một cỗ sinh cơ cùng đạo tại Tô Ninh quanh xoay quanh đều là trà đan mang tới. Tô Ninh nhãn tỉnh sáng lên, không sai, đồ tốt. Hắn nghi nghi tiểu đạo, ngộp Các người xem trong nhà. Ta đi đột kiếp. Nói, Tô Ninh tâm niệm vừa động, một thanh trường kiếm bay ra, tự động sinh ra lan can, giao chắn. Tô Ninh nhảy lên phi kiếm, ngự kiếm mà đi. Hướng hoang tàn vắng vẻ chi địa đến một người một ít dấu tích đến chỗ. Tô Ninh hít sâu một hơi đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Không trần chờ chút nào, hắn bắt đầu thôn phệ trà đan. Tô Ninh bàn ngồi dưới đất, linh khí bốn phía phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó dẫn dắt, điên hướng lấy hắn vọt tới ở trong tay của hắn, từng viên trà đan bị hắn thôn phệ. Trà đan tản ra tia sáng kỳ dị, mỗi một khoảng đều giống như ẩn chứa một cái thần bí tiểu thế giới, hương trà lượn lờ bên trong lộ ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Tô Ninh hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra kiên quyết, không chút do dự đem viên thứ nhất trà đan nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, một cố năng lượng bàng bạc như mãnh liệt như thủy triều ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi ra, kinh mạch của hắn giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, đau nhức kịch liệt khó nhịn, nhưng Tô Ninh cắn chặt hàm cố nén, cố này thống khổ. Theo năng lượng quyết tán, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa rất nhỏ, dưới da thịt thần ẩn có quang mang lẻ, phất có tinh thần ở trong đó sinh ra. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba Trà đan theo thứ tự bị Tô Ninh nuốt vào. Mỗi nhiều nuốt một viên, thân thể của hắn tự nhận thống khổ liền thành ra tăng gấp bội, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu như mưa vậy xuống. Nhưng mà, ánh mắt của hắn càng kiên định, hắn biết, đây là một lần phá kén thành bướm kỳ ngộ. Khi nuốt đến viên thứ 6 trà đan lúc, Tô Ninh thân thể đã bị một tầng hào quang chói sáng bao phủ, trong quang mang mơ hồ có thể thấy được hắn xương cốt tại vang lên ken két, giống như là đang tiến hành tái tạo của hắn chỗ. những cái nguyên bản lớn trừng quả kim đan bắt đầu run rẩy kịch Kim đang mặt ngoài đường vân cũng biến thành càng thêm phức tạp thâm thúy, đó là tu vi tăng lên dấu hiệu. Theo viên thứ 7, viên thứ 8 trà đan năng lượng dung nhập, Tô Ninh thân thể dị tượng không ngừng. Phía sau hắn nổi lên một đạo hư hào quang ảnh, giống như rồng giống như phượng, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Không gian chung quanh đều bởi vì cái này năng lượng cường đại mà xuất hiện từng tia từng tia vết rạn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toé. Rốt cục, Tô Ninh nuốt vào viên thứ 9 trà đan. Giờ khắc này, năng lượng to lớn giống như là núi lửa phun trào ở trong cơ thể hắn phát, toàn bộ động phủ đều bị cái này hào quang sáng chói lấp đầy. Tô Ninh thân thể giống như là một cái vòng xoáy năng lượng trung tâm, không ngừng hấp thu cùng chuyển hóa nguồn lực lượng này. Tu vi của hắn như tên lửa thiêu thăng, từ trong Kim Đan kỳ hướng về hậu kỳ điên cuồng đột tiến. Kinh mạch của hắn tại năng lượng tẩy lễ bên dưới trở nên cứng cỏi không gì sánh được, rộng lớn đến như là giang hạ. Trong đan điền Kim Đan lúc này đã tăng lên một vòng, quang mang lóe mắt đến như là thái dương, Kim Đan bao quanh lấy từng tia từng sợi linh khí, như là chúng tinh của Ninh cảm giác mình lực lượng cường đại trước nay chưa từng có, phản phất một quyền liền có thể đánh vỡ thiên này chói cuộc. ngay cả an chính khóa trà đan anh. Khi viên thứ 9 và bộ Tôn Ninh cảm thấy một cỗ trước này chưa có lực lượng ở trong thân thể nổ tung. Tô Ninh vốn còn muốn ăn viên thứ 10. Bất quá chín quả đã để hắn có chút không chịu nổi cái kia đại hồng bảo cây trà quả nhiên không phải bình thường, không hổ là tại Tuyệt Pháp thời đại, cũng có thể sinh ra linh ý bảo dược. Tô Ninh không khỏi không cảm khái đại hồng bào cây trà rất không tệ. Lực lượng cường đại tại Tô Ninh thể nội mãnh liệt, kinh mạch của hắn, xương cốt cùng cơ bắp đều đang không ngừng cường hóa hấp thu ba. Tôn Ninh hiện tại không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể đem mặt khác trà đan tu hồi, bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện hóa thể nội trà đan ầm ầm. Khi chả đàn năng lượng tiến vào Tô Ninh thể nội một khắc này, tựa như xôi trào mãnh liệt dòng lũ sông vào chợt hẹp đường sông, một trận kinh tâm động phách biến hóa liền triển khai như vậy. Cái kia năng lượng mới đầu như là từng viên nhỏ bé lại cực kỳ lực buộc phát hóa tinh, tại Tô Ninh trong kinh mạch 4 chỗ tán loạn, chỗ đến, kinh mạch giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt giống như nóng hổi, nhưng lại tại nhiệt độ cao này phía dưới trở nên càng phát ra cưng cội lực lượng thật là bá đạo. Bất quá, chính hợp ý ta. Theo năng lượng không ngừng xâm nhập, bọn chúng dần dần hội tụ đến Tô Ninh nơi Nơi này phản vũ trụ trung tâm, năng lượng bắt đầu xoay tròn, ngưng tụ, tạo thành một cái vòng xoáy. Vong sói càng chuyển càng nhanh, trà đan năng lượng đan vào lẫn nhau, dung hợp, phóng xuất ra lực lượng càng cường đại hơn. Nguyên bản bình tĩnh đan điền giống như là bị tỉnh lại cự thú, kim đan tại nguồn lực lượng này tầm bộ bên dưới, bắt đầu tản mát ra trước nay chưa có quan mang, trong quang mang mang theo đường vân thần bí, những đường vân này theo năng lượng rót vào, như là vật sống bình thường vặn vẹo, biến hóa, khiến cho thể nổi mỗi một viên kim đan càng thân thú, thần bí đại hồng bảo cây trà tươi mới lá lượng xung Vậy mà để trong cơ thể hắn kim đan đều đang tăng cường, mà tô cùng xương cũng tại cái này năng lượng tẩy lễ phát xuống sinh kỳ diệu cải biến. Việt Dịch lao nhanh tốc độ tăng tốc, mỗi một giọt máu đều giống như ẩn chứa tinh thần chi lực, tại trong mạch máu chạy xuôi lúc lóe ra hào quang nhỏ yếu, tia sáng này đan vào một chỗ, để Tô Ninh thân thể phản phất bị một tầng quang xa bao phủ. Tô Ninh mừng rỡ. Hắn xương cốt thì giống như là bị rót vào như sắt thép cứng cỏi, phát ra trận trận như ngọc ôn nhuận con trạch, đồng thời lại có tia tia năng lượng dọc theo xương cốt hoa văn tầng đấu, để xương cốt nội bộ kết cấu càng mỉ, thể chịu trọng. Trà năng lượng tại Tô Ninh thể nội tựa như là một trận tái tạo sinh mệnh phong bạo, để hắn mỗi một cấp thân thể đều đã trải qua thoát giống như biến hóa đây là biến. Hắn quả nhiên lại một lần phải biến, trừ thân thể, Tô Ninh phương diện khắc cũng tại đồng bộ tăng lên. Theo từng viên trả đan năng lượng liên tục không ngừng địa dung nhập Tô Ninh thân thể, Tô Ninh thân thể bắt đầu bày biến ra các loại kỳ diệu cảnh tượng kỳ dị. Da thịt của hắn mặt ngoài lóe ra như có như không ánh sáng nhạt, quang mang kia giống như sáng sớm trên cây cỏ hàn sương chết xạ ra ánh nắng, tinh khiết mà thần bí, lại như là tinh thần của cổ lão mảnh vỡ khảm nạm ở ngoài thân thể hắn. Chân đây khí tức nào? Theo năng lượng tiếp tục quan chú, quang mang kia dần dần mạnh lên, có tiết tấu địa dung độc lấy, phảng tại hô ứng một loại nào đó thần bí triệu hoán ba. Mà hai con mắt của hắn càng là như là thẩm thấu trong vũ trụ lộng lẫy nhất giống như tinh thần bắt đầu lóe lên quang mang thần bí. Quang mang kia tuyệt không phải bình thường chi sắc, khi thì như xanh thẳm dưới biển sâu nhảy nhót ngũ quang, thẩm thú đến làm cho người phảng phất muốn sa vào trong đó, nhìn trộm đến vô tận thế giới thần bí, khi thì lại như thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, nóng bỏng mà cùng rã, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn, thể hiện ra một loại làm cho người kinh ý uy nghiêm. Tại quang mang kia ở giữa, xưa như ẩn, như hiện, ẩn địa chí lý, chỉ cần nhẹ nhàng giải độc, liền có thể đệ lộ vũ trụ Đôi mắt này đã không còn là phổ thông hai con người, càng giống là thông hướng thần bí chi cảnh môn hộ, để cho người ta đối với Tô Ninh giờ phút này có lực lượng cùng tiềm lực lòng sinh kính sợ ầm ầm. Chín quả trà đan toàn bộ hấp thu, Tô Ninh thân thể ầm ầm phảng phất nổ một chút, mở ra một loại nào đó gầm cùng xiên xích. Tô Ninh đôi mắt bắn ra tinh quang, Kim Đan hậu kỳ 3. Hắn đạt đến Kim Đan hậu kỳ. Ầm ầm. Cùng đồng thời, bầu trời mây đen dày đặc, lôi vân sắp tới. Chương 381. Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn. Chương 381. Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn. Lôi tiếp kinh khủng. Đối với những người khác tới nói, chỉ sợ rất khó vượt qua, bất quá đối với Tô Ninh tới nói, càng ngày càng đơn giản. Bởi vì hắn Kim Đan, cùng người khác không giống với. Kim Đan của người khác chỉ có một viên, ứng đối lôi kiếp khẳng định khó khăn trùng điệp, mà Tô Ninh thôi. Những lôi kiếp kia kỳ thật chính là cho hắn cường hóa nhục thân mà thôi. Hắn thậm chí cái gì cũng không làm, trực tiếp liền mặc cho lôi kiếp bổ vào trên người mình, cũng không có tổn thương đến hắn bản nguyên. Vượt qua lôi kiếp, Tô Ninh cảnh giới rốt cục viên mãn. Kim Đan Ninh cảm thụ được thể nội bùng bổ sinh cơ, linh lực khủng lồ. Hắn thậm chí cảm giác mình thể nội đã tạo thành một cái tiểu thiên địa. Những cái kia kim đan chính là hành tinh cũng không biết về sau bên trong nội thiên địa sẽ có hay không có hành tinh có sinh mệnh. Nếu như thể nội tự thành thiên địa, có phải hay không cũng không cần ngoại giới hoàn cảnh, cũng có thể cho ta cung cấp liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng lực lượng. Tô Ninh nghĩ đến, Tô Ninh đạt tới kim đan hậu kỳ đằng sau, cũng không có dừng lại. Nghĩ nghĩ, hắn đem còn lại 9 quả trà đan cũng ăn hết, nhắm mắt luyện hóa. Lần này luyện hóa 9 quả trà đan cũng không khó khăn. Rất nhẹ nhàng, giống như ăn cơm uống nước một dạng kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Tô Ninh gật gật đầu. Còn lại 9 quả trà đan, để tu vi của hắn đạt đến Kim đan hậu kỳ đại viên mãn. Hoàn mỹ không một tí vết. Trước kia mặc dù hắn kỳ thật cũng đạt tới loại tầng thứ này, thế nhưng là lần này, hắn đem Kim đan của mình tu luyện đến cảnh giới viên mãn soát. Tô Ninh mở hai mắt ra. Hai đạo kim quang từ hắn con người bắn ra. Phản Phật có thể xuyên thủng hư không ầm ầm. Hắn tùy tiện giật giật, thể nội Kim đan vận chuyển, thiên địa vận tượng. Phản Phật có thể hủy thiên diệt địa. Đánh. Đấm ra một quyền, hư không rung chuyển, cũng không biết có phải là ảo hay không. Thế mà sẽ rách một cái lỗ hổng nhỏ kim đan hậu kỳ đại viên mãn liền có thể để hư không xuất hiện loại này không ổn định tình huống ba. Tô Ninh kinh ngạc, Tô Ninh nghĩ tới chính mình sẽ rất mạnh, không nghĩ tới chính mình cường đại đến loại tình trạng này cũng không có một cái vật tham chiếu, không biết ta đã đạt tới chính quy tu tiên giới cảnh giới nào. Ai? Vô địch thật tự mình. Ai bảo thế giới này chỉ có ta một tu tiên giả? Tô Ninh bất đắc dĩ thở dài, có đôi khi không có đối thủ, kỳ thật cũng là một kiện rất chuyện nhàm chán. Hắn bình phục tốt chính mình tâm tình. Sau đó thân thể khẽ động đã rời đi nguyên địa. Phía sau hắn hoàn cảnh không ngừng lùi lại. Không bao lâu Hắn liền đã về tới vườn rau xanh, tốc độ so trước kia nhanh hơn, mà khi hắn đến gần vườn rau, thế giới thụ năng lượng không ngừng bành trướng, Nhanh cây kia lại to ra một vòng, hiện tại nó đã dáng gấp rất cao, có chừng 2-30 m tán cây chống ra như cái ô lớn, che khuất bầu trời. Thế giới thụ rơi xuống dưới từng đầu tiên mạch, huyền ảo không gì sánh được thế giới này cây, theo tiến bộ của ta mà tiến bộ. Hiện tại đã bắt đầu hướng ra phía ngoài ba phủ, có lẽ có một ngày, coi ta tu vi đạt tới trình độ nhất định, thế giới này cây có thể che lậy toàn thế giới, đến lúc đó, trên thế giới sẽ xuất hiện rất nhiều sinh linh tiến hóa. Tiến vào linh khí khôi phục thời đại 3. Ba. Tô Ninh nghĩ đến, cũng không biết đến lúc đó khoa học cùng tu tiên, thế giới này sẽ đi hướng một bước nào. Đem khoa học kỹ thuật cùng tu tiên kết hợp, hay là đơn tuyển một con đường. Tô Ninh biết, tình huống này khẳng định không cách nào tránh khỏi Tô Ninh, bên ngoài có người tìm. Sau khi trở về, Khương Tiểu Đào tới bẩm báo có người tìm ta. Tô Ninh hỏi ai vậy? Ta biết sao? Không biết, đã tới thật lâu, tại bên ngoài đợi rất lâu. Tô Ninh thần thức quét qua. Vườn rau xanh bên ngoài xác thực có một đám người tại chó trại kia, thậm chí dựng Tô Ninh cũng không nhận ra những người này. Bất quá Trong đó có cái hư nhược nữ tử nhìn rất quấn mắt, giống như ở nơi nào gặp qua các ngươi không cùng nàng nói, ta không tiếc khách." Tô Ninh hỏi nói, nhưng là các nàng hay là nguyện ý trở. Thật phiến phức." Khương Tiểu Đào Đạo. Tô Ninh gật gật đầu xoát, thân thể khẽ động đã đi tới vườn rau xanh bên ngoài. Vườn rau xanh bên ngoài, hết thể có 5 người, 2 người ngay tại nhóm lửa nấu cơm, 1 người bọc lấy chăn lông nghỉ ngơi, có 2 người tại xử lý sự tình khác. Tô Ninh đột nhiên xuất hiện, 5 người này thế mà đều không có phát giác, bởi vì hắn thân ảnh, tựa như quỷ mị một dạng khó mà nắm lấy. Hiện tại tu vi đạt tới Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, Càng là khó mà bắt người là ba Cái kia dáng dấp đẹp mắt nữ tử giật lại mình, Tô Ninh liền phảng phất giống trống rông xuất hiện một dạng. Tô Ninh quan sát một chút nữ tử. Nàng người mặc một bộ trắng nõn như tuyết áo lông, tựa như trong ngày mùa đông tinh linh. Cái kia áo lông chất liệu nhìn mềm mại mà nhẹ nhàng, phảng phất là dùng vân hoa dệt thành. Màu trắng lông tơ linh vây quanh cổ của nàng, vì nàng tăng thêm mấy phần ấm áp cùng đáng yêu. Mái tóc dài của nàng như là thác nước rủ xuống tại trên lưng của nàng, có chút quan xoắn lộn tóc lấy, ra mê người con trạch. Trên mặt của nàng mấy phần ấm áp cùng đáng yêu. Trên người nữ tử lộ ra một tia ôn hòa người thân thiết khí tức. Nữ tử nhìn thấy Tô Ninh, đầu tiên là một mức, sau đó chính là chấn kinh. "Ngươi là?" "Thiên nhân 3." Ba. "Ngươi là?" "Lưu phỉ 3." Ba. Hai người đồng thời nói ra miệng. Tô Ninh nhận ra, đó là cái minh tinh. Nổi tiếng minh tinh, bình thường danh tiếng rất tốt, dung mạo xinh đẹp, tính cách tốt, nhân phẩm tốt, chủ yếu nhất là chưa lập gia đình, là không biết bao nhiêu trạch nam nữ thần trong ngậu. "Thiên nhân ngươi tốt, xin nhận ta cúi đầu." Lưu phỉ kịp phản ứng, đối với Tô Ninh liền muốn lễ bái. "Khá lắm, dựa theo tuổi tác đến xem, phỉ không khác mình là mấy?" không nghĩ tới nàng lại làm ra động tác này, đem Tô Ninh trở thành lao đầu sao? Ngươi làm cái gì vậy? Tô Ninh nhẹ nhàng ngâng Lưu Phỉ có việc nói sự tình, ta không thích luận này. Lưu Phỉ chấn động trong lòng. Cái này tiên nhân, rất hiền hòa thật dễ nói chuyện tiên nhân cứu mạng. Lưu Phỉ đi thẳng vào vấn đề. Tô Ninh, cứu mạng liền đi bệnh viện, ngươi đến nhầm địa phương, mời trở về đi. Lưu Phỉ bốn. Chán buồn. Giống như cũng không được khá lắm nói chuyện, cũng không phải rất hiền hòa tiên nhân tiền bối, ta thực sự không có biện pháp, ta sinh bệnh nặng, ung thư. Mặc kệ là ương tương, xác nhỏ hay là đức trí ý, ta đều đi qua. Bọn hắn không có cách nào, ta chỉ có thể đi cầu ngươi. Lưu Phỉ đạo chỉ cần ngươi có thể cứu ta nhất mệnh, để cho ta bỏ ra cái gì đều có thể. Ai nói cho ngươi tới nơi này? Tô Ninh hỏi cái này. Cái này? Lưu Phỉ trong lòng bối rối. Nghe Tô Ninh ý tứ, giống như muốn truy cứu người tiến cử trách nhiệm. Hắn tựa hồ cũng không thích bị người quay giày đối với. Có lỗi với, đều là lỗi của ta. Lưu Phỉ sắc mặt khó coi xin ngươi đừng truy cứu, đều là lỗi của ta, ta muốn trừng phạt, trừng phạt ta đi, Văn cầu ngươi. Lưu Phỉ đạo. Tô Ninh chăm chú ngươi xem Lưu Phỉ một chút, thở dài một hơi, ai Quên đi thôi. Hắn là không thích bị quấy rầy, bất quá xem ở Lưu Phỉ tình nguyện chính mình bị phạt cũng không bán đi người sau lưng điểm này, hắn lời nhắc truy cứu bệnh của người ta xác thực có thể trị, bất quá tiền chữa bệnh có thể không rẻ. Tô Ninh nói thật ba. Lưu Phỉ vui mừng quá đối cần bỏ ra bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Tô Ninh lắc đầu, ta không thiếu tiền. Thiên nhân kia tiền bối ngươi ba. Tô Ninh trên giới quan sát một chút Lưu Phỉ. Thân hình của nàng, xác thực huyền diệu tiên nhân tiền bối ngươi. Ngươi làm gì ba? Chương 382. Giá thật lớn. Chương 382. Giá thật lớn. Lưu Phỉ thần sắc biến đổi, nàng vô ý thức lui một bước. Nếu như nói để nàng bán thân thể đổi lấy sinh mệnh, vậy nàng phải làm thế nào lựa chọn? Ân, nàng hiểu lầm. Tô Ninh cũng không phải là ý tứ kêu ý của ta là. Ngươi muốn cho ta cứu ngươi ngươi cũng có thể, bất quá điều kiện chính là, ngươi nhất định phải tại trong vườn rau xanh cho ta làm trâu làm ngựa, làm nô tỷ 5 năm, điều kiện này ngươi có thể lấy tiếp nhận. Tô Ninh nói nếu như có thể tiếp nhận vậy ngươi liền lưu lại, ta chữa cho tốt người, nếu là không thể nào tiếp thu được, như vậy, ngươi có thể rời đi. A, cái này, Lưu Phỉ nghe được Tô Ninh trước nói còn có chút cao hứng, cho là mình sống sót hơn nữa còn không cần nhận trừng phạt, cũng không cần bỏ ra thân thể. Có thể về sau lời nói, lại làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Cái gì gọi là làm nô tỳ 5 năm? Vậy mình chẳng phải là tương đương với mất đi nhân cách 5 năm? Nàng có chút do dự. Như thế nào? Ngươi nguyện ý chờ nói liền nói một tiếng, không nguyện ý lời nói, có thể rời đi. Tô Ninh nói để một đại minh tinh cho mình làm trâu làm ngựa 5 năm. Đặt ở Trạch Nam trên thân, nhất định sẽ kinh ngạc không gì sẽ được. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là nữ thần của ta minh tinh cho ta làm việc 5 năm, cái kia, khụ khụ, không thể giải thích. Tô Ninh tự nhiên không có bị người làm nô lệ đam mê đạt thụ. Hắn sở dĩ đưa ra yêu cầu này, chính là vì làm cho tất cả mọi người đều biết, muốn cho hắn chữa bệnh, đại giới thế nhưng là rất lớn, cũng không phải là miễn phí. Nếu là cái gì đều không thu, miễn phí cho mọi người chữa bệnh, cái kia Tô Ninh vườn rau xanh cửa ra vào, khẳng định mỗi ngày đều sắp xếp hàng dài, nối liền không dứt cầu hắn chữa bệnh, vậy hắn cái gì cũng không cần làm. Mỗi ngày thủ tại chỗ này cho người ta chữa bệnh tốt, thiên hạ nhiều người như vậy, hắn chỉ không đến, cũng không có nhiều thời gian như vậy lãng phí trên những chuyện này đương nhiên. Nếu có người nguyện ý bỏ ra đại giới to lớn để hắn xuất thủ, vậy hắn cũng sẽ xuất thủ. Bởi vì Tô Ninh đã từng cũng phải qua bệnh nan y liệt, cũng thể nghiệm qua loại kia tuyệt vọng. Cũng nghĩ tuyệt sự phùng sinh. Hắn biết mùi vị đó không dễ chịu. Thế nhưng là, nếu như muốn chơi miễn phí để hắn xuất thủ, không có ý tứ, chính ngươi tính mệnh, ngươi cũng không coi trọng, không nguyện ý bỏ ra tương ứng mạng sống đại giới, vậy ta, ta không cần thiết trị liệu cho người ta. Lưu Phỉ sắc mặt rất khó nhìn, do dự, 5 năm, có thể hay không, quá dài một chút. 5 năm A mất đi tự do 5 năm. Đó là gian nan giường nào sự tình. 10 năm, mà lại 10 năm này, không không có lệnh của ta, không cho phép đi ra vườn rau xanh, cho dù là gặp ngươi thân nhân, cũng muốn đạt được ta cho phép mới được." Tô Ninh nói 10, 10 năm 3. Ba. "Lại tăng?" Vừa mới không phải 5 năm, năm sau. Dựa vào cái gì lập tức nhiều 5 năm, năm? Bên cạnh một cái nhìn như thân khuê mật nữ tự căm giận bất bình rất đơn giản, bởi vì ta đột nhiên cảm giác được thời gian 5 năm có ít, cho nên "Ta tăng thêm 5 năm, năm." Tô Ninh buông tay người. Lưu Phỉ thân khuê mật nhìn rất tức giận ngươi đây là ép buộc. Ngươi nói sai, ta không có ép buộc làm bất cứ chuyện gì, nếu như muốn rời đi, tùy thời có thể lấy đi." Ta không ngăn. Tô Ninh nói còn có chính là, thời gian của ta rất quý giá, không muốn cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian, cho nên, quyết định của ngươi là. Tô Ninh hỏi Lưu Phỉ. Lưu Phỉ khẽ cắn môi, "Ta, ta chỉ, bất quá, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng, đó chính là, cha ta cũng được bệnh nặng, nếu như ngươi nguyện ý thay ta ba bà, bà cũng chữa cho tốt, ta nguyện ý đi theo ngươi 20 năm." Lưu Phỉ đã đi. Tô Ninh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng các nàng ở chỗ này lôi kéo tạ ân tiên nhân. Lưu Phỉ tâm tình phức tạp. Bất quá dù nói thế nào, chính mình cũng rốt cục một cọc tâm nguyện vì phỉ, phỉ, hắn rõ ràng không có lòng tốt. Khuê mặt không phục lắm, nhưng là không có cách nào. Không phục tùng liền sẽ chết tính toán. Mệnh của ta nên như vậy. Lưu Phỉ đạo tiên nhân, ta đáp ứng ngươi, bất quá cũng hy vọng ngươi có thể thực hiện ước định, ta cái này để cho ta tra tới. Không cần, ta không thích bị người quấy rầy." Tô Ninh nói soát. một chỉ điểm tại Lưu Phỉ mi tâm, một đạo lục quang tiến vào đầu của nàng. Sau đó, tràn vào toàn thân soát. Tô Ninh cho Lưu Phỉ một giọt chất lỏng màu xanh bí bệnh, "Ta chữa cho ngươi tốt, cái này, ngươi cầm đi cho ba bà ba của ngươi ngâm nước ăn vào." Lưu phỉ sưng sở chưa khỏi. Liền. Một chút ba. Chưa khỏi. Lưu phỉ khuê mật lưu san san cũng rất hoài nghi. Cứ như vậy một chút đầu, chưa khỏi. Sau đó ngươi để cho người ta cùng ngươi 20 năm. Khá lắm. 20 năm về sau, hai tử đều có một ổ lớn. Nàng thực vì chính mình khuê mật tiền đồ cảm thấy lo lắng. Bi hay. Nay sẽ không phải là một cái thần quân ba, ngươi quên ta là tiên nhân. Tô Ninh nói, cho ngươi 7 ngày thời gian, để cho ngươi giải quyết tốt chuyện riêng tư của ngươi, 7 ngày sau đó tới đây bảo đến, nếu như ngươi không đến ngươi biết gạt kết quả của ta sao Tiên nhân tiền bối, ta sẽ đến." Lưu Phỉ đạo. Tô Ninh gật gật đầu. "Lách mình, biến mất tại nguyên chỗ." Qua thật lâu, Lưu Phỉ cùng Lưu San San mới phản ứng được cho nên, "Vừa rồi, ta là đạt được tiên nhân cứu vớt, cho nên vừa rồi ta lập tức liền đem chính mình bán. 20 năm thời gian." Lưu Phỉ cảm giác có chút mơ ảo, giống giống như nằm mơ không chân thực đúng vậy, "Ta khuê mà tốt, Người xong đời, 20 năm, Người sau khi đi ra, đoán chừng chính là một cái hoàng kiệm bà đến lúc đó. Xoái ca mỹ nữ đều không có phần của ngươi ai." "Đáng thương a." Lưu San San đáp ai. Lưu Phỉ cũng rất bất đắc dĩ. Nàng cảm giác chính mình trở ra cùng Lưu San San lúc gặp mặt, nhất định là một fan khác quang cảnh đi đến lúc đó, Lưu San San châu quang bảo khí, thường hết nhân gian phú quý, mà chính mình ném đi trọng yếu nhất, tốt đẹp nhất một khoảng thời gian. Nói không chừng, chính mình bởi vì 20 năm hợp lý châu làm ngựa, trở nên cực kỳ giàn mua, mà Lưu San San bởi vì bao nuôi thỏa đáng, lộ ra rất trẻ trung, cho dù là hơn 40 tuổi, cũng giống 2 30 tuổi bình thường. Lưu Phỉ trong lòng đắng chát gặp lại lúc, chỉ sợ đã cả̀n còn người mất. rất không tình nguyện đạo, tâm đi, chúng ta vĩnh viễn là Lưu San San đạo. Nàng kỳ thật rất may mắn, may mắn chính mình không có đến loạn thất bát tao bệnh nan y lý không phải vậy tiến vào vườn rau xanh ngồi tù chỉ sợ sẽ là chính mình. Lưu Phỉ vận khí thật kém đồng tình. Lưu San San cũng là một minh tinh. Cùng Lưu Phỉ là cùng một cái công ty quản lý. Bởi vì Lưu Phỉ chán quan hệ, nàng từ không có tiếng tăm gì trong suốt nhỏ, có thể nhận được rất không tệ đùa giỡn, đạt được rất không tệ tài nguyên. Bất quá cũng bởi vì Lưu Phỉ quá mức yếu tú, một mực là công ty trụ cột, cho nên nàng chỉ có thể bị đệ ép. Mà ở thời điểm này, Lưu Phỉ chính như mặt trời giữa trưa, danh khí đạt tới đỉnh phong, còn có vô hạn khả năng thời điểm Thế mà cha ra ung thư, còn cùng cha nàng cùng một chỗ đến, thật sự là vận khí không tốt. Tại đằng sau thời gian, Lưu Phỉ rời khỏi đằng sau, Lưu San San rốt cục chống đỡ Lưu Phỉ vị trí, tất cả nguyên bản thuộc về Lưu Phỉ tài nguyên, hiện tại cũng hướng nàng nghiêng. Nàng cũng dần dần thay thế Lưu Phỉ vị trí. Nhiều năm về sau, nàng thành chạm tay có thể bỏng, đầu ngọn gió vô lượng bóng dáng. Khi đó, kỳ thật nàng có đôi khi cũng sẽ cảm thấy vận khí tốt, may mắn Lưu Phỉ mắc phải tự chứng, không phải vậy còn chưa tới phiên nàng. Loại ý nghĩ này, một mực tiếp tục đến Lưu Phỉ ngẫu nhiên núi sau, cùng nàng gặp mặt. Chương 383 Lưu Láo Đầu, nhất định muốn ngồi đầy 20 năm, thiếu không có chút nào thành. Chương 383. Lưu Láo Đầu, nhất định muốn ngồi đầy 20 năm, thiếu không có chút nào thành. Khi nàng nhìn thấy Lưu Phỉ da trắng nõn à, thân thể dáng người đều giống như 18 tuổi, trên thân còn có thản nhiên nói xuất Trần Phi tức, thậm chí nhảy lên phi kiếm liền đi. Nàng mới ngạc nhiên phát hiện, giống như Lưu Phỉ không phải vận khí không tốt, mà là vận khí quá tốt. Đương nhiên, đây là nói sau. Bây giờ tại Lưu San San trong mắt, Lưu Phỉ là xui đến đổ máu. Không phải vậy làm sao lại ngồi 20 năm đại lao? Nhìn Tô Ninh sắc mị, mị bộ dáng, cái này 20 năm, chỉ sợ Lưu Phỉ hài tử đều có thể sinh ra mười mấy 20 cái. Gặp xui xẻo đồng tình, bốn. Làm xong đây hết thảy, Tô Ninh trở lại vườn rau xanh. Kỳ thật hắn nói 20 năm cũng là hù dọa Lưu Phỉ đạo. Hắn cũng liền dự định tùy tiện để nàng tại cái này đợi cái một đoạn thời gian, liên để nàng rời đi tính toán. Nàng lại không thiếu một cái làm việc. Nhưng trên miệng khẳng định không có khả năng nói như vậy. Không phải vậy những người khác biết cầu chính mình chữa bệnh đơn giản như vậy, vậy sau này mình còn không phải bận điệu chết, mỗi ngày cho bọn hắn chữa bệnh. Hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trở lại vườn rau xanh, liền ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện, củng cố trong cơ thể mình tu vi, hắn không ngừng vận công, không ngừng nghiên cứu thể nội kim đan đại đạo, càng ngày càng phát hiện, những này kim đan đại đạo thật liền giống như từng viên tinh thần, mà chính mình luyện khí kỳ tu vi khí, liền giống như vũ trụ tinh hà bên trong, lưu chuyển lực, sinh khí chí lực, tử vong chi khí chờ chút, mà chốc cơ, tựa như cái này đại vũ trụ cơ sở ta tu tiên rất có vấn đề. Hà là, đây là trong cơ thể ta diễn hóa xuất thế giới. Trong cơ thể ta, không tự chủ được diễn hóa xuất một cái chân chính tiền giới. Tô Ninh bỗng nhiên cảm giác, đạo của chính mình Có phương hướng. Hắn biết như thế nào đi con đường sau đó có lẽ, ta liền có thể tại thể nội diễn hóa xuất một mảnh tiên giới. Theo vô hạn cảnh giới tu luyện, trong cơ thể ta tiên giới không ngừng mạnh trưởng, mà tu vi của ta cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Có thể tưởng tượng, thể nội tồn tại một cái tiên giới lực lượng, sẽ cỡ nào khủng bố. Mà lại cái này tiên giới còn không ngừng biến lớn, không có tận cùng. Nội tuần hoàn, cung cấp cho bản thể, bất hủ bất diệt. Tôi nên nghĩ đến một cái tử, chính là bất hủ bất diệt. Khi tiên giới thành hình, chính mình tất nhiên sẽ bất tử bất diệt đáp vạn đạo chư thiên phía trên, trở thành chí cao vô thượng chúa tể gia, hắn đối với Minh Đường càng ngày càng rõ ràng. Một bên khác, giới thiệu Lưu Phỉ đi tìm Tô Ninh Lưu lão đầu biết được Lưu Phỉ muốn bị nhốt vào vườn rau làm trâu làm ngựa 20 năm. Lúc đó An Vị không nổi, vụt một chút từ trên vị trí nhảy lên thập. Cái gì ba? Tại trong vườn rau xanh, làm trâu làm ngựa hay là 20 năm? Lưu lão đầu khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn kinh ngạc nhìn xem Lưu Phỉ, giống như là tại xác định cái gì. Lưu Phỉ nói không sai, chính là 20 năm. Ra ra, ba, ba ta chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian cũng không thể cùng các ngươi Hai nhi bất hiếu. xác định là 20 năm 3. Ba. Lưu lao đầu một mặt kinh ngạc, "Ta đi, khá lắm, khá lắm ba." Lưu ra tệ tụ nhất đường, nhìn thấy Lưu lao đầu bộ dáng kiếp sợ, cũng là không gì sánh được mặt đen đối với, chính là 20 năm. "Cha, ngươi cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, rất quá đáng có phải hay không ba?" Lưu phỉ một cái thúc thúc đạo tốt xấu chúng ta cũng là người của Lưu ra, hắn tại sao có thể? Tại sao có thể đối với Lưu phỉ làm loại chuyện này? Đây chính là 20 năm a hay là nhốt tại trong vườn rau xanh làm trâu làm ngựa, thật sự là quá phận. Trong gia tộc người lòng đầy căm phẫn. Cả đám đều rất là trầm trọng. Cảm thấy lưu phỉ bị 10 phần thê thảm đau đớn đối đãi Từng cái đều tại căm giận bất bình cũng chính là chúng ta bây giờ chữa bệnh còn không đạt được tiêu diệt ung thư trình độ. Không phải vậy. Ai? Phỉ nhi số khổ. Không phải vậy, ta tuyệt đối không để cho nàng thụ loại khổ này. Quá phận. Lưu láo đầu suy nghĩ xuất thần. Còn đang suy nghĩ lấy 20 năm sự tình, đúng à, quá phận. Thực sự quá phận tại sao có thể là 20 năm lâu như vậy? Mọi người cũng nói, ra ra. Người cảm thấy lời quá đáng, nếu không người đi kháng nghị một chút lưu đầu đạo. Sắc thực quá phận giự vào cái gì là Lưu Phỉ không phải ta. Tô Ninh tên kia, quá phận lúc trước ta chỉ là muốn đi vào chờ lâu một hồi hắn liền không để cho, hiện tại thế mà. 20 năm a. Lưu láo đầu một mặt bi thống, kia cái gì? Phỉ Nhi, nếu không ngươi đi hỏi một chút, thực sự không được. Ngươi hỏi một chút Tô Ninh, ta có thể hay không thay thế ngươi ba? Nghe được cái này, Lưu ra nhân đều một mặt ngạc ba. Mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Không phải? Ra, ngươi đây là ba? Náo loại nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bất khả tư nghị nhìn xem Lưu lão đầu Giống như Lưu láo đầu không phải tức giận Lưu Phỉ bị giam 20 năm, mà là bởi vì bị quan không phải hắn. Ra ra, ngươi là tại thay Phỉ Nhi khổ sở, ngươi hy vọng thay thế nàng có phải hay không? Chúng ta đều giải." "Nhưng mà, ai, cũng là không có cách nào. Coi như có thể thay thế, chúng ta sao có thể để ngài đi? Chính chúng ta đi." Lưu láo đầu nghe nói như thế, dựng dâu trừng mắt, "Các ngươi biết cái gì? Các ngươi bọn này con cháu bất hiếu, có sự tình tốt không nghĩ lao giả ta, còn muốn đem ta đá ra ngoài đi. Các ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng. Ta sao có thể có các ngươi loại này con cháu bất hiểu?" Thân ba Mọi người ba, rất kinh ngạc. Không phải, Ra. ngươi đây là mấy cái ý tứ? Thế nào cảm giác ngươi ngồi đối diện lao, tình hữu lập chung? Cái này không phải là mọi người tránh không kịp đồ vào sao? Ngươi có vẻ giống như dáng vẻ rất phấn phấn. Bọn hắn không rõ. Lưu lao đầu một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cũng không có giải thích phỉ nhi. Về sau cái nhà này liền rượi vào ngươi ngươi cũng biết, gia gia bình thường hiểu ngươi nhất, ngươi ở bên trong nếu là có món gì ăn ngon, cũng không thể quên gia gia. Lưu lão đầu ngữ trọng tâm trường nói, Lưu phỉ ba, không phải, gia gia, ngươi có lầm hay không, ta muốn đi ngồi tụ Làm trâu làm ngựa loại kia, làm nô lệ à không phải đi hưởng thụ sinh hoạt. Lưu Phỉ đạo. Lưu Lao Đầu đạo, biết biết, ta đều biết. Ai? Lưu Lao Đầu, đây là cơ duyên của ngươi, đằng sau ngươi liền hiểu. Tính toán, vì để phòng vặn nhất, ta vẫn là cùng ngươi đi một chuyến đi, nhớ kỹ, nhất định phải ngồi đầy 20 năm lao, ít một ngày cũng không được. Nghe nói như thế, Lưu Phỉ càng là cảm thấy hôm nay già già có phải điên rồi hay không. Ngồi tụ, 20 năm. Ngươi không nghĩ cho ta giảm hình phạt coi như xong, khá lắm. Còn để cho ta ngồi đầy 20 năm, ngươi là chăm chú sao? Nhớ kỹ, Nói 20 năm chính là 20 năm, tốt nhất để hắn ký tên đồng ý, ít một ngày cũng không được. Lưu lao đầu dặn đi giận lại, sớm biết là loại này phúc lợi, ta lão đầu tử liền chính mình đi. Những người khác không biết ở tại vườn rau xanh ý vị như thế nào, hắn nhưng biết rất. Giờ khắc này, người cả nhà cũng không biết lao đầu tử dụ ý, đều coi là lao đầu tử điên rồi buồn. Lưu phỉ cũng rất im lặng. Xử lý tốt chuyện tình, nàng liền hướng vườn rau xanh tiến đến, một đường phiền muộn. Cũng không biết bao lâu mới có thể trùng hoạch tự do, khiến người ngoài ý chính là, ra ra không nghĩ luận cái gì, không phải cùng đi theo đến vườn rau xanh. Lưu Láo Đầu kéo cũng họng, Tô Ninh Tiểu Hữu, ta lại tới. Chương 384. Nghĩ hay lắm. Chương 384. Nghĩ hay lắm Tô Ninh Tiểu Hữu, ta lại tới. Lão Lưu cùng mình cháu gái Lưu Phỉ đi vào vườn rau, vỗ Tô Ninh kết giới cửa lớn. Tô Ninh bị kinh động, đi ra xem xét, lại là Lưu Láo Đầu. Thần sắc hắn cổ quái Lưu Lão, đây là nhà ngươi? Tô Ninh nghi ngờ hỏi hì hì, Tiểu hưu đoán không lầm, đây là nhà ta cháu gái, Lưu Phỉ. Lưu Láo Đầu cười cười. Tô Ninh muốn, nguyên lai là nhà ngươi người, ngươi nói sớm. Ngươi nói sớm không được sao? Tô Ninh nói Làm gì phiền toái như vậy? Hắc hắc, hay là tiểu hưu thông tình đạt lý. Lưu lão đầu đạo, cảm tạ tiểu hưu đối với tôn nữ của ta đại ân. Ta chuyên tới để cảm tạ. Tôn Ninh luôn cảm thấy lão đầu này không có lòng tốt. Nói nếu là nhà ngươi cháu gái, vậy là tốt rồi nói. Dừng một chút, ta đã hiểu rồi. Lưu lão tiểu thiếu, cái kia ngồi tù sư tỉnh. một người là 10 năm, hai người nhưng chính là 20 năm. Tôn Ninh nói, Lưu lão chỗ đó, giữa chúng ta giao tình còn nói gì ngồi tù. Hắn là tôn nữ của ngươi, ngươi dẫn trở về là được, ngồi tù liền miễn đi. Tôn Ninh khoát, khoát tay, kỳ thật Lưu lão không cần tự mình đến đây truyền một câu nói, ta như thế nào khó xử tiểu hài. Hắn bản ý cũng không muốn để ai ngồi tù, chính là muốn giảm bất phiền phức mà thôi. Lưu Phỉ là lưu lao đầu cháu gái, hắn càng lười nhắc để nó ngồi tù. Nghe được tiểu hài hai chữ, Lưu Phỉ rất im lặng. Không phải, ta chỗ nào giống tiểu hài? Ta rất lớn tố ta. Không, không khỏi. Lưu lão lắc đầu, Tô Ninh lau đệ, ngươi nhưng muốn nói nói chắc chắn, nói tại trong vườn rau xanh làm trâu làm ngựa 20 năm, đó chính là tại trong vườn rau xanh làm trâu làm ngựa 20 năm, không, có khả năng miễn, một ngày cũng không thể miễn. Tô Ninh muốn, thần sắc hắn cổ quái. Khá lắm. Ta liền biết có gì đó quái lạ không khỏi lời nói, cái kia Lưu lão ngươi tới đây làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi là đến cho Lưu phỉ cầu tình. Tô Ninh nói ha ha, làm sao lại? Lưu lão buông tay, ngươi tới nơi này, kỳ thật chính là muốn hỏi một chút, ta có thể hay không thay ta nhà cháu gái ngồi mấy ngày lao? Dù sao đều là ngồi, ai ngồi không phải một dạng. Ngươi nói đúng không? Tô Ninh mặt đèn lên, ngươi, ngươi nghĩ hay lắm, ngươi ngồi tù, ta còn phải ăn ngon uống sướng cùng bái ngươi không phải. Lưu lão một mặt vô tội, Tô lão đệ, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy ta? Ta không phải người như vậy. Cái kia Tô Ninh lão đệ, chứ ngươi nói để cho ta cháu gái ngồi tủ, việc này cũng không thể nói không giữ lời. Nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy, ta kỳ thật chính là đến xác nhận một chút. Nếu có hợp đồng lời nói, có thể ký tên không? Tô Ninh uốn, Lưu lão, nếu nàng là con gái của ngươi, vậy ta chắc chắn sẽ không khó xử nàng, hắn có thể đi. Lưu lão, yên tâm, tốt nữ của ta sẽ không đi. Lưu phỉ kỳ thật trong lòng cũng mười phần quy quất, vì cái gì ra ra của mình một mực để cho mình nhất định phải tiến vào vườn rau xanh cho người làm châu làm ngựa. Ta thật là ngươi cháu gái ruột. Tô lão đệ, ngươi nhìn bọn ta đều đứng tại cái này thời gian dài bao lâu, ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút. Tô Ninh, Lao đầu này, quả nhiên ta làm sao phải biết một chút Tô nữ của ta làm việc hoàn cảnh đi. Làm ra thuộc, có thể xem một chút đi. Lưu lão đầu rất không biết xấu hổ, lôi kéo Tô Ninh liền hướng vườn rau xanh chui. Tô Ninh rất bất đắc dĩ, lão đầu này, ta liền theo miệng nói một câu muốn ngồi 10 năm lao, khá lắm. Liền bị ủy lại vào. Tô Ninh đều hối hận tại sao muốn nói lời này với lão, ngươi nghĩ thông suốt, Lưu phỉ ở ta nơi này, khẳng định chỉ có thể làm hạ đẳng nhất sống, nhận hết ủy ngươi xác định để nàng lưu lại. Khẳng định, A "Dù sao nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nếu không quên đi thôi, xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể hiện tại liền thả nàng tự do." Tô Ninh bất đắc gì nói, "Ai hắn đều không phục, liền phục lưu lao đầu ra mặt dày không có khả năng tính, chúng ta đều là nam tử hắn đại trợ phu, nói một không hai, thật vất vả bắt được cơ hội, sao có thể tính?" Tô Ninh rất hoài nghi, lão đầu này có phải hay không ngay từ đầu liền tính toán tốt, ta rất hoài nghi, Lưu thị xuất hiện ở đây, đều là ngươi cố ý để tới. Ngươi biết ta biết lái ra một cái thiên đại điều kiện. Lưu lão một bộ ta không biết, không liên quan chuyện ta biểu lộ. Ta không biết ta." Trong lòng của hắn mừng thầm. Lấy Tô Ninh tính cách, hắn đã sớm đoán được một chút, không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Thật sự là quá tốt rồi ba." Tiến vào vườn rau xanh, Lưu Phỉ kỳ thật trong lòng còn một mực không rõ, vì cái gì ra ra sẽ như vậy đối với nàng. Nàng rõ ràng cái gì đều không cần cánh chịu, rõ ràng có thể tiếp tục trở về khi đại minh tinh, nhất định để chính mình hầu hạ một người nam nhân. 20 năm ba. Thế nhưng là Tô Ninh lại bị kéo vào vườn rau, nàng cũng đi theo tiến vào vườn rau. Lưu Phỉ lúc này mới ngạc nhiên phát hiện, nơi này thế mà có khá thuận theo thiên địa. Hoa, thật đẹp, thật thân kỳ. Trong vườn rau xanh, dị tượng liên tục, giống bay phượng múa đơn giản chính là thiên cảnh, mà lại không khí nơi này, khiến một hơi đều để dòng người ngay cả vãng phản, phản phất thăng thiên. Khó trách gia gia sẽ khăng khăng để cho mình đợi tại vườn rau xanh, khó trách nghe nói chính mình phải ngồi tù. Gia gia sẽ cao hứng như vậy, thậm chí có chút âm mộ. Thì ra là thế. Lưu Phỉ lần này rốt cuộc hiểu rõ, nàng rất khó lấy tin, tại Lâm Tinh lại có thần kỳ như thế địa phương. Đơn giản quá mỹ diệu. Lưu Phỉ thấy cái gì đều rất ngạc nhiên, nhất là một chút sinh vật thần thoại nhất là nhìn thấy một chút nhan trị rất cao thủy thú. Nàng càng là con mắt trường lớn đây là rồng. Đây là hổ. Đây là phượng hoàng. Chơi hạ thứ này lại có thể là Kỳ Lân. Còn có cựu đầu xà. Quá đẹp. Đây là cái gì cải trắng? Thế mà lại chạy. Còn có tiểu nhân sâm. Còn có linh chi. Lưu Phỉ tựa như Lưu Mỗ mỗi tiến đại quan viên một dạng, bị hoa mắt giá cây này, rất quen thuộc. Thế nào thấy, giống ta trước kia thấy qua cây kia cây trà. Nang nhìn thấy đại hồng bảo cây trà. Nhịn không được đưa tay chạm đến nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua xoài cây. Đừng có dùng ngươi bẩn đỉu tay đổ vào ta cao quý thân thể. Cây trà cao cao tại thượng giận đối cây này, thế mà lại còn mắng chửi người, lợi hại. Lưu Phỉ đều kinh ngạc. "Cây, thế mà lại nói chuyện là gì? Cây liền không thể mắng chửi người." Đại Hồng bào tức giận nói, "Có tin ta hay không không chỉ có mắng ngươi, còn ăn ngươi." Nghe nói như thế, Lưu Phỉ có chút sợ sẽ đùng. Tô Ninh một bàn tay đem Đại Hồng bào cây trà đánh bay ha ha. "Đừng để ý, một cái cây mà thôi." Tô Ninh nói, một chút lễ phép đều không có, dù sao không phải người. Tô ninh, ngươi vì nữ nhân đánh ta? Trước mấy ngày ta còn vì ngươi khó sinh." Đại hồng bào đạo đụng, Tô Ninh lại một cái tát, nói hiệu nói vượn. Lưu lão nhìn thấy đại hồng bào cây trà, cũng là một mặt ngạc nhiên, đây là cây kia đại hồng bào cây trà. Không nghĩ tới đều đã thành bộ dáng này, lợi hại. Vườn rau xanh so với một lần trước chính mình tiến đến làm khách, lại thần kỳ rất nhiều. Thấy Lưu lão tâm ngứa, giảng thật Tô lão đệ, ta là thật tâm thực lòng muốn thay ta cháu gái ngồi một chút lao, không phải vậy. Ngươi liền để ta thay nàng ngồi mấy ngày thôi. Tô Ninh, ngươi có phải hay không lại nghĩ ở chỗ này? Vẫn là câu nói kia. Ngươi nghĩ hay lắm. Chương 385. Mỗi người một lời. Chương 385. Mỗi người một lời. Lưu lao Đồ 4. Giàn xếp giàn xếp. Ngồi tù còn giàn xếp. Tô Ninh im lặng, ta thật sự là bó tay rồi, ngươi nói không muốn ngồi lao để cho người ta giàn xếp giàn xếp người bình thường còn có thể lý giải, thế nhưng là ngươi nói cái này khiến ta giàn xếp giàn xếp để cho người ngồi tù. Ta thật là không có khả năng hiểu. Trên thế giới này còn có người xin ngồi tù, cũng là thần kỳ. Hắc hắc. Tại ngươi cái này ngồi tù, đó là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình Lưu lao Đồ đạo, Tô Ninh muốn, quên đi thôi, ngươi giả như vậy, có thể làm gì? vai không có khả năng khiêng tay không thể nâng. Ngươi làm việc, ta còn chỉ sợ ngươi treo ở ta cái này phiền phức. Tô Ninh vung tay xem thường ai đây? Lưu lão không phục lắm, ngươi là không biết nhớ năm đó ta tham gia kháng chiến lúc đó, một người đơn đấu một cái liên đội, cuối cùng ta sống, bọn hắn đều đã chết. Nói đến đây cái, Lưu lão đầu đang hái. Rất đắc ý Tôn Ninh gật gật đầu, ta thừa nhận đây quả thật là rất nhưu bức. Ngươi nhưu bức như vậy, vậy ta càng thêm tuyệt đối không thể để cho ngươi lưu tại đây, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi lưu tại đây, ngươi không làm việc ta nhìn không được, nếu như ngươi làm việc, đây không phải là vũ nhục anh hùng sao? Không nên không nên. Lưu láo đầu, ngươi đem ta khi người bình thường chẳng phải thành. Ngươi không thể nào là người bình thường. Cho nên, không có cách nào. Thô Ninh nói, lực bất tỏng tâm. Nhìn xem lưu láo đầu chơi xấu, mặt dày mày dạ, ngay cả mặt đều không cần loại trạng thái này. Lưu phỉ kinh ngạc, ngẹn họng nhìn chân chối. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem láo đầu này. Cái này, thật là ra ra của ta ba. Không thể nào, hắn sẽ không bị quỷ phụ thân đi. Ra ra của ta, cho tới bây giờ đều là ăn nói có ý tứ, nói một không hai. Mà lại nổi danh thủ đoạn thiết huyết. Vô luận là địch nhân vẫn là bằng hữu, nhìn thấy hắn đều sẽ phát ra từ nội tâm kinh sợ. Thậm chí, sợ hai ba, đừng nói những người khác trong nhà, hắn đều là phi thường nghiêm túc. Càng ngày sủ mặt, hắn đừng nói nói ngoa thoại, chính là một ánh mắt cũng có thể làm cho những cái được gọi là đại nhân vật thúc túc bá bá jun lười bảy, sợ bị lao ra từ lệnh một trận. Từ trước đến nay, chỉ cần hắn lên tiếng, đều là loại kêu nghiêm túc, đĩnh đạc. Hắn nói có ý tứ. Hôm nay làm sao? Như cái lao vô lại. Mặt dày mày dạn, Lưu Phỉ không thể tưởng tượng nổi. Nang Lân Thứ Nhất nhìn thấy ra ra một mặt này. Loại vẻ mặt này Loại trạng thái này, rõ ràng chính là đối mặt nâng cấp, hoặc là đẳng cấp cao lão hữu mới có thể biểu hiện ra lòng, còn có thân mật. Lưu Phỉ phi thường kinh ngạc, ra ra đây là tình huống như thế nào? Không cần biết ngươi là người nào, có thể hay không rời đi ra ra của ta thân thể. Có như vậy trong náy mắt, hắn cảm thấy mình ra ra bị quỷ phụ thân ra, ngươi thật sự là ông nội ta sao? Lưu Phỉ nhỏ giọng lẩm bẩm. Lưu láo trắng Lưu Phỉ một chút, nói gì vậy, ta làm sao lại không phải ra ra người ba? Lưu Phỉ cổ co giụ lại, quen thuộc cảm giác cát bạch. Tốt đã là ra ra của ta không sai. Thế nhưng là ngươi đối với người trẻ tuổi kia cũng không tránh khỏi quá khách khí đi. Làm sao cảm giác ở trước mặt hắn, hắn không giống Tiểu Hải, ngươi trái ngược với Tiểu Hải. Đúng rồi, Tô Ninh tiểu đệ, đều đến như vậy lâu liền không có ý định xin mời lao ca uống một chén. Lưu lão con mắt tỏa sáng. Tô Ninh muốn? Lưu lão, ngươi tới đây đến mục đích chính là vì ngụm này trà đi. Lưu láo đầu cũng không có che giấu, ha ha, Tô lão để nấu trà, để cho người ta lưu luyến quên bể, chỉ có tại trong vườn rau xanh mới có thể có đến chính tông nước trà, tại địa phương khác uống những cái kia, cho dù là ngươi lần trước đi kinh đô cho mọi người của cái kia, cuối cùng kém một chút ý tứ, không có loại cảm giác này. Tô Ninh bất đắc dĩ, lão đầu này ai, dâm tà. Tô Ninh chỉ có thể mời hắn uống trà lạ. Khương Tiểu Đảo cùng Nhỏ Ly, còn có Ngô Ngộng Dao xuất hiện. Bởi vì ba cái chính là trung nguyên tử đại biểu, các nàng đột nhiên xuất hiện để lưu phỉ giật nảy mình. A a. Kinh hô. Sắc mặt trắng bệnh, không giống người bình thường các ngươi. Cái này, quỷ a. Nếu không phải Tô Ninh cùng Lưu lão tại cái này, Lưu phỉ đoán chừng liền dọa đến tè ra quần rồi là gan thật nhỏ. Không phải liền là quỷ sao? Có gì mà phải sợ? Chưa thấy qua việc đời. Ngươi kỳ thị quỷ đâu có phải hay không? Nhỏ Ly ngữ khí bất thiện a. Thật đúng là quỷ. Lưu Phỉ con mắt chăm nhận, kém chút ghế ké xỉu đi qua trấn định. "Về sau các ngươi chính là đồng nghiệp, phải thật tốt cùng đồng sự tạo mối quan hệ, ta nhìn các nàng cũng." Lưu láo nói, chăm chú đánh giá đến ba cái nữ Afield. Hắn ho khan một chút, khụ khụ. "Cũng rất xinh đẹp. Xinh đẹp cái rắm, càng xem càng khủng bố. Cũng không biết vì cái gì, cho dù là các nàng ba cái hình dạng đều thật đẹp mắt, thế nhưng là liền cho người ta một loại lạ lạng, rất đáng sợ loại cảm giác này. Dù sao chính là, rất khủng bố. Không thích hợp. Không phải mái âm khí rất nặng cảm giác ra ra, ngươi xác định." Tô Ninh cười cười, "Nếu như không thích đứng được Cái kia kỳ thật có thể rời đi." Lưu lão cười, "Không, kiên trì được, làm sao có thể không thích đứng được. Cái kia tốt, cuối cùng phải làm việc tiểu Đào, ngươi mang theo nàng đi làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó pha bình trà." "Tốt." Khương tiểu Đào đạo chờ chút, "Ta có thể hay không nếm thử đại hồng bào cây trà trà?" Lưu lão đưa ra yêu cầu chán, "Cái cái gì? Ta sinh thời, cũng chỉ hưởng qua một lần, hay là phàm phẩm." Tô Ninh một mặt gật bỏ. Lưu lão không cần mặt mũi, "Yên tâm, chỉ cần ngươi cho ta nếm một ngụm, ta tuyệt đối không ở nơi này quấn lấy ngươi." Thôn ninh cầm cây mới đại hồng bảo lá trà cho lão tử thử. Khi thật những đồ chơi này, tại trong vườn rau xanh căn bản không tính là gì, cũng liền sinh hoạt hàng ngày vật dụng mà tôi. Thế nhưng là tại Lưu lão trong mắt, vậy liền không giống với lúc trước, có thể uống đến một ngụm, đơn giản chính là mấy đời đã tu luyện phúc khí. Nhìn thấy ra ra dạng này, Lưu Phỉ rốt cuộc để ý giải. Vì cái gì ra ra nghe nói chính mình muốn tới vườn rau xanh ngồi tụ, làm châu làm ngựa 20 năm thời điểm, sẽ vui vẻ như vậy? Như vậy hâm mộ, như vậy giúp đỡ chính mình, thậm chí còn tự mình đưa chính mình đến đây. Tình cảm, đồ vật trong này đều là hắn tha thiết ước mơ đồ vật ta nha, tôi lao đệ không hổ là ta Tô lão đệ, về sau chúng ta chính là thân huynh đệ. Lưu lão mừng rỡ, so chúng mấy trăm triệu sổ số, số còn cao hứng hơn, yên tâm, về sau ta bảo cái ngươi, có chuyện gì cần xử lý, ngươi phân phó lão ca là được. Lão ca vì ngươi đi theo làm tùy tùng. Qua qua, Tô Ninh khoát khoát tay. Lưu Phỉ thì càng kinh ngạc, không phải, Ra. ngươi cùng hắn xương huynh gọi đệ. Vậy ta chẳng phải là muốn gọi hắn đời ông nội. Ngươi dạng này, cân nhắc qua cảm thụ của ta sao? Hắn nhìn xem cái này, tựa hồ so với chính mình còn trẻ mấy tuổi đệ, đệ thế mà cùng nàng ra ra xưng huynh Trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào khó chịu. Mang ý nghĩa, về sau ta mỗi ngày đều muốn gọi hắn. Gia gia. Ngẫm lại đều sụp đổ. Cái này 20 năm, làm sao sống? Rất thích hợp. Lưu lão không có cảm thấy có gì không ổn vậy ngươi cháu gái gọi ta. Đương nhiên cũng là gia gia. Lưu lão không cần nghĩ ngợi chán. Chẳng qua nếu như các ngươi muốn xương hồ khác, ta cũng không can thiệp, dù sao có câu nói không phải nói thật tốt, ngươi chúng ta cắt luận các luận cấp đích. Chương 386. Khương Ba ba đủ xe. Chương 386. Khương Ba ba đủ xe. Tô không được. Lưu Phỉ, không được. Hai người trong miệng một lời. Sao có thể các luận các đích? Cái này như cái gì nói, quá trò đùa. Tô Ninh cũng cảm thấy Lưu lão liền không hợp thói thường muốn. Gọi là cái gì, chính các ngươi quyết định. Lưu lão lờ đi. Hắn hiện tại chỉ muốn uống trà đang chờ đợi trà trong lúc đó. Hắn còn ở lại chỗ này đánh thái cực, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy trong vườn rau xanh không khí. Kích một hơi, kiếm lợi một ngụm không hổ là tiên cảnh, cái này không khí chính là dễ chịu. Tùy tiện hút vào mấy ngụm, phiêu phiêu dục tiên. Quá sướng sướng. Lưu lão cao hứng địa nói, nhất là tới gần đại hồng bảo cây trà địa phương, cái này không khí làm cho người thần thanh khí sảng, thật giống như ta lão niên xin ốc, đều tốt, quá sung sướng. Lưu lão đầu rất thỏa mãn đại hồng bào cây trà nhìn xéo qua lão đầu, lão đầu, đây không phải là tiên khí, là ta vừa mới trong mồm a đi ra miệng thối hương vị. Lưu lão đầu vốn đang thật cao hứng, nghe nói như thế, biểu tình ngưng trọng, trở nên xấu hổ. Còn có một số, buồn nôn lủng. Tô Ninh mặt đen lên, một bàn tay lại đem đại hồng bào cây trà đánh bay. Nói hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Lời này của ngươi liền rất không thích hợp. Đại hồng bảo cây trà bị quét bay, đứng lên bưng lấy miệng của mình, ngươi ngươi ngươi. Tô Ninh Ngươi lại vì người khác đánh ta. Ngươi, ngươi, ngươi, ta không sống được ta. Tô Ninh lời nhắc cùng cái này do so nó nhảm, Lưu lão là khách quý của ta, ngươi không kính trọng hắn, chính là đang đánh mặt của ta, chính là không tôn trọng ta. Tô Ninh lời nói rất nghiêm túc, khách nhân của ta liền muốn nhận tốt nhất chiêu đái. Ngươi, không thể nhục. Tô Ninh lời nói, để Lưu lão cảm động không gì xảy được. Tô lão đệ, hảo huynh đệ ba, mặc dù hắn người này tương đối sẽ chơi xấu, mặc dù hắn người này không cần mặt mũi, mặc dù hắn người này lòng tham cũng đãi, mà dù, ngươi phải hiểu được quy củ. Nếu không, Lưu lão đầu vốn đang rất cảm động, nghe đến mây câu này, hắn một bức. chán ba, lần ba. Không phải, những lời này thật là khích lệ lời nói, làm sao nghe được? Là lạ, không giống khích lệ lời nói. Khu khụ. Bất quá dù nói thế nào, cũng là nhận lấy tôn trọng đại hồng bảo cây trà bị Tô Ninh tiểu nói này, sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào. Bởi vì hắn biết Tô Ninh nói lời là nói thật. Là chăm chú nghiêm túc nói, nếu là chính mình còn không biết điều, hắn thật có thể sẽ đem chính mình ăn hết, sau đó lại dùng chính mình chặt cây, tạo ra được một cây bất hữu cây trà. Tô Ninh thủ đọa Làm được. Đại Hồng bào cây trà, tiểu sư ba không nói thì không nói thôi. Làm gì dữ vậy? Đại Hồng bào cây trà nhỏ giọng bức bức, người khác hắn có thể vi phạm, thế nhưng là Tô Ninh lời nói, hắn không dám không nghe bà, ta đã biết tôi, về sau ta sẽ không phạm. Tô Ninh nhìn thấy Đại Hồng Bảo cây trà biết sai, gật gật đầu, lúc này mới quay đầu đối với Lưu Lao đạo, không, có ý tứ Lưu lão, chậm trễ, ta quản giáo không nghiêm. Bất quá ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được đi, dù nói thế nào. Dù sao hắn là một cái cây, không phải người, không có tố chất, cũng không ai giáo dưỡng. Lưu lão khoát khoát tay, không lại không ngại Ta hiểu, ta hiểu. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, hắn không phải một mực tự xưng là gặp qua trong lịch sử rất nhiều đại nhân vật, tỉ như thủy hoàng đế, tần hoàng hắn võ. Còn có cái gì Lý Bạch Đỗ Phủ, cái gì Khổng Tử Mạnh Tử. Làm sao còn sẽ như thế thôi bị? Tô Ninh nón nhún bay, cười cười, a cái này a, bởi vì nó thổi như bướm. Lưu lão ba, người suy nghĩ một chút, ngay cả phòng ốc sơ xài mình cũng không biết là do ai biết, ngay cả một chút thưởng thức tính tri thức đều có thể nhận lầm. Hắn không phải thổi như bức là cái gì? Lưu lão thoải mái, thì ra là thế. Đại hùng bảo cây trà nhỏ rộng ai nói ta thổi như bướm? Ta rõ ràng chính là gặp qua Bất quá ta cũng không phải thần tiên, nơi nào sẽ nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy mấy ngàn năm sự tỉnh đừng nói ta liền xem như một người hắn cũng không nhớ được tốt đã ta ngẫu nhiên nói sai không phải bình thường sao đương nhiên có vừa rồi giáo hấn hắn cũng chỉ có thể nhỏ giọng bức bức không dám nói chuyện l lớn tiếng nó phạm sai lầm sợ lại bị truy chờ đợi qua đi Lưu lưuão rốt của uống đến tâm hắn tâm niệm niệmọc trà mà lưu phỉ cũng rốt của biết vì cái gì lưu lão nói thả ở đây làm nô lệ cũng không ở bên ngoài bên cạnh khi Phú Hảo pha trả thời điểm nàng thiếu chút nữa dục tiền từ tử bạch Nhật phi thăng loại cảm giác này quá mức liên rượu. Phản phất nàng lập tức liền muốn vũ hóa thành tiên. Đồ chơi kia, là đồ tốt. Quanh năm sinh hoạt ở nơi này, khẳng định so tại ngoại giới tốt đây là cơ duyên. Uống xong trà, Lao gia tử vẫn không có muốn đi ý tứ đúng rồi, Tô lão đệ, ta nhìn đều giữa trưa, làm sao còn không ăn cơm? Ta nhớ được lần trước khi ta tới, này sẽ đã ăn cơm. Không dối gạt Tô lão đệ, ta có chút nói bụng, không biết có thể hay không một no bụng có lực ăn. Tô Linh, khá lắm. Người lão đầu này người gặp qua cái nào tiên nhân ăn cơm? Bất đắc dĩ thở dài, tính toán, Tiểu Đào Cầm người mang Lưu Phỉ xuống dưới chuẩn bị cơm trưa. Nghe nói như thế, Lưu lão đầu con mắt càng sáng hơn, quá tốt rồi. Tô lão đệ, ngươi người thật sự là quá tốt, yên tâm. Về sau hai chúng ta chính là thân huynh đệ, ngươi phải có khó khăn gì, ta người thứ nhất sống tới phía trước nhất. Lưu lão vô bộ ngực, rất giằng nghĩa khí dáng vẻ. Tô Ninh muốn, ta muốn ngươi cái lão đầu vì ta ra mặt làm gì? Cơm nước xong xuôi, Lưu lão đầu còn muốn ỷ ở chỗ này không đi? Bất quá, Tô Ninh nhận được một cú điện thoại. Thô ninh có chút ngoài ý muốn. Số điện thoại này, rất quen thuộc. Lạc Khương tiểu Đào ba mẹ điện thoại Huy, Aji, các ngươi thế nào? Có chuyện gì không? Tô Ninh kết nối điện thoại đầu bên kia điện thoại chuyển đến tiếng ồn nào? Là đầu đường trên đường cái ồn nào? Có không ngừng vội vàng sao động tiếng tối còi, còn có đám người lít nha lít nhít ồn nào, còn có người kêu gạo. Quanh năm rất hỗn loạn. Khương tiểu đảo mụ mụ âm thanh run rẩy, bối rối, cái kia, Người là Tô Ninh. Là ta, xin hỏi các ngươi xảy ra chuyện gì sao?" Tô Ninh nói ngoài bên kia giống như rất ồn nào. "Ta, ta, ta cái này." Khương tiểu đảo mụ mụ rất do dự thật xin lỗi à, Ninh, ta không nghĩ tới gọi cho ngươi. Ta vốn là muốn đánh cho ta một cái khác đội cảnh sát giao thông học sinh. Aji rất sợ sệt. Trong điện thoại còn không ngừng chuyển đến Khương Ba Ba nói xin lỗi thanh âm Aji, ngươi đừng nội, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói cho ta biết, có lẽ ta giúp ngươi giải quyết. Tô Ninh nói cũng, cũng không có gì, chính là chúng ta đi ra ngoài không cẩn thận xung đột nhau. Chúng ta bây giờ bị chặn lại. Trong điện thoại còn có một người nam tử thanh âm phách lối nhanh tràn ra màn hình mà Aji thanh âm, càng thêm bị khuất, sắp khóc đi ra. Nhìn ra được, bọn hắn gặp phải phiền toái. Tô Ninh cau mày, Aji, các ngươi ở chỗ nào? Đem vị trí báo cho ta, ta đi xem một chút. Cái này quá làm phiền ngươi, nếu không chúng ta hay là tự mình giải quyết đi, không có ý tứ. Aji không muốn phiền phức Tô Linh. Nàng không biết Khương Tiểu Đào hiện tại là Tô Ninh người, còn tưởng rằng bọn hắn chính là bèo nước gặp nhau loại kia, một mực phiền phức Tô Ninh. Không tốt Aji, vị trí ở đâu? Chúng ta tại Đông Hoa Nhai 23 hào giao lộ. Yên tâm, ta lập tức đến. Đừng sợ Aji, chờ lấy ta. Tô Ninh nói mẹ ta thế nào? Khương Tiểu Đào nghe được cha mẹ xảy ra chuyện, sắc mặt trầm chậm. Tô Linh, đi trước nhìn xem. Chương 387. Ta tới xử lý A trên 387. Ta tới xử lý A Đông Hoa ngay 23 hào giao lộ. Một đám người tụ tập ở chỗ này đem sự cố hiện trường vây chật như nêm tối. Tô Ninh chạy đến thời điểm, Khương Ba Ba cùng Khương Mụ mụ vẻ mặt buồn rầu. Hiện trường bị giao thông kiểm tra phong tỏa. Hai chiếc xe đang lặng lặng dừng ở cái kia. Một cố là ức cấp xe thể thao, một cố là phổ thông mỗi ngày sản xuất ô tô. Sự cố kỳ thật rất dễ dàng phân ra trách nhiệm ức cấp xe thể thao không có giấy phép, nên hành động phải mỗi ngày sản xuất ô tô đem mỗi ngày sản xuất ô tô kém chút chặn ngang chặt đứt. Không thể không nói, mỗi ngày sản xuất ô tô là thật dọn, bất quá cạn dầu cũng sắt thực cạn dầu, rất nhiều trung lão niên thay đi bộ đều là mua loại xe này. Theo đạo lý tới nói, loại tình huống này tùy tiện đến cái thực tập cảnh sát giao thông vệ đều biết sao phán. Có thể, cái này rất khó xử lý, bởi vì xe thể thao chủ xe tự giá. Còn đụng bị thương khương ba ba. Mấu là, xe thể thao chủ xe gọi một cú điện thoại, liền để chuyện này rất khó thiết lập đến ân. Loại nội dung cốt chuyện này sát thực rất máu cho ý thế hiệp người kịp bạn. Bất quá hiện thực, cũng là thật hiện thực. Đã từng có cái họ Đàm cảnh sát giao thông tại sao phải hợp Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn phát hiện quy tắc giao thông chẩn tướng, phát hiện rất nhiều chuyện chẩn tướng. Quy tắc chính là quản lý người bình thường. Cái gọi là quy củ cũng là quản lý người bình thường. Người bình thường quy củ liền hướng trong chết chỉ người, mà có chút điểm bối cảnh quyền thế, dù là phạm vào sai lầm cực lớn, cũng sẽ không có bất luận cái gì hậu quả đảm cảnh biết chân tướng này. Chính là vào chỗ chết khi dễ người bình thường, mà có bối cảnh, liền sẽ có một bộ khác tiêu chuẩn kép tiêu chuẩn. Hắn vẫn đang làm đều là khi dễ người bình thường làm việc. Hắn có lương tri, cho nên hắn rất cho nên hắn không làm nữa. Hiện tại tình huống này y thật chính là tiêu chuẩn tiêu chuẩn kép tràn diện. Theo đạo lý tới nói, sự cố nhận định rất đơn giản, chính là xe sang trọng toàn bộ trách nhiệm, nếu như một khi xử lý hắn nguy hiểm điều khiển, không chỉ có phải bồi thường, còn muốn đi vào. Thế nhưng là, hiện thực thật có thể để hắn đi vào. Không có khả năng. Rất nhanh, Khương Ba Ba cùng Khương mụ mụ xe cũng bởi vì các loại giấy chứng nhận, các loại chạy không vi phạm, thậm chí chống rông xuất hiện làm trái quy tắc tiêu chí chờ chút, vậy mà biến thành chủ trách, ước vạn xe sang trọng, trực tiếp muốn bọn hắn tu. Cái này, bọn hắn chỗ nào cấp nổi người lại ai? Đi vào hiện trường, Tô Ninh cùng Lưu lão các loại bị một đám cán sự đề ra nghi vấn ta là gia thuộc. Nghe nói như thế, đề ra nghi vấn cán sự thương hại nhìn Tô Ninh một chút, Im mắng thở dài đi vào đi. Kỳ thật, cán sự cũng không có cách nào, có rất nhiều sự tình, bọn hắn căn bản không có cách nào không chế, dù là hôm nay vực này. Bọn hắn biết căn bản không phải hai cái lao nhân sai, thế nhưng là đến từ một số phương diện áp lực. Hắn không thể không làm như vậy, bởi vì bọn hắn cũng muốn nuôi sống gia đình. Ném đi làm việc, ai đến thay bọn hắn nuôi sống gia đình? Đương nhiên cũng có rất nhiều chính nghĩa tầng dưới chốt cán sự. Trước đó không lâu đại đường thành có một cái sự kiện đánh người. Chuyện kia lúc đầu sẽ không xuất hiện tại công chúng tầm mắt. Bất quá có lương tâm cán sự đem sự kiện kia ra ánh sáng đi ra. Về sau đưa tới toàn thế giới chú ý hung thủ cũng mới rốt cục nhận lấy trừng phạt. Nếu như không phải cái kia có lương tâm cán sự, cái kia bị đánh nữ hài ăn thiệt thỏi cũng liền bị thua thiệt, không có cách nào đương nhiên, chuyện này hậu quả chính là cái kia có lương tâm cán sự biến mất bốn. Nhiều khi thế giới này hay là rất tốt đẹp đương nhiên, cũng không không hắn có mà tối. Mỗi sự kiện đều sẽ có mặt trước sau ân. Cái này nếu là ở địa cầu tuyệt đối sẽ không có loại chuyện này phát sinh, địa cầu đều là mỹ hảo hài hòa thế, nhưng là tại tiểu thuyết trong thế giới, vậy khẳng định còn sẽ có các loại hám, cũng sẽ có các loại xung đột. Nhìn thấy cái này giao thông nhân viên thần sắc, Tô Ninh liền hiểu rõ. Chỉ sợ hôm nay Khương Ba Ba cùng Khương Mụ Mụ chọc là không tầm thường người. Bọn hắn cũng đoán chừng sẽ bị con hát qua Khương Ba Ba Khương Mụ Mụ, các ngươi không có sao chứ? Tô Ninh đi tới gần, hỏi thăm Khương Ba Ba cùng Khương Mụ Mụ tình huống. Khương Mụ Mụ một mặt trắng bệ, ta là không có việc gì, thế nhưng lạ lao Khương hắn. Tô Ninh nhìn thoáng qua sắc mặt càng trắng hơn, còn có một chân run không ngừng đổ máu, đều nhanh đứng không vững Khương Ba Ba. Hắn hơi nhướng mày ta, "Ta không sao. Bất quá bọn hắn quá khi dễ người. Rõ ràng là hắn say giá độ người, ngược lại nói ta làm trái quy tắc biến đạo, còn nói ta toàn trách. Quá khi dễ người." Khương Ba Ba căm giận bất bình, "Ta dù sao cũng là một cái về hưu giáo sư cán bộ, các ngươi tại sao có thể khi dễ như vậy ta?" Hắn đối với toàn trách nhận định, không thể nào tiếp thu được. Không ngừng cùng giao thông cán sự câu thông, thế nhưng là đều không có kết quả. "Hắn hay là toàn trách?" Không hắn, bởi vì đối diện năng lượng quá lớn, cán sự kỳ thật cũng rất bất đắc Trong lòng bọn họ cũng có dày vò. Bất quá bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ mặc. Có một ít lương tri chưa mặn cắn sự mặc dù trong lòng căm giận bất bình, có thể hiện trường cũng không dám làm cái gì. Nhiều nhất chính là thời điểm vụ trộm đem chuyện này phát đến trên mạng, hy vọng có thể gây nên chú ý, đến giúp hai cái lão nhân lão tiên sinh, ta hiểu tâm tình của người bất quá ta cũng không có uống rượu, ai? Hai nạn giao thông đã tạo thành, ta cũng rất bất đắc dĩ. Bất quá đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi, liền có thể cậy dạ lên mặt, ta không ăn bộ kia, ngươi nên bồi thường tiền liền bồi thường tiền, nên thừa nhận sai lầm, liền phải thừa nhận sai lầm. Trên xe sang trọng, một người nam tử đạo Hắn nhìn cũng không có vấn đề, cũng không có uống rượu. Mạch suy nghĩ rõ ràng lái xe cũng không phải là ngươi, là một cái khác. Các ngươi để hắn đi ra, dựa vào cái gì để cho ngươi linh bao? Khương Ba Ba gào thét lao nhân ra, ngươi nhìn lầm đi. Từ đầu đến cuối đều là ta đang lái xe. Người kia nói, mà khởi đầu người buổi táng, đã rời đi xe sang trọng, ngồi xuống một chiếc khác xe bảo mẫu bên trên. Khương Ba Ba chỉ vào xe bảo mẫu, người kia, cái kia nằm tại xe bảo mẫu bên trong người, mới thật sự là lái xe, hắn dựa vào cái gì không đứng ra? Các ngươi dựa vào cái gì này mở mắt nói lời bịa đặt? Còn có Cầm người những này giao thông tai sự, chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Lao tiên sinh, ngươi đừng vì trốn tranh trách nhiệm liền nói lung tung ta, vị kia từ đầu đến cuối đều là ngồi tại trên xe thương vụ chưa từng có mở qua xe. Ngươi còn như vậy, chúng ta sẽ cáo ngươi phỉ báng." Ngồi tại xe bảo mẫu bên trên người kia, một mặt bình tĩnh nhìn xem bên này, thật giống như nhìn xem mấy cái sâu kiến tại nhảy nhót, cao cao tại thượng. Hắn không có khiêu khích, cũng không có phép lối, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem. Loại cảm giác này, thật giống như giữa sông phượng, cũng không phải là người của một thế giới một dạng. Trên lệnh, quá lớn. Giống như khác nhau một trời một vực, đừng nhìn Song phương đều ở vào cùng một thế giới, cùng một mảnh bầu trời, cùng một loại giống loài. Mà kỳ thật, Song phương thật giống như có bản chất trên lệch các người, các người quá khi dễ người. Xã hội này không có hy vọng. Người xung quanh cũng chỉ là thương hại nhìn xem Khương Ba Ba cùng Khương Mụ Ngụ, cũng đều công nhận hiện thực này. Tô Ninh hít sâu một hơi, cười vô vô Khương Ba Ba bà vai, hướng về phía Khương Mụ Mụ cười cười, ôn hòa nói, "Khương Ba Ba, Khương Mụ Ngụ, không có chuyện gì, chuyện này ta đến xử lý đi, các ngươi thoải mái tinh thần, đừng tức giận lấy." Chương 388. Truyền cho ngươi, ngươi đừng sợ chương 388. Chuyển cho ngươi, ngươi đừng sợ thế nhưng là, Khương Ba Ba cùng Khương Mụ Mụ vẫn như cũng lo lắng. Việc này cho nên phán định nếu là thật xác định xuống tới, đây chính là một số lớn tiền sửa chữa, coi như bán đứng bọn họ, cũng đền không nổi A Yên Tâm, ta đến xử lý, hết thảy giao cho ta, các ngươi đừng lo lắng, phải bồi thường bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ xử lý. Tô Ninh Ôn Hòa nói cái này. Cái này không được, sao có thể để cho ngươi cho chúng ta gánh chịu trách nhiệm? Khương Ba Ba cự tuyệt, bọn hắn hoan hường, đoan đoưởng ta tốt. Ngươi tụ, cũng cho ta đi. Ta tay chân lẩm cẩm. Gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, ta cũng không tin thế giới này không có thiên lý. Đối diện người trẻ tuổi cười lạnh, ha ha. Đối với một số người tới nói, thế giới này kỹ thật chính là không có thiên lý. Cái gọi là quy tắc là vì người ở phía trên chế định. Vì cái gì? Cũng là quản lý người bình thường. Người cùng những cái kia chế định quy tắc người nói thiên lý. Buồn cười. Nơi này cũng không phải địa cầu. Nơi này chính là Lam Tinh. Tô Ninh vẫn như cũ rất ôn hòa, khương bá, trước bất giận, đem người vết thương trên người xử lý xử lý. Tô Ninh quay đầu lại, Lưu Phi mang bá phụ bá mẫu đi nghỉ trước, xử lý vết thương, để bọn hắn an tâm, còn lại ta đến xử lý. Lưu Phỉ toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, gật gật đầu, "Đi thôi, bá phụ bá mẫu." Khương Ba Ba cùng Khương Mụ Mụ không chịu rời đi, nhưng là Tô Ninh chắc chắn sẽ không để bọn hắn lưu lại. Cuối cùng, Khương Ba Ba cùng Khương Mụ Mụ bị mang theo rời đi hiện trường. Hiện trường chỉ có Tô Ninh, còn có một bên mặt âm trầm lưu lão. Lưu lão nhiều lần muốn tham gia, đều bị Tô Ninh cự tuyệt. Hắn muốn nhìn một chút sự tình cuối cùng sẽ như thế nào. Lưu lão cũng rất muốn nhìn xem sự tình cuối cùng sẽ như thế nào. Cho nên, trận này sự cố kết quả phán định là, Khương Ba Ba Khương mụ mụ rời đi về sau, Tô Ninh Lưu tại nguyên địa. Hắn từ đầu tới đôi đều rất bình tĩnh, không có gào thét, không có suy khí, có, chỉ là không hề bận tâm. Hắn đã là kim đang đại đạo cương giả, chút người này ở giữa tụ sự, kỳ thật không ảnh hưởng tới hắn. Hắn cũng lười cùng những người này lục đục với nhau sự tình kết quả như thế nào. Sự tình kết quả chính là các ngươi tốn trách, bồi thường tiền. Xe sang trọng danh xưng lái xe nam tử cao lớn thổ kịch, trả đũa, các ngươi nhận thua bồi thường tiền, chuyện này liền lập tức kết thúc, cũng đừng ảnh hưởng giao thông. Giao thông làm việc bộ đại đội trưởng mặt trầm trầm, "Lâm Viễn, người im miệng." Nghe được đại đội trưởng nói lời này, hắn niết miệng, rất không cam tâm, nhưng vẫn là ngoan ngoan im miệng đại đội trưởng đối với Tô Ninh nói ai, không như mong muốn, bất quá chuyện này. Chính là như vậy, các ngươi toàn trách. Hắn cũng rất bất đắc dĩ. Có một số việc, hắn không ngăn cản được, cũng vô pháp làm cái gì. Nếu như hắn nhất định phải nói đúng sự thật, đoán chừng một giây sau hắn liền sẽ bị điều đi làm sự tình khác, chuyện này sẽ có những đồng nghiệp khác xử lý. Nhưng là tiền đồ của hắn, cũng liền không có bất quá, ta sẽ hướng phía trên xin mời, giảm bất đối với các ngươi sự phạt. Dù sao ai cũng không dễ dàng. Ai, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Có nghe hay không, bồi thường tiền, toàn trách. Đối diện Lâm Viễn đạo. Tô Ninh cười cười, không có quan hệ đại đội trưởng, nếu là lỗi của chúng ta, như vậy chúng ta nguyện ý bồi thường tiền. Không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền. Cái này, giao thông làm việc đại đội trưởng do dự hồi lâu ha ha. Thổ Nưu bức ngươi thường nổi sao? Nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưới Lâm Viễn một mặt điềm ai. Tô Ninh im lặng, ngươi làm sao cùng cái nở tờ cờ một dạng làm náo động. Mặc dù ta biết phía sau ngươi Kim chủ để cho ngươi đem sự tình đều lấy đến. Thế nhưng là ngươi cũng không cần thiết như vậy nhược trí biểu hiện đi. Lâm Viễn, ngươi? Hán đỏ bừng mặt, ngược lại nổi giận đùng đùng lười nhắc cùng ngươi nói, ta chiếc xe này, thế nhưng là xa hoa bản số lượng có hạn siêu nhiên, 150 triệu. Ngươi xem một chút hiện tại cũng đụng báo hỏng sửa chữa xuống tới, tăng thêm bị giảm giá trị các loại nguyên nhân, không sai biệt lắm không đáng giá, phòng đoán cẩn thận nhất ít nhất phải bồi thường 130 triệu, ngươi thường nổi sao? Lâm Viễn đạo đại đội trưởng cao mày, 130 triệu. Nếu không thêm 2000 vạn để cho ngươi mua cái mới. Lâm Viễn Đại đội trưởng quay đầu mặt hướng Tôn Ninh, vị tiên sinh này Chiếc xe này bảo thủ bị hao tổn hẳn là tại 7, 8 ngàn vạn. Bất quá, Tô Ninh khoát tay áo, cười cười, không cần làm phiền, 130 triệu đúng không? Ta cho. Đại đội trưởng sững sở. còn có Lâm Viễn cũng là sững sở. Về phần xe bảo mẫu bên trong người thanh niên kia, cũng là sững sở. Thoáng qua, chính là hoài nghi. Không phải, người là ai a? Người thường nổi sao? Người liền chăng bức. Bọn hắn ý niệm đầu tiên chính là hoài nghi ngươi cho cái tài khoản đi, ta xoay qua chỗ khác. À tốt, ta đổ nhìn xem ngươi làm sao chuyện. Lâm Viễn nhìn xe bảo mẫu bên trên thanh niên một chút, thanh niên gật gật đầu. Lâm Viễn lộ ra màn hình điện thoại di động, cho cái tài khoản ngân hàng. Bọn hắn ngược lại muốn xem xem, Tô Ninh là thật chuyển hay là giả chuyển. Loại này kim ngạch chuyển khoản, khẳng định không cách nào dùng mẹ chặt chuyển khoản. Thậm chí ngân hàng chuyển khoản đều cần xin mời. Cần phê duyệt đây chính là tài khoản, bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi 100 triệu trở lên chuyển khoản, cần sớm cùng ngân hàng thương lượng coi như ngươi có tiền, ngươi cũng không nhất định có thể làm trời chuyển tới. Lâm Viễn nhún nhún vai, nhìn xem Tô Ninh biểu diễn. Hắn cũng muốn nhìn xem Ninh làm sao xấu mặt. Tiểu tử, ngươi thứ đồ gì đâu? Ngươi cho rằng ngươi rằng ngươi tiên vương trở về, chế bá đô thị? Ngươi cho rằng ngươi chiến thần trở về đâu? Trang bước. Tô Ninh nhận lấy điện thoại, nhìn một chút tài khoản yên tâm, lập tức tới sổ. Tô Ninh nói xong, quay người đối với Lưu Lão nói Lưu lão đầu, cái này 130 triệu chuyển khoản, ngươi xem một chút. Ta mặc dù có tiền, bất quá trong vòng một ngày giống như chuyển không ra nhiều như vậy, ngươi trước dùng bối cảnh của ngươi chuyển cái sổ sách, coi như ta thiếu ngươi, qua mấy ngày còn, thế nào? Lưu Láo đầu trong lòng đổ đắc hwang. Có ý tứ gì? Dùng của ta bối cảnh cho ngươi đi dạo sổ sách. Bối cảnh của ta, liền cho đi dạo sổ sách. Tô ninh đây là điểm chính mình đâu? Ý tứ ai có bối cảnh ai liền ngu bức, mà bối cảnh của ta. Lưu lão hít sâu một hơi, ôn hòa mỉm cười, "Đi, ta chuyện." "Cảm ơn." Tô Ninh cười tiểu Triệu, ghi lại tài khoản này, gọi điện thoại để bọn hắn kiếm tiền." Lưu lão đối với chung quanh một cái bảo tiêu đạo được sư tiểu Triệu người gật đầu, "Là Lưu lão." "Đúng rồi, để ai chuyển. "Cái này còn cần ta dạy cho ngươi, để ương quốc hành lớn nhất cái kia chuyển. Lưu lão trầm mặt đạo minh mật là, "Tô Ninh ngược lại là muốn nhìn một chút, Lưu lão hội xử lý như thế nào." Hắn cười cười, quay đầu đưa di động giao cho Lâm Viễn, "Xử lý tốt." Hẳn là không bao lâu ngươi thẻ ngân hàng tài khoản bên trên liền sẽ thu đến chuyển khoản. Đại khái vài phút đi, ngươi chú ý kiểm tra và nhận. Lâm Viễn châm chọc nhìn xem Tô Ninh, ha ha, coi như nhu bức nhất lão bản muốn quay vòng nhiều tiền như vậy, đều khó có khả năng vài phút tới sổ. Ngươi tính cái lông gà, thẻ ngân hàng tới sổ, 130 triệu. Lâm Viễn vừa nói dứt lời, xe bảo mẫu bên trên người kia liền thấy chính mình thẻ ngân hàng tài khoản bên trên nhiều hơn 130 triệu. Lập tức, sắc mặt hắn đại biến. Thẳng thắn tới nói, 130 triệu đối với hắn loại người này tới nói, hoàn toàn không tính là gì có thể để hắn tự kỷ một chút thanh tỉnh nhân tố lại không phải cái này, mà là hắn nhìn thấy hướng hắn chuyển khoản tài khoản. Ưng, ứng hành 3. Vẫn là hắn mẹ nó xí nghiệp tài khoản 3, không phải cá nhân tài khoản. Ý là quốc gia cho hắn chuyển khoản. Cái này ba. Chương 389. Không hướng hắn cam đoan cái gì không? Chương 389. Không hướng hắn cam đoan cái gì không? Xe bảo mẫu bên trên người, tiểu Kình trực tiếp thanh tỉnh. Bị làm tỉnh lại đối diện là người thế nào? Làm sao lại để ứng hành đều số động? Mẫu chốt không phải cá nhân tài khoản, mà là xí nghiệp tài khoản điều này có ý vị gì? Hắn hết sức rõ ràng. Tô Ninh thường thường không có gì lạ, hắn coi là chuyện lần này vẫn như cũ giống thường ngày. Có thể, hắn đã trùng thiết bạn. Thế nào, thu đến chuyển còn đi. Tô Ninh vẫn ôn hòa như cũ, không hề bận tâm địa đạo, không có vênh váo tự đắc, không có ngang ngược cả rỡ. có cũng là bình tĩnh. So xe bảo mẫu bên trên thanh niên càng bình tĩnh trấn định, phản phất núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc, cho người ta một loại cảm giác, xe bảo mẫu bên trên thanh niên cùng người bình thường không cùng một đẳng cấp ngợi, mà xe bảo mẫu bên trên người cũng vô pháp cùng Tô Ninh đánh đồng. Song phương khắc nhau một trời một vực. Lâm Viễn cau mày, nào có nhanh như vậy, ngươi cho rằng ngân hàng là nhà ngươi mở? Hắn căn bản không có thu đến chuyển khoản tin tức, bởi vì điện thoại tại thanh niên trên thân. Nhiều nhất, hắn chính là một cái chó. Cái kia xe bảo mẫu thượng thanh niên nhân chó. Tô Ninh lắc đầu, xoay người đối với Lưu lão nói hiệu suất thấp như vậy sao? Lưu lão mặt, âm trầm đến có thể nhỏ ra hạt thủy đến. Hắn liếc mắt bên cạnh trợ lý một chút. Trợ lý sắc mặt dọa đến trang bệnh, bởi vì hắn thật lâu chưa từng gặp qua lão gia tử trên người. Sắc khí ba. Loại này muốn làm thịt người biểu lộ, lần trước xuất hiện cũng không biết là bao nhiêu năm trước sự tình lưu. Lưu lão đã, đã vào chương mục. tướng hành vị kia nói, đã vào vị trí của mình. Ngay vậy, Lưu lão không nói gì, vẫn như cũ mặt tâm trầm, không có lắc đầu, cũng không có gật đầu, chỉ là yên lặng xoay người, đối với Tô Ninh lão đệ đã vào chương mục. A không có quyệt nợ liền thành. Lưu lão thật rất tức giận. Nhìn về phía xe bảo mẫu bên trên vị kia, hận không thể đem hắn bóp chết, thấp giọng nói đối diện vị kia, là nhà ai người, không có ấn tượng. Phu tán nói có lẽ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật. Trong mắt bọn hắn, rất nhiều người đều không có tư cách tiến vào cơ sở ngầm của bọn họ. Bất quá loại này đối với đại lao tới nói là tiểu nhân vật tồn tại, đặt ở người bình thường trên thân. Chính là khó mà vượt qua núi cao động động ngón tay, là có thể đem rất nhiều người nghiền chết. Trang một chút, dưới ba ngày ban mặt, vậy mà làm ra loại sự tình này, chúng ta người thế hệ trước thật vất vả phấn đấu đi ra thế giới mới, đều sắc bị một chút sâu mọt cho cắn nát, loại sự tình này. Kiên quyết nghiêm trị. Lưu lão lạnh lấy thanh âm nói, phản phật trong đêm tối băng. Hắc ám, băng lãnh. Túc sát là. Hiện trường. Tô Ninh đối với Lâm Viện nói ngươi xác định không có thu đến. Lâm Viễn vừa định nói chuyện, một mực đợi tại xe bảo mẫu bên trên người thanh niên mặt lạnh lùng đi tới, bất quá cùng Lưu Lão khác biệt chính là, hắn lạnh. Càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, không hiểu, thậm chí bất an cùng sợ hãi. Hắn đi đến Lâm Viễn bên cạnh, "Ngươi đi." "Có thể?" Lâm Viễn kinh ngạc, vị này sao lại ra làm gì? Người thanh niên trừng Lâm Viễn một chút, Lâm Viễn không dám nhiều lời, xám xịt lui sang một bên. Người thanh niên mới nói bằng hữu, "Đồng chí, Tô Ninh, chí không đồng đạo không hợp, nhu cầu khác nhau, ngươi gọi ta đồng chí, quá dễ mắt ta. ta." mới lười nhắc cùng ngươi qué dậy cùng một chỗ. Người thanh niên chấn động trong lòng đây là triệt để vạch mặt đối phương không chịu tiếp nhận đạo của hắn xin lỗi chuyển khoản đã đến, không có ý tứ. Đây khả năng là một cái hiểu lầm, chúng ta có thể tìm cái địa phương ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện. Có lẽ là ta sai, ta có thể bồi thường. Người thanh niên chủ động trị vua, "Ngươi, Giang gia." "Giang Ngọc Sinh." "Giang ra. Tô Ninh hiểu rõ, gật gật đầu đàm luận thì không cần, "Đã ngươi đã nhận được bồi thường, vậy ta có thể đi được chưa?" Tô Ninh nói. Giang Ngọc Sinh biết Tô Ninh nói lời này ý vị như thế nào, mang ý nghĩa không tiếp nhận đạo của hắn xin lỗi, không muốn cùng hắn chữa trị quan hệ, đây là muốn đánh tiếp đâu. Đồng chí, cần gì chứ? Nếu đều là cùng một cái vào người, không cần thiết vật mặt, tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, huống chi nếu quả thật đánh nhau. Đối với chúng ta hai nhà đều không có chỗ tốt, có lẽ sẽ chỉ lưỡng bại câu thường, khiến người khác được chỗ tốt. Giang Ngọc Sinh dừng một chút chính là một kiện phổ thông thai nạn giao thông mà thôi, đối với chúng ta người như vậy tới nói, ai là toàn trách kỹ thật không trọng yếu, trọng yếu là lợi ích. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không có biết, kết giao bằng hữu. Ta nguyện ý cho ngươi một chút bồi thường cùng lợi ích, đương nhiên, ngươi hiểu, ta nói bồi thường, cũng không phải là tiền tài bên trên bồi thường, mà là lẫn nhau duy trì. Đối với bọn hắn loại tầng thứ này người mà nói, kim tiền bồi thường là cấp thấp nhất bồi thường, lợi ích trao đổi, buộc chặt, mới thật sự là bài. Tô Ninh cười cười, không có ý tứ, ta không phải là các ngươi tầng vào người, cũng không hứng thú cùng ngươi chơi cái gì còn lưu, ta có điểm mấu chốt của mình cùng quy tắc. Giang Ngọc Sinh sắc mặt tâm trầm, có chút bất đắc dĩ, cũng có chút kiên quyết, nói như vậy, chính là muốn đánh đi. Ta thừa nhận ngươi có lẽ nội tình tâm hậu, thế nhưng là Giang gia dù sao cũng là. Hắn dừng lại, ta Giang gia cũng không kém, không sợ bất luận người nào khiêu chiến. Tô Ninh cười không nói. Quắc quắc tay rời đi. Giang Ngọc Sinh sắc bén nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Tô Ninh rời đi phương hướng. Giang Ngọc Sinh rất nghi hoặc, Hán. rốt cuộc là ai? Điều tra thêm, hắn là nhà nào? Lâm Viễn nói là. Đang lúc Giang Ngọc Sinh cùng Lâm Viễn hai người nói chuyện thời điểm, Giang Ngọc Sinh điện thoại lần nữa có tiếng chuông vang lên. Lô Gia Tiêu Sơn tập đoàn hướng ngươi chuyển khoản 1.3 ức. Đinh. Chu ra hướng ngươi chuyển khoản 1.3 ức. Đinh. Hứa ra hướng ngươi chuyển khoản 1.3 ức. Cái này? Nhìn thấy những cái chuyển khoản, Giang Ngọc Sinh sắc mặt đại biến, rốt cuộc không tìm được, Hán kinh hai môn tuyệt, xong Xong. Xong. Lần này, xong. Đều là đại lão cho hắn chuyển khoản, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa vừa rồi vị kia, thật rất có năng lượng. Thậm chí khả năng. Chính là chủ tịch người bên cạnh. Xong. Lưu lão tại Tô Ninh sau khi đi, cũng rời đi hiện trường. Hiện trường, không có trang bức đánh mặt. Không có dương cung bạc kiếm, không có chỉ vào đối phương cái mùi mang to, cũng không có nhảy dựng lên giống người. liền rất bình thường bồi thường tiền, rời đi. Hết thảy, thật giống như xử lý một kiện bình thường nhất hai nạn giao thông, không có tranh chấp sự thật rõ ràng Bất quá người sáng suốt đều biết đây là yên tĩnh trước bao táp. Lưu lão trên đường trở về, rất là trầm mặc ít nói, gần như không nói chuyện, bất quá hắn sắc mặt lại khá hơn một chút, không có vừa rồi cái kia cô âm chầm đến cực hạn cảm giác. Bất quá hắn người bên cạnh đều biết, Lưu lão đã động sắc ý. Giang ra. Xong đi vào Tô Ninh bên cạnh, Lưu lão cười cười, "Tô lão đệ, ta cũng không cùng ngươi trở về, Phỉ Nhi liền giao cho ngươi chiều cố." Hắn cười, cũng bình thường cười một cách tự nhiên, nụ cười vui vẻ không giằm với. Lần này cười, là một loại lễ phép tính cười, không có cảm xúc cười ngươi cái này lão lại, khó được như thế thứ thời. Tô ninh cũng cười. Đi, vậy ta đi về trước. Đi thông thả lão đệ, có thời gian đi kinh đô tìm ta uống trà, hoặc là ta đi tìm người uống trà cũng được. Lưu lão đạo đi. Tô Ninh, rời đi. Các loại Tô Ninh rời đi, Lưu lão trên mặt mới khôi phục mặt không biểu tình. Bên cạnh hắn trợ lý hỏi, "Lưu lão, cứ đi như thế, không hướng hắn cam đoan cái gì sao?" Chương 390. Đến cùng đắc tội với ai? Chương 390. Đến cùng đắc tội với ai? Cam đoan cái gì? Lưu lão hỏi. Phu ta nói, "Đương nhiên là cam đoan nhất định sẽ xử lý tốt rang ra sự tình." nhất định sẽ làm cho Giang gia trả giá đắt, cho Tô Linh tìm về màn mũi, nhất định sẽ cho hắn xuất khí, để nàng đừng nóng giận loại hình. Lưu lão nói hắn không cần chúng ta cam đoan cái gì, hắn là muốn nhìn xem chúng ta làm thế nào. Hoặc là nói, hắn muốn nhìn thái độ của chúng ta. Trợ Lý ba, vậy nếu như chúng ta làm hắn không hài lòng? Phu ta nói không hài lòng. Vậy chúng ta liền xong đời. Lưu lão đạo hắn liền chờ chúng ta xuất thủ. Hắn không tự mình ra tay. Phu tán ta nói có lẽ, hắn cũng sẽ tự mình ra tay, nhưng là ai biết được. Hắn có lẽ cũng sẽ chờ chúng ta xuất thủ, hắn muốn làm gì không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta muốn làm chính là bậy ra thái độ để hắn hài lòng, không phải vậy. Chuyện này không tiện bàn giao. Lưu lão đạo còn có một việc chính là, chúng ta người thế hệ trước phấn đấu thời gian dài như vậy, ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, mới kêu trời tháng biến thiên, vốn định sáng tạo một cái xã hội không tưởng thế giới, cũng một mực tại là chuyện này phấn đấu, thế nhưng là luôn có một số người phá hư loại quy tắc này, đối với loại người này, nhất định phải nghiêm trị." Phu ta nói, minh bạch. Lưu lão quả nhiên đa mưu túc trí." Tô Ninh rời đi sau, nhìn như an tĩnh, kỳ thật cái này thân quốc đều nổ. Thượng tầng Rang gia ra đột nhiên liền bị kiểm tra kỷ luật một vòng lại một vòng, toàn phương vị trả rõ. Mặc kệ là làm ăn hay là chấp hành công vụ gì đều sẽ bị đột nhiên xuất hiện đả kích ngăn lại ngại. Có thể nói, phản phất lập tức, cái nào cái nào đều không thuận. Rang lão ra từ gấp đến độ luồn lên nhảy xuống. Thế nào? Đến cùng thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì cái nào cái nào đều không thuận? Có người biết xảy ra chuyện gì sao? Đế đô, hào môn rang ra sôi trào. Thật giống như đánh trận một dạng, cái nào cái nào đều đánh, rang gia ra đột nhiên cái nào cái nào đều bị nhắm vào. Phản phất tùy tiện động một cái đều có thể chịu một roi ăn. Bất động lời nói, chịu một cái bữa. Mối chốt là, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Vô luận là giới kinh doanh hay là chính giới, đều bị nhằm vào. Phản phất toàn thế giới đều tại nhằm vào bọn họ. Toàn thế giới đều đang đánh bọn hắn. Di Vọng thông ra thân ra, "Đồng bạn, huynh đệ, phát ra ngoài xin giúp đỡ, đã chìm đáy biển. Các loại cảm giác quá khó tiếp thu rồi, thật giống như bọn hắn bị ngăn cách một dạng." Không có trả lời, "Xin giúp đỡ không cửa." Mối chốt là, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì toàn thế giới đều muốn nhằm vào bọn họ ra gia? loại cảm giác này kinh khủng nhất, bởi vì bọn hắn muốn giải quyết, cũng không biết giải quyết như thế nào. Toàn thế giới đều vứt bỏ răng ra cảm giác. Toàn thế giới đều cô lập răng ra cảm giác. Không khoa học đã rõ ràng sáng sớm, mọi người còn cùng uống trà, còn cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ, quy hoạch lấy hợp tác, quy hoạch lấy cái này cái kia, đột nhiên một chút liền không có đáp lại, liền nhằm vào lên răng ra. Toàn bộ người răng ra. Mở bức. Một đám giang ra ưu lão, Cố vấn Đoàn, gấp đến độ sức đầu mẹ trán. Tại răng ra đại sảnh. Họ luôn cuống đến cùng chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ thế giới đều đang đánh chúng ta chỉ chúng ta không biết chuyện gì xảy ra. Mẹ nhà hắn gọi điện thoại đi lên muốn hỏi một chút tình huống, đối phương vừa nghe đến là chúng ta, trực tiếp chầm mặc cúp điện thoại, một câu cũng không chịu cùng chúng ta nhiều lời. Đúng a vừa rồi gọi điện thoại cho huynh đệ gia tộc, bọn hắn cũng nói từ nay về sau cùng chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn lui tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta cũng không có phạm lựa chọn gì tính sai lầm, cũng không có đứng sai đội. Thế nhưng là, vì cái gì? Toàn bộ gia ra, rối loạn đều lâm vào mộng bức trạng thái ai có thể nói cho ta biết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta gọi điện thoại cho đường nhà vị kia, hắn cũng chỉ là thở nói: Để cho chúng ta tự cầu phúc Chúng ta đến cùng chọc phải ai Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi Biết chọc phải ai, ngươi còn có thể đi cùng nhau Còn có thể dùng lợi ích đi cầu tình Nhưng mà cái gì cũng không biết, toàn thế giới lại đột nhiên đánh bọn hắn Cái này, ai chịu nổi Trong khoảng thời gian ngắn Giang ra rất nhiều tư doanh tài sản bị niêm phong Quốc doanh người Giang ra bị tra Trực tiếp bị cắt trước, bắt Chính giới cắn sự từng cái cũng bởi vì các loại vấn đề bị tra ra, bắt Có thể nói, từ dân đến bên trên Một cái đều không có chạy mất toàn quân bị diệt mặc kệ là làm cái gì chức vụ cao bao nhiêu, mặc kệ ngươi ẩn tàng sâu cỡ nào. Thậm chí một chút giang ra âm thầm bồi dưỡng âm tuyến, cũng đều bị nổ tận gốc. Rất chi đề. Giang gia quái vật khổng lồ này, không biết để bao nhiêu người kính sợ, không biết là bao nhiêu người đề vọng. Nhất là tại ngành giải trí khối này, lấy nâng lên giang gia, đều sẽ để rất nhiều nghệ nhân minh tinh nữ mày. Rất nhiều nữ minh tinh. Nếu là không có một chút bắc kinh, đơn thuần dựa vào nhan trị, tỉ như cái gì trên giới 5000 năm đẹp nhất, cái gì ngành giải trí thứ nhất đẹp, thế giới thứ ba đẹp. Loại người này, đều chỉ có thể là giang gia đồ chơi. Muốn độc lập giang gia Tất cả mọi người cảm thấy coi như trời sập, Giang gia cũng sẽ không sập. Thế nhưng là làm người ta khiếp sợ nhất chính là Giang gia ngắn ngủi trong một ngày sập, sập rất cấp tốc. Toàn thế giới giống như đều tại phối hợp lấy, cùng lúc làm sạch Giang gia, một chút chỗ dung thân cũng không cho. Có chút người Giang gia bình thường đi làm, tại công vị bên trên liền bị bắt. Có ít người ngay tại họ, đến lãnh đạo hiểu chuyện. Chính thao thao bất tuyệt cho nhân viên nghĩa chính luôn từ diễn thuyết, vẽ bánh nướng. Một giây sau liền bị bắt, bọn hắn đều là không rõ ràng cho lắm. Càng sâu thêm, Giang gia đạm tự đệ, lúc đầu mỗi một cái đều là phú hào. Ở các nơi du sơn và thủy, mở ra xe sang trọng du thuyền. Một giây sau bọn hắn liền bị giao thông cản sự cả lại. Bọn hắn còn muốn nói mình rang ra mộ mộ nào đó, một chiếc điện thoại liền có thể để cho người xuống xe. Sau đó, trực tiếp bị vài bàn tay đánh ngõ. Bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Ta, rang ra. Nhà ta công ty rất nhu bức. Ngươi lại dám đánh ta? Không muốn xuống nữa. Thế nhưng là, không ai nuông chiều bọn hắn. Người rang ra, lập tức phảng phất đã mất đi tất cả đại quyền. Dĩ vạng thân phận đặc trưng, hiện tại lại thành bữa mạng. Chỉ cần người nói ngươi là người rang gia, ra lập tức liền bị làm đứng nói ở trong nước, liền xem như ở nước ngoài tiêu xái những cái kia Giang gia nhị lang, cũng đều nhận lấy trừng phạt. Tóm lại, một cái đều không có chạy thoát, tất cả đều thành bắt đối tượng. Một chút còn tại ngơ ngơ bên trong, không biết xảy ra chuyện gì gia tộc, đều chấn kinh. Giang gia, đến cùng đắc tội với ai? Là người ta kinh ngạc run sợ. Giang gia lớn như vậy gia tộc, đều có thể trong nháy mắt sụp đổ, huống chi gia tộc khác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang gia liền xong. Bọn hắn đến cùng đắc tội với ai? Đột nhiên bị hợp nhau tấn công. Cái này Cũng quá bi thảm đi. T. Quá kinh khủng. Khẳng định là đắc tội đại khủng bố, có thể làm cho toàn thế giới đều nằm vào, giang gia thật là đi, mà giang ra biệt tự. Nơi này kín không kẽ hở, liền xem như tinh nhuệ nhất đặc biệt quân tiền đánh, cũng cần một chút thời gian. Bọn hắn đều nhanh muốn sụp đổ đến cùng là vì cái gì? Ai có thể nói cho ta biết, để cho ta chết cũng cái chết rõ ràng a. Giang gia láo ra tử gào hét. Lúc này, một mực ngồi tại nơi hẻo lánh Giang Ngọc Sinh, sắc mặt trắng bệnh tới điểm, tâm hắn như tro tàn. Giang Ngọc Sinh làm sao cũng không nghĩ tới chính mình đắc tội người, thế mà khủng bố như vậy. Vậy mà, có thể làm cho Giang gia lập tức số đổ, thành toàn dân công địch. Giang Ngọc Sinh nghĩ đến trước đó chính mình uy hiếp Tô Ninh lời nói, nói cái gì đánh nhau khẳng định lưỡng bại câu thương loại hình. Những lời này, buồn cười biết bao. Cái này không phải lưỡng bại câu thương, rõ ràng chính là nghiền ép năm. Còn có, ta không phải liền là vi phạm luật lệ, đụng cái xe sao? Nghiêm trọng đến thế sao? hán, hối hận ra ra, ta, ta có lỗi với ngươi. Giang Ngọc Sinh cúi đầu, phu phù một chút quỷ gói lão gia tử trước mặt, là là lỗi của ta. Chương 391, Người muốn hại chết gia gia. Chương 391, Người muốn hại chết gia gia. Giang Ngọc Sinh đột nhiên tới này ra, để vốn đang kêu loạn đại sảnh, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hai đôi mắt, chữ câu câu nhìn xem Giang Ngọc Sinh có lỗi với gia gia, đều là lỗi của ta. Giang Ngọc Sinh lời nói, đem ánh mắt mọi người hấp dẫn có ý tứ gì? Giang gia gia lão ra tử hỏi người đã làm gì? Ta, ta. Giang Ngọc Sinh cúi đầu xuống, sắc mặt rất khó nhìn ta trước đó, ra cái tai nạn xe cộ. Giang Ngọc Sinh đạo tai nạn xe cộ. Mọi người không hiểu đâu rất nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Ngọc Sinh. Giang Ngọc Sinh tiếp tục nói, "Chính là ta ngày đó ham chơi, tại quán ăn đêm uống nhiều mấy chén, lái xe lại có việc đi ta. Ta liền tự giá lái xe về nhà, chưa từng nghĩ ở trên đường Đúng phải một người xe, một cú nhật hệ xe là ta toán trách. Ta nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một kiện chuyện rất bình thường, bởi vì hôm đó hệ xe nhìn cũng không quý, mới mấy vạn đồng tiền bộ dáng." Giang ra gia chủ Khương Tiểu Hòa hơi nhướng mày, "Tài xế kia là ai? Không biết phải tùy thời chờ lệnh sao?" "Hừ, thiên đại sự tình đều không có làm việc trọng yếu, hắn cũng dám tự ý rời vị trí, cuồng vọng." Nếu có người ở đây, nhất định sẽ rất im lặng. Không phải, người nhà ngươi tựu giá xung đột nhau. Trước tiên không phải chất vấn hắn vì cái gì tựu giá, ngược lại muốn thu thập lái xe. Thật sự là điển hình bao che cho con. Giang ra lão ra tự ý thức được cái gì, cho nên trước khi nhật hệ xe, đến cùng là thần thánh phương nào. Giang Ngọc Sinh chi tiết nói tới, hai người bọn họ chính là một đôi vợ chồng già, chính là người bình thường mà thôi, ta rất vô tin. Bởi vì ta tại xử lý chuyện này thời điểm, rõ ràng nhìn thấy bọn hắn rất sợ hãi, rất sợ sệt. Không hề giống có bối cảnh bộ dáng. Vậy ngươi tại cái này nói nửa ngày nói nhảm. Giang Ngọc Sinh dừng một chút, không dám phản bác, nhặt trọng điểm nói, hai người bọn họ là phi thường người bình thường, bất quá cũng không biết bọn hắn tìm đến người, là thần thánh phương nào. Thế mà, thế mà, có đại bối cảnh. Tại bên ngoài, Giang Ngọc Sinh là bá vương, muốn làm gì thì làm. Trong nhà, hắn chính là một cái tiểu lâu la thôi. Không nói nhân vật thế hệ trước, chính là thế hệ trẻ tuổi, hắn đều chưa có xếp hạng top 10. Cả ngày ăn chơi đàng điếm, cũng rất ít hiểu rõ chính sự ta để Lâm Viễn hù do hắn, để hắn bồi thường tiền. Lâm Viễn tên kia công phu sư tử nói muốn 130 triệu. Ta coi là người kia không bỏ ra nổi đến không nghĩ tới hắn rất sảng khoái đáp ứng. Một cái có thể xuất ra 130 triệu đi ra bồi thường tiền người. Xác thực bối cảnh hẳn là rất lớn coi như hắn xuất ra 130 triệu đến, cũng không thể chứng minh cái gì. Trên thế giới này người có tiền nhiều, không nhất định sẽ như vậy đều có bối cảnh. Có người nói, Giang Ngọc Sinh sắc mặt càng thêm trắng bệnh, đầu thấp hơn, mới đầu ta cũng là cho là như vậy. Thế nhưng là, thế nhưng là, Giang Ngọc Sinh do dự nhưng mà cái gì, người mau nói. Không đúng, nói gì không hiểu. Người ở chỗ này rất gấp. Giang Ngọc Sinh nói thế nhưng là cho ta khoản lẫn nhau Không phải cá nhân, cũng không phải sự nghiệp, mà là tướng hành, đơn vị sự nghiệp, càng quan trọng hơn là dây tới sổ. Nghe nói như thế, ngồi tại phòng họp bên trên giang Gia nhân vật trọng yếu bọn họ, nhau nhau trừng to mắt. Giang gia lão gia tử càng là con ngươi co rụt lại, cái gì? Đơn vị sự nghiệp, Tương hành, hướng ngươi chuyển khoản? Là vị kia? Giang gia lão gia tử trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Hắn biết điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, Giang Ngọc Sinh chọc phải toàn bộ thân quốc tập đoàn cát bạn. Không phải vậy, như thế nào là đơn vị sự nghiệp hướng hắn chuyển khoản? Vị kia Đến cùng là ai Giang lão ra gia tự phát ra tiếng gầm thét vị kia là người trẻ tuổi chưa thấy qua Giang Ngọc sinh đạo không biết là người nào hắn nhìn cũng rất phổ thông Giang Ngọc sinh ra hòa này đắc tội với ai cũng không biết hiện tại người Giang ra gia, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì toàn bộ Giang gia đều bị nhằm vào tình cảm Giang Ngọc sinh tên lịch từ này cho phải một cái quái vật khổng lồ ta không biết người trẻ tuổi kia là ai bất quá hắn người bên cạnh ta tuổi Hồ có chút tấn tượng về nhà đến đằng sau ta chăm chú hồi ức so sánh tập đoàn thành viên ta phát hiện Giang Ngọc Sinh đều nhanh không dám nói tiếp nữa mau nói. Đến cùng là ai? Giang Ngọc Sinh nhỏ giọng thầm thì, là Thượng như là Lưu lão. Ai ba? Cho hơn một tí. Giang Ngọc Sinh nói Lưu lão. Là Lưu lão. Ta rất xác định. Đó là Lưu lão. Nghe được Giang Ngọc Sinh nói lời này, Giang gia lão ra tử kém chút không có tự chủ vị cấm rơi người nói cái gì? Là, là Lưu lão ba. Thật là hắn. Giang gia lão ra tử mặt lập tức trắng, cả người choáng mặt, không thể tin được. Mà người ở chỗ này cũng đều ngơ ngẩn, hai mặt nhìn nhau. Lưu lão á lại là Lưu lão. Lưu lão thủ đoạn bọn hắn biết đây chính là sát thần. Đế quốc sát thần đã từng không biết để bao nhiêu lòng người kinh hồn sợ người. Giang Ngọc Sinh, Người đáng chết. Người thế mà, trọng phải Lưu lão. Người gây ai không tốt? Người thế mà gây Lưu lão. Chết người. Người muốn chết? Người có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ cho gia tộc bọn ta mang đến dạng gì tai nạn? Hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Lưu lão, là Lưu lão muốn tiêu diệt Giang gia, khó trách. Khó trách toàn bộ thế giới đều đặt nhắm vào chúng ta, đều cùng chúng ta là địch. Giang gia phòng họp cừng cái trận mắt nhìn. Phần không thể đem Giang Ngọc Sinh lập tức bóp chết, chính là Giang Ngọc Sinh phụ thân, cũng đều nổi trận lôi đình. Đem một cái gạt tàn thuốc trực tiếp đập vào Giang Ngọc Sinh phanh. Á, Giang Ngọc Sinh kêu thảm ôm đầu. Máu tươi kia từ đỉnh đầu hắn ào ào chảy xuống Giang Ngọc Sinh, Á Giang Ngọc Sinh. Ngươi muốn hại chết chúng ta Giang ra? Chương 392. Có thể hay không nhìn ở trên mặt mũi của ngươi, để hắn lưu chúng ta một trời sinh lộ. Chương 392. Có thể hay không nhìn ở trên mặt mũi của ngươi, để hắn lưu chúng ta một trời sinh lộ. Giang Ngọc Sinh kém chút té xỉu. Bất quá, hắn không dám ngừng đọ. Chuyện này quá lớn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đem toàn bộ rắn ra, đẩy vào vực sâu. Gia tộc không có lập tức đem hắn giết chết, liền đã giúp cho mặt mũi. Hắn đều nên cảm thấy may mắn có lối với. Ta sai rồi, ta sai rồi. Gia Ngọc Sinh túi đầu ta làm thịt ngươi. Gia Ngọc Sinh phụ thân nhảy dựng lên liền muốn đập chết hắn. Bị những người khác ngăn lại Luka, đừng xúc động. Sự tình đã phát sinh ngươi lại tức giận cũng vô dụng. Việc các bác hay là trước hết nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề mới là chính sự. Đúng à, đừng xúc động. Mọi người quên. Gia Ngọc Sinh phụ thân trợn mắt chừng chừng, không được, ta muốn làm thịt cái này thằng rảnh con. Hắn nhất định phải giết chết Giang Ngọc Sinh không thể. Giang lão gia từ cao mày mà trầm chậm, náo, tất cả yên lặng cho ta. Hắn một phát nói, toàn bộ hiện trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đình chỉ động tác hiện tại đánh chết hắn có làm được cái gì? Thế nhưng là hắn đang chết. Giang Ngọc Sinh phụ thân đạo vô luận muốn làm sao xử trí cũng muốn đợi xử lý xong nguy cơ của gia tộc lại nói, hiện tại chúng ta hẳn là nhất trí đối ngoại. Giang lão gia từ đạo. Ngay vậy, tất cả mọi người gật đầu, đúng a đứa nhỏ này mặc dù gây ra đại họa, bất quá hắn cũng là vận khí không tốt mà thôi. Hai nạn xe cộ nhiều như vậy, Hắn hết lần này tới lần khác đụng phải Lưu lão, cái này có biện pháp nào? Đừng trách hắn hắn cũng không muốn. Giang lão ra tử ngồi trở lại chỗ ngồi, đắc tội Lưu lão. Vấn đề này có chút khó khăn. Bất quá cuối cùng biết chúng ta đắc tội với ai, chỉ cần biết rằng đắc tội với ai, liền còn có thể có bổ cứu cơ hội. Giang lão ra tử thở dài một hơi. Tìm tới vấn đề, giải quyết vấn đề, tìm tới vấn đề liền tốt. Liền có phương pháp đi giải quyết Lưu lão bên này, mặc dù sát thực rất khó xử lý, bất quá tốt xấu ta cũng có thể cùng hắn nói chuyện, ta đi cầu cầu hắn. Cầu hắn giờ cao đánh khẽ, chúng ta giang gia có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Đúng vậy à Người Giang gia biết địch nhân là Lưu lão đằng sau, cũng lo lòng một ngụm Lưu lão là đáng sợ. Thế nhưng là Giang gia cũng không phải không cách nào tìm tới ngang cấp kiếm tiền. Huy bức lợi dụng, hắn chưa hẳn dám đem Giang gia giết hết bên trong. Trong phòng học, bầu không khí rốt cuộc có chỗ hòa hoãn đều tại Thao Thao bất tuyệt nghiên cứu đối phó Lưu lão thế lực. Như thế nào để Lưu lão ngôi giận loại hình? Mà lúc này đây, quỳ trên mặt đất Giang Ngọc Sinh, mở miệng cái kia. Đối thủ của chúng ta không phải Lưu lão, muốn đem chúng ta đưa vào chỗ chết cũng không phải Lưu lão, mà là cái kia. Nam tử Giang Ngọc Sinh đạo nam tử kia, nam tử nào có thể so sánh Lưu lão càng đáng sợ. Đúng vậy a, nam tử nào có thể so sánh Lưu lão năng lượng càng lớn. Cho nên nói, "Ngọc Sinh, ngươi còn quá trẻ, người trẻ tuổi kia cùng chúng ta có khúc mắc không sai, thế nhưng là mấu chốt nhất, hay là Lưu lão, chỉ cần để Lưu lão ngu giận, người thanh niên kia không đủ gây sợ." Hắn cũng liền rượi vào Lưu lão mà thôi. Điểm ấy ngươi cũng thấy không rõ. Ngươi còn tính hay không thế hệ trẻ tuổi nhân tài? Rất nhiều người đối với Giang Ngọc Sinh một trận giáo dục không phải, ta cảm giác người thanh niên kia càng đáng sợ. Giang Ngọc Sinh đáp bởi vì Tại người trẻ tuổi kia nói phải bồi thường ta về sau, không chỉ có hương hành cho ta phát tiền. Còn có Tiêu Sơn tập đoàn, còn có Hứa lão, Chu lão, còn có. Giang Ngọc Sinh thần sắc bối rối, ban giám đốc từng cái thành viên đều cho ta chuyển khoản. Ý vị này, bọn hắn đều đang cảnh cáo ta, hoặc là nói nói cho ta biết, ta đến cùng chọc phải như thế nào tồn tại. Nghe được Giang Ngọc Sinh những lời này, người Giang ra gia toàn thể khẽ giật mình. Giang lão gia tử cũng sững suốt. Ngơ ngác cái gì? Ban giám đốc còn có giới kinh doanh tinh anh, đều cho ngươi phát tiền. Cái này Bọn hắn hiện tại mới loáng thoáng cảm thấy, khó giải quyết nhất không phải Lưu lão, mà là người thanh niên kia hắn, đến cùng là ai? Thế mà có thể làm cho tất cả mọi người duy trì hắn, cho hắn ra mặt. Hẳn là, là lần tiếp theo công ty ban giám đốc chủ tịch người nối nghiệp, người rang ra gia kinh hồn táng đảm, nhất là rang lão gia tử, càng là sắc mặt trắng bệnh nếu thật là dạng này. Cái kia, rang gia khó khăn, chân chính đi tới sinh tử tồn vong thời khắc, rang gia phòng họp, một mảnh tình cảnh bi thảm, trên mặt của mỗi người đều treo tuyệt vọng, bị toàn bộ thế giới đều nhằm vào. Quả nhiên không phải bình thường. Lão gia tử, làm sao bây giờ? Chúng ta ra ra, sẽ không cũng liền dạng này xong đi. Chúng ta ra ra. Vì sao? Bọn hắn đều mười phần lo lắng có thể hay không, lại trở lại nợ khó. Ai? Chúng ta thật vất vả mới có thành tựu của ngày hôm nay. Rất nhiều người không cam tâm, cũng không muốn trở lại nợ khó. Trở lại xã hội tầng dưới chốc nhất, không muốn làm châu ngựa. Giang lão ra tử sủi lơ tại trên chỗ ngồi, nhìn về phía Giang Ngọc Sinh, lần thứ nhất xuất hiện sắc ý. Hắn thật muốn chém chết tên nghịch tử này. Nếu như không phải hắn, Giang gia làm sao lại thành như vậy? Ai? Chuyện cho tới bây giờ Ta cũng chỉ có thể đi tìm kiếm lưu lão, nhìn hắn phải chăng có thể giúp một tay chúng ta vông tha chúng ta lần này. Giang lão ra từ đạo. Hiện tại, đừng nói trở thành người bình thường, chính là có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Rất nhanh, hắn dùng chính mình tư nhân điện thoại gọi điện thoại cho Lưu lão Lưu lão, "Là ta, ta là Khương thượng. Sự kiện kia, đúng là chúng ta không đối. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận các loại trừng phạt. Ngài có thể hay không thay chúng ta đi cầu cầu tình, để vị kia xem ở mặt mũi của ngài bên trên. Vung tha chúng ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho." Bao quát Giang gia tâm. Rang lão ra tử chỉ muốn để rang ra gia sống sót. Lưu lão, ta, Người sai lầm. Ta không có lớn như vậy mặt mũi, còn chưa đủ lấy để vị tia xem ta mặt mũi. Ta có cái cái dám mặt mũi. Chương 393. Liên vị lao hưu kia cũng tử bỏ ra ra. Gia. Chương 393. Liên vị lao hưu kia cũng tử bỏ ra gia. ra. Lưu lão, đừng nói giỡn. Lưu lão ra tử ngữ khí rất ôn hòa, hoặc là nói thái độ khiêm nhường, dù sao cũng là cầu người các người lớn như vậy một nhân vật, làm sao có thể mất mặt. Lưu lão gia tử ngữ khí rất mềm lần này coi như chúng ta thật làm sai. Xem ở năm đó chúng ta giang gia cũng là giúp đỡ qua công ty Nguyên Thủy cổ đông lập nghiệp phân thượng, có thể hay không cho đường sống? Lưu lão yên tâm, ta có thể cam đoan về sau sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh, về sau chúng ta nhất định cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nghiêm nhân kiểm chế bản thân. Hắn không tin Lưu lão nói lời. Lưu lão là nhân vật nào? Ngươi lại còn nói ngươi mất mặt, ngươi nếu là đều không có mặt mũi, vậy thế giới này trên có mặt mũi người còn có thể có mấy cái? Đây bất quá là tại gõ Giang ra thủ đoạn mà thôi. Giang lão gia tự nhất định phải xuất ra đầy đủ thái độ điện thoại bên kia, Lưu lão nói lão rằng, không phải ta không giúp ngươi Mà là các ngươi thế hệ trẻ tuổi, càng ngày càng quá mức, rất nhiều người tuổi trẻ hành vi, cùng chúng ta chế định phát triển mục tiêu không hợp, thương tổn tới tập thể lợi ích, tổn thương đến công ty quyền vi. Chuyện này không có thương lượng, nhất định phải nghiêm trị. Lưu lão không thể nghi ngờ. Hắn cũng chán ghét ý thế hiếp người. Lưu lão cũng là người cùng khổ hậu đại, cũng thể nghiệm qua người tầng dưới chốt sinh hoạt. Hắn đối với loại chuyện này, tâm thủ đến tận xương thủy. Có đôi khi... Đại bộ phận công ty cao tầng người vọng, đúng là thành lập một cái xã hội không tưởng một dạng thế giới, nhưng người là ích kỷ mà lại cũng không phải người người đều có rộng lớn lý tưởng, có rất nhiều nhân thể nghiệm đến trưởng không quyền lợi cảm giác, nhất là mấy đời người đằng sau, bọn hắn liền sẽ cảm thấy bọn hắn vị trí, đương nhiên, công ty quản lý, đương nhiên, cao cao tại thượng, cũng đương nhiên. Cho nên, liền sẽ có ra ngọc sinh loại người này xuất hiện lưu lão giáo hơn đối với. Yên tâm đi lưu lão, ta sẽ thật tốt giáo hơn bọn tiểu bối, điểm ấy ta có thể cam đoan. Vậy cái này sự kiện? Giang lão ra tự hỏi. Lưu lão không do dự, lão Giang, không phải ta không nể mặt ngươi. Mà là ta thật bất lực, chuyện này liên lụy đến đồ vật so trong tưởng tượng của người còn nghiêm trọng hơn. Mặt mũi của ta, thái độ của ta, không đang mấy đồng tiền, căn bản không cải biến được chuyện đi hướng. Hùng chi, ta bản thân liền là đứng tại người mặt đối lập. Càng không đến đàm luận đương nhiên, làm lao hồ ly, những sự tình này hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Thủ đoạn đã đại biểu hết thảy. Chuyện này không có khả năng hòa giải. Chính hắn không nguyện ý buông tha ra ra, muốn dàn đe. Càng quan trọng hơn là Tô Ninh đang nhìn đâu? Nhìn xem thái độ của bọn hắn lưu lão, thật không có một khả năng nhỏ nhỏi. lão ra tự hỏi Lưu lão nói tuyệt không một chút khả năng. Giang lão ra tử nói họ Lưu ngươi khẳng định muốn tuyệt tình như vậy, ép chúng ta coi như cá chết lưới rách, các ngươi cũng không chịu đổi. Lưu lão hừ lạnh một tiếng, trong lòng kinh thường, mà lại phi thường may mắn chính mình đối phó Giang gia quyết định này, ra hoàng này, nhanh như vậy liền bại lộ bản tính. Mới vừa rồi còn tội nghiệp cầu tình ngươi muốn thế nào thì làm thế đó đi. Lưu lão đạo họ Lưu ngươi cho rằng công ty chính là một mình ngươi, ngươi chính là độc tài đại quyền. Tại toàn bộ trong công ty, giống như ngươi năng lượng cũng không phải không có, nhất định phải cá chết lưới rách bị kia cũng không dễ dàng buông tha ngươi, đến lúc đó ngươi cũng phải không đến mất, cần gì chứ? Giang lão ra tử nói ta hiện tại tìm ngươi, chính là muốn cùng ngươi thương lượng, hòa bình giải quyết chuyện này. Lưu lão ngoài cười nhưng trong không cười, hừ hừ. Vậy ngươi liền đi thử một chút tìm người kia hỗ trợ, nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi, ta lực bất tòng tâm. Gặp lại. Tốt tút tút. Nói xong, Lưu lão trực tiếp cúp điện thoại. Giang lão ra tử gặp tình hình này, tức giận lên đầu, tốt tốt, tốt. Lưu lão thất phu. là ngươi muốn chúng ta đi đến bước này, vậy cũng đừng trách ta Giang ra vô tình. Hắn làm xong dự tính xấu nhất đó chính là ngăn kháng đến cùng về phân tập đoàn loạn hay không, bên ngoài loạn hay không. Chuyện không liên quan tới hắnốt, hắn lần nữa cầm điện thoại lên, gọi cho một người khác. Cũng là một cái đại lão. Công ty ban giám đốc một thành viên uy, Hồ lão, là ta. Khương thượng. Khương thượng, hắn sở dĩ đổi thành cái tên này, liền muốn giống Khương tử nhà mở dạng, người già trí không giả, càng quan trọng hơn là có được phong thần năng lực đó có thể thấy được hắn trí tổn cao xa. Nghe được Giang lão ra gia tự tự giới thiệu, đầu bên kia điện thoại trầm mặc, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Phản phất bên kia cũng không có người tồn tại. Trống rỗng lão, có đây không? Giang lão ra tử lần nữa hỏi thăm tốt tốt tốt điện thoại trực tiếp bị có máy đối diện thậm chí đều không có cùng hắn nói chuyện ba Khương thượng xứng sở cái này sắc mặt hắn biến đổi đây là vì gì đến ngay cả hồ lão đều treo hắn điện thoại còn cái gì đều không có nói hắn không hiểu nếu như nói lưu lão cùng hắn không quan hệ nhiều lắm hội thoại hắn điện thoại vậy hắn còn có thể lý giải thế nhưng là hồ lão vì sao cũng như vậy hắn Loangắn cảm giác được không đối ý niệm bất tưởng càng ngày càng sâu hắn lần nữa đem điện thoại đánh qua hồ lão đây là vì gì vì sao người ngay cả ta điện thoại đều ra máy Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khương thượng có chút luống cuống. Hồ lão, thế nhưng là hắn định hại thần châm, thế nhưng là hắn lớn nhất chỗ dựa. Nếu như ngay cả Hồ lão đều vứt bỏ giang ra gia, cái kia gia ra liền thật không cứu nổi. Bên kia, Hồ Đồng sự thở dài một tiếng, "Ai, Khương thượng a, nhà ngươi lần này đã trung thiết bản chính là ta. Ta không bảo vệ được các ngươi, các ngươi tự cầu phúc đi." Treo. miễn cho bọn hắn hiểu lầm ta và ngươi có bao nhiêu thân mật quan hệ." "Khương thượng ba, không phải hai chúng ta quan hệ còn không thân mật. Chúng ta thế nhưng là Minh hữu a, huynh đệ a. Ngươi bây giờ" lại còn nói sợ bị người nói nhà thoại, nói chúng ta có quan hệ. Hồ lão, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, chúng ta ra ra, đến cùng chọc phải như thế nào tồn tại? Vì cái gì ngay cả ngươi cũng vứt bỏ chúng ta mà đi? Như vậy kính sợ. Giang lão ra Gia tử hay là làm không rõ ràng, chẳng lẽ nói, hắn là tương lai đồng sự người nối nghiệp, hay là Long chi hậu nhân? Hồ lão nói đều không phải là. Vậy hắn thân phận là? Giang lão ra Gia tử hỏi theo lý mà nói, hắn không có bất kỳ cái gì ban giám đốc bối cảnh, cũng không có công ty bối cảnh, chính là một cái bình thường thanh niên lêu lổng mà thôi. Hồ lão đạo Khương thượng ba, hắn càng thêm một bước, một cái bình thường thanh niên lêu lồng. Vậy các ngươi vì sao như thế kính sợ? Không phải liền là một thanh niên sao, có gì mà phải sợ? Như bước nữa, hắn còn có thể ngăn kháng đạn hạt nhân không thành. Các ngươi thế mà như thế sợ. Hắn phổ thông, nhưng là cũng không phổ thông. Hắn rất mạnh. Hồ lão đạo không hiểu rõ các ngươi vì cái gì sợ một người như vậy. Khương thượng đạo ai? ngươi vẫn là không hiểu, tóm lại, về sau đừng liên hệ miệng cho bị người khác nói xấu, nói chúng ta có quan hệ, nếu như ngươi còn nhớ rõ trước kia tình nghĩa, hãy bỏ qua ta đi, coi như chúng ta là người xa lạ. Hồ lão đạo, cái này, Hán. cũng từ bỏ rang ra. còn như vậy sợ sệt người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi kia, đến cùng là ai ba? Chương 394. Ngươi lại là đồ ăn vừa người. Chương 394. Ngươi lại là đồ ăn vừa người Hồ lão. Khương thượng hô một tiếng ngài không thể buông tha chúng ta Chỉ con đường sáng đi Hồ lão. Giang lão gia tự lần này là thật luôn cuống. Nếu như Hồ lão đều từ bỏ rang ra, vậy hắn rang ra liền thật xong, đây chính là rang gia ra lớn nhất ác chủ bài. Dây giữa phía dưới. Hồ lão tài bất đắc dĩ. thôi thôi, cho ngươi một đầu xin cơ. Có thể thành hay không? Liên nhìn vận mệnh của các ngươi, ngươi phải hiểu được lấy hay bỏ. Biết được hy sinh, biết không? Hôm sau, lúc đầu Giang ra liền muốn hủy diệt, có thể người ra ra, nhưng không thấy. Trọng yếu những thành viên kia đều biến mất, mà lần nữa tìm tới hành tung của bọn hắn lúc, tất cả mọi người sắc mặt quá gì, cũng nhau nhau giơ tay. Sáng sớm, mây trắng như làm Giang Sơn như cũ. Tô Ninh từ trong nhập định tỉnh lại oanh, đem trong lúc vô tình mình tại thả tu vi ba động tu hồi. Trung quanh năng lượng chạy ngược tiến Tôn Ninh thân thể, theo thời gian trôi qua, Tôn Ninh khí tức cả người nội liễm. Nhìn, Tô Ninh tựa như một người bình thường một dạng, không có cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Bất quá cẩn thận quan sát, khí chất của hắn lại như vậy phi xuất, xuất trận, mà lại còn rất đẹp trai. Phản phất thượng thiên tỷ mỹ đều khắp đi ra tác phẩm lại có một tia tiến bộ. Tô Ninh mừng rỡ nói, hắn có thể cảm giác được, mình cùng ngày càng tăng lên mạnh tu vi soát Đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt. Tô Ninh trên thân từng cái khâu phát ra lốt bộp giang động thanh âm. Rất thoải mái đính ca, an điểm tâm. Lưu Phỉ kính bưng tới bữa sáng. Theo thời gian trôi qua, Lưu càng hiểu rõ vườn rau xanh, càng hiểu rõ Tô Ninh Nàng liền càng kinh ngạc, cũng càng tồn kính Tô Ninh. Nơi này, thật rất không giống với Tô Ninh cũng rất không giống với. Siêu thoát tại thế, không ai có thể bắt hắn thế nào, cho dù là toàn bộ thân cốt tốt. Tô Ninh tiếp nhận Lưu Phỉ bưng tới đĩa, đi đến trong vườn rau xanh, để dưới đất ăn cơm. Tô Ninh một tiếng la lên. Trong vườn rau xanh tựa như ảo mộng uy nga nhỏ núi lớn côn lôn sơn, vô tận kiếm vực, hắc ám sân mạch. Các loại giống như thần thoại chi điệu tu tiên chi địa, từng đạo bóng người nho nhỏ bay tới. Có người ngự kiếm mà đi, có người cưỡi tọa kỵ, có người cưỡi dự giá. Tóm lại, Nhìn bước cách cũng rất cao. Cái này nếu là đặt ở thế giới viễn huyễn, còn tưởng rằng là muốn tiến hành cái gì lại chiến. Trang diện quá cháng quan các loại dị tượng. Mặc dù khoảng cách rất ngắn, bức cách nhất định phải Bởi vì cái này mỗi ngày sáng sớm ăn, tương đương với một loại thịnh hội, là cùng Tô Ninh cộng đồng đi ăn cơm vinh hạnh đặc biệt. May mắn tham gia lũ tiểu nhân, cơ hội đều sẽ xuất ra chính mình tốt nhất, nhất trang bước trạng thái. Xuất hiện tại từng cái tiểu nhân tu sĩ trước mặt đừng nhìn chỉ là một cái sáng sớm ăn thôi, kỳ thật có thể lên bàn ăn cơm, đều là người nổi bật. Trong âm thầm bọn hắn đều là tiến hành đấu tranh, tiến hành kịch liệt đại hội võ, người thắng được xuất chúng người mới trở lên bàn. Cái này đương nhiên đáng giá trang, mà không thể đủ lên bàn lũ tiểu nhân, chỉ có thể dùng ánh mắt âm mộ nhìn xem nở rộ dị tượng, tiến vào Tô Ninh bàn ăn lũ tiểu nhân. Côn Lôn tiên tử, Đại Hạ Thánh Hoàng, Kim Ngô Đại Đế, Già Na Vương, Nguyên Thụy Cựu Thánh, đều là đứng hàng trong đó. Bọn hắn là sớm nhất đi theo Tô Ninh bình thường không ăn ít tiểu táo, tu vi quật khởi rất nhanh, mà lại cũng không biết cái này, bởi vì Tô Ninh phương pháp tu luyện là siêu thoát tại bọn hắn cựu thánh cơ sở nhất tu pháp, Tô Ninh tu luyện có kiểu, đối bọn hắn đường. Tựa hồ cũng có trợ giúp đến mức bọn hắn ở thế giới này tu luyện, so tu sĩ khác dễ dàng một chút. Thậm chí Tô Ninh lúc tu luyện, bọn hắn ở bên cạnh quan sát. Bọn hắn đối với tiên đạo lĩnh ngộ sẽ nhanh chóng làm sâu sắc. Phản phật tùy thời có thể nhập đạo. Không thể không nói, Nguyên Thủy Cửu Thánh Phúc Lợi cũng khá đây cũng là vì gì Nguyên Thủy Cửu Thánh bên trong, rõ ràng có một ít người thiên phú bình thường, cuối cùng đều có thể nhanh chóng đuổi kịp những cường giả khác nguyên nhân. Gia Nguyên Thủy Cửu Thánh, còn có chính là Hồng Hoang cường giả, Hồng Mông sáng thế tiên tri, bản cổ, Hồng Quân lão tổ, Tam Thanh Văn Minh Khoa học kỹ thuật 4 cái chiến sĩ cơ giáp đây đều là có tư cách lên bản đương nhiên, còn có mặt khác tiểu nhân. Càng là phi thăng trước, càng là tư lý cao. Càng là có cơ hội đứng vào phía trước đương nhiên, những lũ tiểu nhân này chủng, có một người sét đánh bất động đi theo Tô Ninh ăn cơm đó chính là Trần Nhị tổ 4. Lũ tiểu nhân nhập tọa. Giống như chiếu thánh một dạng, là xếp bằng ở trên mặt bàn. Bây giờ lũ tiểu nhân đã không giống vừa mới bắt đầu yếu ớt như vậy. Có một ít tiểu nhân, thậm chí đã có thể tổn thương đến thế giới hiện thực sinh vật cùng một chỗ ăn đi. Tô cười cười nặng. Đa tiên trưởng đại nhân. Lũ tiểu nhân thành kính cúi đầu. Rời xa từng cái như là kiến hôi bay tới, lấy chính mình cần có đồ ăn, ngồi vào chỗ cũ, bắt đầu ăn cơm. Tô Ninh rất thích cùng Lũ tiểu nhân cùng nhau ăn cơm, nhất là nhìn xem Lũ tiểu nhân lúc ăn cơm, cảm thấy rất thú vị. Giống nhau chính mình lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Thủy Cửu Thánh lúc, ném ăn bọn hắn nửa khối bánh mì, bọn hắn nằm nhồi bánh mì bên giới hự hữ hự gặm ăn bánh mì thời điểm một dạng. Tô Ninh cảm thấy thú vị cực kỳ ăn xong điểm tâm. Lũ tiểu nhân bay trở về đạo tràng của chính mình tu luyện. Lưu Phỉ hướng Tô Ninh bẩm báo, ninh ca, vườn rau xanh bên ngoài tới rất nhiều người." Tô Ninh gật gật đầu, "A, là người dân gia?" Lưu Phỉ đáp, Tô Ninh cho mày, giang "Ra Hắn thần thức quét qua. Vườn rau xanh bên ngoài xác thực tới rất nhiều người. Người Giang ra. Giang lão gia tử, Khương tiểu hòa, Giang gia ra, ra chủ Giang Hưng, còn có Giang Ngọc Sinh, cũng đều ở trong đó. Bọn hắn nhao nhao quỷ giảm xuống vườn rau xanh bên ngoài. Xem bọn hắn dáng vẻ mệt mỏi, tựa hồ đã tới thật lâu. Quỳ thật lâu đã quỷ một đêm. Lưu Phỉ đạo muốn đem bọn hắn đuổi đi sao? Tô Ninh gật gật đầu. Lưu Phỉ nói là, "Ta hiểu được." Tô Ninh vẫn tại uống trà. Lưu Phỉ đi ra vườn rau xanh. Vườn rau xanh bên ngoài, người Giang gia nhìn thấy trận pháp bắt ba động. Có một người đi ra, nhao nhao kinh hỉ, nhất là Giang lão gia tử, rốt cục có người đi ra bốn, Lưu Phỉ đi ra, nhìn lướt qua chung quanh đối với quỷ gối vườn rau bên ngoài người ra ra, phía dưới, từng cái người giang ra đặt ở ngoại giới đều là nổi tiếng nhân vật, mà bây giờ lại hèn mọn đến giống như một con chó, quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh. Giang lão ra gia tử Khương thượng, Khương tiểu hòa, Giang Hưng, những này đặt ở bên ngoài, cái nào không phải giẫm chân một cái cũng có thể làm cho một phương thiên địa run lắc một cái tồn tại, mà bây giờ, Lưu Phỉ ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Giang Ngọc Sinh trên thân. Hắn bộ bây giờ chất vật đến cực điểm. Túi đầu, trên mặt còn có các loại dấu bàn tay, nhìn thật không tốt. Sớm đã không có ngày đó cái tiệc cao cao tại thượng bộ dáng, không có cùng thế giới không hợp nhau loại cảm giác kia. Ngược lại, rất thảm. Hắn quỳ gối phía trước nhất, là giang ra vì tình tội, tận lực an bài như thế. Lưu Phỉ nói các vị thúc thúc bá bá, các ngươi rời đi thôi. Vườn rau xanh chủ nhân không muốn gặp các người. Khương Thượng cùng Giang Hưng các loại nhìn thấy người tới là Lưu Phỉ, lại là sương sở. Vì sao là nàng? nàng vậy mà? La từ vườn rau xanh đi ra, tôn điện nữ. Ngài lại là trong vườn rau xanh người. Giang láo ra tử kinh ngạc, chương 395, cho dù là làm việc vặt, cũng làm cho người kính sợ. Chương 395, cho dù là làm việc vặt, cũng làm cho người kính sợ. Không tính là, chính là một cái. Lưu Phỉ nghĩ nghĩ, nói rõ sự thật, kỳ thật cũng liền một cái hạ nhân mà thôi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, ở chỗ này làm công trả nợ. Giang láo ra tử kinh ngạc, làm công, hạ nhân, trả nợ. Tuy nhiên lại có thể đại biểu người kia nói chuyện. Mặc dù Lưu Phỉ chỉ là một đứa bé, không qua sông lão ra tử bây giờ lại không cách nào khinh thị bởi vì nàng đại biểu, thế nhưng là vườn rau xanh. Thế nhưng là vị kia. Bởi vậy, người ở chỗ này đều phi thường cẩn thận tôn điện nữ, có thể hướng vị kia truyền cho hắn, cầu hắn buông tha ra ra. Vô luận bỏ ra cái giá gì, chỉ cần có thể để cho ta giang ra có một tia sinh cơ liền có thể. Dù là lưu lại một chấm lửa trùng đều được. Ta và ngươi, khương thượng tự mình mở miệng, đồng thời, dập đầu đối với Lưu phỉ dập đầu. Cái này khiến Lưu phỉ rất là mở quyền, cũng rất là không thít trứng. Giang lão gia tử, thế mà, hướng ta dập đầu, liền muốn để cho ta chuyên một lời. Nếu như vừa rồi người Giang gia quỳ xuống đất dập đầu, là hướng Tô Ninh dập đầu, hướng Vườn rau Xanh dập đầu, trong nội tâm nàng mặc dù rung động, nhưng có thể tiếp nhận. Dù sao liền ngay cả mình Giang gia, đều như vậy kính trọng Vườn rau Xanh. Hướng chi Giang gia. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể tiếp nhận mà thôi. Nội tâm của nàng vẫn như cũ chấn động không gì sánh nổi. Giang gia đây chính là Giang gia, phóng nhãn toàn bộ thế giới, toàn bộ thân quốc. Giang gia thế lực đều là cực kỳ khủng bố. Bọn hắn nắm giữ giải trí tài nguyên, nắm giữ y dược, có thể nói như mặt trời ban trưa, tựa như một cái quái vật khổng lồ. Người bình thường nâng lên giang ra có lẽ còn cảm giác không thấy cảm giác các bác thế nhưng là hơi hôn suất đầu một chút, nhất là tại trong vòng giải trí mặt lẫn vào, nếu như không giống chính mình một dạng có nghịch thiên bối cảnh, cái kia vô luận ngươi cỡ nào lửa diễn viên, ca sĩ. Tại giang ra trước mặt, chính là sâu kiến. Thế nhân căn bản không tưởng tượng nổi. Bọn hắn cảm thấy như bức hứng hống, lửa đến không biên giới ca sĩ hoặc là diễn viên, tại người giang ra trước mặt, là cỡ nào hèn mọn, cỡ nào không ngóc đầu lên được. Chỉ cần giang ra một câu liền có thể để cái gọi là đỏ hơn phân nửa góc trời Minh Tinh Triệt để xong đời đây chính là Giang gia thực lực đã từng có cái siêu cấp Lửa Hương Giang nữ Minh Tinh bởi vì một ít sự tình đắc tội một cái đại lão, cái kia nữ Minh Tinh tại Hương Giang kỳ thật cũng coi như có bối cảnh, xem như Hương Giang một con rồng tồn tại, thế nhưng là vị đại lao kia động trận ẩn dữ, dù là Hương Giang lớn nhất câu lạc bộ cũng chỉ có thể run lên bẩy. Cuối cùng nhiều lần chất trợ. Câu lạc bộ đại lao vì lắng lại vị kia phẫn nộ, đặc biệt tìm được Hương Tiểu Hòa. Hương Tiểu Hoa đáp ứng ra mặt bái bình. Bất quá, đều muốn cái kia nữ Minh Tinh đến Giang gia tự mình biệt lại 10 ngày nửa tháng. Cái kia xưng là quốc dân Mỹ vật nữ Minh Tinh, đến Giang gia biệt thự ở nửa tháng mới trở về. Mà chuyện này cũng liền thuận lợi giải quyết. Khương Tiểu Hòa một câu, cùng vị kia nữ Minh Tinh có khúc mắc đại lão, đều chỉ có thể ngoan ngoãn bỏ qua ân oán, bắt tay giảng hòa đây chính là Giang gia thực lực. Là rất nhiều người trong vòng trong suy nghĩ cự vô phách, không thể dung chuyển tồn tại. Càng là trong lòng rất nhiều người âm ảnh. chỉ cần bị Giang ra gia để mắt tới, đắc tội Giang ra. Gia. liền mang ý nghĩa chết. Đừng nói Giang lão gia tử, đừng nói Giang gia đời thứ 2 nhân vật Giang hưng các loại, chính là Giang gia đời thứ 3, ba, như Giang Ngọc Sinh, Giang Ngọc Hành chờ chút, đều là trong mắt rất nhiều người đại lão, tùy tiện ôm vào một đầu, cũng có thể làm cho ngươi tại ngành giải trí đi ngang. Chính là ngưu bực như vậy, cũng là bởi vì như vậy, Giang Ngọc Sinh tại đụng vào Khương Tiểu Đảo cha mẹ, vì sao biểu hiện được cao cao tại thượng, đầy không thèm để ý bởi vì bọn hắn cảm thấy, bọn hắn chính là siêu thoát giả. Thế gian quy tắc không ra thân, mà bây giờ, loại đại lão này, lại từng dãy quỷ gối vườn rau xanh bên ngoài, giống như chó nhà có tang, không dám thở mạnh. Dù là đối mặt Lưu Phỉ loại thức ăn này trong vườn làm việc bọn hắn cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, lại không dám đắc tội. Thậm chí, tại khẩn cầu Lưu Phỉ có thể truyền một lời đây chính là trong vườn rau xanh làm việc vật. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm. Lưu Phỉ xem như hiểu câu nói này. Nếu như không phải là bởi vì chính mình là vườn rau xanh người, giang lão gia tử gặp chính mình, có lẽ sẽ tôn trọng. Bất quá cũng sẽ dùng trưởng đối đối với văn bối loại kia thái độ đối đãi Lưu Phỉ, tuyệt đối sẽ không như thế kính ý nói chuyện. Nhưng là bây giờ, giang lão gia tử không phải tôn trọng, mà là kính sợ. Sợ 23. hán, thật sợ. Giang lão gia tử rốt cuộc biết tôi linh năng lượng đây là một cái Ngay cả toàn bộ thân quốc đều kính ý tồn tại đây là một cái. Biết mình đã tội vườn rau xanh, toàn bộ ban giám đốc đều đối với mình tránh như xà hạt tổn tại. Bọn hắn e sợ cho cùng mình nhắc lên nửa xu quan hệ, sợ bị liên lụy, bị thanh toán. Cho dù là một giây trước còn uống rượu nói chuyện hiếm, thân mật vô gian người, cho dù là danh xưng sinh tử gắn bó hảo huynh đệ đều sợ cùng Giang gia ra dính líu quan hệ, bị công kích. Một chút thông ra tới nàng dâu, hoặc là cưới được người khác người của gia tộc, những người kia đều nhau nhau đưa ra ly hôn. Cả đời không qua lại với nhau khương lão. Không phải ta không muốn giúp ngươi, là vị kia Rất hợp giang gia ra thất vọng không muốn cùng Giang gia đã nói cái gì, ta cũng bất lực a. Lưu Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu Tôn Điệt nữ, chúng ta Giang gia tổn vong liền giao cho ngươi. Khương lão một mặt bi thiết chúng ta biết sai về sau chúng ta sẽ thật tốt hối cải để làm người mới, cầu vị kia cho cái cơ hội. Tôn Điệt nữ, vàng cầu ngươi, đi nói một chút đi. Giang lão gia tự khóc không ra nước mắt. Hắn triệt để không có chiêu, chỉ có thể không ngừng khẩn cầu thế nhưng là cái này. Lưu Phỉ đúng là bất đắc dĩ chúng ta chết không sao, thế nhưng là Giang gia mấy trăm cái nhân mạng. Ta thực sự không muốn để cho Giang gia tuyệt hậu. Tôn nữ, ngươi Hãy giúp chúng ta một chút đi." Giang lão ra gia tử đạo. Lưu Phỉ thấy vậy, trong lòng bất đắc gì ai, "Thôi thôi, ta liền đi thay các ngươi truyền một câu, bất quá có thể thành hay không, liền nhìn vận mệnh của các ngươi." Lưu Phỉ đạo. Nghe nói như thế, tuyệt vọng rồi Giang lão gia tử, còn có hai nhà khác mắt người sáng lên. Phản phất bắt được sau cùng cây cỏ cứu mạng Tạ ơn, Tạ Ân tôn nữ. "Ngươi là chúng ta Giang gia đại ân nhân, rất cảm tạ ngươi." "Yên tâm, vô luận được hay không được, chúng ta đều xem ngươi là ân nhân cứu mạng, về sau vô luận ngươi có chuyện gì, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta Giang gia nhất định toàn lực ứng phó." Rang lão gia tử cam đoan nghiêm trọng, rất không cần phải như vậy. Lưu Phỉ khoát tay, háo "Ta chỉ là đáp ứng thay các ngươi chuyển một lời, mặt khác, phó thác cho trời." "Đủ." Rang lão gia tử nói chỉ cần chúng ta thỉnh cầu có thể lên đạt thiên nghe là đủ rồi. Chỉ cần vị đại nhân kia có thể minh bạch thành ý của chúng ta là đủ rồi." Giang lão gia tử đạo. Lưu Phỉ nhìn chằm chằm Rang lão gia tử một chút, nàng đối với Rang gia tiền đổ rất bi quan. Bởi vì hắn cảm thấy lấy Tô Ninh năng lực là có thể nhìn đến đây phát sinh hết thảy, hắn vẫn như cũ bất vi động. Nói rõ, hắn cũng không có ý định buông tha gia gia. Dù là chính mình đi truyền lời, ra ra, đoán chừng hay là không thoát khỏi được diệt vong kết cục. Mặc dù nàng là một cái diễn viên, có thể nàng một thân phận khác, hay là người của Lưu gia, từ nhỏ đối với quyền nhu mưa rầm tấm đất, để Lưu Phỉ cũng có thể thấy rõ một vài đại nhân vật chiến đấu. Lưu Phỉ quay người tiến vào vườn rau xanh. Sau lưng, là từng đôi chờ đợi nàng thành công ánh mắt. Xem nàng như thành chúa cứu thế, cũng không biết vì sao, Lưu Phỉ đột nhiên cảm giác, chính mình cho dù là trong vườn rau xanh làm việc vật bất quá tựa hổ cũng rất nu bức. Thậm chí so là cái gì Lưu gia thiên kim con nu bức, còn để cho người ta kính sợ. Chết không được ra ra nghe nói chính mình ngồi tù sẽ cao hứng như vậy, ngược lại nói nhất định phải ngồi đầy 20 năm, thiếu 1 năm đều không được. Chương 396, Tiểu Diệp Tiêm Thảo. Chương 396, Tiểu Diệp Tiêm Thảo. Trong vườn rau xanh, Tô Ninh ngay tại trò trong vườn rau xanh đồ ăn bọn họ nhổ cỏ. Tiểu Bạch Thái tiểu nhân xâm các loại rễu ra rễ rít, không đứng ở Tô Ninh xung quanh chạy tới chạy lui, rất có một loại hầu hạ dưới gối cảm giác. Tô Ninh trong vườn rau xanh báo, bởi vì quanh năm hấp thu linh khí nguyên nhân, kỳ thật nếu như đặt ở ngoại giới nói, có thể sánh vai thánh dược, có thể làm cho người tiêu trừ bệnh, kéo dài tuổi thọ. Nhưng tại trong vườn rau xanh Đây đều là cùng hoa mẫu cấp loại dinh dưỡng cỏ dại IAIA. Tô Ninh rút ra một cọng cỏ, tùy tiện ném một cái. Tiểu Bạch Thái nhảy lên tiếp được. Vô cùng cao hứng địa ném vào trong mồm nhấm nhướt. Nuốt mất. Vật nhỏ này, đem Tô Ninh rút ra cỏ dại xem như đồ ăn vặt. Hôm nay cảm giác rất đặc biệt, linh lực mặc dù so ra kém Tô Ninh tỉ mỉ chổng chọt rau quả, thế nhưng không kém. Chủ yếu nhất là cảm giác dọn. Tiểu Bạch Thái thích ăn đương nhiên, những vật nhỏ này đơn thuần liền muốn cùng Tô Ninh chơi, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại mà thôi. Không phải vậy. Lấy tiểu Bạch Thái loại thân thủ này, nó muốn ăn lời nói hoàn toàn có thể trong đất chính mình nổ đến ăn. Lũ tiểu gia hỏa chơi đến quên cả trời đất. Bên cạnh một đầu bạch lộc, một thất bạch mã, cũng thường thường thu hoạch được nếm ăn. Chờ đợi nếm ăn. Trùng mong nhìn xem Tô Ninh trong tay cỏ dại. Hai cái này đại gia hỏa là ngốc hổ bắt tới. Từ khi ra đời linh trí, theo tu vi không ngừng làm sâu sắc, nó cũng càng ngày càng thông minh. Nhìn thấy hai cái này đồ chơi, nó cảm thấy rất đẹp mắt, liền bắt tới. Nghe nói muốn cho Tô Ninh làm thú cưới cái gì? Tương đối bi phong. Về sau Tô Ninh bất cũng liền lưu lại. Về phần có phải hay không bảo hộ độc vật. Ân Hiện tại đối với Tô Ninh tới nói, đã không có bảo hộ không bảo vệ động vật khác biệt. Hắn muốn, liền có. Hai cái ăn có tính động vật trông mong nhìn xem Tô Ninh. Chờ đợi ném ăn, bọn hắn nhìn đàn độn, không quá thông minh dáng vẻ. Hẳn là linh trí còn không có toàn bộ triển khai xoạt xoạt. Tô Ninh nổ cỏ, trừ cho các rau xanh làm đồ ăn vặt, chính là ném ăn cho hiệu cùng ngựa. Nhìn hắn chăm chú lao động dáng vẻ, tràn diện rất hòa hài. Thời gian xem, Tô Ninh thân ảnh, tựa như lần thứ nhất hắn từ thành thị trở về, trồng trọt mảnh đất này một dạng. Hình thái đều như thế, khác biệt chính là, hiện tại đã cảnh còn người mới. Lúc trước Tony vừa mới kinh lịch chia tay, còn chẩn đoán chính xác bệnh nan y y hắn cho là mình thời gian còn thừa không có mấy. Khi đó hắn trong đất lao động, đều thường thường cảm khái. Cũng không biết còn có thể hay không ăn vào chính mình tự tay trồng đồ ăn, cũng không biết chính mình còn có thể hay không chịu tới khi đó. Có lẽ, đồ ăn còn không có lớn lên, chính mình liền giác. Thời điểm đó tô Tony, nhân sinh là bị quan, sinh mệnh, tình yêu, sự nghiệp, cũng bị mất, ba đà kích. Mà bây giờ, Tony một lần nữa thu hồi sinh hoạt lòng tin, hồi tưởng đi qua, không hề bận tâm đó là chính mình lúc đến đường đủ. Tô Ninh một cái quốc xuống dưới, Xúc rơi một cây cỏ dại, mà chân của mình đem một căn khác cỏ dại dâm lên. Cái kia bị dẫm rơi dễ cỏ vậy mà kịch liệt lay động, sợ hai rung động lá cây, sau đó ôm chính mình đầu điểm đạm đáng yêu, sợ sẽ chính mình cũng bị một cái quốc xử lý. Tô Ninh thấy cảnh này, hơi kinh ngạc, a 3 đây là, vậy mà ra đời linh trí. Tô Ninh nhìn xem kem chút trong chăn một cái quốc móc xuống cỏ dại, hắn không khỏi cảm thấy có thú. Vật nhỏ nhìn thấy Tô Ninh ngừng tay chân, chính mình thế mà không có bị móc xuống. Nó nửa ngày mới giang hai tay ra, lén lén liếc trên trời cái kia thân ảnh vĩ nạn một chút chỉ gặp cự nhân kia như có điều suy nghĩ sợ lên cằm, thì thao nhỏ nhẹ, thú vị thú vị. Thế mà sinh ra ý chí. Tô Linh Thu hồi chân. Cỏ dại kia tội nghiệp sửa sang lấy mình bị giẫm lên lá cây. Hắn cười cười thiên ý. Đã ngươi đã sinh ra linh trí, vậy ta liền giúp ngươi một thanh. Tô Ninh nói, cây cốt tủy tiện cong lên. Sau đó một đầu ngón tay điểm tại cây kia cỏ dại trên thân. Một đạo hào quang màu xanh lục tan vào cỏ dại thân thể. Lập tức, cô gái kia cảm giác mình thân thể giống như tiến nhập thứ gì. Tiến nhập rất nhiều kỳ kỳ quái quái tri thức. Hắn hiện tại còn không cách nào lĩnh ngộ những tin tức kia. Bất quá Tiểu Thảo cảm giác những vật này đối với mình có đại tác dụng, không chỉ có là truyền đạo. Tô Ninh trả lại cho Tiểu Thảo một chút tiến hóa chất dinh dưỡng tạo hóa đã cho người, tương lai có thể hay không có thành tựu, liền muốn xem người tạo hóa. Tô Ninh nói xong đem Tiểu Thảo chung quanh tiểu đồng bọn xô rơi, chỉ để lại Tiểu Thảo một gốc. Còn có 3 viên rau cải trắng cái này, ba viên rau cải trắng liền để cho người coi chất dinh dưỡng, hy vọng đối với người, có thể có một ít trợ rút. Tô Ninh nói. Tiểu Thảo nhìn về phía cự nhân đầy mắt môi sao, hết sức kích động. Sún Ninh không để ý đến, nhìn nhiều mấy lần, liền tiếp tục khu trừ người khác địa phương cỏ dại. Mà cây kia sinh ra linh trí của dại đạt được Tô Ninh nói chỗ tốt, toàn bộ thân thể phi tốc tiến hóa. Nó còn không cách nào giống Tiểu Bạch Thái một dạng vắt chân lên cổ chạy trốn, bất quá tốc độ tiến hóa lại không chậm, hơn nữa nhìn bộ dáng, sức chiến đấu cũng không yếu y thì há í a. Tiểu Bạch Thái cùng Tiểu Nhân Sâm, Thiểu Linh Chi các loại. Nhìn thấy vườn rau xanh lại có mới tiểu bằng hữu sinh ra, cao hướng dị thường. Uy hiếp tiểu thảo làm ầm ĩ lay lấy tiểu thảo thân thể. Rất là hiếu kỳ. Bọn chúng hoặc, vì cái gì gốc này cỏ đã đã tỉnh lại, không rời đi mặt đất, chạy ra ngoài chơi? Có lẽ là các rau xanh quá làm ầm ĩ, có lẽ là tiểu thảo phiền. Tiểu thảo trên người lá cây kỳ kỳ phát động, giống tay nhỏ một dạng, không ngừng xua đổi làm ẩm ỉ các vật nhỏ. Các rau xanh bọn họ khẳng định không đem tiểu thảo coi là chuyện đáng kể, bởi vì bọn chúng lực lượng rất mạnh, bất quá làm bọn hắn ngoại ý muốn phát sinh. Tiểu thảo không ngừng tại trong khoảng thời gian ngắn không ngừng tiến hóa. Trên người có 9 chiếc lá, thế mà trưởng thành màu và nóng. mà lại tạo thành 9 trôi kiếm hình dạng. Những kiếm này rất là huyền ảo, có khác Lít nha Lít nhĩ phù văn. Kiếm chi phù văn xoát diệp kiếm cỏ ba. Cỏ nó này, vậy mà tiến hóa thành cửu diệp kiếm cỏ bộ dáng. Tiểu Bạch Thái Mộng, nó chưa thấy qua loại này tiểu thảo, cũng không biết tính nguy hại như thế nào. Thế là liền thăm dò tính ném ra một khối tảng đá nhỏ đùng. Dầm dầm. Tiểu thảo đem tảng đá một phân thành hai, như chém dưa thái rau, rất là nhẹ nhõm. Nhìn ra được, tiểu thảo cửu diệp kiếm có phi thường sắp bén, lại trời sinh tự mang sở hữu dị năng đương đương đương. Tiểu Bạch Thái không phục, cùng mặt khác tiểu đồng bọn công kích tiểu thảo. Bọn hắn thậm chí vận dụng vũ khí. Nhưng điều người càng khiếp sợ hơn chính là, những cái kia vũ khí to lớn rất mạnh, nhưng căn bản không phá nổi tiểu thảo trước người 9 cm phạp bị. Phản tại một vòng này, Tiểu thảo là vô địch đây là lĩnh vực của nó kiếm chi lĩnh vực tiểu thảo chín chiếc lá cùng nhau vũ động lại có một loại kiếm đạo vô địch cảm giác các loại kiếm chi dị tượng một phát như là một cái bóng đèn điện đỏ nóng bỏng đến làm cho người mở mắt không ra trời sinh kiếm cốt kiếm đạo trí Tôn động tính bên này hấp dẫn đến Lý Thanh huyền các loại kiếm tu tiểu nhân chú ý cố này kiếm đạo khí tức. kiếm đạo phát tắc vô cùng tương đại huyềnảo không gì sẽ được bọn hắn ngự kiếm mà đến thấy cảnh này không khỏi hét lên kinh ngạc kiểu diệp kiếm cỏ đây là trong truyền thuyết trời sinh kiếm tôn không nghĩ tới Xin hỏi vậy mà không thấy được. Đó chính là Cửu Diệp kiếm cỏ lĩnh vực. Chương 397. Một diệp hàn một diệp. Chương 397. Một diệp hàn một diệp. Cửu Diệp kiếm thảo chín mảnh dao quả thể động, giống như kiếm chí tôn. Trong lĩnh vực, không có gì có thể gần. Phản phất trời sinh chính là một cái máy móc chiến đấu, cô máy rất người. Dù là đàn sinh thời gian rất ngắn, dù là không phải Tô Ninh tận lực đổi dưỡng ra tới, giờ phút này vậy mà có thể ngăn cản được tiểu Bạch Thái các loại tiên thiên linh vật công kích. Thật sự quá mức rung động. Nó đối với kiếm đạo chân giải, giống như có thể vô sự tự thông. Trời sinh liền sẽ sử dụng kiếm, cho dù là kiếm đạo thông thần lý thanh huyền các loại, đều theo không kịp. Nhìn thấy nó dùng kiếm, tự thân đều có thể từ Cửu Diệp kiếm thảo phía trên thu hoạch được càng ngộ. Người so với người làm người ta tức chết đây chính là thiên phú. Có đôi khi ngươi kiêu ngạo lĩnh vực, ngươi cảm thấy rất nhiều người dốc cả một đời đều rất khó đạt tới lĩnh vực. Đối với có một ít tồn tại tới nói, tùy tiện liền đạt đến. So ngươi còn tinh, còn mạnh hơn ngươi đây vẫn chỉ là không có trưởng thành Cửu Diệp kiếm thảo. Nếu để cho nó trưởng thành, lúc đó đáng sợ cỡ nào? Đến lúc đó, chỉ sợ là thật một lá cỏ, có thể khai thiên tiếp địa chém hết nhật nguyệt tinh thần. Ai? Đây chính là Thiên phú. Tô Ninh làm sao cũng không nghĩ ra, trong vườn rau xanh tùy tiện mọc ra linh trí cổ đại, vậy mà như thế kinh tài tuyệt diễm. Hắn cũng tự kỷựu diệp kiếm thảo trên thân, thấy được một tia vô địch kiếm giả bóng dáng. Cô này kiếm, Quang Minh lâm liệt trầm ậm. Tiểu Bạch Thái cùng tiểu Nhân Sâm, tiểu Linh Chi, củ cải nhỏ các loại cũng nổi giận, nhau nhau xử xuất bản lĩnh giữ nhà. Tiểu Bạch Thái thậm chí nâng lên to lớn khảm công kích, vẫn như cũ không phá nổi Cựu Diệp kiếm thảo kiếm chi lĩnh vực. Không thể phá vỡ. Tô Ninh lên cái mũi, nhìn xem cái này Cựu Diệp kiếm thảo kiếm đạo, thôi kinh ngạc. Không nghĩ tới mới cho hắn một chút tạo hóa, vậy mà đã đạt đến cấp cơ sơ kỳ tu vi, tài năng có thể đào tạo a. Đừng nhìn cái này kiểu diệp kiếm thảo tựa hồ đang tiểu bạch thái các loại công kích phía dưới, chỉ có thể bị động chống đỡ, nhưng nếu là thả ra, gốc này nho nhỏ cỏ dại tuyệt đối có thể nhấc lên gió tanh mưa máu thú vị. Tô Ninh đi vào kiểu diệp kiếm thảo trước người y ý nha nha. Tiểu bạch thái thở phì phì. Nó tại phần nào, vì sao cỏ này như vậy cứng rắn? Dĩ vãng tại trong vườn rau xanh, tiểu bạch thái liền như là tiểu bá vương dạng. Chư số ít mấy người, còn có những cái kia yêu thú cường đại. Nó có thể đi ngang suốt Cửu Diệp kiếm thảo nhìn thấy Tô Ninh phụ cận, vô ý thức coi là Tô Ninh muốn động thủ, nàng bày ra phòng ngự tư thế. Bất quá thấy là Tô Ninh đằng sau, lại do dự, phòng ngự có chút lòng. nhưng vẫn không có hoàn toàn từ bỏ chống lại. Tô Ninh cười cười, vật nhỏ vẫn rất vừa, chơi đùa. Tô Ninh nói, tiện tay từ trung quanh cầm lấy một cọng cỏ, ngươi là cỏ ta dùng cũng là cỏ. Xuất. Tô Ninh xuất thủ, lấy cỏ làm kiếm đâm về Cửu Diệp kiếm thảo Anh. Kiểu Diệp kiếm thảo chống đỡ ra lĩnh vực, muốn ngăn cản Tô Ninh cỏ. Lúc đầu cỏ non vẫn rất kinh khủng, chính mình cỏ cũng không phải bình thường, thảo ngươi dùng cỏ đối phó ta. Có phải hay không quá xem thường ta. Khi, thế nhưng là tiếp xúc đằng sau, Cửu Diệp kiếm thảo trận vực, thế mà bị trong nháy mắt đâm xuyên. Tô Ninh trong tay cỏ, thẳng tắp xâm nhập trận vực bên trong, trực kích Cửu Diệp kiếm thảo mệnh môn. Cái này nếu là đâm trúng, kiếm cỏ tất vong. Cửu Diệp kiếm thảo kinh dị, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền cảm giác tê cả ra đầu. Quá kinh khủng vô địch trận vực, tựa hồ cũng có một cái nhược điểm. Ngươi có thể bao phủ địa phương, chỉ có 359, mặc dù ngươi một mực tại ẩn tàng mạng này cửa, theo kiếm đạo lưu chuyển không ngừng biến hóa, chẳng qua nếu như có người thấy rõ ngươi xáo lộ, ngươi vô lộ, cũng sẽ là thủ tự chi lộ. Tôn Ninh lời bề ngươi chỉ là chúc cơ tu vi, ta thậm chí chỉ dùng luyện khí kỳ công lực liền phá vỡ phòng ngự của ngươi, có thể tưởng tượng, nếu như về sau gặp được ngang cấp từng giả, cũng hoặc là cao ngươi một hai cái cảnh giới tu sĩ, ngươi chỉ sợ cũng đánh không lại." Tôn Ninh nói, "Ngươi cũng luyện khí bao nhiêu tầng, có ý tốt sao? Đừng nói chúc cơ, chính là Kim Đan đoán chừng cũng bắt ngươi không có cách nào a4." Tôn Ninh cũng không phải là kiếm tu, nhưng không biết vì sao, hắn lại đối với kiếm tu có một loại hiệu rất rõ cảm giác. Tôn Ninh cũng không biết vì sao như vậy, rõ ràng con đường tu luyện của mình, một mực là máy rời tới không có trải qua bao lớn chiến đấu càng không có cùng ngang cấp tu tiên giả đánh qua, nhưng hắn cũng giống vô sự tự thông bình thường. Chính là hiểu, Kiểu Diệp kiếm thảo cái hiểu cái không. Bất quá vẫn là kịp phản ứng, đại lao này. Ngư bức. Phổ thông. Thỉnh tiên trưởng đại nhân thu ta làm đồ lệ. Kiểu Diệp kiếm thảo Kiểu Diệp cùng nhau nằm dạp trên mặt đất. Tô Ninh kinh ngạc, a, mới chút cơ thôi, có thể miệng nói tiếng người, còn hiểu đến bài sư. Chương 398. Thiển đờ chữ. Thứ pháp, Như kiếm pháp. Chương 398. Thiển đờ chữ. Thứ pháp, Như kiếm pháp. Ngươi là như thế nào được Tôn Ninh hỏi, Cửu Diệp Kiếm Thảo thành thật trả lời, không biết lúc nào, ta ra đời có chút ít ý thức, sau đó ta liền mỗi ngày quan sát Lý Thanh Huyền, đại hạ hoàng chủ, thông thiên giáo chủ các loại tu luyện kiếm đạo, ta Cửu Diệp kiếm đạo chính là khắc kiếm đạo của bọn họ. Về sau thêm nữa đối với mình lý giải, thường thường ở trong ý thức diễn hóa, dần dần, cũng liền đem những cái kia kiếm đạo khắc tiến thân trong cơ thể, tạo thành Cửu Diệp kiếm. Về phần ngôn ngữ, quanh năm suốt tháng cảm thụ bọn hắn học tập bọn hắn, cũng sẽ Tô Ninh gật đầu, không chỉ có biết nói chuyện, còn rất thông minh. Tôn Ninh cười cười, đối với kiếm đạo, ta không có gì có thể dạy ngươi, kiếm đạo của ngươi. Sở so ta khác sâu nhiều, tương lai kiếm đạo của ngươi cũng sẽ so với ta mạnh hơn, ngươi không cần bái ta làm thầy." Cửu Diệp Kiếm Thảo nói, "Không không không, sư phụ, ta có một loại cảm giác, trên thế giới này chỉ có ngươi có thể làm sư phụ của ta." Dừng một chút, lời nói đều là cao ngạo, cũng chỉ có ngài xứng làm sư phụ của ta." Tô Ninh, "Cây này cỏ, thật đúng là kiêu ngạo sư phụ, ngươi nhận lấy ta đi." Cửu Diệp Kiếm Thảo nói. Tô Ninh nghĩ nghĩ, "Thôi, thiếu duyên, còn nữa ta cũng nhìn ngươi thuận mắt, liền thu ngươi làm ta người đệ tử thứ nhất, thì tính sao?" Người đệ tử thứ nhất? Đại đệ tử? Đại sư Minh, Cửu Diệp Kiếm Thảo nghe vậy, hưng phấn không gì sánh được tạ ơn sư phụ. Thu đồ nhi từ bái. Cửu Diệp Kiếm Thảo bịch bịch quy lại. Tô Ninh cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày, vậy mà lại thu một cây cỏ làm đồ đệ. Bất quá cỏ này quả thực không đơn giản. Nếu là đặt ở thế giới khác, thế giới tu tiên, cái đồ chơi này cũng tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài. Một con cỏ. Chém hết nhật nguyệt tinh thần. Cái này, cũng không phải nói một chút mà thôi. Người bái sư, theo Lý mà nói muốn cho ngươi chuẩn bị một phần hậu lễ, bất quá ta nơi này cũng không có cái gì tốt tặng. Đối với kiếm đạo, ta cũng biết chi rất ít. Tô Ninh nói, "Cửu Diệp kiếm thảo, sư phụ, ngươi kiếm tốn ngươi biết không?" Mặt khác tiểu nhân cũng là biểu lộ kinh ngạc. "Liên ngài, nho nhỏ đại nhân, ngài còn nói cái gì đối với kiếm đạo biết rất ít." Tô Ninh cảm giác mình xác thực biết rất ít. "Nếu không, cho chúng nó tu Lan đỉnh tập tự, luyện một chút trong võ hiệp tiểu thuyết kia thuật. Cái gì đọc cô thủ kiếm, tịch tà kiếm phổ như vậy đi. Ta đưa ngươi một kiện đồ vật, hy vọng đối với ngươi hữu dụng." Tô Ninh nghi nghi, từ trong phòng mang tới một vật Lan đỉnh tự. Tô Ninh ra quyển này Lan đỉnh tự, một loại phong cách cổ xưa. Đại khí cảm giác đập vào mặt cái này Là, Cựu Diệp kiếm thảo kinh ngạc, không chớp mắt nhìn xem tô Ninh trong tay chữ, những chữ này, nhất bút nhất họa, mỗi một chữ, cường đạo không bị trói buộc, lại hùng hậu hữu lực, mỗi một bút vạch một cái, đều giống như một chiêu một thức, một kiếm một đao. Càng quan trọng hơn là, không chỉ là chữ tùy tiện hữu lực, chữ cùng trước ở giữa, tự nhiên mà thành, kết cấu hài hòa. Lại có một loại, rất nhuận rất chân cảm giác, Phản phất chữ chữ độc lập, lại phản phất lẫn nhau liên hệ, càng giống một cái chỉnh thể, phân không ra người ta. Cái này lan đỉnh tự tự, là ta thật thích một bút là một tên lão giả chỗ đường, thư pháp của hắn tạm nghệ, so trước mắt trên thế giới rất nhiều đại sư đều mạnh. Ta vẫn cho rằng thư pháp tựa như kiếm đạo, vẽ giống như lĩnh vực, hy vọng ngươi có thể có cảm giác ngộ. Tô Ninh nói, cái này Lan đỉnh tập tự, là Khương tiểu đảo ba viết. Chính mình lần thứ nhất đi Khương tiểu đảo nhà lúc, cho Khương tiểu đảo 3 tháng 3 năm 20. Không không có tiền, đạt được bức chữ này. Lan đỉnh tự tự, Vương Hy Chi bút tích thực đã di thất. Bất quá kỳ thật tại đường chiều lúc đó, người nhà đường đối với Vương Hi Chi chữ đạt đến cực độ si mê thái. Rất nhiều nhà thư pháp đều tại vẽ phỏng theo Vương Hy Chi chữ đến mức đến cuối cùng, một số người vẽ phỏng theo đi ra lan đỉnh tập tự, kỳ thật đã cùng bút tích thực không có khác biệt. Nhìn vẽ phỏng theo chữ, cùng nhìn nguyên tiếp không có gì khác biệt đương nhiên, đây cũng chỉ là có thể vẽ phỏng theo mà thôi, cũng không phải là nói bọn hắn đạt đến Vương Hy Chi trình độ, để bọn hắn vẽ phỏng theo Vương Hy Chi chữ có thể nói nhất tuyệt, nhưng là để bọn hắn chính mình viết. Đừng nói cùng Vương Hy Chi so sánh, chính là cho một chút đương đại đại sư sách giày đều không đủ. Còn nữa, Khương Ba Ba lúc đó viết bức chữ này thời điểm, trạng thái cực dày. Không chỉ có toàn diện vẽ phỏng theo Vương Hy Chi chữ chi đạo, trong câu chữ bên trong Con dung nhập hắn đối nhân sinh cảm ngộ. Chưa nếu như người, kỹ thuật này Tấm Lan đỉnh tập tự, cũng là có một ít diệu dụng, đây cũng là Tô Ninh vì sao đối với bức chữ này yêu thích không buông tay môn nhân. Con người khi còn sống bên trong, luôn luôn có như vậy vài phút là khai khiếu. Khai khiếu đằng sau, thiên nhân hợp nhất. Viết chữ hay là mà khác, đều sẽ đạt tới đỉnh phòng. Qua đoạn thời gian kia, cũng tìm không được nữa cảm giác, cũng không còn cách nào làm ra tác phẩm xuất sắc. Khương Ba Ba cũng nói, đây là hắn đời này viết qua, hài lòng nhất, tốt nhất chữ. Ngươi để hắn lại viết, hắn khẳng định viết không đến tốt như vậy. Thậm chí khả năng 1 phần công lực 1 phần trăm công lực đều không biết ra được đến đây chính là nhập đạo. Nơi này không phải nói Khương Ba đã viết so Vương Hy Chi còn tốt chỉ có thể nói. Tại trong bức chữ này, hán nhập đạo đi ra con đường của mình. Tô Ninh đem chữ đưa cho Cựu Diệp Kiếm Thảo, cũng là hy vọng hắn có thể nhập đạo. Chương 399. Ta tại nhìn thảo cùng Tây con đánh nhau đâu. Chương 399. Ta tại nhìn thảo cùng Tây con đánh nhau đâu. Lũ tiểu nhân cùng Cựu Diệp Kiếm Thảo đều bị cái này thư pháp hấp dẫn. Tại cái kia quan sát, cảm ngộ. Thật lâu không cách nào thoát thân Tô bên ngoài đám người kia không nguyện đi muốn cầu ngài cho một con đường sống, bọn hắn quỷ rất lâu, muốn gặp ngươi, ngươi nhìn. Lưu Phỉ tiến vào vườn rau xanh, hướng Tô Ninh bẩm báo. Tô Ninh sắc mặt như thường, đều không có nhìn Lưu Phỉ, thuận miệng hỏi một câu, Tiểu Đảo đâu? A, nàng đi xem thương bá phụ cùng bá mẫu còn chưa có trở lại. Lưu Phỉ đạo. Tô Ninh gật gật đầu, vậy liền để bọn hắn tiếp tục quỷ, chờ xem các loại thương tiểu đảo trở về. Đương nhiên, nếu như bọn hắn thực sự đợi không được, bọn hắn cũng có thể đi. Đi đó là một con đường chết đương nhiên, không đi lời nói. Các loại thương tiểu đảo trở về, cũng không nhất định có thể sống. Bất quá đây hết thảy Tôn Ninh cũng không tính tự mình xuất thủ, cũng không có ý định thay Giang gia cầu tình. Liên nhìn Khương Tiểu Đào chính mình tốt, lưu phỉ đạo, nàng cũng không nhiều lời cái gì, Giang gia chết sống không có quan hệ gì với nàng. Trong vườn rau xanh, nhìn xem mọi người đối với một bức chữ như si như say nghiên cứu, không chỉ là cựu hiệp kiếm thảo, liền ngay cả rất nhiều tiểu tiên người đều đến cảm ngộ, dù là không phải kiếm tu, cũng tới thể ngộ đại hồng bào cây trà đối với cái này mười phần kính thường. cắt, không phải liền là một quyển đồ lậu Vương Hy chi thư pháp sao? Thế mà làm bà bối. Ha, ha một đám chưa thấy qua việc đời ra họa Nhớ năm đó, ta gặp phải Vương Hichi thời điểm, hắn tự mình viết cái kia chữ, mới gọi nhất tuyệt. Bây giờ hậu nhân vẽ phòng theo những này, dở rở ương ương, thực sự khó mà đập vào mắt. Không phải ta nói, đó chính là rác rưởi mà thôi. Đại Hồng bào cây trà cảm giác ưu việt tới. Cao cao tại thượng, ôm hai cây nhánh cây, dơ lên chính mình tiêu ngạo cây nhỏ quan. Cái này không hài hòa thanh âm chuyển đến, ngay tại cảm nộ tiểu nhân. Cũng hoặc là Cửu Diệp kiếm thảo, tiểu linh thực đều thần sắc bất thiện mà nhìn xem Đại Hồng Bảo cây trà. Cửu Diệp kiếm thảo càng là nói thẳng, một cái ngụy hóa thạch sống mà thôi, rất nhiều thứ đều có thể tính sai, ngươi biết cái gì thư pháp? chỉ sợ ngươi cho là vương Hi chi, đều cũng không phải là vương Hi chi. Cửu Diệp Kiếm Thảo tương đối thông minh, thành thục. Cung tiểu Bạch Thái những này sẽ chỉ y i i nha nha tiểu bất điểm rõ ràng khác biệt, có chính mình đặc biệt tính cách. Nó, như kiếm, là kiếm. Ngươi mới sinh ra linh trí mấy ngày a? Thế nào biết ta qua mấy ngàn năm gặp phải? Ta có thể nói, ta đi qua đường, so nguyên nếm qua mối còn nhiều. Đại Hung Bảo bị nghi ngờ, tâm tình khó chịu. Thăng lên đậu đen rau muống. Cửu Diệp Kiếm Thảo vừa ra đời liền mang theo thẻ bị gãy chứ không chịu cong, sắc bén phong mang khí thế cũng không cam chịu yếu thế cả ngày tự xưng là hóa thịt sống, gặp qua rất nhiều đại nhân vật. Trên thực tế khả năng chính là thổi phồng lên. Ngay cả rất nhiều cơ bản thường thức đều lầm, ta nghiêm trọng hoài nghi, ngươi căn bản liền không biết đại nhân vật gì. Hứ, ngươi mới sinh ra mấy ngày linh trí, liền dám nói như vậy với ta. Đại hồng bào cây trả như bị đạp cái đuôi một dạng, gầm thét có chí không tại lỗ tuổi không chí không sống ngàn tuổi. Ngươi cũng đừng cậy giả lên mặt hổ. Vừa rồi ngươi nói câu kia danh ngôn, rõ ràng cũng sai. Nên gọi là ta nếm qua muối, so ngươi qua cơm còn nhiều. Ngươi cái kia nói đến ông nói gà bà nói vị Hoàn toàn chính là nói hiệu nói vượng. Liên cái này, còn tự xưng là ngàn năm hóa thành sống, quái vật. Ta nhìn a, ngươi chính là một cái tên giảm bạo. Đại hồng bào cây trả phá phỏng, ngươi nhà mới là tên giảm bạo. Cả nhà ngươi đều là tên giảm bạo. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám chất với ta, ta hàng thật giá thật tốt ta. Nếu như ngươi là hàng thật giá thật, vậy thì càng mất thể diện, là một cái sống ngàn năm lão quái vật, lại ngay cả cơ bản thưởng thức đều có thể lầm, ngươi a thật mất mặt, còn không bằng đập đầu chết, còn tại cái kia trang cao đại tượng. Ngươi ngươi ngươi. Đại hồng bảo cây trả càng phá phòng, lại không phản bác được, ta ta ta. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra vì cái gì ra hoàn này, mới sinh ra thời gian không dài mà tôi, vậy mà như thế nhanh mồm nhanh miệng. Logic rõ ràng, Miệng phun châu ngọc. Cỏ, cái đồ chơi này hoàn toàn cùng tiểu Bạch Thái những này sẽ chỉ y a đồ đần khác biệt. Tại tất cả linh thực bên trong, Đại Hồng Bảo vẫn cảm thấy chính mình rất ưu việt, rất nhu bức. Cùng những cái kia sẽ chỉ giả ngây thơ đồ đần không giống với. Nhưng bây giờ, chính mình lại bị đối á khẩu không trả lời được ha ha. Tây trà giả, ngươi cũng đừng cùng hắn đấu võ mồm, hắn trời sinh thông minh, không còn triệt để có thể miệng nói tiếng người thời điểm. Đoán Trường liền đã tại học tập trung quanh đồ vật, chúng ta nói chuyện. Trong vườn rau xanh phát sinh sự tình, còn có rất nhiều rất nhiều. Hắn đều học xong cho nên, hắn mới có thể hiểu rõ như vậy ngươi. Tô Ninh nhìn thấy Đại Hồng Bảo ăn quả dắng, cười cười. Giải thích khó trách, ta liền nói cái này nha, vì sao vừa xuất hiện linh trí liền không gì không biết dáng vẻ, thì ra là thế à. Tiểu tử, ngươi đừng quá phế lối, có thể nói có làm được cái gì, năm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, làm tiền mối, ta phải hào hảo dạy dỗ vườn rau xanh quỷ cũ, dạy dỗ ngươi cái gì gọi là kính dạ yêu trẻ. Đại Hồng Bảo cây trà đối với Cửu Diệp Kiếm Thảo Vất tiện đạo ngươi không phải cảm thấy cái này Lan đỉnh tập tự rất nhiêu bức sao? Ngươi không phải cảm thấy nó ẩn chứa kiếm đạo chí lý sao? Tới tới tới. Dùng ngươi cái gọi là Lan đỉnh kiếm đạo đến cùng ta đánh một trận, vừa vặn gần nhất ta tiến hóa đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đang cần một cái đối thủ. Đại Hồng Bảo cây trả đạo. Hắn muốn về mặt sức mạnh, ép Cửu Diệp kiếm thảo một bậc để gốc này cỏ giải biết, làm linh thực, cũng là có đủ loại khác biệt ta đánh ta. Chính hợp ý ta. Vừa lúc đối với cái này Lan đỉnh tập tự lĩnh ngộ ra lông, có thể thử một chút bản lĩnh. Cửu Diệp kiếm thảo làm chiến đấu hình linh thực, đối với chiến đấu có cường nhiệt yêu thích. Nghe nói muốn đánh nhau. Đường để cập trong lòng cao hướng biết bao nhiêu không biết trời cao đất rộng cỡ giải, để cho ta tới giáo huấn ngươi một chút. Đại Hồng bào cây trà gặp Cửu Diệp kiếm thảo vậy mà đem hắn xem như thử kiếm công cụ, hắn nổi giận. Một cây cỏ tôi. Vậy mà như thế phải lối. Tốt. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, cỏ. Nên hào hảo khi cỏ soát. Đại Hồng bào cây trà dẫn đầu phát động công kích. Trên người Trạc cây, sợi Dễ, dương nhanh muốn vuốt, giống như địa ngục vươn ra lệ quỷ múa vuốt, vào chính mình hình so Cửu Diệp kiếm lồ, đem Cửu Diệp kiếm thảo cho bao phủ lại. Bốn phương tám hướng Trạc cây cùng Sở Dễ, chụp vào Cửu Diệp kiếm thảo. Trên bầu trời, Tô Ninh nhìn thấy loại này khác loại mới lạ chiến đấu, cũng nhiều hứng thú ngồi xổm ở cái kia quan chiến. Một cây cỏ cùng một cây khô đi lên. Loại tình huống này, Tô Ninh còn là lần đầu tiên gặp đinh linh linh. Đúng lúc này, Tô Ninh điện thoại di động vang lên. Là Tô đại bà đánh tới, "Tô Ninh, ngươi vậy có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta nghe người ta nói giống như thật nhiều xe đều lái hướng các ngươi cái kia, thật nhiều người." "Không có việc gì, bà bá, có thể là du lịch đi, không cần phải để ý đến bọn hắn." Tô Ninh nói thế nhưng là, ta làm sao thấy được bọn hắn đều quỷ giống như tại cái kia quỷ rất lâu. Tôi đại bá nghi hoặc, ngươi sẽ không phải gây cái gì họa đi. Gây thai họa nhất định phải nói với chúng ta, chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết, đừng che giấu. Tô Ninh cười cười, ai biết được, nghe bọn hắn ý tứ, là đem nơi này trở thành thánh địa hay là làm sao nào, đối với nơi này liền loạng xoạng một trận đầu. Ba ba đừng để ý đến bọn hắn, ngươi cũng biết người trong thành đều mê tín. Dạng này a. Tôi đại bá nửa tin nửa ngờ vậy ngươi nhớ kỹ chú ý an toàn. Đúng rồi, ngươi đang làm gì đâu? A, ta đang nhìn có cùng cây con đánh nhau đâu. Chương 400, tiếp cùng sách. Chương 400, tiếp cùng sách tiểu thuyết đột phá 400 chương. Cảm tạ đại ra một đường ủng hộ được phá 400 trường cũng lập tức 1 triệu chữ, cảm tạ mọi người một đường duy trì, đặc biệt cảm tạ thúc canh đám tiểu đồng bọn, còn có thay ta đánh điểm cao bằng hữu, đặc biệt cảm tạ. Nhiều lần đều muốn cặn bã, bất quá ngẫm lại còn có nhiều người như vậy đội trường, cũng liền không có ý tư ân, đặc biệt cảm tạ khen thưởng tỷ như Thiên Táng Sơn Mạnh Hoa, còn có hành hung trà chanh, còn có các vị. Dùng Diêu phát điện các vị. Cảm tạ. 4. Thứ đồ chơi gì? Người đang nhìn cỏ cùng con đánh nhau. Tô Kiến Quốc ngậm bực đứa nhỏ này chỉ sợ không phải đầu góc có vấn đề đi chán. Nói sai ta ngay tại trong viện trừ nụ cỏ, trông chút tây cùng cây cỏ đánh nhau đâu. Tô Ninh nói a ta còn nói ngươi nhìn cái gì cây con cùng cỏ đánh nhau, có phải hay không đến bệnh tâm thần loại hình. Tóm lại, ngươi chú ý an toàn à, mấy ngày nay chúng ta đều không có ở nhà, có việc đi ra. Các ngươi đi đâu? Tô Ninh hỏi con dâu chuẩn bị mang bọn ta ra ngoài du lịch một chút. Nghe nói địa phương muốn đi rất nhiều, chúng ta lão lương khẩu cả một đời chưa thấy qua cái gì về đời, cũng muốn đi xem nhìn thế giới, chợ kiếm tàu tiên ngay. Tô Ninh muốn. Ngươi không trọng. Chùng cái gì địa, chúng ta chồng nhiều năm như vậy địa, liền không thể hưởng thụ một chút sao? Đúng rồi, có rảnh ngươi giúp ta dọn dẹp một chút. Ta những cái kia trồng ở trong đất đem hoa màu, tuyệt đối đừng bị tao đạp." Tô Ninh uốn, "Đến, ta coi là Đại Bá là thật quan tâm thân thể ta, lo lắng ta bị người làm, không nghĩ tới là để cho ta cho hắn thu thập trong đất đồ ăn." "Khá lắm." Tính toán này nhảy đến trên mặt ta. "Tính toán? Ai bảo hắn là ta thân Đại Bá?" Tô Kiến Quốc nghi nghĩ, "Cái kia, Tiểu Ninh à, có câu nói ta không biết có nên nói hay không." Tô Ninh nghe được Tô Kiến Quốc trịnh trọng như vậy, còn tưởng rằng có cái gì đại sự, Đại Bá mới nói, "Vô luận chuyện gì, chỉ cần ta có thể xuất thủ, ta liền sẽ xuất thủ." "A, vậy thì tốt quá." Tô Kiến Quốc vui vẻ, cũng không có việc gì, chính là lần này chúng ta đi ra gấp, trong nhà vệ sinh còn không có cách dọn, nhất là một ao kia con bác, ngươi đợi chút nữa nhớ kỹ đi dọn dẹp một chút, cho chúng ta cẩm chân tắm, không phải vậy chờ chúng ta trở về, đều dài hơn kinh. Tô Ninh, phốc phốc. Thủ vệ 3. Không phải. liền cái này ba, đại bá, ngươi chỉnh trọng việc phân phó chuyện của ta, liền cái này ba. Đúng a, chính là cái này, ngươi nhưng phải để bụng a, không cho phép lười đỉếng. Tô Kiến Quốc nói thôi, tiến sân bay không cho phép gọi điện thoại, tín hiệu không tốt. Treo. Tốt tốt tốt Tôi đã Tô Kiến Quốc treo. Tôn ninh một mặt một bức. Không phải, đại bá. Người lừa gạt ai đây? Cái gì tiến sân bay tín hiệu không tốt, treo. Ai? Không phải liền là không muốn cho ta đổi ý cơ hội sao? Ta ghét nhất chén. Lại nói. Ta. Tôn ninh Toàn thế giới đều sợ hãi tồn tại. Ta. Tôn ninh Kim đan kỳ đại năng. Còn có thể là làm tinh thế giới duy nhất kim đan đại lão Người để cho ta đi cho người rửa chén. Người nghĩ như thế nào ai? Được rồi được rồi. Ai bảo hắn là đại bá ta? Thân đại bá A. Ta làm sao bây giờ? Khẳng định là đáp ứng A. Điện thoại Bất Hủ cây trà cùng Cửu Diệp kiếm thảo chiến đấu, cũng chính thức bắt đầu. Bất Hủ cây trà từng cây quỷ trảo một dạng nhánh cây còn có sở dễ đâm về Cửu Diệp kiếm thảo. Lập tức bốn phương tám hướng đều có lợi lôi đao. Những cánh cây này uy lực gây gớm. có thể tùy tiện xuyên thủng nhanh thạch. Theo Bất Hủ cây trà tiến hóa, tu vi của nó đã đạt đến trúc cơ kỳ tu vi. Luận chiến đấu, hắn kỹ thật cũng không yếu. Danh xưng đánh khắp vườn giao sanh vô thủ, có lẽ là bức. Bất chân thực chiến đấu, sát thực không kém phốc, phốc, phốc. Lít lít tạo thành một cái Trận vực này chính là kiếm của nó chi trận vực. Lúc trước liên tục ngăn cản được rau xanh, tiểu nhân xâm các loại vây công, có thể nói không thể phá vỡ. Cửu Diệp kiếm thảo kiếm đạo phù văn tán mát ra kim quang lóe mắt, không ngừng chém lui lại hồng bào cây trà Lít nha Lít nhĩ xuất tu. Cả hai ở giữa động tác quá nhanh, trong nháy mắt đã qua không biết bao nhiêu chiêu linh đình. Lít nha Lít nhĩ trong công kích, không ngừng xuất hiện tiếng kim loại va chạm cửu Diệp kiếm thảo. Không hổ là tiên tiên kiếm thai, trên người phù văn kiếm đạo. Quá cường hãn. Nếu là tu sĩ bình thường gặp được bất hữu tiên thủ công kích, chỉ sợ sớm đã vất lạc. Đối với cho dù là thế giới này chân tiên cũng sẽ bị đâm thành cái sàng, thế nhưng là Cửu Diệp kiếm thảo có thể ngạnh sinh sinh ra lại, quá rung động, không hổ là Cửu Diệp kiếm thảo a, thiên phú, quá kinh khủng, hắn mới sinh ra bao lâu, vậy mà liền cường đại như thế, nếu để cho hắn thời gian, hắn sẽ đi đến một bước nào, không cách nào tưởng tượng. Quan chiến tiểu nhân tập trung tinh thần, không muốn bỏ qua cái này khó được tiên giới sinh vật đại chiến. Cái này chân chính là tiên đạo sinh vật đại chiến, thế lực ngang nhau chiến đấu để rất nhiều người được kích lợi không nhỏ đương nhiên. Nói tới được kích lợi không nhỏ, cũng không phải là kinh nghiệm chiến đấu mà là chiến đấu phát tắc, kinh nghiệm chiến đấu lời nói, bọn tiểu nhân này mặc dù nhỏ, bất quá bọn hắn đều là các giới thiên kiêu. Trấn áp một thời đại sinh linh đều là cùng thời đại vô địch thủ tồn tại đều là từ thi sơn huyết hải giáng tới. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu, không gì sánh được. Nhưng pháp tắc này, lại là tiên đạo pháp tắc, có một loại đại đạo đơn giản nhất cảm giác phức phức. Theo chiến đấu tiến hành đại hồng bào cây trà ủy vào hình thể cùng công kích số lượng như thế, không ngừng đối với cựu diệp kiếm thảo công kích. Cựu diệp kiếm thảo rất cường đại, nhưng vô luận như thế nào tới nói, căn cơ còn hẹp. Không giống đại hồng bảo cây trà cái này kẻ ra đời đại hồng bào cây trà Thật đúng là trong quá trình chiến đấu tìm được cơ hội xoát xoát Có hai cây xuất tu, công phá kiểu Diệp kiếm thảo trận vực. Thẳng vào chỗ yếu hại đại hồng bảo kinh hỉ, Tô Ninh tên kia thật đúng là sẽ. Căn cứ hắn nói tới phá trận phương thức, thật đúng là có thể tìm tới đánh bại kiểu Diệp kiếm thảo phương pháp đại hồng bào trong lòng kích động. Không có Tô Ninh trước đó hành vi, hắn thật đúng là tìm không thấy kiểu Diệp kiếm thảo nhược điểm. Mặc dù kiểu Diệp kiếm thảo không có khả năng đánh bại hắn, nhưng là hắn muốn đánh bại Cửu Diệp kiếm thảo cũng không có khả năng. Cửu Diệp kiếm thảo có được tiên tiên kiếm vực, đứng ở thế bất bại. Hắn không có khả năng thắng, cũng không có khả năng thua. Ân Cửu Diệp Kiếm Thảo thấy mình trận vực bị công phá, càng thêm tin chắc Tô Ninh nói đến nói. Nếu như đối phương tìm tới hắn phòng ngự nhược điểm, liền có thể đánh bại hắn. Lần này, hắn trận vực thật bị phá. Cửu Diệp Kiếm Thảo kinh hồn táng đảm đối với Tô Ninh cường đại, lại có nhận thức mới Lan Đình kiếm đạo. Vĩnh Hỏa chí năm, Cửu Diệp Kiếm Thảo dứt khoát bỏ qua kiếm vực, trực tiếp vận dụng Lan Đình kiếm đạo soát. Cửu Diệp kiếm nhất bút nhẽo họa, phát họa lấy Lan Đình tập Lập tức, trong không, vậy mà xuất hiện từng quang, thẳng hướng kia. Giống như là thư pháp, lại như là kiếm. Có một loại, đại sư tại viết tranh chữ cảm giác Phong cách cổ xưa, đại khí, chan đầy đạo vận ta thấy được cái gì, giống như nhìn thấy một cái thân ảnh vĩ ngạc, tại dòng sông thời gian trên mở, viết viết sách pháp. Ta thấy được, nhất bút nhất họa. Phản phất cũng giống như khai thiên tích điệm. Ta thấy được những cái kia bút họa, giống như diễn hóa lấy tiên đạo trí lý. Lũ tiểu nhân không gì sánh được kinh ngạc.